chương 445, n ô d i ệ t chương 445, n ô d i ệ t bọn hắn còn có chống cự tất yếu sao thật là bất đắc dĩ mà tôn quyền nghe được nô quốc thái lời nói cũng là vẻ mặt tuyệt vọng hắn khép hờ hai mắt biểu lộ rất là t h ố n g khổ nội tâm của hắn bên trong kỳ thật vẫn là đang dãy rủa sau một hồi lâu tôn quyền chậm rãi mở hai mắt ra chỉ thấy hắn hai mắt trống r ỗ n g lập tức khoát khoát tay mà thôi mà thôi đầu hàng đi lời vừa nói ra những cái này đám đại thần thở dài một hơi sinh tử của bọn hắn vừa mới liền hoàn toàn nắm giữ tại tôn quyền trong tay chỉ cần tôn quyền nói không đầu hàng bọn hắn không h o à i nghi chút nào đ ộ c Câu nôn sẽ giết bọn hắn bọn hắn chết vậy thì mọi thứ đều kết thúc cũng may hiện tại không sao tôn quyền đầu hàng mà chiến thuyền phía dưới những cái tia đông nô các tướng sĩ nghe được tôn quyền lời nói cũng lộ ra một vệ vẻ nhẹ nhàng liền xem như chém giết bọn hắn cũng không nhất định có thể thắng thắng cũng không có quá lớn một cái tác dụng hiện tại đông nô đều đi đến nước này là thời điểm nên mất nước chỉ thấy những cái tia giang đông tướng sĩ nhao nhao vứt bỏ vũ khí trong tay thay thế, thế động cơ nôn nhấc vung tay lên còn lại trên chiến thuyền quân hắn n h o nhao vọ xuống chiến thuyền tới những cái kia đông nô binh sĩ trước mặt đem bọn hắn toàn bộ đều khống chế lại đến tận đây thế cục xem như hoàn toàn ổn định lại đông nô có thể tại thời khắc này tuyên cáo diệt vong thứ đây tạo thế chân vạc thời đại đem một đi không trở lại tương lai cuối cùng rồi sẽ là thuộc về đại hán đế quốc lại nói tiếp độc câu nôn nhường các tướng sĩ đem đông nô quá lớn toàn bộ đều cho tập trung lấy tới trên một cái thuyền nhìn quản về phần tôn quyền cùng nô quốc thái thì là bị độc câu n ô lưu tại nguyên bản đầu này chiến trên thuyền ba người tại trên chiến thuyền ngồi đối diện lấy đ ộ c câu nôn cũng không có gấp rời đi đoán trừng tiếp qua nửa ngày ngụy diên đại quân liền có thể đến nơi này qua nhiều năm như vậy tiểu mội ngày ngày nghĩ thân bây giờ cũng coi như đoàn tụ ngày hai vị đừng trách tiểu tử thiên hạ đại thế hợp lâu tất phân phân lâu tất hợp bây giờ thiên hạ là thời điểm nên nhất thống đây là tất nhiên kết quả đ ộ c câu nôn hướng phía hai người nói nghe được đ ộ c câu nôn lời nói tôn quyền còn có thể nói cái gì đó bất quá một bên nô quốc thái kỳ thật lúc đầu liền rất hy vọng có thể bị đọc câu nôn tù minh lúc đầu nô quốc cũng đã là muốn vong căn bản cũng không có tất yếu đi vùng vẫy dây chết cho nên còn không bằng bị độc công nôn cho tù binh như thế còn có thể cùng tôn tiểu nội đoàn tụ người một nhà vui vẻ hòa thuận không tốt sao mà thôi mà thôi được làm vua thua làm giặc quyền cũng không có gì để nói nữa rồi tôn quyền k h o á t khoác tay đ ã sự thật đã đã xảy ra vậy hắn còn có thể làm sao đâu mặc dù cái này với hắn mà nói là thống khổ nhưng là liền xem như lại thống khổ cũng phải tiếp nhận cũng không thể đi tự xa ta n h ư n g chính hắn các cổ kỳ thật hắn còn thật không có cái này g ũ khí chết tử tế không bằng lại còn sống hoặc là hắn làm theo áo cơm không lo đúng rồi những cái kia thế gia đại tộc n g ư ơ i định xử lý như thế nào tôn quyền đột nhiên nghĩ đến những cái này đám đại thần còn bị đ ộ c câu nôn không chế đâu muốn nhìn một chút đ ộ c câu nôn là muốn an bài thế nào những người kia là quan phục nguyên t r ư ớ c còn là thế nào nghe nói như thế đ ộ c câu nôn cười ha ha những người kia a đương nhiên tốt xử lý bởi vì cái gọi là thế gia đại tộc chính là ngàn năm tích lũy mà thành tại giang đồng quận dễ phức tạp nắm giữ lấy nơi đó đa số sản nghiệp bây giờ chúng ta bên cạnh buồng nhỏ trên tàu bên trong đều là kỳ chân dị bảo những này đều là theo lão theo chết chết gật gật là là bởi á vì những người kia không có thổ địa cho dù có hồng thự khoai tây chờ ngô vật bọn hắn cũng không có cách nào đi trầm thực mà có ít người mặc dù là giúp thế gia đại tộc trầm trọn nhưng là có thể đạt được đồ ăn ít đến thương cảm cơ bản chẳng khác nào bạch làm việc bất quá lập tức tôn quyền lông mày liền nhăn lên rồi nhìn xem độc câu nôn nói rằng có thể từ xưa đến nay không phải liền là như thế sao quý tộc chiếm hết tài nguyên mà nghèo người luôn làm nô lệ tôn quyền mặc dù có đôi khi cũng hận những thế g i a này đại tộc có thể đó là bởi vì quyền lực của hắn một mực nhận những thế g i a này đại tộc c ước hẹn mà không phải là bởi vì độc câu nôn trong miệng nói thổ địa sắp nhập thôn tính nghe được tôn quyền lời này độc câu nôn liền biết đối phương không muốn đến giải như vậy xa kỳ thật cũng rất bình thường tôn quyền mới làm bao lâu hoàng đế nơi nào sẽ hiểu được cái này huống hồ t h ổ địa sắp nhập t h ô n tính uy lực chân chính còn không phải ở thời đại này hiện hiện dù sao tự tần về sau mới kinh nghiệm hắn như thế một cái t r i ề u đại mà thôi bởi vì cứ như vậy một lần xảy ra vấn đề mọi người còn sẽ không t h á i quá tại chú ý vấn đề này bất quá đây cũng là tôn quyền không muốn lâu dài t ỷ như ra các lượng lập tức liền có thể nghĩ đến mấu chốt của vấn đề ra các lượng đối với từ xưa đến nay mọi chuyện đều rõ như lòng bàn tay có giải thích của mình ở đâu là tôn quyền loại người này có thể so sánh được độc câu ngôn hiện tại cũng không có ý định cùng tôn quyền giải thích hắn lười nhác cùng đối phương giải thích hiện tại đối phương cũng không phải cái gì đông nô đại đế về sau chính là một cái ông nhà giàu điểm này sinh hoạt cơ bản bảo hộ hắn vẫn là sẽ cung cấp cho t ô n quyền nhường tại trường an giới hộ từ đây người một nhà liền định cư tại trường an nghĩ đến cái này hắn liền nói rằng những cái kia thế ra ta sẽ không giữ lại lời vừa nói ra tôn quyền t r ấ n kinh ngươi chẳng lẽ muốn đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt sao ngươi chẳng lẽ liền không sợ từ nay về sau giang đông tri địa lâm vào hôn loạn trạng thái phải biết thế gia đại tộc thật là có thể nắm giữ toàn bộ giang đông dư luận dân gian nghị luận cái gì Cơ bản cũng bản g là thế sau đó lại phái người tại phố lớn ngõ nhỏ đều cầm thứ này hàng ngày niệm bởi vì có ít người không biết chữ vậy thì phải niệm làm loại tình huống này thi hành xuống dưới về sau dân chúng chẳng lẽ cũng sẽ không hận những cái kia thế gia đại tộc sao có rất nhiều là bị mơ mơ màng màng luôn cho là chính mình vận mệnh bi thảm cùng người khác không quan hệ cùng những thế gia này đại tộc không quan hệ đó là bởi vì bọn hắn căn bản không biết do thế gia đại tộc hốt máu hình thức đến tột cùng có thể cao siêu đến mức nào những người này một mực nắm trong tay toàn bộ giang đông sản xuất cùng tiêu thụ người bình thường chỉ có thể làm điểm mua bán nhỏ chương bốn mươi sáu thổ địa quốc hữu chế chương bốn trăm bốn mươi sáu thổ địa quốc hữu chế cái này thì tương đương với lũng đoạn bọn hắn đối thứ gì như thế nào định giá thứ gì đó liền phải là cái kia giá cả những vật này có thể khiến cho thế gia đại tộc đã kiếm được có thể tiêu xài mười mấy đời người t à i phú cái này là tương đối đáng sợ nếu là bằng vào bình thường thủ đoạn kiếm được kia không gì đáng trách thật là bất luận làm mối vẫn là thư tịch bọn hắn xưa nay đều không được những người khác chen chân tiến đến người mong muốn làm ăn vậy thì đi trên đường làm tiểu phiên a bằng không liền thuê bọn hắn cửa hàng giá cả cao đến quá đáng hoặc là mua mua được cửa hàng mở quán rượu gì gì đó không có bối cảnh thường, thường liền có người tới cửa tìm phiên hoặc là có người ăn cơm chùa chờ ngươi làm không đi xuống phá sản vậy bọn hắn lại có thể giá thấp đem cửa hàng mua về kết quả như vậy chính là cả nhà ngươi thân gia cũng bị mất mà những cái kia thế gia đại tộc bán cửa hàng đạt được một số tiền lớn cuối cùng cửa hàng vẫn là bọn hắn các ngươi liền nói có thể hay không á c đừng tưởng rằng thế gia đại tộc ảnh hưởng liền vẹn vẹn chỉ là thổ địa sắp nhập thôn tính bọn hắn là dùng bất cứ thủ đoạn nào chỉ cần n g ư ờ i được huyết tinh vị đạo bọn hắn liền sẽ như cùng một đầu sói đói đồng dạng n à o tới điên quần ăn thịt của ngươi uống vào máu của ngươi cho đến đem ngươi echo mà t h u quốc không giống sở dĩ chưa từng xuất hiện vấn đề như vậy còn phải là bị trước mấy đời x châu c h chi chủ cho nhổ trừ đi đây là trải qua mấy đời người cố gắng mới đem x châu c h có thể ảnh hưởng đến kẻ thống trị chủ quyền thế gia đại tộc cho trừ bỏ rơi về phần trường an kinh châu một vùng càng không cần phải nói những địa phương kia trải qua chiến h ỏ a t ẩ y lễ đều chạy đến ngụy quốc đi những cái kia nơi đó thế gia đại tộc nơi nào còn dám ở nơi đó nếu là không đi khẳng định là sẽ bị cướp sạch tất cả tài sản cho nên kia hai cái địa phương cũng không có cái gì thế gia đại tộc ma tây lương vùng đất nghèo nàn Có c đồng thời đây cũng là tuyên chiến mở ra bắt đầu hướng về thiên hạ tất cả thế gia đại tộc tuyên chiến mở ra bắt đầu hắn độc công nôn sẽ không sợ sợ bất luận kẻ nào liền xem như bỏ mình hắn cũng phải hoàn thành nhiệm vụ này chỉ cần thế gia đại tộc một ngày không diệt trừ một ngày không đem chính sách cải biến rơi tiếp lại h á n liền vĩnh viễn đều khó có khả năng một mực kéo dài tiếp đ ộ c câu nôn đem chính mình suy nghĩ cùng tôn quyền nói đơn giản một chút tôn quyền nghe xong rơi vào trầm mặc đương nhiên đ ộ c câu nôn cũng không có nói quá nhiều nói chỉ là như thế nào giải quyết rơi thế gia đại tộc mới sẽ không nhường g i a n g đông từ đây hôn l o ạ n lên sau một hồi lâu tôn quyền bội phục gật đầu hắn đã hoàn toàn phục đ ộ c câu nôn không chừng tại đ ộ c câu nôn xử lý xuống những cái kia h ắ n chán ghét thế gia đại tộc thật đúng là sẽ bị toàn bộ thanh trừ hết tiếp lấy ba người ngay tại buồng nhỏ trên tàu bên trong uống trà nói chuyện thím tốt xấu đ ộ c câu nôn cũng là bọn hắn vợ con nội phu quân đ ộ c câu nôn cùng tôn quyền thiếu đi mùi thuốc súng hiện tại tôn quyền xem như hoàn toàn tiếp nhận thất bại chuẩn bị nằm n g ự a đại ngô đều vong hắn còn có thể làm sao tới không sai biệt lắm lúc chiều ngụy diên xuất lính đại quân tới ba vạn thiết kỵ đến đây không chế được tất cả cuộc diện l à n g ngụy diên biết đ ộ c câu nôn bắt sống tôn quyền về sau cả người đều choáng đại tướng quân còn phải là đại tướng quân a thế mà mạnh như vậy bắt sống một nước hoàng đế lập tức đậu câu nôn nhường nghiêm đem tất cả tù binh đều trước gáp trở về khâu ca sau đó lại chuyển rời đến kiến nghiệp đều là lần này đông trinh đại công thần chờ trở, trở lại kiến nghiệp bản tướng quân tự nhiên sẽ vì các ngươi thượng tấu bệ hạ nhường bệ hạ đối với các ngươi tiến hành phong thưởng chúng ta tạ qua đại tướng quân chúng thần đều đúng độc câu nôn chắp tay một cái theo quan mô ở giữa tình cảnh này sao không lớn thiết thiến tịch phổ thiên cùng chúc mừng ư lúc này quan vũ vuốt dâu dài cười nói hắn là thật vui v ẻ y a đông nô hiện tại ở trong tay bọn họ l i ê n chỉ còn lại tây châu còn chưa bình định tây châu hoa vũ giã man chi địa cũ n g rất nhiều nơi còn chưa khai phát cùng nam trung chi địa gia o hội mong muốn thu lấy cái chỗ kia quả thực không cần quá dễ dàng chỉ cần p h ả i vừa lên e m dẫn ba vạn thiết kỵ không ra hai tháng liền có thể hoàn toàn bình định tây châu nghe nói như thế những người khác cũng là trong bụng n ở hoa lao phu mặc dù già rồi nhưng là còn có thể uống vào hại l ư ợ n g cũ n g hoàng quyên lúc này cũng cười ha h à nói cái khác đi theo độc câu nôn đến đây đông trinh tuổi trẻ tướng lĩnh như là đ ờ i thắng giang thần tần minh sách siêu còn có liêu hóa vương b ì n h quan hưng quan bình trương bao trờ tuổi trẻ tướng lĩnh cũng là sắc mặt vui mừng tương lai cuối cùng rồi sẽ là thuộc về cái này tuổi trẻ tướng lĩnh về phần lần này đông trinh công đầu thuộc về n g u y diên còn có chương bao cùng lục tốn ba người này là công đầu đến lúc đó trở lại trường an độc câu nôn là sẽ vì ba người này cùng lưu thiền s i n thưởng đương nhiên, những người khác cũng không phải là không có công lao diệt quốc chi chiến chiến công nhiều nhất cũng là những tướng lãnh này thấn thăng nhanh nhất con đường bất quá làm độc câu nôn nghe được quan vũ nói muốn bày hiến hội thời điểm lại là l ắ t đầu hiện tại còn không phải lúc lời này vừa nói ra đám người s ư n g sở hiện tại còn không phải lúc vậy lúc nào thì mới là thời điểm hiện tại đông nô đều diệt vong tây châu c h i địa cũng không nóng nảy dù sao cũng xa không có khả năng lập tức liền có thể đến tới nơi đó đại tướng quân chỉ giáo cho lưu ba không hiểu hỏi dưới mắt còn có một cái chuyện trọng yếu phải làm đ ộ c câu nôn chậm rãi nói rằng bản tướng quân muốn tại đông nô thi hành một hạng chính sách cái gì chính sách lưu ba truy vấn theo đ ộ c câu nôn chậm rãi mở miệng kế tiếp tất cả mọi người đều kinh hãi chỉ nghe đ ộ c câu nôn miệng bên trong phun ra năm chữ thổ địa quốc hữu chế thổ địa quốc hữu chế thế như ý nghĩa chính là vì quốc gia nắm giữ đi k i a toàn bộ đều thuộc về quốc gia k i a dân chúng làm sao bây giờ đám người đương nhiên nghe hiểu được thổ địa quốc hữu chế ý tứ lúc này mới biểu hiện được như thế chân kinh đọc câu nôn đây là muốn đem thu sạch về với quốc gia cái này đại tướng quân như thế không ổn đâu hoàn g q u y ề n lúc này liền ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề thế là liền đối với độc công nôn nhắc nhở ngay vậy độc công nôn cười ha ha các ngươi suy nghĩ nhiều cũng không phải là các ngươi cho rằng cái chủng loại kia quốc gia toàn bộ chiếm cứ thổ địa bản ý của tướng quân là muốn thu về tất cả thổ địa chương 447, t r á o phương phản đối chương 447, t r á o phương phản đối sau đó lại từ triều đình thống nhất phân phối tới mỗi một cái bách tính trên tay đương nhiên những này thổ địa không thuộc về dân chúng vẫn là thuộc về triều đình chỉ là cho dân chúng dùng triều đình cũng sẽ không thu hồi đi đồng thời những n à y thổ địa cũng không được mua bán nếu là có mong muốn làm ăn hoặc là đại quy mô trồng trọt nuôi dưỡng thứ gì có thể hướng nơi đó quan p h ụ xin thuê hàng năm cầm ra bao nhiêu tiền đến cho quan p h ụ sau đó những địa phương kia liền cho dùng dùng phương pháp này kiếm được tiền toàn bộ dùng để làm nơi đó kiến thiết sửa đường c h ờ một chút hiện tại xi măng sớm đã bị độc c ô n g nôn làm cho hiện ra kia nơi đó quan p h ụ kiếm được tiền liền có thể đem ra sửa đường hoặc là giúp đỡ nơi đó nghèo k h ó nhân viên còn có nơi đó giáo dục những n à y đằng sau độc câu nôn tự nhiên sẽ ra một trường kỹ cảng chính sách văn chương sau đó thi hành xuống dưới loại này chính sách còn phải phối hợp thương hộ muốn để những thương nhân kia chịu nem tiền kiếm tiền chế tạo cương vị kể từ đó khả năng kéo theo kinh tế nơi đó khả năng phát triển nghe được đọc câu ngôn giải thích đám người vẫn là rơi vào trầm tư bọn hắn ngao n g a o bắt đầu ở trong đó phân tích lợi và hại vấn đề này có thể lớn có thể nhỏ nếu là thật thi hành đi xuống vậy thì đối với bọn họ mà nói có ảnh hưởng hay không thật đúng là nói không chừng bởi vì phải biết hiện tại có thể tại đông nô cảnh nội làm cái này chính sách vậy tương lai đ ộ c câu nôn liền có thể tại địa phương khác thi hành loại này chính sách hơn nữa thi hành càng thêm dễ dàng bởi vì đã có một cái thi hành ví dụ còn tại đó ngươi nói dạng này không được nói đùa cái này rõ ràng chính là l ợ i dân chuyện ngươi muốn khó mà nói đó không phải là trận tròn mắt nói lời bịa đặt sao nếu là không có cái này ví dụ vậy ngươi còn có thể nói một câu có cái này ví dụ ngươi nếu là dám phản kháng thật chẳng lẽ coi là đ ộ c câu nôn không dám giết ngươi đ ộ c câu nôn quyền lực là lớn đến ngươi không cách nào tưởng tượng coi như hoàng đế lưu thiền che chở ngươi cũng không có chút tác dụng nghĩ đến cái này trong đó mi phương dẫn đầu nhảy ra ngoài mi phương lần xuất t r i n h này cũng là đến m ạ n vàng bọn hắn mi ra từ lúc đi theo lưu bị lên liền chịu lưu bị trọng dụng tại hướng phía có địa vị vô cùng quan trọng nhưng mà mi phương qua nhiều năm như vậy một mực không có thế nào lên chứ tương phản hán huynh trưởng cũng chính là mi trúc làm được địa vị cực cao địa vị cùng g i a cát lượng đại tướng quân độc câu nôn địa vị đều không khác mấy như thế chỉ có điều ra cát lượng cùng độc c u nôn là thực quyền mi trúc tự biết năng lực bên trên không kịp ra cát lượng cùng độc câu nôn cho nên cũng không có chủ động đi ôm cái gì quyền lực có thể tới hắn cái kia địa vị cũng đã là chịu thế nhân tôn kính tương lai cũng là tên giữ lại ngạn sử cùng lưu bị hình thành một đôi đ i ệ n hình quân thần đ i ệ n hình mi trúc không có d i tâm kia không có nghĩa là mi phương không có hắn theo đại hán phát triển nhìn thấy hy vọng nhìn thấy có thể vì hắn mi ra mưu cầu một cái thiên cổ trường tồn hy vọng bây giờ đại hán đã là ván đại đ ó n g tuyển muốn nhất thống thiên hạ quân lực kinh tế đều đạt đến cao độ trước đó chưa từng có thậm chí cùng hán võ đại đế thời kỳ thực lực đều không khắc mấy tại thực lực cường đại như vậy trước mặt kia đại hán chắc chắn lần nữa trường tỉnh k ô n g suy hắn cảm thấy t i ế p qua bốn trăm n ă m đoán chừng vẫn là họ lưu trưởng không thiên hạ cho nên hắn mi ra nhất định phải vĩnh viễn tại đại hán cao vị đ ợ i trước đó khoa cử chế độ hắn vốn là không đồng ý nhưng bất đắc dĩ đại ca hắn trước đồng ý hắn cũng không có cách nào cũng là cuối cùng cháu của hắn tương đối không chịu thua kém cho bọn họ nhà cầm trở về một cái bảng nhãn có cái này bảng nhãn tương lai bọn hắn đ ờ i sau cũng cuối cùng rồi sẽ là triều đỉnh tầng cao nhất nhân vật nhưng là muốn n g ậ t đứng không ngã vậy thì phải nhường toàn cả gia tộc đều lớn mạnh nhường toàn cả gia tộc gắt gao cuốn ở đại hán trên thân dạng này khả năng n g ậ t đứng không ngã mà mong muốn làm được cái này vậy thì phải nắm giữ đại lượng thổ địa còn có đại lượng thương nghiệp quyền tài sản kinh thương bọn hắn mi ra am hiểu nhất lúc trước còn không có gặp phải lưu bị thời điểm nhà bọn hắn chính là kinh thương sau đó nhìn chúng lưu bị cũng đầu tư lưu bị mới có thành tựu hiện tại hiện tại hắn đứng dậy nhìn xem thượng thủ độ công c n ôn lập tức nghiêm mặt nói đại tướng quân hạ quan lấy vì chuyện này không ổn nếu là thi hành thổ địa quốc hữu chế lời nói kia chắc chắn nhấc lên gió canh m ư ơ máu những cái này thân hảo nông thôn gia tổ quần thế khẳng định sẽ ở sau lưng không ngừng dợ trò hoặc là kích động dân chúng bạo loạn nghe nói như thế độc câu nôn nhìn xem phía dưới mi phương không lộ vẻ gì phương thuyết nói bây giờ giang đông đại tộc đỉnh cấp sĩ tộc đều tại trong tay chúng ta còn lại chẳng qua là một chút tôm k é p mà thôi có sợ gì quá thay độc câu nôn chi cho nên sẽ có quyết định này cũng chính bởi vì vừa vặn bắt lấy những này chạy trốn sĩ tộc cái này nhưng đều là giang đông sĩ tộc lanh tụ những cái kia thân hảo nông thôn gia tộc quyền thế đều là nghe những người này lời nói những người này không có hiện tại những cái kia tôm tép chẳng qua là không có đầu trầu trấu mà thôi n h y đã không được bao lâu nghe được đọc c â u nôn lời nói mi phương nhữ mày sau đó tiếp tục nói rằng t ô m t é p cũng không thể khinh thường huống hồ từ xưa đến nay đều là như thế đại tướng quân cải cách đã đổi quá nhiều nhưng là chúng ta đều biết đại tướng quân vì nước vì dân thật là đất đai này phương pháp thật không thể đổi sửa lại về sau xuống dưới địa phủ là sẽ phải gánh chịu tổ tông vì n ổ cho nên hạ quan vẫn là mời đại tướng quân nghĩ lại mà làm sao cũng nghe nói như thế nguyên bản còn không có biểu lộ gì đọc c â u nôn lập tức liền nhữ mày cái này mi p ư ơ n g là muốn cùng hắn làm trái lại a v ề phần đối phương vì sao lại làm trái lại đ ậ c câu ngôn đương nhiên biết cái này mi phương sau lưng mi ra nguyên bản là thương nhân ra cái này mi phương có loại kia buôn bán ý nghĩ thật sự là không thể bình thường hơn được theo bọn hắn nghĩ đầu tư lưu bị vậy thì phải tới tương ứng hồi báo đối với loại này thế ra mà nói tốt nhất hồi báo cái kia chính là sừng sức ngàn năm không ngã mi phương cái này là muốn cho mi ra trở thành ngàn năm thế ra trừ cái đó ra không có thứ khác đối với mi phương đ ậ c câu ngôn thật là một chút hảo cảm cũng không có nếu không phải ra hỏa này không có phạm cái gì sai hơn nữa đối phương là mi trúc đệ, đệ. bằng không mà nói sớm đã đem đối phương dễ đi phải biết tại nguyên lịch sử g i a hỏa này thật là đầu hàng đông nô g một cái tiểu nhân a còn đem quan vũ cho ra bán cuối cùng dẫn đến quan vũ chết thảm dạng này tiểu nhi còn không có gì năng lực không thấy hơi hơi có như vậy một chút chút năng lực m i c h ú c đều làm được địa vị cực cao tình trạng trái lại mi phương vẫn là thị lang từ nơi này cũng có thể thấy được đối phương là thật không có năng lực không phải lưu bị sẽ không keo kiệt cất nhắc dù sao cũng là đi theo hắn đánh thiên hạ lao nhân chương bốn địa đồ chương bốn địa đồ bây giờ đối phương nhảy ra công nhiên phản đối hắn hắn không biết rõ là mi phương nhẹ nhàng vẫn là sau người mi ra nhẹ nhàng nghĩ tới những thứ này độc câu nôn hai con ngươi lập tức liền lạnh xuống làm trái tổ chế tổ chế có thể cường quốc làm dân giàu sao tổ chế có thể giết địch sao tổ chế có thể đem bốn trăm n ă m sụp đổ đại hán đế quốc một lần nữa phục hưng sao há miệng ngậm miệng tổ chế mi phương ngươi không phải là cảm thấy bản tướng quân kiếm không s á c bèn ngư lời vừa nói ra toàn trường chân kinh bọn hắn cũng không nghĩ tới độc câu nôn cư nhân như thế cường n ạ n h đối với chuyện như thế này không nhường chút nào bước Kỳ t hồ ậ vậy t bắt một tí thế trở tương thế thể tiến độc đầu. đều câu cũng không có cách nào, cái này chỉ bước còn có bây Nếu muốn nôn không nào, này như như ngại, nói, nào giờ gặp phải hành? Hú h là kẹo mới lùi lời lai, vừa hiện tại là cái cơ hội tốt giang đông sĩ tộc đầu lĩnh đều ở trong tay của h ắ n những người kia dán mất đầu là cơ hội hạ thủ tốt nhất chỉ cần tại giang đông loại này sĩ tộc nhiều như chó địa phương thành công thi hành vậy tương lai tại những địa phương khác liền càng thêm dễ dàng thi hành x u ố dưới kỳ thật mi phương lo lắng là đúng lần này đối phương không ngăn cản vậy sau này đối phương cũng không ngăn cản được đây cũng là mi phương vì cái gì gấp gáp như vậy nhảy ra mà mi phương nghe được độc câu nôn lời nói trực tiếp liền bị giật mình kêu lên người hắn muốn nói lại thôi thật không dám nói cái gì thật sự là độc câu nôn tên tuổi quá lớn dường như chính là một cái ác n g ộ n g chế tạo cơ hắn thân làm thuộc hắn trận danh o vô cùng minh bạch độc câu nôn đối địch quốc những cái kia đà kích sẽ cho địch quốc tạo thành bộ dáng gì ác n g ộ n g người loại này thật sự là quá người t i ê n trong tay lại đại quyền trong tay bất quá đây cũng quá khoa chứ a ta cái gì ta độc câu nôn mắt lạnh nhìn đối phương người mi ra tự động trắc chi loạn tiên đế phiêu lưu lúc sau đi theo tiên đế có thể nói là công cao khổ cực không sai ta vừa mới kế sách chính là lợi quốc lợi dân tiến hành thân làm tiên đế tín nhiệm nhất tri tộc ngươi không nghĩ đ ế n đáp quốc gia không nghĩ làm đầu đế kế ngược lại mong muốn gia tộc trường thịnh công suy sừng sững tại đại hán đỉnh trên đỉnh cử động lần này vác bệ hạ chi vọng tiên đế nhờ c ú ngươi n g chẳng lẽ không xấu hổ sao đọc câu nôn mấy câu nhường mi phương lập tức cứng miệng không trả lời được mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ bất quá đồng thời hắn cũng biết đọc câu nôn đã tại lời nói bên trong lưu lại đường sống bởi vì độc câu nôn thực sự cầu thị nên hắn mi ra công lao cũng không có xóa đi làm theo xuất hiện tại lời nói bên trong mà nên phê bình cũng phê bình thật là hắn mi phương vẫn còn có chút không tam tâm thế là liền lần nữa kiên trì nói rằng đại tướng quân ngài rất nhiều chính sách s ắ c thực rất tốt lợi qua lợi dân như thế không giả điểm này hạ quan rất bội phục tăng thêm đại tướng quân công lao không người có thể so sánh điểm này ta cũng là thừa nhận thật là đất đai này quốc hữu chế không chỉ có để cho ta chờ đánh người trong thiên hạ không thể vì hậu thế chừa chút thổ địa sẽ còn nhấc lên gió tanh m ư ơ máu thiên hạ sĩ tộc nhiều không kể xích cũng đại tướng quân ngươi làm như vậy chẳng lẽ liền không sợ cùng mà trung kích chi sao mi phương trực tiếp nói thật hắn cảm giác hiện tại cũng không cần thiết giấu giếm ý đồ của hắn hắn chính là muốn cho hậu thế giữ lại tài sản nhường đời đời con cháu đều áo cơm không lo cũng hơn nữa hắn cũng thừa nhận độc câu nôn công tích điểm này là ai cũng không thể xóa đi hắn mi phương mặc dù đối cái gì đại hán không có quá nhiều một cái độ trung thành bất quá chính là bởi vì có độc câu nôn mới có thể để cho đại hán cường đại như thế hắn mi ra cũng nước lên thì thuyền lên cho nên một phương diện thật có có có h ắ những là k người khác nghe được mi phương lời nói cũng là hai mặt nhìn nhau kỳ thật bọn hắn cũng là nghĩ là hậu thế âm hưu phúc lợi mà độc câu ngôn nghe được mi phương lời nói sắp mặt hòa hoan rất nhiều nói ra liền tốt đi đem chuyện nói ra vậy thì dễ giải quyết bọn hắn không phải liền là muốn vì hậu thế mưu phúc lợi sao vậy rất đơn giản thế là độc công nôn liền liếc nhìn một vòng đám người sau đó nói tới chư vị các ngươi đều là công thần các ngươi đều muốn gia tộc của mình hậu thế có thể trôi qua tốt như thế chúng ta đều thối lui một bước các ngươi đâu nhất định phải ủng hộ ta độc công nôn tại toàn bộ thiên hạ thi hành chính sách còn có ở gia tộc trường kỳ tại đại hán tầng cao nhất phương diện này bên trên lui một bước đại hán mong muốn trường tỉnh k ô n g suy cần năng thần đến quản lý các ngươi không có thể bảo chứng con cháu của các ngươi đ ờ i sau mỗi một cái đều là trị thế chi nam thần tương phản các ngươi còn muốn là hướng phát thêm đào nhân tài để báo đáp lại ta có thể chính xác nói cho các ngươi biết các ngươi ủng hộ ta đọc câu nôn g chính sách đem sẽ có được không cách nào tưởng tượng t à i phú hơn nữa cái này t à i phú vẫn là cùng đại hán mạnh yếu cùng một nhịp thở nói đọc câu nôn g theo tay h á o trong miệng lấy ra một tờ giấy đến đương nhiên đây là theo hệ thống bên trong hồi nói mà đến sau đó lại án trên đài mở ra chỉ thấy là một tấm bản đồ tới đi đều đến xem đọc câu nôn kêu gọi tất cả mọi người ngay vậy đại á m n g ư m tướng vô cùng nghi hoặc. quân đây là nơi nào địa đồ hoàng quyến hỏi đám người tự nhiên có thể nhìn ra cái này là địa đồ thật là không biết là nơi nào địa đồ ngay vậy độc câu nôn khỏe miệng có chút dâng lên lập tức hắn liền hướng trên bản đồ một khối địa phương một chỉ nơi này các ngươi nhưng biết là nơi nào không nghe vậy tất cả mọi người lắc đầu bởi vì phía trên cũng không có đánh dấu tin tức gì chỉ là đem các khối khu vực phân chia ra đến cho nên căn bản là xem không hiểu thấy thế, thế đ ộ c g câu n ô n chậm rãi mở miệng nói ra nơi này là toàn bộ đại hán thiên hạ bao quát nam trung địa khu trung nguyên giang đông cùng ung lương xuyên thủ lời vừa nói ra tất cả mọi người ánh mắt t r ừ n g lớn cái này cái này sao có thể ta đại hán thiên hạ làm sao lại như thế chi nhỏ còn có nam trung địa khu cùng tây vực đi qua thế nào còn có nhiều như vậy thổ đ i ệ đại tướng quân n g à i đây không phải tại cùng chúng ta nói đùa sao tất cả mọi người là không tin biểu lộ tại trong ấn tượng của bọn hắn đại hán chính là toàn bộ thiên hạ tây vực t r ư quốc chính là đại hán bên ngoài phía ngoài nhất bên cạnh vực quốc gia đại hán thuộc về loại kia giải đất trung tâm chương bốn trăm bốn mươi chín bánh nướng chương bốn trăm bốn mươi chín bánh nướng bọn hắn cũng không có ra ngoài đi qua huống hồ xung quanh những quốc gia kia đều là thuộc về loại kia dã man quốc gia tự nhiên mà vậy liền đem đại hán coi là thế giới trung tâm kỳ thật nghĩ như vậy cũng không có vấn đề gì so với quốc gia khác chúng ta đại hán thiên hạ là rất khổng lồ độc c ô n nôn đ ố i với chỗ có người nói hoa hạ cương thổ thế nào cũng so với cái k i a châu âu quốc gia phải lớn hơn nhiều hơn nữa cũng càng thêm cương đại những địa phương kia hiện tại mặc dù nhưng đã có quốc gia nhưng là quân sự trình độ còn so ra kém đại hán chư vị tây vực chư quốc bên ngoài có càng nhiều thổ địa chúng ta không nên đem tính hạn chế để ở chỗ này bên kia hiểu rõ tài phú vô tận ta muốn cho các ngươi hồi báo chính là những n à y thổ điệm chỉ cần duy trì bản tướng quân chính sách vậy thì mỗi người có thể đạt được một khối lớn mở ra mỏ vực đương nhiên vẫn là quốc gia triều đình triều đình lại phái binh đi qua đóng giữ các ngươi liền có thể phái người đi khai hoang khoáng sản dạng này đủ để c ă m đoan các ngươi đợi đời con cháu đợi đợi kế p tiếp vinh hoa phú quý cố gắng một chút đọc sách tiến vào triều đình cũng là có thể khai thác mỏ độc câu nôn cái này vừa nói tất cả mọi người là giật mình đại tướng quân loại kia d ã man tri địa cũng có khoáng sản mỏ bọn hắn là biết đến trước đó độc câu nôn tại nam trung địa khu khai thác rất nhiều quạng sắt còn có mỏ ngọc mỏ vàng mỏ bạc những cái kia tại phú là nhường đại hán cất cánh mấu cho vật phải biết chỉ dựa vào độc câu nôn làm những cái kia phương pháp kiếm tiền tử chỗ nào có thể ở ngắn như vậy ngắn mấy năm phát triển tới loại tình trạng này độc câu nôn phương pháp kiếm tiền tử cùng nghề chế tạo là rất kiếm tiền không tệ cũng có thể nhường đại hán vô cùng c ư ờ n g đại còn có thể cho bồn u quốc bách tính ngư phúc lợi thật là hắn một vòng kỳ thời gian là không ngắn chỉ dựa vào lấy những n à y kiếm tiền là không có nhanh như vậy lập tức bay lên bởi vì theo thu thập vật liệu tới gia công chế tạo sau đó tại tiêu thụ tới toàn bộ thiên hạ tiểu thương trong tay lấy thêm tới tiền hàng đây là rất hao tổn tốn thời gian chân chính nhường đại hán bay lên vẫn là những cái kia khoáng sản đ ộ c câu nôn nghe được bọn hắn khỏe miệng dâng lên các ngươi ha không biết nam trung tri địa cũng xưng nam man đ ư ngay vậy đám người cảm thấy có đạo lý nam man loại kia nghèo khổ địa phương đều có thể có nhiều như vậy khoáng sản tài nguyên hiển nhiên là người địa phương không biết nơi nào có khoáng sản thật là bọn hắn đại tướng quân là làm sao biết nơi đó có khoáng sản bọn hắn lập tức đã cảm thấy kỳ quái còn có những địa phương kia thật sự có khoáng sản sao lại có cái kia chính là đ ộ c câu nôn tại sao có thể có dạng này đ ị ệ đồ lập tức bọn hắn liền đem vấn đề một mạch toàn bộ ném ra ngoài tìm kiếm đọc câu nôn trả lời ngay vậy đ ộ c câu ngôn cũng biết nên cùng bọn hắn giải thích giải thích mỗi một mảnh thổ địa đều là kinh nghiệm ngàn vạn năm tuế nguyệt mà khoáng sản chính là trải qua tuế nguyệt mới hình thành cho nên bất luận là cái nào một chỗ kia một mảnh thổ địa hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có khoáng sản điểm này chư vị không cần lo lắng lại bản tướng quân có chuyên môn khoáng sản tìm kiếm tiểu đội cái gì tìm kiếm tiểu đội đương nhiên là lừa gạt những người này đ ộ c câu ngôn chỉ cần tại hệ thống bên trên tìm kiếm thế giới tất cả khoáng sản địa đồ liền có thể tìm được những cái kia khoáng sản nghe nói như thế chúng người yên tâm đ ộ c câu nôn đây chính là cam đoàn cho mỗi người bọn họ đều tìm tới khoáng sản lời này ý tứ chính là như vậy đương nhiên độc câu nôn cũng có thể làm được về phần tại sao sẽ có những ngày địa đồ độc câu nôn thì là biểu thị sớm tại năm đó vừa cầm xuống xuyên t h ụ c thời điểm cũng đã bí mật phái người ra ngoài bên cạnh b ự c thăm dò ta một mực kiên định tin tưởng sơn ngoại hữu sơn nhân ngoại hữu nhân nghe được độc câu nôn giải thích đám người giờ mới hiểu được độc câu nôn vì sao lại biết còn có những địa phương nào đồng thời bọn hắn cũng tin tưởng là thật có những địa phương kia bởi vì độc câu nôn giải thích rất hợp lý đương nhiên đây cũng là độc câu nôn lừa bọn họ hắn mới lừa nhát phái người đi dò xét đâu đại tướng quân bất quá hạ quan có một vấn đề ngài là muốn phái binh đi tiến đánh những n à y xung quanh quốc gia sao nghe vậy độc câu nôn im lặng nói nhảm không tiến đánh thế nào cướp người ta khoáng sản dạng này sẽ hay không quá cực kỳ hiệu chiến hoàn g quân không khỏi hỏi nghe nói như thế độc câu nôn k h o á t khoác tay tranh đoạt thiên hạ mỗi một cuộc chiến tranh đều là đang tiêu hao có thể cái này khác biệt những quốc gia này có đại lượng tài nguyên còn có nhiều như vậy khoáng sản đ á n hơn xuống những quốc tiêu quốc nguyên, những này, không không hán ngược hán nay từng đỉnh phong. Chiến tranh, không tổn gia gia chỉ hao thực cho thực chưa thất. h có lực, lực trước có cấp đại lại đại tới tài kia ta ta là sẽ sẽ sẽ đạt đoạt một để nữa độc câu nôn cũng không phải là muốn chi phối những cái k i a nơi đó thổ dân thổ dân vĩnh viễn là thổ dân làm không được vong quốc diệt chủng l ờ i nói k i a là rất phiền p h á i bởi vì bọn hắn đời đời con cháu đời đời k i ế p tiếp đều sẽ cùng ngươi làm chống lại cho đến đưa ngươi kéo sổ đồ mà độc câu nôn muốn làm chỉ là chiếm lĩnh những cái tia tài nguyên khu vực không để ép thổ dân không gian sinh tồn còn muốn đem bọn hắn đánh sợ để bọn hắn không dám tiến vào bọn hắn chiếm đoạt l ĩ n h tài nguyên khu vực mà tài nguyên cũng không chỉ những cái kia khoáng sản còn có hương liệu cùng đủ loại chân quý tài nguyên những này có thể vì đại hán đế quốc cường đại liên tục không ngừng truyền máu dù cho phía sau hoàng đế kém cỏi cũng không có gì đáng ngại hắn độc câu n ô n muốn làm chính là vì hoa hạ tích lũy vô cùng vô tận tài phú tích lũy ngật đứng không ngã thực lực toàn phương diện phát triển toàn phương diện lớn mạnh toàn phương vị phong tỏa kỹ thuật đem tất cả có thể trợ giúp quốc gia khác phát triển đồ vật đều liệt vào cơ mật quốc gia kỳ thật nói tóm lại những quốc gia kia ngươi nếu là muốn thật vong quốc diệt chủng cũng là trên cơ bản làm không được đây không phải nhìn thực lực của ngươi cường đại c ỡ nào mà là những cái tia thổ dân tại vùng đất kia bên trên thật sự là quá quen thuộc lợi dụng địa hình người ta đều có thể đùa với ngươi mấy trăm năm ngươi đều phải vong quốc diệt chủng người ta khẳng định hận đến cực hạn không chết không thôi muốn báo thủ mấy trăm năm tuần tuyển cũng không phải là không được cứ như vậy lời nói tia đại hán liền bị kéo sụp đổ đương nhiên trừ phi nắm giữ thực lực tuyệt đối bất quá đậu câu n ô n ngược lại là không có ý định làm như thế một chỗ tài nguyên khai thác xong vậy thì đổi chỗ chư vị những quốc gia này nguyên một đám đều vô cùng nhỏ yếu có chút thậm chí chỉ có mấy ngàn trang bị kéo hông nhân mã cho nên không cần lo lắng n g h e xong đọc câu ngôn giải thích tất cả mọi người cảm thấy vô cùng có đạo lý đương nhiên hiện tại còn không phải đi thu lấy những địa phương kia thời gian lập tức vẫn là phải trước diệt đi ngụy quốc nhất thống thiên hạ chờ đợi thiên hạ đại định về sau lại xuất binh cướp đoạt những địa phương kia đương nhiên các ngươi muốn hiện tại liền duy trì ta chính sách lời vừa nói ra tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau lời này đều nói đến đây phần tử đi lên bọn hắn nơi nào còn dám không đồng ý trường bốn trăm năm mươi tôn quyền vấn đề t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi tôn quyền vấn đề bọn hắn mặc dù không biết rõ cái này bánh nướng vẽ lên về sau có hay không thực hiện khả năng nhưng là dưới mắt độc câu nôn đều để đề bước hứa hẹn ra lợi ích bọn hắn nếu là lại cự tuyệt cái kia chính là không tức thời thật coi độc câu nôn là dễ chế không thành cho nên bọn họ đành phải n h a u n h a u chắp tay gật đầu nói chúng ta duy trì đại tướng quân tất cả chính sách độc câu nôn là có chính vụ quyền lực phải biết độc câu nôn mặc dù là đại tướng quân nhưng cùng lúc cũng là tả thừa tướng lưu thiền sở dĩ sẽ gọi độc câu nôn là tướng phụ chính là nguyên nhân này lúc trước xưng đế thời điểm phong mà ra c á t lượng thì là h ư u thừa tướng sớm định ra là độc câu nôn cùng ra c á t lượng cùng nhau chấp trưởng chính vụ, sau đó độc câu nôn đồng thời trưởng bình quyền bất quá về sau độc câu nôn đem toàn bộ chuyện giao cho ra c á t lượng đi làm điều này sẽ đưa đến nhìn hai người như là trưởng quản lý một văn một võ như thế trên thực tế độc câu nôn quyền lực muốn so ra c á t lượng lớn hơn nhiều nhìn thấy bọn hắn đều biểu thị ra duy trì ngay cả mi phương cũng biểu thị duy trì độc câu nôn rất hài lòng hắn sở dĩ muốn những người này đồng ý kỳ thật cũng là có một chút như vậy bất đắc dĩ những này không đồng ý mặc dù hắn có thể cưỡng ép tiến hành nhưng là đồng thời đối mặt nhiều như vậy t h nhân rất phiền thoái chuyện tiến triển không biết do cớ nào gian nan những người này xem như thuộc về mới phát quyền quý những người này đồng ý vậy thì chỉ cần đối mặt những cái kia cổ lao thế ra huống hồ triều đình là căn bản không thể loạn loạn lên cũng biết dẫn phát một l o ạ t chuyện đi ra tại lợi ích trước mặt nhiều khi là thật không có bằng hữu lợi ích của hắn vừa ra những người này liền không phản đối bởi vì những người này đều biết đ ộ c câu n ô n ngược lại động là của người khác lợi ích mặc dù bọn hắn cũng bị động nhưng là đ ộ c câu n ô n bồi thường nếu là những cái kia khoáng sản thật có thể hối đoái đây tuyệt đối là so những cái được gọi là thổ địa càng thêm đáng tiền hậu thế đều không cần buồn cho nên nói bọn hắn mới đồng ý đều là lợi ích vấn đề không biết rõ đại tướng q u â n kế tiếp dự định nên làm như thế nào lúc này hoàn g quyền hỏi lần nữa ngay vậy đ ộ c câu n ô n hai mắt nhắm lại hôm nay x ế p đặt buổi tiệc là các tướng sĩ chúc mừng diện quốc chi chiến ngày mai toàn quân xuất động cây biên tài sản tất cả tại đông nô cảnh nội phạm qua tội ác thân hảo nông thôn thế g i a mặt khác không có tội đi toàn bộ thu hồi thổ địa thuộc về quyền nhớ kỹ không có tội làm được hoặc là tội ác nhẹ không thể động giá sản chúng ta muốn sư xuất nổi danh đánh lấy thay trời hành đạo vì bách tính làm chủ cờ hiệu đi chấp hành tuyệt đối không thể rơi xuống miệng l ư ỡ i chờ tất cả thổ địa thu hồi về sau lại dần dần phân phối cho tất cả bách tính trồng trọt nói đọc câu ngôn nhìn về phía lưu ba t h ban đầu trấn an dân tâm chuyện liền giao cho ngươi nghe vậy lưu ba lập tức lĩnh mệnh hạ quan định không phụ đại tướng c ũ n nhờ sau đó độc câu nôn lại nhìn về phía q u a n vũ vẫn trường những cái kia ác dấu vết tràn đầy ưu ác tính còn cần ngươi tự mình đi c h ấ n tràng tử quan vũ, cẩn t u â n quân sư chi lệnh quan vũ cùng trương phi cũng giống như vậy đều là gọi độc câu nôn là quân sư đương nhiên xưng hô thế này chỉ có hai người bọn họ có thể để những người khác muốn gọi cũng mặc kệ mà quan vũ gọi như vậy cũng có thể từ đó biết quan hệ bọn hắn thật là tốt cho nên mới có thể gọi như vậy còn có lần này chính sách quan vũ kỳ thật vốn chính là đồng ý loại này là đại ca hắn là cháu hắn giang sơn có sự giúp đỡ to lớn chuyện quan vũ đương nhiên là ủng hộ vô điều kiện còn có một số tướng lĩnh cũng là ủng hộ bởi vì rất nhiều người đều là bình dân xuất thân biết rõ loại chuyện này có thể ở ở mức độ rất lớn bên trên nhường dân chúng trôi q u a tốt hơn bọn hắn sôi qua mưa muốn bị người chống đỡ một cây r ù tiếp lấy chỉ thấy độc câu nôn nhìn về phía triệu vân đạo t ử lòng người dẫn theo l ĩ n h đại quân đem đông ngô biên cảnh tất cả cửa ra vào đều phong tỏa không cho phép nơi này tin tức chuyển đi cơn muốn từng ngụ ăn ăn quá nhanh lời nói là sẽ ngại đến đồng lý chuyện này cũng giống như vậy nếu như bị cái khác địa khu sĩ tộc biết bọn hắn tại kiến nghiệp trắng trận đối sĩ tộc ra tay khẳng định sẽ khiến thiên hạ sĩ tộc chấn động cũng may đông nô sĩ tộc thân hảo nông thôn dù sao tập trung trên cơ bản đều tại kiến nghiệp cùng xung quanh một chút thành trì cái này cũng muốn nhờ vào tôn quyền nhân khẩu di chuyển chính sách không có tôn quyền di chuyển người người miệng lời nói đa số đều là phân tán nhận được mệnh lệnh triệu vân giống nhau lĩnh mệnh triệu vân mặc dù lão nhưng là anh dũng còn tại phong tỏa tin tức hoàn toàn không có vấn đề đương nhiên kế tiếp liền nên xếp đặt buổi tiệc vấn đề này ngày mai lại làm không nóng này bởi vì những cái kia sĩ tộc còn không biết đoán chừng đang ở nhà bên trong cảm thán g thay đổi c h i ề u đại nên một lần nữa định bỡ quan viên bọn hắn sẽ không tin tưởng có người dám đối bọn hắn độc thủ bởi vì bọn hắn có thể số lượng lớn bọn hắn có cái này tự tin không ai dám bước lên hủy diệt phong hiểm tới lui lối bọn hắn độc thủ cũng không người nào dám đi tổn hại ích lợi của bọn hắn nhìn xem vương mãng kết quả liền có thể biết việc này an bài xong độc câu nôn g lúc này hạ lệnh nhường các tướng sĩ đem trong thành kho lúa đồ ăn đều lấy ra chúc mừng một phen tiệc rượu qua ba tuần độc câu nôn đi tới n ô quốc thái trụ sở Tiểu tế ế đ nghe đây bài kiến ạ c m được độc câu, câu nôn lời nói hạ nhân rất nhanh liền đi bằng báo vẫn xứng trên dưới người chuyện này đối với tôn quyền mà nói đã rất lễ ngộ sau một hồi lâu tôn quyền tự mình đi ra mời vào bên trong a tôn quyền không lạnh không nhặt nói không có cách nào vong q u ố c mối h ậ n thật sự là nhường hắn đối độc công nôn để lên không nổi quá nhiều một cái hào cảm hắn vương đồ bá nghiệp đều là bị độc công nôn tự mình hủy đi bất quá lời nói đi cũng phải nói lại kỳ thật có chút phương diện hắn rất cảm tạ độc công nôn cũng tỉ như hắn c ắ t phi tử nếu như là đổi lại hắn cùng độc công nôn không có quan hệ thân thích hoặc là đổi lại những người khác tới vậy hắn những cái kia c ắ t phi tử sớm đã bị chia cắt bởi vì từ xưa đến nay quân vương đầu hàng đều là như thế những cái kia xinh đẹp như hoa phi tử đều sẽ bị ban thưởng cho đ ứ tướng mà đ ô n g nôn không có làm như vậy còn đối với hắn rất lễ phép ăn ngon tốt ở hầu h ạ mặc dù có chút phi tử hắn cũng không thích hoặc là căn bản không quan tâm nhưng là làm một nam nhân nữ nhân của mình cứ việc không thích nếu như bị ban thưởng cho những người khác trong lòng cũng sẽ không thoải mái tiếp lấy đ ộ c câu nôn theo tôn quyền đi vào bên trong đi đi tới đi tới tôn quyền bỗng nhiên mở miệng dương minh ta muốn hỏi ngươi một vấn đề nếu là thủ quốc không có người ta liệu có thể tắc thành đế nghiệp nhất thống thiên h ạ chương bốn trăm năm mươi một ngươi cho là thế nào chương bốn trăm năm mươi một ngươi cho là thế nào nghe nói như thế đọc câu nôn xưng sở hắn không nghĩ tới tôn quyền sẽ hỏi loại vấn đề này thế là hắn dừng chân lại ngừng lại thấy thế tôn quyền cũng dừng lại bước chân lẳng lặng chờ đợi độc câu nôn trả lời độc câu nôn nhìn xem tôn quyền tấm kia chưa từ bỏ ý định mặt hắn cười cười lập tức hỏi ngược lại ngươi cho là thế nào nghe nói như vậy tôn quyền rơi vào trầm tư sau một hồi lâu hắn đ ỗ n g nhiên ánh mắt kiên định sau đó mở miệng nói ra nếu không có người độc cô dân ư g minh ta đông nô tuyệt đối sẽ không diệt vong tương lai vương đồ b á nghiệp nhất thống thiên h ạ còn chưa thể biết được vậy ngay vậy độc câu nôn đầu tiên là gật gật đầu sau đó lại lắc đầu phía trước một câu kia hắn có thể xác định tôn quyền s ắ c thực nói đến không có sai nếu như không phải hắn đi vào thời đại này k i a đông nô không có nhanh như vậy diệt vong tôn quyền cũng biết làm hoàng đế làm đến chết cái chủng loại kia bất quá đằng sau câu nói kia hắn bất kể như thế nào cũng sẽ không tán đồng bởi vì lịch sử đã đã chứng minh giang đông là nhất không có hy vọng nhất thống thiên hạ tôn quyền còn muốn nhất thống thiên hạ quả thực chính là si tầm vọng tưởng em vợ không phải ta đã kích ngươi dù cho không có ta độc công nôn ngươi cũng sẽ không nhất thống thiên hạ thống nhất thiên hạ sẽ chỉ là tào n g thậm chí k h đ n c câu nôn lập tức liền đem giang đông tệ nạn nói ra tôn quyền nghe được không có phản bác mặc dù rất không nguyện ý thừa nhận nhưng là sự thật chính là như thế chính hắn cũng là biết điểm này tiếp lấy đ ộ c câu nôn chắp tay sau lưng tiếp tục nói Tôn huống hồ ngươi không phải họ lưu lại không giống với tào ngụy như vậy ngừng ngôi mà đến đế vị cái này n h i ợ c điểm để ngươi từ đầu đến cuối không sẽ có được quá nhiều một cái dân tâm nghe nói như thế tôn quyền thở dài một hơi so với tào ngụy cùng lưu bị hắn đúng là không có nhất danh phận một cái hoàng đế tại hoa hạ phiến đại địa này phía trên rất nhiều chuyện mọi người đều theo chiếu danh phận đến sắp xếp không phải họ lưu cũng không phải hắn hiến đế nhường ngôi từ đầu đến cuối mà nói hắn so ra kém cái khác hai vị nhìn thấy tôn quyền t hắn đi đ ộ c câu nôn cười cười sau đó lên tiếng an ủi bất quá nói đi thì nói lại người tôn quyền có thể lên làm hoàng đế không phải là không nịch tiên trí m ệ như hoàng đế vị trí này có thể ngồi lên cái nào không phải người mang đại khí v ậ n không có loại này khí v ậ n muốn làm hoàng đế quả thực liền là không thể nào không cần đến tuột cùng đông n ô diệt vong chẳng qua là sớm cùng muộn khác biệt địa khu hạn chế nhường đông n ô không có khả năng nhất thống thiên hạ cho nên đó cũng không phải ngươi vô năng mà là lúc cũng vận cũng mệnh cũng lời này vừa nói ra tôn quyền nhãn tình sáng lên giống như là suy nghĩ minh bạch cái gì lập tức nhìn xem độc công nôn từ đáy lòng cười cũng được quyền đời này cũng không việc đáng tiếc cũng đi trước đi gặp mẫu thân nói tôn quyền liền lên trước lôi kéo độc công nôn tay đi vào bên trong đi mà độc công nôn sở dĩ cùng tôn quyền nói nhiều như vậy cũng là xem ở tôn thượng hương trên mặt mũi bằng không lấy hắn đôi giang đông phản cảm quả quyết không thể lại cho tôn quyền mặt mũi rất nhanh hai người liền đi tới bông trong giờ phút này ngô quốc thái đang trong phòng nhàn nhã uống nước trà nước trà này vẫn là xuyên thục bên kia nhập khẩu đặt được toàn bộ thiên hạ người giàu có yêu thích t r ư ớ c k h ổ sau đó về cam đây chính là tràn đầy đời người triết lý nếu như có đồ vật gì uống có ý tứ nhất nhất tu thân dương tính kia không nghi ngờ gì chính là trà trà chính là c h ă m uống đứng đầu cũ hốt thiên địa chi tinh hoa nhà gia nhật nguyệt chi huy quang điểm này những vật khác là so giá kém tiểu tế b á i kiến nhạc mẫu đại nhân đọc câu nôn trông thấy ngô quốc thái liền vội vàng chắp tay thi lễ một cái tôn quyền bọn hắn không kiếm chuyện kia đọc câu nôn hoàn toàn là có thể đem bọn hắn coi như nhà người đối đãi đương nhiên nếu là tôn quyền vẫn là chưa từ bỏ ý định vẫn muốn dở trò tại loại chuyện lớn này phía trên hắn sẽ không đi xem ở tôn thượng hương mặt m u i bởi vì kính trà ngươi không uống vậy cũng đừng trách người khác dương minh tới mau mau miễn lễ nô quốc thái tranh thủ thời gian hư đỡ d ậ y độc c â u nôn lập tức ba người ngồi xuống độc c â u nôn trước tiên mở miệng hỏi nhạc mẫu đại nhân không biết rõ ngài kế tiếp là dự định đi trước trường an vẫn là phải ở chỗ này ở lại độc c â u nôn trực tiếp tiến vào chính đề hắn tới đây tự nhiên không phải nhàn rỗi không có chuyện gì liền đến hắn đến là muốn an bài cái này toàn ra người chỗ nô quốc thái hoặc là đi trường an hoặc là liền ở lại đây chờ hắn sự tỉnh xong xuôi tất cả mọi người lại cùng đi trường an độc c â n nôn còn muốn đối những cái kia thân hảo nông thôn sĩ tộc tiến hành một cái thanh tẩy hắn còn phải toại t ấ n nơi này đi mà tôn quyền bọn hắn là nhất định phải đi trường an dựa theo lễ nghi tôn quyền còn phải thấy lưu thiền xem như bại quốc c h i quân tôn quyền thấy lưu thiền là muốn thắp lưu thiền một đầu đây cũng là chính thức tuyên cáo đông ngô d i ệ p vong từ đây toàn bộ giang đông t r i địa đều đặt vào đại hán bản đồ bên trong giang đông mách tính cũng trở thành đại hán mách tính nghe được độc câu ngôn lợi này ngô quốc thái quay đầu nhìn về phía một bên tôn quyền sau đó do hỏi quân y nhi n g ư ờ i nghĩ như thế nào nàng muốn tìm cầu tôn quyền ý kiến dù sao nàng là một vị phụ nhân đối với chuyện như thế này còn phải nghe tôn quyền ngay vậy tôn quyền biết độc câu ngôn có thể muốn làm giải quyết tốt hậu quả công tác cho nên trực tiếp nói rằng mẫu thân nếu không chúng ta vẫn là đi trước trường an nhìn một chút tiểu m ũ i a tôn quyền cảm thấy đi sớm một đi kỳ thật đều là phải đi xem như vong quốc c h i quân hắn không có lựa chọn nào khác chỉ có thể dạng này cho nên nói còn không bằng hiện tại liền đi tôi thiểu còn có thể sớm một chút n h ư ờ n g mẫu thân hắn có thể nhìn thấy tâm tâm nghiệm nghiệm tiểu m ũ i đâu nô quốc thái ngay vậy vui vẻ ra mặt tôn quyền đoán không sai nô quốc thái chính là rất muốn tôn thượng hương lúc này mới biểu hiện được hưng phấn như thế một bên độc công nôn nghe nói như thế cũng là hài lòng gật đầu đã muốn trước đi trường an cũng tốt kể từ đó hắn tại giang đông quyết đoán cũng không cần cả ngày tới đây bãi kiến ngô quốc thái còn có thể nhường tiểu mội sớm một chút nhìn thấy ngô quốc thái nhường tôn tiểu mội có thể đ ố i chuyện nơi đây yên tâm nghĩ tới đây thế là độc công nôn liền đối với ngô quốc thái nói rằng nhạc mẫu đại nhân đã như vậy kia tiểu tế ngày mai liền điều động năm trăm giáp sĩ hộ tống nhạc mẫu đại nhân tiến về trường an như thế cũng tốt ngô quốc thái gật gật đầu mà tôn q u n như có điều suy nghĩ bất quá không nói gì thêm về phần cái này nằm t r ă m g i á p sĩ động cơ ngôn chi cho nên ăn bài một phương diện tự nhiên là vì an toàn của bọn hắn một phương diện khác cũng là vì hạn chế tôn quyền để tránh nhường tôn quyền gia hỏa này cho chạy mất ai có thể biết hiện tại tôn quyền trong lòng đang suy nghĩ gì chương bốn trăm năm mươi hai rời đô chương bốn trăm năm mươi hai rời đô có hay không muốn chạy trốn tâm có hay không đối đông đô còn trong lòng còn có hy vọng đây đều là cũng chưa biết cho nên vì đề phòng hắn chỉ có thể làm như thế lập tức ba người lại hàn huyên một phen đ ộ n cơ ngôn liền rời đi sáng sớm hôm sau đ ộ c câu nôn đem tất cả lần này tới xuất trình cao cấp văn võ quan viên đều triệu tập tới phủ nha bên trong Chư Độc câu cản, chết. chính chảy được. có cái tộc, cơ hành khi hành Hắn đỉnh thủ đoạn, đến nhường những người kia sợ hãi, nhường những người kia run dậy. Vì hoa hạ sự nghiệp vĩ đại, mau chảy hy sinh, luôn luôn không thể tránh Hơn không mảnh Những thân hào nông thôn người người vị, Vì vĩ vô nên động. nôn trên cơ bản mà nói. Lần động này, ngăn muốn đoạn, đến run luôn luôn nữa, bông này nông trên bản nói là là là mà đại, một tội. mau tuyết tuyết lôi mặt sát sợ sự sĩ kia kia ai ai lấy lở, dậy. tuy thật từ năm đó hắn đến giang đông thời điểm tại gặp phải lục tốn sự kiện kia cũng có thể thấy được đến tại sai tam loại kia quân sự trọng t h ấ n vẫn là tôn quyền tự mình chấn giữ địa phương đều có thể xuất hiện loại sự tình này có thể nghĩ cái khắc phương đến tột u cùng có nhiều kém kỳ thật cũng không thể chỉ nói tốt quyền bao quát tảo ngụy bên kia cũng giống như nhau mà xuyên t h ủ vẫn là những năm gần đây hắn cùng gia cắt lượng cùng một chỗ hoàn thiện luật pháp sau đó đại lực sử a trị trị ăn lúc này mới bắt đầu chậm dại khá hơn cho nên nói đối với những cái kia thân hảo nông thôn sĩ tộc hắn độc câu ngôn ra tay lại không chút nào có do dự đương nhiên không có làm ác hoặc là tội ác nhẹ hắn cũng sẽ không đi động đối phương thậm chí cũng sẽ không vây lại người ta tài sản cùng cửa hàng biết làm cái kia chính là thu hồi thổ địa thuộc về quyền cái này là d a n h giới cuối cùng thổ địa là nhất định phải thu hồi lại đây là cam đoan dân sinh điều kiện cơ bản nghe nói như thế phía dưới trung thần lúc này l i n h mệnh văn võ quan viên cùng một chỗ hành động quan văn cùng võ tướng phối hợp lẫn nhau lấy một gã võ tướng liền mang binh tiến đến uy hiếp hoặc là chấn áp m à quan văn thì là thu hồi thổ địa về sau ngay tại chỗ tiến hành một cái phân phối nói lại giảng độc câu nôn tư tưởng độc câu nôn chủ yếu tư tưởng chính là muốn ngừng mách tính có thể vĩnh viên nắm giữ cơ bản sinh tồn bảo hộ vì bách tính cuộc sống hạnh phúc mà phấn đấu trung thân một lần nữa phân phối thổ đ i ệ còn có đ á ngay h vậy chúng văn võ lần nữa lĩnh mệnh tiếp lấy một đại đội nhân mã bắt đầu xuất động cả tòa kiến nghiệp thành biến một mươi phần công việc lưu bù lên độc câu nôn ổn thỏa điếu ngư lại lảng lặng chờ đợi tin tức một ngày hai ngày trôi qua lại nói một bên khác tào ngụy tân đế tào dệ đăng cơ vì để tránh cho trực tiếp đối mặt thuốc quốc tạo dệ hạ lệnh đại ngụy rời đô tại nghiệp thành tạm lãnh lục tốn phong mang đáng giá nói chuyện chính là triệu vân cầm xuống tương dương về sau lục tốn cùng trương phi liền tiếp quản tương dương trương phi tại thu được tào phi băng hà tin tức sau trực tiếp viết một phong chiến thư mời tào duệ cái này tân đế quyết chiến cùng p h ả n thành vừa mới bắt đầu trương phi liền trực tiếp điều lấy ba vạn đại quân đối phản thành tiến hành mãnh liệt tiến đánh một trận chiến này thuộc quân sĩ khí cực kỳ tăng vọt rất có muốn một lần hành động công phá trung nguyên thống nhất thiên hạ khí thế mà trương phi cùng lục tốn sở dĩ muốn đối phản thành dụng binh cũng là thấy được tào ngụy quyền lực giao thế kỷ muốn nhân cơ hội này đánh tào ngụy một trở tay không kịp dưới loại tình huống này tào ngụy cả nước chấn động. nơi này muốn nói một chút chính là trương phi là binh bộ thượng thư độc câu nôn không có ở đầy thời điểm trương phi là có quyền điều binh toàn đại hán cảnh giới binh lực hắn đều có thể điều động đây chính là binh bộ thượng thư không chỉ có là vì đại quân động viên làm chuẩn bị càng là có binh quyền hơn nữa độc câu nôn có loại này ngập trời quyền thế cũng không hoàn toàn là bởi vì tay cầm binh quyền càng quan trọng hơn một điểm là Trước tới, từ khi, thứ lưu ba hoàng liên lưu quan quyền, ba mấy vậy ị n phần lần này đông trinh tiên phong đại tướng ngụy diên càng là độc c ô n g nôn trùng thực phan hâm mộ tại loại này bối cảnh hạ độc câu nôn quyền thế không lớn liền có quỷ bọn hắn sở dĩ duy trì độc công nôn kỳ thật cũng đúng là bọn họ tin tưởng vững chắc độc công nôn là chân chính vây đại hán giang s ơ n tốt c h u n g với lưu gia c h u n g với bách tính bị đặng ngải ngăn chặn đường tấn công sau lúc này ngụy quốc viện còn tới sớm định ra m u ô n tiến đánh thượng dung tào chân xuất lĩnh lấy hai mười vạn đại quân trước tới cứu viện tào chân người này mưu l ư ợ c cùng dung manh phương diện đều là cực giai tại nguyên lịch sử nếu là người này bất tử tư mạng ý căn bản là đoạt không được quyền thậm chí nhìn thấy người này đều phải sợ đến phát dun đây chính là ngụy quốc một tên sau cùng có thể ngăn được tư m ạ ý đại tướng quân Tào tiến tiến quả nhiên hắn chờ đợi không có bao nhiêu tiền liền nhận được thủ quân ra tương dương tin tức đương nhiên đồng thời hắn cũng nhận được tàu phi băng hà tin tức nghe được tin tức này thời điểm tàu chân bi thống không thôi ngựa mặt lên trời khắp giống thiên không phù hộ đại ngụy lập tức bi thống đồng thời hắn cũng biết đại ngụy lúc này đang đứng ở nguy cơ tồn vòng cơ hội cũ thế là lập tức trình quân hai mươi vạn hướng phan thành mà đi cứu viện phan thành cuối cùng trương phi bất đắc dĩ lúc này mới lui quân về đến tương dương tin tức truyền trở về triều đình thời điểm ngụy quốc vì ngăn ngừa ngày nào phan thành bị công phá t h u c quốc một đường tiến quân t h ầ n tốc thẳng đến h ứ a n sương cho nên trên triều đình tất cả mọi người đều nhất chi đồng ý rời đô tại người thành một phương diện có thể rời xa t h u c quốc một phương diện khác người thành cũng tốt hơn phát triển kinh tế trước đó sở dĩ một mực tại hương là bởi vì lúc trước võ đế tranh bá thiên hạ thời điểm vì có thể tốt hơn không chế hàn yên đế cho nên mới đưa đế đô thiết lập ở hương hiện tại không cần hán hiền đế đã trở thành sơn dương công tại sơn dương huyện sống chui n h ủ i ở thế gian chương 453, t à o duệ chương 453, t à o duệ tại trung nguyên khu vực vô luận là ở đâu bên trong đều là tào ra trường khống cho nên rời đều đi qua không có chút nào ảnh hưởng lại nói giờ phút này nghiệp thành trên triều đình tào duệ ngồi tại trên l o nghỉ cái tiết trương kèm theo sát khí mặt để cho người ta nhìn liền sợ hãi mà tư mạng ý cũng là tuyệt đối không ngờ rằng cái này tào duệ lại lợi hại như thế còn không có đăng cơ thời điểm biểu hiện được rất là bình thường thật là tại sau khi lên ngôi liên biểu lộ ra hung tàn một mặt vừa đ ă n g cơ không chỉ có đem quyền sở hữu lực một mực nắm trong tay còn ban bố một loạt chính sách có chút thần tử phản đối một chút chính sách kết quả khá lắm vừa mới bắt đầu t à o duệ cảnh cáo đối phương kết nếu như đối phương không nghe còn muốn quên can cuối cùng trực tiếp bị t à o duệ rết đi chính là tàn nhẫn như vậy dạng này t à o duệ thật là h ắ n tư mã ý cũng không có nghĩ tới vậy hạ đại tướng quân tào chân hồi t r i ề u lúc này một tên thái g i á m vội vội vàng vàng chạy vào trên triều đình đối với tạo duệ bẩm bạo nói nghe vậy tạo duệ có chút giơ lên một chút tay thái giám bên cạnh lập tức l í n h hội ý n g h i a n g h tuyên đại tướng quân tào chân n h t kiến phía ngoài quá nghe l ê n thấy cũng lập tức the t h ế giọng nói hô tuyên đại tướng quân tào chân n h t kiến theo lời nói rơi xuống đốt giấy để tang t à o chân bên hông vác lấy bội kiếm sắc mặt nghiêm túc từng bước từng bước hướng phía trên đại điện đi đến rất nhanh liên tiến vào tới đại điện bên trong trên đại điện tất cả đại thần cũng đều là đốt giấy để tang toàn bộ người đều mắt thấy tào chân nơi này nói cho đúng là hạ hầu đôn cùng hứa trừ xuất lĩnh đại quân cũng đã theo hàm cốc quan hồi sư bởi vì bọn hắn còn không có t i ế n đánh đồng quan cũng nhận được thảo phi băng hà tin tức cứ như vậy bọn hắn trực tiếp từ bỏ t i ế n đánh tự h dung trực tiếp hồi sư giờ phút này tào chân vừa lên đại điện nhìn thấy tào duệ hắn lập tức liền quỳ xuống thần tào chân khấu kiến bệ hạ ngay vậy tào duệ vội vàng giả trang ra một bộ kích động dáng vẻ sau đó đứng dậy hai tay cách không hư đỡ hoàng t húc mau mau xin đứng lên tào chân là tần thiệu n h i tử lúc ấy hắn còn gọi làm t ầ n thật trước kia thời điểm võ đế tại chinh chiến tứ phương thời điểm đã từng cùng viên thuật sống mái với nhau kém chút mất mạng Còn tào ố t t bị mạng mạng vậy, ân, dưỡng, tàu. Tàu chân i ệ lấy m nghe trở được tào duệ lời nói sau đó đứng dậy tiếp lấy chính là một bộ phồn văn lễ tiết nói đúng là tào phi cái chết sự tình đây chính là thuộc về nhất c h u y ệ n đại sự quốc táng người đều đến đ ô n g đủ h u ố n hổ thời gian cũng không xê xích gì nhiều sau ba ngày tăng lễ giống như kỳ c ư hành chờ đến ngày thứ tư đám đại thần tề tụ tại trên triều đình tào duệ vẫn như cũ bưng ngồi ở vị trí đầu l o nghỉ tào duệ quét mắt một vòng t r ú n g thần tiếp lấy dùng một bộ lười biếng ngữ khí mở miệng nói ra chư vị a i khanh t h ủ quốc bây giờ chiếm đoạt đông nô kỳ thế chi lớn khó có thể tưởng tượng bây giờ quân ta vừa lịch tiên đế chi chết chương tắc bại trận tào hưu cái chết tổn thất nhân mã vượt qua ba mươi vạn đại quân tiên đế tại lúc luyện binh trăm vạn vì cái gì chính là chống cự thủ quốc thật là bây giờ lập tức tổn thất ba mươi vạn làm sao có thể ngăn cản thủ quân chư vị ai khanh nghĩ một chút biện pháp a t à o duệ nói lời này lúc dường như việc không liên quan đến mình như thế vẻ mặt phong khinh vân đạm nghe được t à o phi lời nói phía dưới t r ú n g thần ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi bắt đầu nghị luận ở mỹ lên nghe được cái này thanh â m lựu díu, t à o duệ liền nhĩ mày vẻ mặt không nhịn được bộ dáng cá nhân hắn là khá là yêu thích thanh tĩnh hiện tại như thế nhau nhau quả thực có chút ngường hắn không chịu nổi thế là hắn liền lặng lẽ quét mắt một cái quần thần thái giám bên cạnh thấy thế lập tức lĩnh hội t à o duệ ý tứ thế là lập tức the thé giọng nói đối với quần thần hô yên lặng lời vừa nói ra cho nên đám đại thần lúc này mới chú ý tới t à o duệ sắc mặt có chút không đúng thế là r ồ i rít ngậm miệng lại không dám lại tiếp tục nói lời nói thanh em dừng lại t à o duệ lông mày lúc này mới d a n ra lập tức ánh mắt của hắn tìm kiếm cuối cùng rơi vào t à o chân cùng tư mã ý trên thân thế là hắn liền đối với thái giám n h y mắt thái giám lập tức lĩnh hội thế là liền hô to lấy bái chiều lời vừa nói ra tất cả đám đại thần đều trận tròn mắt cái này cái này còn chưa có bắt đầu nghị sự đâu làm sao lại m ã i chiều lập tức bọn hắn liền gặp được tào duệ trực tiếp đứng dậy sau đó theo thủ đoạn đi chúng thần hai mặt nhìn nhau đều có chút không rõ tào duệ đang làm cái gì vừa mới còn hỏi nên như thế nào đối kháng tổ h quốc cái này sẽ trực tiếp thì rời đi sau một hồi lâu nhìn thấy không có cái gì sau văn chúng thần lúc này mới thản nhiên mở ra bắt đầu lục tục no ngoe rời đi trước mặt mọi người thần đều phân tán sau khi rời đi có hai người đi trên đường cũng là bị ngăn cản c à bọn hắn đều là thái giám hai người này Theo thứ tự là tư là mã ý c ò ngay có tàu chân. n Hai ư ờ i k vậy tào duệ lúc đầu được chú ý trong tay thưởng thức vật phẩm lập tức bị hai người hấp dẫn tới khi thấy hai người tại quỷ thời điểm tào duệ lúc này biểu hiện ra một bộ kích động dáng vẻ ai nha hoàng thúc còn có trọng đạt các ngươi đều là tiên đế b y thác đại thần a về sau nhìn thấy chấm không cần đi lớn như thế lễ tào duệ vội vàng đỡ dậy hai người hai người nghe vậy liếc mắt nhìn nhau ai cũng không biết đối phương đang suy nghĩ gì mà tào duệ đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt tiếp lấy hai người vội vàng cảm tạ tào duệ t h n h nhân tư m ã ý nhìn trước mắt vị hoàng đế trẻ tuổi này trong lòng không khỏi cảm nhận được sợ hãi tào duệ mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là một người điên như thế người loại này là chuyện gì đều làm ra được thật sự là thật là đáng sợ nhưng mà tào t r â n liền biểu hiện được nhẹ nhõm nhiều hắn nhìn xem tào duệ không sợ chút nào một thân khí thế mười phần lập tức tào duệ liền trở lại trên giường đồng thời cũng cho hai người ban thường ngồi chờ hai người ngồi xuống về sau tào t r â n trước tiên mở miệng hỏi không biết b ệ hạ triệu thần có chuyện gì tư mạng ý cũng hướng tào duệ ném đi ánh mắt hỏi t h ă m mặc dù hai người đều biết nhưng vẫn là biết do còn cố hỏi một phen nghe thấy cha hỏi tào duệ cười ha ha chương bốn trăm năm mươi b ố tào duệ động dung chương bốn trăm năm mươi b ố tào duệ động dung hoàng thúc ca những lao gia h o ặ kia quá ổn làm cho chất nhi đâu có chút đau đau n h ấ t khó nhịn cho nên chất nhi cũng chỉ có thể đem hoàng thúc mời tới nơi này kỳ thật vừa mới tại trên triều đình duy nhất không có l i ễ u d i u thảo luận chính là tư mã ý cùng táo chân hai người đứng tại trên triều đình liền l ặ n g lặng nhìn những người khác thảo luận hoàng thúc ca bây giờ chi đại ngụy bấp bên ngươi có thể có ý tưởng gì hay t à o d u ệ hỏi còn có trọng đạt tiền đế ủy nhiệm ngài hai vị là ủy thác đại thần chống cự thuốc quân mong rằng hai vị không cần che giấu mới là tao dễ lời nói mặc dù nói rất khắc khí nhưng là ánh mắt lại là hiếp lại thành một đường nhỏ vẫn như cũng là một bộ lười biếng bộ dáng để cho người ta xem không hiểu hắn đến c ù n g đang suy nghĩ gì ngay cả tư mã ý cũng là như thế hắn phát hiện hắn căn bản xem không hiểu t à o duệ người này lợi hại như võ đế còn có văn đế hắn tư mã ý cũng dám nói mình hiểu rất rõ hai người thật là duy chỉ có chính là cái này t à o duệ thấy thế nào sao không hiểu đoán không được đối phương trong nội tâm ý tưởng chân thật căn cứ vào loại tình huống này tư mã ý cũng chỉ đánh tiếp tục dạ vờ n g â y n g ố c làm bộ tại dáng vẻ trầm tư không nói một lời mà tạo chân nghe được tạo duệ lời nói thần xác trang nghiêm trực tiếp hồi đáp Bệ hạ thiên hạ hôm nay nô bị d i ệ t l i ê n chỉ còn lại ta đại ngụy cùng thuộc quốc ai d i ệ t đối phương vậy ai tiến tới liền có thể nhất thống thiên hạ thành lập bất thế chi công nghiệp cũ cái này kỳ thật chính là hoặc là ngươi chết hoặc là ta chết không có đường sống mong muốn mình an dự vững một chỗ sinh tồn càng thêm không có khả năng thuộc quốc tại chỉnh đốn tốt đông nô thổ địa về sau tuyệt đối sẽ xuất binh p h ả n ngụy điểm này là không thể nghi ngờ Bệ hạ bây giờ chi cảnh h ư ớ n g thần coi là chỉ có thể xuất binh chủ động bước lên chiến tranh trên chiến trường quyết phân thắng thua ta đại ngụy chỗ trung nguyên địa khu nhân khẩu thịnh vượng lương thực bây giờ sung túc nhiều vô số kể dưới loại tình huống này hạ lệnh cường lực chiêu binh luyện binh lợi nói vậy ta quân lúc có liên tục không ngừng đại quân dùng cái này đến cùng thủ quốc đánh tiêu hao chiến chỉ cần cuối cùng chúng ta có thể thắng cái tia thiên hạ liền về chúng ta tạo ra đánh tiêu hao chiến t à o duệ nhỉ non một câu có vẻ như hiện tại chỉ có thể như thế sử dụng âm mưu quỷ kế vậy khẳng định là chơi không lại độc công ôn kể từ đó vậy cũng chỉ có thể c h â t nước chân giáo chém giết thật là trận chiến này nên như thế nào đ á n đâu điểm này tạo duệ cũng không biết rõ hắn vẫn rất có tự biết rõ hắn sẽ không chuyện hắn cũng sẽ không cưỡng ép đi làm hoặc là đi chỉ t r ò mà là trực tiếp đối tào chân nói rằng hoàng thúc cầm đánh như thế nào muốn thế nào bố cục ngươi đến nói một chút à toàn bộ đều giao cho ngươi cùng trọng đạt phụ trách ngay vậy tào chân gật gật đầu sau đó hơi hơi suy tư một phen lúc này mới tiếp tục nói bệ hạ thần là bệ hạ tiến cử một người a ai tào duệ từ đầu đến cuối lại là bộ kia lười biếng r á n g vẻ ngựa khí mặc dù mang theo nghĩ hoặc nhưng là cùng mặt ngoài động tác so sánh thật sự là quá không hài hòa tư ma ý liền lẳng ở bên cạnh nhìn xem quan sát đến mà người loại này chính là bây giờ ta đại ngụy thiếu ít mới ta đại ngụy kinh nghiệm nhiều năm như vậy chiến hỏa đã sớm tổn thất hết quá nhiều chủ tướng nhân tài bây giờ có thể đơn độc lãnh binh xuất chi người đã ít lại càng ít cho nên theo thần chi ý vậy hạ nên ra phong đặng ngài là mặt trời lặn đại tướng quân l í n h hai mười vạn đại quân tại phản thành một vùng chống c ự t h ủ quân lấy đặng ngài năng lực là có khả năng nhất giữ vững phản thành một vùng mặt khác thần còn mời bệ hạ tại hợp phì tới hoài nam k i a m ộ t đường cách mỗi mười dặm thiết lập một bình t r ư ớ n g đem cả nước công sự đội đều điều đi nơi đó khẩn cấp kiến trúc mỗi một đạo bình t r ư ớ n g đóng giữ một vạn nhân mã trăm dặm c h i địa là mười vạn nhân mã thần tin tưởng vững chắc kia độc công nôn chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ dàng đánh chiếm địa phương sau đó đi tiến đánh kia hao thời hao lực hợp phì một vùng coi như độc công n ô tiến đánh nơi đó cũng không có gì đáng ngại tối thiểu có thể kéo lại thủ quốc đa số binh lực nói đến đây tào chân liền ngừng lại mà tào duệ n g h e xong cảm thấy vô cùng có thể thực hiện tào chân không hổ là chủ xoáy cấp bậc nhân tài chiến lược căn bài tại loại này dưới tình thế xấu còn như thế thỏa đáng hắn lớn ngụy quốc vẫn là có rất nhiều nhân tài về phần đặng ngại cho đi binh quyền tào duệ cũng cảm thấy có thể thực hiện đơn t ừ đối phương trước đó vài ngày thủ thành đến xem liền biết đối phương không phải sẽ dễ dàng như vậy đầu hàng người về phần trung tâm không trung tâm vậy cũng không biết bất quá cũng không có quá nhiều quan hệ tới loại tình trạng này đầu tiên muốn đem cùng thủ quốc quyết chiến đặt ở vị thứ nhất cái khác đều là tiếp theo p h ò n g cái này p h ò n g kia cũng là không có quá nhiều một cái ý nghĩa nghĩ đến cái này t à o duệ tình bơ nhìn về phía tư mã ý sau đó hỏi trọng đạt ngươi thấy thế nào nghe được rốt c ụ c hỏi hắn tư mã ý vội vàng trả lời bệ hạ thần coi là đại tướng quân này kế hoạch có thể thực hiện cũng ta đại ngụy liền nên cùng t h u quốc l i ề u một lần không phải sớm muộn sẽ bị t h u quốc từng bước từng bước từng bước xâm chiếm cuối cùng rơi xuống vong q u ố c kết quả tư mã ý cũng cảm thấy tào chân kế hoạch tương đối không tệ nếu là đổi lại hắn đến an bài lời nói đại khái cũng chính là bộ dáng này mà t à o duệ nghe được tư mã ý không giống như là chối từ ngữ liệu thế là liền gật gật đầu tốt vậy liền r a phong đặng ngài là mặt trời lặn đại tướng quân linh hai mươi vạn binh mã mặt khác đang tập trung cả nước tất cả công đội đi hợp phì đóng giữ công sự đồng thời tại cả nước trên dưới cường lực t r ư n g binh luyện binh nhìn thấy t à o duệ bằng lòng t à o chân trong lòng đại định thế là lúc này liền đứng lên đối với t à o duệ vừa c h ắ p tay lập tức nghiêm mặt trờ lệnh nói b ậ hạ về phần đồng quan một vùng thần chờ lệnh cả nước tất cả binh mã tư thần cùng trọng đạt cộng đồng xuất lĩnh tiến về đồng quan thần đem ở nơi đó cùng t h ủ quân quyết nhất tử chiến một trận chiến này được thì thần sách theo thủ quốc hoàng đế lưu thiền đầu người trở về gặp bệ hạ thua thì thần vĩnh viễn trôn xương tại đồng quan phía dưới tào chân một thân khí thế đã vượt trên tào duệ cùng tư ma ý những lời này nói đến tào duệ bộ kia lười biếng không thèm quan tâm trên mặt đều hơi có chút đ ộ c dung mà tư ma ý lúc này cũng nhanh phụ hòa nói thần cũng bằng lòng chịu chết tào ố t t duệ trực tiếp dọn một chút ngồi thẳng người sau đó sắc mặt nghiêm túc nói có hoàng thúc tại lo gì thủ quốc không chừ bốn trăm năm mươi lăm nô hưng lại thị lo gì thiên hạ không trừ ngư hoàng thúc nghe c h ỉ trân phong ngươi làm phiêu kỵ đại tướng quân trưởng quản thiên hạ binh mã xuất lĩnh cả nước năm trăm linh nhân mã xuất t r i n h đồng quan thần lĩnh chỉ tào chân nghe vậy lập tức lĩnh chỉ tiếp lấy t à o duệ lại nhìn về phía tư mã ý sau đó đối tư mã ý nói trọng đạt trân phong ngươi làm mặt trời lặn phó đô đốc phụ tá hoàng thúc cộng đồng tiến đến tây trinh tây thủ một trận sẽ rất khó đánh nhưng là hết sức nỗ lực là ta đại ngụy chi g i a sơn làm trận chiến cuối cùng chúng thần lĩnh mệnh tư mã ý cùng tào chân song song lĩnh mệnh kể từ đó tất cả mọi chuyện liền đã sắp xếp xong xuôi tiếp lấy hai người liền lui xuống chuyện đương nhiên là càng sớm ă n bài càng tốt cho nên là cấp bách về phần tào chân cùng tư ma ý kỳ thật tào chân là rất không chào đón tư ma ý nhưng là tư ma ý tài hoa còn tại đó không có cách nào tại loại nguy cơ này tồn vong lúc cũng chỉ có thể dùng tư ma ý tư ma ý cùng tào thị dòng họ ân đoán đã sớm tại rất nhiều năm trước liền đã tồn tại không hẳn tư ma ý tài hoa là dõi như ban ngày mà tào thị gia tộc chỉ tin tưởng đương quyền lực giữ tại trong tay mình thời điểm mới là an toàn nhất tự nhiên mà vậy giống tư mã ý loại này tinh thông toàn phương vị nhân tài liền lại nhận xa l ã n h cùng hạn chế bất quá bây giờ tạm thời sẽ không chỉ có đồng tâm hiệp lực mới có thể phát huy ra càng lớn lực lượng dạng này đối kháng thuốc quốc mới có hy vọng chiến thắng bằng không mà nói cái kia chính là vong quốc kết quả ngụy quốc bên này cứ như vậy bắt đầu động viên cũng không có cùng những đại thần khác thương lượng t à o duệ trực tiếp là một đạo mệnh lệnh tiếp lấy một đạo hạ những đại thần kia cũng chỉ có thể làm theo đi chấp hành bởi vì cái này hoàng đế không dễ cho a bọn hắn là biết rõ điểm này cho nên đều ngoan đi làm theo lại nói một bên khác giờ phút này kiến nghiệp thành nội nơi này đã hoàn toàn quy về thủ quốc cảnh nội những ngày này tường đạo báo cáo đưa đến độc câu nôn án trước sân khấu nôn niệm giúp đỡ niệm độc câu nôn chỉ cần nghe liền tốt đại khái lại là gia tộc nào thế nào thế nào không chịu phối hợp sau đó bị d i ệ t đối với loại này không phối hợp d i ệ t gia tộc độc câu nôn một chút hảo cảm cũng không có d i ệ t cũng liền d i ệ t dạng này gia tộc tồn tại chính là một cái thai họa d i ệ t đi cũng tốt nhưng mà ngày này triệu vân bên kia lại là phạm vào khó bởi vì triệu vân gặp một cái rất là khó giải quyết gia tộc động cũng không phải bất động cũng không phải cái chủng loại kia vô cùng khó giải quyết bất đắc dĩ triệu vân đành phải đem tin tức truyền cho tại kiến nghiệp ổn thỏa điếu ngư đài độc câu ngôn đến quyết định chính là thái hồ bên trên một tòa thành trì gọi là ngô hương thành tòa thành này rất kỳ quái chỉ có một đại gia tộc trong thành lương thực vải vóc mới còn có đủ loại đồ dùng hàng ngày cùng tất cả d ụ n g đồng đều là thuộc về cái tia đại gia tộc tất cả cơ hội chính là lũng đoạn trình độ hoàn toàn không có cái khác thương gia sinh tồn không gian như thế gia tộc theo lý mà nói chính là tội ác tài trời làm xăng làm bậy nghiền ép bách tính ác tộc thật là sự thật lại là vừa vặn tư ơ n g phản gia tộc này dòng họ là lại lại cái họ này cũng là rất ít gặp bất quá độc câu ngôn cũng là từng có hiểu một chút cái họ này chính là chính là viêm đế hậu duệ lại s u ấ t h ị thời kỳ thượng cổ tại hà nam kiến quốc là lại quốc hơn nữa còn cùng cơ họ khương họ đều có chút quan hệ rất là thần bí căn cứ triệu vân ở trong thư nói gia tộc này nhân viên cũng không n h i ề u nhưng chính là có thể lũng đoạn làm tòa thành trì t à i phú nhưng bọn hắn không chỉ có không có làm ác ngược lại còn bắt tay vào làm chuyện tốt dựa theo triệu vân lời giải thích là trong thành tất cả bất tính đều nói lại thị tốt dân chúng nói như thế lại thị nhất tộc mặc dù lũng đoạn toàn thành chi kinh tế nhưng là lại thị đem kiếm được tiền cùng cả tòa thành bách tính chia đều dựa theo đầu người điểm có chút người trong nhà tương đối nhiều thậm chí lại thị đều không có đối phương có tiền còn không chỉ như thế lại thị còn đem tiền lấy ra sửa cầu sửa đường xây miếu như mỗi một loại này hành vi hạ liên dẫn đến triệu vân vừa tiến vào tới trong thành liền bị dân chúng địa phương ngăn cản không được bọn hắn đối lại thị đậu thủ làm đậu câu nôn nghe đến đó đã hoàn toàn làm rõ là chuyện gì xảy ra thế là liền đối với ngô niệm nói cái này lại thị gia tộc cũng là kỳ quái gia tộc nô cô đương người ta cùng nhau trước đi xem một cái a nói độc câu nôn liền đứng dậy việc này triệu vân không giải quyết được vậy cũng chỉ có thể hắn tự mình ra mặt đi giải quyết về phần giải quyết như thế nào cái kia còn phải đi nhìn kỹ hắn g nói không có tận mắt thấy tình huống như thế nào hắn cũng không tốt kết luận nghe được độc câu nôn lời nói nô niệm vội vàng đáp ứng sau đó đi theo rất nhanh hai người liền cưới chiến mã bắt đầu hướng nô hưng phương hướng mà đi ở đời sau nô hưng tới ngô huyện một vùng chính là bộ kiếm tỉnh Cũng cùng l ị c h thăng h sử tư liệu rất liệu k ớ p lại tức đọc câu ngôn c t bên i người ngô sinh n n g niệm vội vàng xuất ra một cái lệnh bài đối với cửa thành quân coi giữ ra hiệu một chút làm quân coi giữ nhìn thấy lệnh bài sau bị giật mình kêu lên vội vàng chạy tiến lên đây đối với độc câu ngôn q u ỷ một chân trên đất bài nói thuộc h ạ tham kiến đại tướng quân vừa mới trong lúc nhất thời không có nhận ra giờ phút này binh sĩ đội trưởng mới nhìn rõ ràng độc câu ngôn mặt cùng cả nước các nơi pho tượng là giống nhau như lúc nghe vậy độc câu ngôn nói khẽ đứng lên đi dẫn ta đi gặp các người triệu tướng quân là binh sĩ đội trưởng vội vàng lĩnh mệnh binh sĩ đội trưởng kỳ thật chính là thập phu trưởng quân đội là mỗi mười người là một tiểu tổ mỗi trăm người là một trung tổ mỗi ngàn người là một đại tổ cứ thế mà suy ra cuối cùng tạo thành một cái quân đội Quân đại ộ đội. đội độc một i Tiếp tiểu liền Tiến binh liền đi tới như vậy, khả năng được cho, là chân chính quân đội. Tiếp lấy, tiểu đội trưởng, liền dẫn công nôn bọn hắn vào thành. Tiến vào thành về sau, binh sĩ liền mang theo bọn hắn đi tới một tòa phủ nhà khả cho, theo phủ được trước. vậy, vào vào về lấy, đ là sau, trì tòa sĩ tướng quân nơi này chính là ngô hưng thành phủ n h à triệu tướng quân liền tại bên trong làm việc binh sĩ đội trưởng đối với độc công nôn nói rằng nghe vậy độc công nôn gật gật đầu t ố t ngươi có thể đi trở về cửa thành binh sĩ đội trưởng nghe vậy lập tức lĩnh mệnh rời đi mà độc công nôn lưu lại thị vệ tại phủ nha trước hắn cùng nô niệm đi vào phủ nha bên trong đáng giá nói chuyện chính là trên cơ bản tất cả t h u c quân đều biết độc công nôn cho nên tiến vào phủ nha một chút trở ngại đều không có vừa mới người lính kia đội trưởng chỉ là phản ứng trì đột mà thôi cái này mới không có trước tiên để bọn hắn nhiều người như vậy đi vào chương bốn trăm năm mươi sáu bách tính cả n đường chương bốn trăm năm mươi sáu bách tính cả n đường mới vừa vào tới phủ nha bên trong triệu vân liền ra liên tiếp tiên sinh ngài đã tới triệu vân đối với độc công nôn c h ắ p tay thi lê nói triệu vân gọi độc công nôn bình thường đều gọi là tiên sinh những năm gần đây triệu vân một mực rất cảm kích độc câu nôn có thể tín nhiệm hắn nhường hắn tự mình xuất quân đánh qua nhiều lần như vậy thắng trợn lập xuống nhiều như vậy công lao hơn nữa hắn cùng độc câu nôn quan hệ cũng rất tốt gọi tiên sinh càng thêm thân thiết thử long thu được thư của ngươi ta liền ngờ không ngừng vó chạy đến hiện tại là cái tình huống như thế nào độc câu nôn hỏi nghe được độc câu nôn lời nói triệu vân thở dài một cái tiên sinh ta đã điều tra qua kia lại thị gia tộc s ắ c thực như là những cái kia bách tính nói tới như thế thích hay làm việc thiện những cái kia bách tính cũng hàng ngày đều tại lại phủ thượng trông coi chỉ cần chúng ta người tới gần những cái kia bất tính liền sẽ x u ố n g lại đi lên không để chúng ta đối lại phủ độc thủ kỳ thật mặt tướng cũng không muốn đối kia lại phủ độc thủ dạng này người tốt bây giờ không nhiều lắm thật là nếu là không một lần nữa phân phối thổ địa lời nói kia có cái này tiền lệ huyện khắc thành thân hảo nông thôn sĩ tộc chỉ sợ đều sẽ n h a u n h a u bắt trước đến lúc đó liền lại nhiều một chút chuyện phiền thoái đi ra cho nên mặt tướng mới một mực không có độc thủ mà là nhường tiên sinh đến quyết đoán triệu vân một mạch đem sự tình đại khái cho toàn bộ nói ra nghe được những này độc câu nôn đối triệu vân hải lòng gật đầu thổ Long, người làm người rất á dạng này gia tộc, rất có sức ảnh hưởng, tuyệt đối không tiện động, nhưng là, cũng không thể bất động, muốn gia là, tuyệt tùy đối tộc, rất thể thể bất có sức đ i loại một Thổ phương pháp. Thổ địa khẳng định là muốn thu hồi một lần nữa phân phối cái khác toàn bộ hắn đều có thể bất động duy trì có thổ địa không được thổ địa chính là căn bản nếu là nơi này mở tiền lệ về sau địa phương khác cũng khó tránh khỏi sẽ mở tiền lệ muốn đ ổ i liền phải quyết định liều lĩnh trở ngại đi làm nếu là sợ cái này sợ kia kia sự tình gì đều không làm thành có khó khăn như vậy thì muốn đi giải quyết mà không phải đi tránh đi khó khăn t ử long yên tâm chuyện kế tiếp giao cho ta độc câu nôn vô vô triệu vân bà vai nghe vậy triệu vân nghi ngờ hỏi không biết tiên sinh muốn giải quyết như thế nào đây nghe nói như thế độc câu nôn cười cười mọi thứ còn có thể nói một chút ta liền đi cùng bọn hắn nói một chút đúng rồi cái kia lại phủ ở nơi nào mang ta đi nhìn xem như thế kia tiên sinh đi theo ta dứt lời triệu vân liền dẫn độc câu nôn cùng n ô niệm trùng trùng điệp điệp tiến về lại phủ trên đường độc câu nôn hạ lệnh nhường các binh sĩ toàn bộ đều không cần theo tới đã muốn nói một chút vậy dĩ nhiên cũng không thể mang binh đi mang binh đi lời nói khó tránh khỏi liền sợ những thôn dân kia còn có lại phủ cho là bọn họ muốn động thủ sau đó làm ra hiểu lầm không cần thiết đến cho nên ba người bọn họ một sĩ binh cũng không mang liền đi tới lại phủ rất nhanh bọn hắn đã nhìn thấy một tòa phủ đệ chỉ thấy tòa phủ đệ này không tính là to lớn cấp cao nhưng là tràn đầy cổ pháp khí tức dường như đã trải qua vô số tuế nguyệt trải qua dựa tội như thế nhìn thấy loại tình huống này độc câu nôn trong nháy mắt liền hứng thú thế là lập tức theo triệu vân muốn hướng cửa phủ nơi đó đi tới nhưng mà không đợi tới gần đúng lúc này đỗ nhiên theo hai bên trái phải lao ra một đám người lập tức ngăn ở trước cửa phủ đem con đường của bọn hắn chặn lại thấy thế, thế độc câu nôn xứng sở lập tức vẻ mặt không hiểu nhìn về phía bên cạnh triệu vân triệu vân thấy thế sắc mặt có chút xấu hổ sau đó giải thích nói thiên sinh bọn hắn chính là trong thành dân chúng ngay vậy độc câu nôn giật mình lúc này trong đó một gã thôn dân nhìn xem triệu vân có chút giận dữ nói triệu tướng quân chúng ta là tuyệt đối sẽ không để ngươi đối phó lại thị nhất tộc đúng các huynh đệ cũng là những thôn dân khác cũng là theo chân ồn n triệu tướng quân ngài vẫn là đi nơi khà ca chúng ta đều biết t h u quân là vì chúng ta những n à y nghèo khổ bách tính tốt nhưng là lại thị nhất tộc thật là người tốt là phía sau chúng ta tòa phủ đệ này chủ nhân để chúng ta có thể ở cái này chiến loạn trong năm đủ tiền trả cơm ăn mặc lên quần áo các h ư ơ n g thân các ngươi không nên kích động triệu vân đưa tay kêu gọi sợ những người dân này bỗng nhiên bạo động đầu năm nay b á c h tính vẫn là rất giản dị ai có thể để bọn hắn ăn no mặc ấm bọn hắn liền nhận ai có người lúc này khẳng định sẽ nói bọn hắn là đ i ề u dân hẳn là sẽ nói như vậy bọn hắn ăn không đủ no mặc không đủ ấm còn không phải là không có năng lực thật tốt kiếm tiền nếu là dám tại độc câu nôn trước mặt nói độc câu nôn tuyệt đối đánh gây răng hắn những người dân này ăn không đủ no mặc không đủ tấm thật là không đủ ưu tú đưa đến sao chẳng lẽ không phải thể chế xảy ra vấn đề đưa đến xã hội phong kiến động một chút lại bóc lột so hậu thế nhà tư bản còn muốn quá mức những cái kia bách tính có thể chịu cũng liền nhịn có thể dựa vào còn sót lại lương thực sống sót vậy cũng nhịn đây không phải bọn hắn đ ồ hẳn nhát bọn hắn không có cái gì trí lớn hướng bọn hắn chỉ là muốn bình bình đạm đạm yên lặng sống hết một đời thật là liền điểm này đều rất khó gặp phải thiên t a i gì, gì đó lương thực một khi không đủ cái này còn phải nhờ vào triệu vân những ngày này vào thành đến nay ước thúc thủ hạ quân sĩ không thể nhớ dân thậm chí còn đang chờ chờ độc câu nôn trong lúc đó hạ lệnh nhường các binh sĩ trợ giúp dân chúng trồng trọt làm việc cái gì đương nhiên đây là độc câu nôn bàn giao tất cả mọi người bởi vì cái gọi là dân là nước nước có thể nâng thuyền cũng có thể l ậ t thuyền cũng cho nên độc câu nôn để bọn hắn cần phải thiện đái b á c h tính không thể động bách tính một phần một hảo đương nhiên những cái kia làm nhiều việc các thân hảo nông thôn gia tộc quyền thế vậy thì không giống như vậy bọn hắn mới không có loại đái ngộ này nhìn thấy dân chúng an t ĩ n h lại triệu vân vội và nói g n các hương thân các ngươi cũng biết ta đại hán quân đội chính là lấy nhân nghĩa làm gốc lúc trước ta đại hán chiêu cháy mạnh hoàng đế bệ hạ càng là lấy nhân nghĩa lập thân chúng ta lần này tới Cũng không phải lúc à muốn đối lại thị nhất tộc thủ, như thế thiện đái bách tính người, độc đái lại thị tộc thủ, thế bách h c n g ta ũ này g không sẽ một lao binh. Các giả đứng dậy sau đó hỏi ngay vậy triệu vân không có vòng vo vò, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói rằng chúng ta này đến chính là là vì cùng lại phủ người nói một chút ư ơ nói g Chương tụ tụ khí. 457, tụ khí. n một chút dân chúng xứng sở liền tại bọn hắn vừa định hỏi nói chuyện gì thời điểm đ ỗ n g nhiên một tiếng kéo kẹt cửa phủ chậm rãi được mở ra nghe được động tĩnh tất cả mọi người đều hướng phía cửa phủ nhìn lại chỉ thấy một gã thanh niên từ bên trong đi ra khi thấy nhiều như vậy bách tính chắn tại cửa ra vào lúc thanh niên bất đắc dĩ thở dài một hơi sau đó đôi bách tính nói các hương thân các người đều không cần ở chỗ này chúng ta lao thái ra nói phúc họa tương ý n thuận theo tự nhiên liền có thể nghe nói như thế dân chúng lập tức mặt lộ vẻ xoắn suýt chi sắc tiểu lại thật là những thành trì khác bên trong kia lấm máu một màn thấy lao phu ta thật sự là sợ h ạ i à lúc này trước đó tên lão giả k i a đối thanh niên nói những thành trì khác tình huống bọn hắn là biết đến những cái kia thân hảo nông thôn sĩ tộc người bị giết còn thiếu sao chính là bởi vì có những ví dụ kia bọn hắn mới muốn c ả n ở chỗ này bảo hộ lại thị nhất tộc để tránh nhường cái này một lòng vì gia tộc của bọn hắn cũng thảm tao đổ sát nghe nói như thế thanh niên bất đắc dĩ đối với dân chúng chắp tay một cái nhìn đến đây đọc công nôn xem như thấy rõ cái kêu lại thị nhất tộc kỳ thật căn bản không nghĩ tới muốn trốn ở bách tính sau lưng là những người dân này tự phát đến đây bảo hộ lại thị nhất tộc nguyên bản còn có cuối cùng một k i a vấn đề cũng mất kỳ thật đ ộ c c c u ngôn tại đến thời điểm liền đã nghi qua nếu là cái này lại phụ thật sự có tốt như vậy vậy khẳng định sẽ ra mặt mà không phải nhường các thôn dân mặt nhường thôn dân để ngăn cản quan quân nhưng là hiện tại xem ra đi không phải lại phụ không có ra mặt mà là những thôn dân này thật sự là bị những thành trì khắc tàn sát hành động dọa sợ cho nên bọn hắn chỉ sợ và nhất vẫn là ngăn chặn cho thỏa đáng tiếp、lấy. thanh niên lúc này mới chú ý tới hơi xa một chút độc câu nôn bọn hắn khi thấy độc câu nôn thời điểm thanh niên xứng sở lập tức ở trong miệng lẩm bẩm l ã o thái ra quả nhiên nói không sai người này thế mà thật tới giờ phút này mặt xanh thanh niên l ự c chú ý hoàn toàn ngay tại độc câu nôn trên thân có thể nói là hoàn toàn bị độc câu nôn hấp dẫn lấy mà độc câu nôn vốn chính là nhìn chằm chằm vào thanh niên kia mắt thấy này sẽ thanh niên kia hướng hắn nhìn tới độc câu nôn muốn đánh hạ trò hỏi nhưng mà hắn bị thanh niên nhìn chằm chằm lại là cảm giác có như vậy một tia không thích hợp thanh niên này ánh mắt nhìn hắn thế nào như vậy kỳ quái đâu không sai chính là kỳ quái không giống những người khác nhìn hắn đồng dạng thanh niên này ánh mắt hoàn toàn chính là phức tạp một cái trạng thái thế nào phức tạp đâu chính là rất nhiều loại biểu hiện đồng loạt xuất hiện thì như chân kinh ngạc nhiên mừng rỡ ngây người giật mình chờ một chút một loạt biểu lộ nhiều như vậy biểu hiện đồng thời xuất hiện có thể nghĩ ánh mắt như vậy là đến cỡ nào kỳ quái chắc hẳn tôn thượng chính là đại tướng quân đ ộ c cô dương minh đi lúc này thanh niên khôi phục bình tĩnh biểu lộ sau đó đối với đọc c â nôn chấp tay thi lễ nói nghe nói như thế đ ộ c c â u nôn lần nữa xứng sở thì ra thanh niên này biết hắn như thế hắn không có nghĩ tới cùng lúc đó thanh niên lời nói cũng trong nháy mắt đem đ ộ c c â u nôn thân phận bại lộ cơ hội là tất cả b á c h tính nghe được thanh niên lời nói đều là vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn qua đ ộ c c â u nôn đậu xanh rau má đây chính là trong truyền thuyết t h u c quốc đại tướng quân đ ộ c c â u nôn sao dân chúng đối độc c â u nôn kia là nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút bên trên nhìn xem nhìn xuống nhìn sợ bỏ sót cái gì đem đọc c ô n nôn cả người đều cho nhìn hết cái này cũng không có ba đầu sáu tay a không biết là cái nào thôn dân nói một câu tại trong ấn tượng của bọn hắn độc công nôn loại nhân vật này đã không phải là người mà là thần bất quá giờ phút này trong lòng bọn họ thần lại lạ như thế một bộ nhìn dáng vẻ gầy yếu cùng chính bọn hắn não bổ đi ra ấn tượng hoàn toàn không giống cái này thật là thuộc quốc vô địch chiến thần đại tướng quân sao bất quá nói tới nói lui tiểu h o a tử dáng dấp cũng là rất t u ấ n lãng người b i ế t t a độc công nôn nhìn xem thanh niên nghe được đối phương hắn cũng rất khiếp sợ không nghĩ tới người này có thể trực tiếp kêu lên tên của hắn khẳng định là gặp qua hắn nhưng mà thanh niên tiếp xuống một phen lại là nhường độc câu nôn lông mày lập tức nhíu lại đại tướng quân nói đùa tại hạ chưa hề rời đi cái này một mẫu ba phần đất bây giờ mặc dù tuổi tác đã đủ nhưng là chưa từng trong lòng có đi xa chi nghĩ cũng trong lòng có giang sơn và dặm tự nhiên đạp biến thiên sơn và thủy tại hạ chỉ là nghe ta nhà lao thái ra nói gần đây đại tướng quân vị quý khách kia sẽ tới thăm còn kỹ càng miêu tả đại tướng quân hình dạng chính vì vậy tại hạ mới lấy nhận ra đại tướng quân đến nghe được đối phương độc câu nôn trong lòng bừng tình đồng thời cũng cảm thấy vị thanh niên này có chút không tầm thường rất có tài hoa hắn đ nói chừng đối phương lao thái g i a cũng là người thông minh hơn nữa còn gặp qua hắn độc c â u nôn biết hắn độc c â u nôn sẽ vì chuyện này tới đây như thế liền giải thích thông được đại tướng quân không bằng đến phủ nói chuyện thanh niên mời đợ ư c vị cầu con không được độc c â u nôn trực tiếp bằng lòng hắn tới đây chính là vì cùng đối phương nói một chút mà dưới mắt thôn dân nghe được thanh niên đều nói như vậy bọn hắn chỗ nào sẽ còn ngăn cản độc c â u nôn thế là nhao nhao nhường ra một con đường đến thấy thế độc c ô n nôn không chút do dự mang theo triệu vân cùng nô niệm đi ra phía trước tiểu lại vậy chúng ta đi trước lúc này thôn dân đối thanh niên nói rằng nghe vậy thanh niên đối với dân chúng chắp tay một cái chư vị các hương t h ầ n các ngươi đều trở về đi cũng không cần như thế đại phí chắc trở ta tin tưởng thuộc quân sẽ không như thế vô lễ nghe nói như thế dân chúng lúc này mới ai đi đường đấy đ ộ c câu nôn khỏe miệng có chút dâng lên bất quá cũng không nói gì thêm tiếp lấy ba người bọn họ liền theo thanh niên liền cùng một chỗ tiến vào lại phủ nhưng mà vừa mới tiến đến đ ộ c câu nôn cả người đều ngây n g ẩ n cả người không chỉ là hắn nô n i ệ m còn có triệu vân đều ngây mẩn cả người nao h nhao trừng t o mắt v ẽ mặt hưởng thụ bộ dáng cái này trong phủ cùng bên ngoài phủ thế mà hoàn toàn là hai loại cảm giác một loại cực kỳ cảm giác thư thích đánh tới loại cảm giác này nói không ra dường như có đồ vật gì tại chung quanh bọn họ cố gắng chui vào tới trên người bọn họ mỗi một tấc da thịt trong lỗ chân lông như thế chui sau khi đi vào làm cả người s á n g khoái tinh thần thậm chí triệu vân cảm giác chính mình trẻ mấy tuổi bởi vì trên người loại này nhẹ nhõm cảm giác là thực sự nhìn thấy ba người dáng vẻ đó thanh niên cười ha, ha. ba vị nơi đây chính là trong thành tốt nhất dương trạch bảo điện chương bốn trăm năm mươi tám lao thái gia chương bốn trăm năm mươi tám lao thái gia đồng thời cũng đúng cái này lại thị nhất tộc đầy lòng hiếu kỳ rất nhanh tại người thanh niên dẫn đầu hạng bọn hắn đi tới một chỗ chính đường ba vị nội tạng ta cái này đi cho ta biết nhà lao thiên gia thanh niên đối với độc câu nôn ba người nói nghe vậy độc câu nôn đối thanh niên gật gật đầu thế là ba người liền ngồi xuống ghế dựa đến đang rơi trướng đến về sau đợi một hồi liền có tỷ nữ bưng nước trà đi tới phân biệt bưng cho ba người bọn họ sau đó tỷ nữ xuống dưới liền không có động tính là thật không có động tính cái chủng loại kia ba người bọn họ cứ như vậy ngồi uống trà mắt lớn chừng mắt nhỏ hai mặt nhìn nhau làm cái đại sảnh đều yên tĩnh tiên sinh vừa mới tiểu huynh đệ kia sẽ không đem chúng ta đem quên đi a triệu vẫn có chút ngồi không yên bởi vì chờ đến thật sự là quá lâu hết t h ả có gần nửa canh giờ phải biết gần nửa canh giờ thì tương đương với hậu thế là nửa giờ đợi lâu như vậy cũng không thấy cái bóng người không chừng thật đúng là bị quên lãng nghĩ đến cái này đ ộ c câu nôn nghĩ đến muốn đừng đi ra ngoài nhìn xem tình huống như thế nào nhưng mà coi như hắn mong muốn đứng dậy thời điểm đông nhiên một thanh âm truyền bảo đại tướng quân đại giá u a n g lâm lao phu sao có thể quên nghe nói như thế đ ộ c câu nôn sững sờ tìm thanh âm nơi phát ra nhìn lại hắn lập tức liền bó tay rồi khá lắm một cái nhìn hơn mười tuổi hải tử tiếp đ lấy chỉ thấy tiểu hải này sau lưng còn đi theo người thanh niên kia tiểu huynh đệ ngay tại độc câu nôn coi là cái này lại phủ lao thái gia giá đỡ quá lớn không miễn y đến gặp bọn họ thời điểm chỉ thấy thanh niên kia tiểu lại mở miệng đối với đứa bé kia chắp tay nói g i i thiệu nói lao thái gia bọn hắn ba vị chính là lao thái gia quý khách sau đó lại đối độc câu nôn giới thiệu nói đại tướng quân vị này chính là ta nhà lao thái gia lời vừa nói ra độc câu nôn lập tức ánh mắt chừng lớn cùng lúc đó nôn niệm triệu vân bọn hắn cũng là móc móc lỗ thai cảm giác chính mình có phải hay không lỗ thai không tốt nghe lầm cái này tiểu thí hại chính là lại phủ lao thái gia nói đùa cái gì độc câu nôn khỏe miệng hơi hơi run rẩy nhìn xem thanh niên tiểu lại nói tiểu huynh đệ ngươi chẳng lẽ tại lừa c ạ t a không phải độc câu nôn không thể tin được hoa hạ mặc dù cũng có rất nhiều bối phận tranh lệch rất lớn ví dụ nhưng là trên lệch lớn như vậy hắn thật đúng là chưa từng nhìn thấy hơn nữa coi như đây là sự thực một cái tiểu thí hải làm sao lại biết hắn lại muốn gặp hắn không hợp thói thường quả thực không hợp thói thường về đến trong nhà đi nghe được độc công nôn lời nói thanh niên tiểu lại cười ha ha đại tướng quân không được trách móc đây thật là nhà ta l á o thiên gia đặt được thanh niên tiểu lại khẳng định trả lời độc công nôn là hoàn toàn tin tưởng chỉ thấy tiểu thí hải cũng chính là thanh niên tiểu lại lao thái gia nhìn xem độc c ô n nôn trên mặt lộ ra một vện đáng yêu mỉm cười ngươi chính là độc c ô n nôn quả nhiên g á n g rất tuấn tú lịch sự hậu sinh khả quý nha đ ộ c câu nôn nghe vậy s ư ơ n g sở mộng bức đồng thời khỏe miệng hơi hơi run dậy khá lắm bị tiểu thí hải gọi là hậu sinh còn có cái này tiểu thí hải đều chưa từng gặp q u a hắn không sai theo r a hỏa này ngữ khí đến xem chính là không có gặp q u a hắn vậy đối phương thế nào biết mình còn có chính mình muốn tới sau khi n g h i hoặc đ ộ c câu nôn không khỏi đem vấn đề hỏi lên nghe được đ ộ c câu nôn vấn đề lão thái ra vẫn như cũng là cái nào bộ đáng yêu khuôn mặt tươi cười lập tức đối đ ộ c câu nôn nói hậu sinh người đi theo ta dứt lời chỉ thấy lao thái ra trực tiếp q u a n người chắp tay sau lưng rời đi chính đường t h ế thế, thế độc câu nôn mặc dù im lặng nhưng vẫn là đi theo mà ngô niệm còn có triệu vân mong muốn đi theo đi lên nhưng mà một giây sau lại là trực tiếp bị thanh niên tiểu lại cả lại hai vị quý khách chúng ta lao thái ra muốn cùng đại tướng quân nói lời ngài hai vị không phải như vậy phù hợp nghe nghe vậy hai người xứng sở đại tướng quân nếu là có nguy hiểm nên làm cái gì n ô niệm đối triệu vân lo l ắ n g nói triệu vân cũng tương tự lo lắng nơi này là địa bàn của người ta nếu là người ta thiết hạ bẫy dập nên làm cái gì thanh niên cũng biết hai người bọn họ lo lắng thế là liền đối với hai người nói hai vị đại tướng quân võ nghệ siêu q u ầ n trong thiên hạ ai có thể làm gì được hắn còn nữa đại tướng quân chính là ta lại phủ quý khách chúng ta là quả quyết sẽ không đối đại tướng quân đậu thủ dân chúng toàn thành tính mệnh đều ở nơi này chúng ta cũng sẽ không nấp tới đối đại tướng quân đậu thủ nếu là đại tướng quân ở chỗ này xảy ra chuyện k i ê u triệu tướng quân thiết kỵ khẳng định sẽ san bằng lô hương thành điểm này chúng ta lòng dạ biết rõ nghe nói như thế triệu v â n ngẫm lại cũng là đối phương không đến mức nốc đến họp không hiểu n h ữ n à y cũng không có lại nghĩ đi theo đi lên mang nô n i ệ m mặc dù cũng biết lý là như thế một cái lý nhưng là vẫn như cũng là vẻ mặt lo lắng bộ dáng bất quá cũng không tiếp tục nói muốn theo sau lại nói một bên khác đ ộ c câu nôn đi theo lão thái gia đi tới hậu viện một chỗ thạch đ ỉ n h quanh mình trồng đầy hoa có cùng trưng bày rất nhiều hình thù kỳ quái tảng đá lớn ngồi đi lão thái gia một bộ vẻ già nua vượt thu r á n g vẻ đối đ ộ c câu nôn ra hiệu một chút thấy thế, thế đ ộ c câu nôn gật gật đầu tiếp lấy hai người tại trước bàn đá ngồi đối diện lập tức lão thái gia mở miệng nói ra câu nói đầu tiên liền để đọc câu nôn nhũ mày hậu sinh ngươi cũng đã biết lão phu nay năm thuế nguyện bao nhiêu không sai cái này tiểu thí hải thế mà nhường hắn đoán tuổi tác độc câu nôn không biết rõ dụng ý bất quá vẫn là phối hợp trên dưới liếc nhìn một cái sau đó hồi đáp ta q u a n chi người tuổi tác một cái tại năm thứ mười một số cũng chính là mười một tuổi độc câu nôn nhìn đối phương nhân kỷ liền không sai biệt lắm là lớn như thế hắn là dựa theo lúc trước lục diên đều bộ dáng đến đoán lúc trước lục diên cái dạng này chính là mười một tuổi nhưng mà l ã o thái g i a nghe nói như thế lại là lắc đầu người đoán được không đúng ân không đúng chẳng lẽ là mười hai tuổi độc câu nôn mở miệng lần nữa hỏi vẫn là không đúng lão phu tự xưng lão phu chẳng lẽ hậu sinh còn không đoán ra được thất thập cổ lai h i bất quá dựa theo thời đại này bình quân tuổi thọ mọi người đồng dạng năm mươi tuổi liền tự xưng lão phu độc câu ngôn cười cười hứng thú ngươi không phải là muốn nói cho ta biết ngươi đã năm mươi mới đi nhưng mà lão thái gia vẫn là lắc đầu lão phu nói thật cho ngươi biết ta lão phu năm nay một trăm hai mươi tuổi lời vừa nói ra độc câu ngôn trong nháy mắt ánh mắt t r ừ n g lớn cái gì hắn cảm giác chính mình có nghe lầm hay không gia hòa này lại còn nói tuổi tác hơn một trăm hai mươi tuổi t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi chín vừa bước vào đêm t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi chín vừa bước vào đêm nói đùa cái gì thế nào ngươi không tin lao thái ra nhìn xem đ ộ c công nôn cười tủng tìm nói lao phu lúc sinh ra đời còn có một người cũng đồng thời ra đời người kia gọi là t à o dọn lời vừa nói ra đ ộ c công nôn con ngươi có r ụ t lại khá lắm cùng t à o dọn một thời đại cũng chính là linh đế thời kỳ nhân vật t à o dọn là ai đây chính là thu dưỡng tào hao cũng chính là hạ hầu hao người mà cái này t à o dọn kỳ thật cũng là không có cái gì ghê gớm vừa vặn chính là cái này tào hao hắn có một đứa con trai đây chính là danh chấn tam quốc tào thảo à kỳ thật tào hao bản họ hạ hầu về sau được thu dưỡng về sau mới sửa họ tào đây cũng chính là vì cái gì hạ hầu nhà là tào tháo bản gia đ ộ c câu ngôn tiếp lấy lắc đầu hắn khẳng định là không tin thời đại này có thể sống lâu như thế có thể sao căn bản không thể nào nếu là đổi lại hậu thế một cái rất già l ã o nhân đối với hắn nói lời này vậy hắn còn sẽ tin tưởng mà kẻ trước mắt này nhỏ như vậy một bộ gương mặt còn không có một cái nào trung niên đại thúc có sức thuyết phục đâu nghe được đọc c â ngôn không tin lao thái ra cười cười ngươi không tin cũng không có quan hệ chờ ngươi về sau ngươi liền sẽ tin tưởng một giáp một luân hồi tuế nguyệt tung dung đời người không qua mấy chục c h ở hậu sinh có thể nghĩ tới muốn trở về không lao thái gia thành thơi thành thơi nói nhưng là lời này nghe vào độc câu nôn trong lỗ thai lại là nhường độc câu nôn hai mắt chừng lớn ngươi có ý tứ gì độc câu nôn tao mày chăm chú nhìn lao thái gia ha ha ha mặt chưa ý tứ chính là ngươi hiểu ý tứ kia lao thái gia bỗng nhiên cười ha ha hồi đáp nghe nói như thế độc câu nôn con ngươi đột nhiên co lại hắn đây là lần thứ hai nghe được loại l ờ i này lần trước vẫn là theo hoa đà trong miệng nghe được loại l ờ i này nhưng là bây giờ lại nghe được ngôn luận l o ạ i này trước đó hắn còn chưa xuất trình trước đó gặp phải hoa đà bất quá hoa đà kỳ thật trên bản chất mà nói là không biết rõ hắn đến từ h ậ u thế nhưng là giờ phút này cái này cái gọi là lao thái ra nói lời liền hoàn toàn khác nhau đối phương thế mà hỏi mình có muốn hay không muốn trở về cái này rõ ràng là so hoa đà biết đến càng nhiều a không phải đối phương nơi nào sẽ nói ra những lời này đến nghĩ tới đây đọc câu n ô n nhìn chằm chằm người trước mắt không khỏi hỏi ngươi là làm sao mà biết được nghe vậy lão thái gia vẫn như c ũ mỉm cười sau đó hồi đáp thiên địa âm dương ngũ hành vạn sự vạn vật đều có dấu vết có thể thực hiện đều có tự nhiên vận hành quy luật hậu sinh tới đây thiên địa tự nhiên khác thường cùng nhau độc câu nôn gật gật đầu tiếp lấy nhấp một miếng nước t r à sau đó lại hỏi ngươi vừa vừa mới nói hỏi ta có muốn hay không trở về kiên muốn như thế nào mới có thể trở về độc câu nôn vẫn là đối cái đề tài này tương đối cảm thấy hứng thú ha ha lão thái gia cười a a một tiếng sau đó hồi đáp lão phu vừa mới không phải đã nói rồi sao sáu mươi mốt giáp thời cơ đã đến tự nhiên là trở về lời vừa nói ra đọc câu ngôn lần nữa chừng tóm mắt cái gì người nói cái gì hắn hai mắt nhìn t r ò n g t r ọ c vào lao thái ra cả người đều không tốt giá hỏa này có ý tứ gì đâu sáu mươi mốt giáp cái này rõ ràng nói đúng là chờ thời gian liền tự mình trở về chẳng phải là nói hắn cả đời này đều không thể quay về cái địa phương kia dựa theo đối phương lời giải thích chính mình phải đợi gần hai n g h n năm a không sai chờ đợi thời gian chạy xuôi cho đến lúc đó hắn cũng coi là trở về có thể mấu chốt là hắn có thể sống lâu như thế sao nói đùa cái gì một người sao có thể sống lâu như thế đây không phải nói n h ả m đi lập tức độc câu nôn liền rơi vào trầm mặc sau một hồi lâu hắn thở dài một hơi có lẽ cũng không có cái gì ảnh hưởng coi như trở về không được thì phải làm thế nào đây đâu hắn đem cả đời đều hiến tặng cho đại hán đế quốc này hoa hạ dân tộc này dường như tất cả đều là mệnh chung chú định hắn chính là để hoàn thành tiết mới mà thôi mà thôi độc câu nôn khoát khoát tay lao tiên sinh không quản ngươi có đúng hay không một trăm hai mươi tuổi tuổi nói cũng bảo ngươi một tiếng lao tiên sinh ta hôm nay đến đây chính là là vì cùng ngươi đàm luận một việc hắn cũng mặc kệ đối phương đến tột cùng là lừa hắn vẫn là chân thực nhưng là từ đối phương có thể biết chuyện của hắn liền có thể biết đối phương không đơn giản kể từ đó gọi đối phương một câu tiên sinh cũng không đủ cũng ngay vậy lao thái ra đưa tay c ắ t ngang độc câu l u ô n muốn nói tiếp ý nghĩ sau đó cười nói hậu sinh ngươi không cần nói lao phu biết ngươi mục đích tới nơi này tất cả thổ địa ngươi đều có thể lấy đi còn có ta lại phủ tài sản cũng có thể lấy đi đương nhiên ngươi muốn tiện h đ ạ i dân chúng trong thành cái này dân chúng trong thành đều là h ạ người lương thiện ta lại phủ ở chỗ này chỉ có thể che chở bảo vệ bọn họ tới đây đi thôi ngày mai đến nghiệm thu liền có thể ta sẽ cùng với dân chúng trong thành lên tiếng chào hỏi độc câu nôn không nghĩ tới đối phương sự tình gì đều tính tới bây giờ đối phương muốn t i ế n khách hắn cũng không có cái gì lý do đợi ở chỗ này nữa thế là liền gật gật đầu kia hậu sinh liền cáo tử dứt lời độc câu nôn liền đứng người lên hướng chính đường bên kia đi đến lão thái ra tấm kia gương mặt non nớt nhìn xem độc câu nôn bóng lưng đông nhiên khuôn mặt biến cực kỳ tăng thương lên tuế nguyệt tung dung ngươi cũng bất quá là một cánh hoa mà thôi độc câu nôn bên này hắn rất nhanh liền đi tới chính đường ở chỗ này nhìn thấy còn tại chính đường ngồi ngay ngắn chờ đợi triệu vân cùng nô niệm tiên sinh ngài trở về triệu vân dẫn đầu nhìn thấy độc công nôn lập tức vụt một chút đứng dậy sau đó tới độc công nôn trước mặt liền lo lắng hỏi tiên sinh ngài không có sao chứ thế nào đi lâu như vậy đúng vậy à tướng quân ngài nếu là lại không xuất hiện ta cùng triệu tướng quân vừa muốn đi ra tìm ngươi nô niệm cũng đi tới lo lắng nói nghe vậy độc công nôn xứng sở ân ta không phải mới vừa đi một hồi mà thôi sao hắn vừa mới ra ngoài giống như cũng liền cùng cái kia lao thái ra nói mấy chục câu nói mà thôi à không đến mức bao lâu à tiên h sinh này sẽ đều t r ờ i tối đêm xuống triệu vân nhìn xem độc c â u nôn cảm giác độc c â u nôn có chút kỳ quái lời vừa nói ra độc c â u nôn con ngươi đột nhiên co lại đột nhiên quay đầu hướng phía bên ngoài nhìn lại cái này xem xét trong lòng của hắn giật mình chỉ thấy giờ phút này bên ngoài đã đen như mực cả n g ư ờ i hắn đều trợn tròn mắt lại quay đầu giờ phút này trong phòng đã đốt lên ngọn nến chỉ có ngọn nến ánh lựa tại nhảy mùa lấy tiên sinh ngày đây là thế nào triệu vân nhìn xem có chút không đúng độc c ô n nôn không khỏi mở miệng hỏi đọc câu ngôn n g h e vậy k h o á t k h o á t tay biểu thị không có việc gì nhưng mà giờ phút này trong lòng đã sớm lật lên kinh đ ả o hải lãng này làm sao lập tức đã đến buổi tối hắn vừa mới còn nhớ rõ là buổi trưa nói mấy câu liền đến ban đêm chương bốn trăm sáu mươi chuyện gì xảy ra chương bốn trăm sáu mươi chuyện gì xảy ra không chính xác mà nói là đi mấy bước đường liền đến ban đêm hắn vừa mới đi đường thời điểm vẫn là ban ngày cũng chính là theo tiến vào chính đường thời điểm bị triệu vân nhắc nhở một câu lúc này mới phát hiện sắc trời sớm đã tối xuống quý dị thật sự là quá quý dị tiếp、lấy. đ ộ c công nôn nhìn về phía thanh niên tiểu lại chỉ thấy giờ phút này thanh niên tiểu lại vẻ mặt ý cười nhìn xem hắn tiếp lấy chỉ nghe thanh niên tiểu lại mở miệng nói ra ba vị quý khách thời điểm không còn sớm đâu nhà ta lao thái ra cũng muốn nghỉ ngơi liền không ngủ lại ba vị đại tướng quân nhà ta lao thái ra bằng lòng tướng quân chuyện tướng quân chỉ cần ngày mai tới lấy chính là dứt lời thanh niên tiểu lại liền hướng mặt ngoài đi rõ ràng ngay tại lúc này dẫn bọn hắn xuất phủ thấy thế vốn còn muốn hỏi đối phương một vài vấn đề đậu công nôn cũng không tiện mở miệng hỏi thế là ba người chỉ có thể đi theo thanh niên tiểu lại ra cửa phủ đem ba người đưa ra trong phủ sau thanh niên tiểu lại liền đối với ba người chắp tay thi lễ sau sau đó một lần nữa tiến vào trong phủ đóng lại đại môn nhìn đến đây nô niệm nhịn không được nhà danh nói cái loại này hơn nửa ngày cứ như vậy đem chúng ta trực tiếp đuổi ra ngoài triệu vân cũng cảm thấy cái này lại phủ làm việc có chút không tử tế bọn hắn uống mây canh giờ nước t r à n à y sẽ bụng đã sớm lẩm bẩm bắt đầu tê ờ ngay vậy đ ộ c câu n ô n quay đầu nhìn thoáng qua lại phủ đại môn hắn không nói gì chỉ là l ặ n g lặng nhìn sau một hồi lâu hắn quay đầu cười nối hai người nói đi thôi chúng ta đi trong thành quán rượu bọn ả n tướng quân mời các người ăn. mời các b hắn đã ưng thuận với ta ngày mai chúng ta tới nghiệm thu những cái kia thổ địa liền có thể nghe nói như thế hai người đều là gật gật đầu nay sẽ bọn hắn cũng s á t thực nói bụng hiện tại lại nghe được độc câu nôn nói chuyện đã giải quyết vậy cái này lội không coi là đi không đáng ra nói chuyện chính là tại triệu vân tiến vào chiếm giữ tới ngô hưng thành về sau liền trực tiếp tuyên bố độc câu nôn chính sách kể từ đó cấm đi lại ban đêm đương nhiên giải trừ giải trừ cấm đi lại ban đêm đối với những rượu này cửa hàng mà nói thật là sự tình của ta cái này mang ý nghĩa bọn hắn tại ban đêm cũng có thể mở cửa làm ăn Ngày ngày c ngày ngày ũ tại dân chúng bình thường xem ra sinh hoạt liền đã rất thê thảm ban ngày cả ngày ngoại trừ làm việc chính là làm việc ban đêm còn không được đi ra ngoài cái này khó chịu đối với những cái kia đám lái buôn mà nói ban đêm đồng dạng là có thể cơ hội kiếm tiền bởi vì bọn hắn trải qua ngày lễ ngày tết cái chủng loại kia náo nhiệt cảnh tượng cấm đi lại ban đêm chỉ có thể kiềm chế kinh tế đương nhiên cấm đi lại ban đêm cũng là có chỗ tốt bất quá độc c ầ u nôn không cần chỉ cần tại bảo an vấn đề bên trên đầu nhập kia là có thể tránh khỏi không cấm đi lại ban đêm chỗ xấu mà theo bảo an tốn hao tiền lại thu thương thuế thu hồi lại liền có thể kể từ đó đã kích thích kinh tế lại không có ảnh hưởng không tốt gì nhất cử lưỡng tiền chuyện cớ sao mà không làm cũng tiếp lấy ba người đi tới trong thành lớn nhất một gian tựu lâu bên trong điểm một bản rượu ngon thức ăn ngon ăn đi thỏa thích ăn đi độc câu nôn đối hai người nói nôn i ệ m thật là tiểu ăn hàng không cần độc câu nôn nói liền đã s ớ m chạy căn này quán rượu mặc dù không tỉnh lớn nhưng là giờ phút này cũng là vô cùng náo nhiệt bởi vì còn không tính là quá muộn hú hổ phía ngoài trên đường cũng là người đến người đi có chút tiểu thương phiến ngay tại bên đường điểm đèn lồng ở nơi đó bán mình thương phẩm một màn này là độc câu nôn thích n h a n n ó n g chỉ cần những người dân này nhóm tư tưởng có thể mở ra đi ra tia cái địa khu này tương lai cũng sẽ không nghèo dân chúng sinh hoạt trình độ cũng biết ngày càng càng Cửa có cho khác ngày hàng không bán không kinh doanh, ngươi người, có thể thuê cho người khác kinh doanh. Đương nhiên biết tốt. thể thuê Lúc này tiểu ề n vẫn thuê rất là rẻ. k từ đó, ngày s a k h ẳ nhị g đ ị n sẽ thành tiểu một tiểu nhóm Khách hỏi không? h làm giàu. này, người lớn quan, xin còn cần n có gì Lúc nhìn thấy đ ộ c câu nôn nhìn t r u n g quanh liền đi tới hỏi nghe vậy đ ộ c câu nôn cười ha ha quan phủ không có thi hành cấm đi lại ban đêm chủ quán các ngươi chuyện làm ăn cũng không tệ à. nghe vậy tiểu nhị trên mặt lộ ra vui vẻ c h i sắc không dối gạt khách còn nói cái này t h u quân là thật sự không tệ a sau khi vào thành không chỉ có không có l ấ y chúng ta bình dân bách tính một phân một hảo còn thi hành một hệ liệt hữu ích tại chúng ta những cái này nhân sinh sống chính lệ tiểu nhân mặc dù chỉ là tại tiểu lâu này bên trong một cái làm việc vặt tiểu nhị nhưng là chúng ta trưởng quỹ cho phép chúng ta lĩnh hai phần tiền công đâu ban ngày một phần ban đêm một phần kể từ đó tiểu nhân về sau tồn tới tiền cũng có thể cưới không tệ bàn ương điếm tiểu nhị a rồi a rồi nói đồng thời trên mặt còn toát ra đối về sau cuộc sống tốt đẹp h ý tưởng thấy cảnh này đọc câu luôn rất là vui mừng dân chúng mặt ngay tại chuyển biến hắn còn nhớ rõ hắn lúc trước vừa tới đây thời điểm gặp phải mỗi một cái b á c h tính đều là mặt bên trên cơ h ộ i đều không có cái gì nụ cười tương phản toàn bộ đều là loại kia đối với cuộc sống tràn ngập vẻ tuyệt vọng đây đều là bắt nguồn từ chiến loạn nỗi khổ bây giờ cuối cùng là thu phục thiên hạ đa số mất đất tiếp lấy đ ộ c câu ngôn không khỏi mở miệng mong muốn bắt hắn hiện tại chính sách cùng cái kia lại phụ so sánh nhìn xem cái nào tại dân trung tâm bên trong tương đối tốt thế là hắn liền đối với điếm tiểu nhị nói tiểu huynh đệ không biết rõ ngươi cho rằng là bây giờ quan phụ chính lệnh tương đối tốt vẫn là quân hàn trước khi đến từ lại phụ dẫn dắt dưới tốt lời vừa nói ra điếm tiểu nhị xứng sở lại phủ ân đúng chính là lại phủ đ ộ c câu nôn gật gật đầu đạt được đ ộ c câu nôn trả lời khẳng định điếm tiểu nhị trận tròn mắt không sai chính là trận tròn mắt lộ ra rất làm mộng bước s á t mặt lại phủ vị khách quan kia tiểu nhân tại cái này ngô hương thành từ nhỏ đến lớn cũng có tướng gần hai mươi năm trong thành đại hội nhân gia cùng với khắc định cư ở đây thành dòng họ đều có hiểu rõ còn chưa từng nghe nói qua ngô hương thành bên trong h i ế u tính lại nói điếm tiểu nhị còn nhìn về phía sát vách bàn một đám khách n h â n hỏi mấy vị khách quan Các người đây là chuyện ó nói a c ra sao không phải nói lại phủ là ngô hương thành duy nhất đại địa chủ đại tại chủ sao chương bốn trăm sáu mươi mốt thật là đáng sợ chương bốn trăm sáu mươi m ộ t thật là đáng sợ dạng này nổi danh dòng họ thậm chí nói là hẳn là tại ngô h ư n g thành không ai không biết không người không hiểu tồn tại thế nào lại là hiện tại cái dạng này huống hồ điếm tiểu nhị này bên cạnh b à n kia khác h nhân đều nói sinh sống mấy thập niên tại cái này ngô h ư n g thành thật là tình huống hiện tại là một cái tại bản địa sinh sống mấy chục năm người thế mà không biết nơi đó lớn nhất địa chủ cùng tại chủ đ ộ c câu n ô n ngạc lời hắn có thể nói mình là nhớ sai lầm rồi sao hắn nhưng là vừa mới theo cái kia lại trong phủ đi ra tới ngôi tiểu lâu này thời gian liền sẽ không vượt qua một giờ bao quát mang thức ăn lên nhiều nhất chính là nửa giờ nhiều một chút điểm dán vẻ Kết quả là, h ắ ngay đem mắt ánh n h hoặc h i n vậy triệu vân cùng lô niệm đối với hắn lắc đầu tiên sinh ta từ trước đến nay tới cái này ngô hương thành liền chưa nghe nói qua trong thành còn có họ lại triệu vân hồi đáp tiên sinh n g à i đây là thế nào nô niệm phát hiện độc câu nôn có chút kỳ quái cùng không thích hợp tại loại trường hợp này gọi t ư ơ n g quân hiển nhiên không thích hợp cho nên ngô niệm cũng là gọi độc câu nôn vì tiên sinh làm điếm tiểu nhị nghe được triệu vân tới này ngô h ư n g thành không bao lâu lộ ra một vệ bừng tỉnh h i ể u ra biểu lộ ta nói sao mấy vị khách quan chắc là đi vào cái này ngô h ư n g thành cũng không vượt qua mấy tháng a vậy khẳng định chính là nhớ lầm có lẽ quanh mình những thành trì khác bên trong sẽ có lại họ ha ha chủ quán nói là có lẽ là chúng ta nhớ lầm chúng ta chính là vân du bốn phương thương nhân chạy khắp nơi triệu vân cười ha hạ đáp lại nghe vậy điếm tiểu nhị biểu thị r a đã hiểu tiếp lấy triệu vân lại lấy ra một điểm nhỏ phí cho điếm tiểu nhị t h a n h này điếm tiểu nhị cho sướng đến phát rồi rồi vội v a n g t à m t ạ n chờ điếm tiểu nhị rời đi đi địa phương khác lúc đang bận điệu triệu vân cùng n ô niệm lần nữa nhìn về phía độc c â u nôn sau đó nói khẽ đại tướng quân ngài không có sao chứ n ô niệm vẻ mặt lo lắng nhìn xem n ô niệm dáng vẻ đó dường như tất cả cũng không có thay đổi dáng vẻ nhưng là vừa vặn là như thế mới khiến cho độc c ô n nôn cảm nhận được sợ hãi không sai chính là sợ hãi qua nhiều năm như vậy lần thứ nhất hắn cảm thấy sợ hãi loại tâm tình này cái này là đối với không biết sợ hãi các ngươi thật không biết rõ lại phủ độc câu nôn lần nữa chưa từ bỏ ý định hỏi nhưng mà triệu vân cùng n ỗ niệm vẫn là lắc đầu nhìn thấy đối phương hai người cái bộ dáng này độc câu nôn dám khẳng định đối phương không có đang nói láo nói cách khác hai người bọn họ là thật không biết rõ lại phủ cái này thật sự là thật là đáng sợ vừa mới qua đi không đến một giờ a tất cả mọi người ký ức liền bị xóa đi không sai chính là ký ức bị xóa đi độc câu nôn nghĩ tới kinh khủng khả năng chính là cái này không phải làm sao có thể những người này lại không biết lại phủ khả năng duy nhất chính là ký ức bị xóa đi đây cũng là độc câu nôn sợ hãi địa phương đó là cái phong kiến thời đại ai có thể có loại này như là giống như thần tiên thủ đoạn thật sự là quá bất hợp lý mặc dù trong lòng đã sớm n h ấ t lên sóng lớn sóng lớn nhưng là độc câu nôn mặt ngoài vẫn là không nói gì thêm bởi vì hắn vô cùng biết rõ hiện tại tất cả mọi người ký ức cũng không có cho nên bất luận là hắn nói cái gì cũng sẽ không có người đi tin tưởng nói người khác còn có thể sẽ coi hắn là thành tên yên hoặc là lừa đảo liền như là đào hoa nguyên ký như thế căn bản liền sẽ không có người tin tưởng tiên h sinh ngài đến tột cùng thế nào triệu vân cũng phát hiện độc câu nôn không thích hợp ngay vậy độc câu nôn đành phải đối triệu vân giải thích nói có lẽ là gần nhất quá mệt mọi a trong lòng có chút không rõ ràng đúng rồi chúng ta vì sao lại đến t i ể u lâu này độc câu nôn hỏi hắn m u ố n biết triệu vân trí nhớ của bọn hắn đến tột cùng bị xóa đi nào a t h ư ớ n g quân ngài không phải là mất đi ký ức đi nô niệm kinh ngạc thốt lên thương quân không phải ngài mời chúng ta đến quán rượu chúc mừng sao đúng vậy a triệu vân cũng ở một bên phụ họa ân ta mời các người chúc mừng độc câu nôn xứng sở hắn cảm giác thế nào chuyện có chút không theo hắn suy nghĩ như vậy bởi vì đúng là hắn mời hai người đến tiểu lâu này ăn uống tới chẳng lẽ nô niệm cùng triệu vân ký ức không có bị xuyên tạc tiêu cuối cùng là chuyện gì xảy ra nhưng mà một giây sau nô niệm lời nói liền để độc công muốn biết là hắn mình cả nghĩ quá rồi chỉ nghe n ô niệm nói như thế đại tướng quân chúng ta tự kiến nghiệp lại tới đây về sau đại tướng quân ngài đại hiển thần uy lợi dụng tự thân danh vọng lập tức liền để những cái t ê u cự tuyệt giao ra thổ địa đám người giao ra thổ điện ó i nô niệm còn đem không chịu giao ra thổ đ i ệ chính là người nào nói một lần thì ra trong thành chia làm hai phái người một phái là tại trung tâm thành chỉ khu vực ở hơi hơi giàu một điểm bất tính bọn hắn cũng không tính rất giàu thì tương đương với có thể ăn no mà cấm sau đó có một chút chút tiền trinh không có tiêu xài cái c h ủ loại kia trong đó là không có đại tài chủ đều là loại này cấp bậc bất tính mà một nửa khác thì là ấm no không có thể bảo đảm người nghèo giai cấp bởi vậy những cái kia hơi hơi giàu một điểm bất tính chiếm so lại có một nửa nhân số rất nhiều muốn đánh lời nói rất khó khăn bởi vì những người kia bản thân cũng không có phạm cái gì sai cho nên những người kia căn bản không nguyện ý giao ra thổ điện triệu vân lúc này mới truyền tin nhường hắn trước đến giải quyết chuyện này sau đó hắn liền lợi dụng thanh danh của mình còn có đ ố i cái này thành trì tương lai cam đoan hắn hứa hẹn tương lai trong vòng ba năm nhường tòa thành trì này mỗi người đều so hiện tại còn muốn giàu có lúc này mới đem chuyện này giải quyết bởi vì những cái kia không chịu giao ra thổ điện bách tính cũng biết hiện tại là người thân phận mình như cá nằm trên tớt bọn hắn cũng sợ đọc câu nôn suất linh t h u quân thật cấp nhãn đại khai sát giới lời nói kia đến lúc đó liền được không bù mất hiện tại xuất ra một bộ phận thổ địa bảo mệnh kỳ thật cũng không lỗ huống hồ độc câu nôn cũng cho bọn họ hứa hẹn giống độc câu nôn loại này d a n h khắp thiên hạ người bọn hắn tin tưởng độc câu nôn hẳn là sẽ không gặp người xong việc về sau độc câu nôn liền mang theo nô niệm cùng triệu vân đến t i ể u lâu này chúc mừng nghe xong nô niệm nói những n à y độc câu nôn lần nữa trận tròn mắt rung động trong lòng vô cùng toàn bộ sự kiện thế mà toàn bộ đều cải biến cái này thật sự là thật là đáng sợ t ư ơ n g quân ngài thật nghi không ra chuyện đã xảy ra hôm nay nô niệm hỏi lần nữa nàng thật sự là hiếu kỳ độc câu nôn đến tội cùng thế nào làm sao lại biến thành dạng này ngay vậy độc câu nôn cưỡng ép cố n ặ n ra vẻ tươi cười nói nô、no, cô nương không có việc gì ta chính là gần nhất nghĩ chuyện có hơi nhiều chương 462, loạn táng chi địa chương bốn trăm sáu m ư loạn táng chi địa nghỉ ngơi một chút l i ề n tốt độc câu nôn chỉ có thể dùng giải thích như vậy đến cùng bọn hắn nói đồng thời độc câu nôn ở trong lòng kêu gọi hệ thống chó hệ thống cuối cùng là chuyện gì xảy ra độc câu nôn bức thiết m u ố n biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra nhưng mà một giây hai vài giây trước sau một hồi lâu cũng không thấy trong óc có bất kỳ trả lời hệ thống không để ý đến hắn độc câu nôn trận tròn mắt chó hệ thống độc câu nôn lần nữa nếm thử tính kêu gọi bất quá vẫn là không có đến đến bất kỳ hồi phục hắn nha độc câu nôn lập tức liền muốn bạo nói tục á i này hối nói bảng còn có nhà kho đều tại khá lắm nếu không phải những n à y đều tại hắn đều muốn coi là hệ thống này đường chạy g i a hòa này không phải đường chạy tuyệt đối là cố ý không để ý tới hắn hắn hiện tại trong lòng có một vạn cái dấu hỏi thật là không ai có thể vì hắn giải đáp nghĩ đến cái này độc câu nôn thật sâu cảm nhận được bất đắc dĩ hắn cảm giác bí ẩn nhiều lắm thật là bây giờ hắn tạm thời cũng không có thời gian đi tìm đáp án đây mới là nhất bất đắc dĩ bởi vì hiện tại thiên hạ còn chưa định vẫn còn có rất nhiều chuyện muốn hắn đi làm lại thêm liền xem như thiên hạ đại định những cái này thế g i a đại tộc vẫn là p h i ề n p h ứ c muốn đi giải quyết cũng là cần phải hao phí một chút thời gian mà ngô niệm cùng triệu vân nghe được đọc câu nôn lời nói cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng và không thì cũng không có cái khác có thể giải thích tiếp lấy ba người tùy tiện ăn uống chờ sáng sớm hôm sau đọc câu nôn một thân một mình chẳng có mục đích đi tại trên đường cái hắn chính là muốn một người giải sầu một chút hạ lệnh không cho bất luận kẻ nào đi theo trong đầu nhớ lại quá khứ từng màn độc câu ngôn nghĩ đến hắn lúc trước vừa xuyên việt tới thời điểm đông nhiên hắn giống là nghĩ đến cái gì trừng mắt trong mơ hồ hắn nhớ kỹ hắn đã từng giống như thấy qua một người không sai chính là một người tại xuyên việt quá trình bên trong hắn dường như thấy được một người hơn nữa còn là một gã lao giả tóc hoa r â m chỉ có điều cũng không thể thấy rõ tên láo giả kia mặt có thể nói là rất mơ hồ chẳng lẽ còn có người đi theo ta cùng một chỗ xuyên việt độc câu n ô n nhữ mày nì non cái này càng nghĩ hắn lại càng thấy phải có loại khả năng này không phải không giải thích được cái kia lại phủ lao thái ra cái kia tiểu thí hải biết nhiều chuyện như vậy hơn nữa còn thần bí như vậy một canh giờ ở giữa thế mà có thể xuyên tạc ngoại trừ hắn bên ngoài tất cả mọi người ký ức đây quả thực là cực kỳ kinh khủng hắn cảm thấy khẳng định là có giống như hắn là theo hiện đại xuyên việt qua người tới hiện tại đối phương trong bóng tối hắn ở ngoài sáng rất là bị động hắn danh khắp thiên hạ làm những chuyện kia quá nhiều đều bao hàm hậu thế nguyên tố h ú n hồ nguyên bản thời đại này chính là không có hắn độc c â ngôn như thế một cái dị loại cho nên cái kia tiểu thí hải vừa nghe đến sự tích của hắn liền lập tức đánh giá ra hắn là hậu thế xuyên việt tới có thể là đối phương tại sao phải cùng mình gặp mặt đâu hơn nữa còn cùng mình lộ ra đối phương x o n g việc còn biến mất không thấy cái này quá kỳ quái không sai đọc câu ngôn cho rằng cái này lại phủ phủ đệ khẳng định cũng theo bị xuyên tạc ký ức sau đó cùng một chỗ biến mất không phải giải thích không thông v ề phần hắn chính mình có thể hay không tinh thần thất thường vậy hắn hoàn toàn không có cảm thấy hắn hiện tại rất bình thường phương diện tinh thần không hề có một chút vấn đề tối thiểu nhất hắn thì cho là như vậy đi tới đi tới hắn liền đi tới trước đó lại phủ độc câu nôn hướng phía trước xem xét quả là thế giờ phút này nơi nào còn có cái gì lại phủ thay vào đó là một mảnh mọc đầy cỏ hoang chi địa độc câu nôn nhìn xem có chút không thú vị liên quan tới lại phủ chuyện còn có cùng nó có liên quan đồ vật dường như toàn bộ đều biến mất không thấy coi như độc câu nôn muốn rời đi lúc đ ỗ n g nhiên khoe mắt liếc về nơi xa có một chỗ thật đỉnh cái này thật đỉnh cũng là rách nát không chịu nổi phản phất đã trải qua không biết bao nhiều tuế nguyện tời lễ nhưng mà độc câu nôn nhìn xem lại là vô cùng quen thuộc thấy thế, thế. hắn hướng phía thạch đ ỉ n h chậm rãi đi tới chờ đi tới gần thời điểm hắn ngây ngẩn cả người khá lắm cái này không phải liền là hắn cùng cái k i a tiểu thí hải uống trà địa phương sao cái này thạch đ ỉ n h thế mà vẫn tồn tại đ ộ c câu nôn nhìn thấy đường này thế là liền hướng phía thạch đ ỉ n h bên trong đi đến ma trung ương đặt vào một t r ư ơ n g đá tròn bàn trên bàn đá còn có hai chén trà chén chỉ có đ i ề u chén trà này đã kinh nghiệm vô số thuế nguyện t ẩ y lễ căn bản không giống ngày hôn qua dạng mới tinh giờ phút này đọc câu nôn trong lòng đống nhiên toát ra một bốn chữ một cái ngàn năm hắn thấy chẳng qua là một ngày thời gian thật là tại đối phương xem ra đã qua ngàn năm lập tức đ ộ c câu nôn ngồi hắn hôn qua ngồi tấm kia ghế đá cảm thụ được phát sinh hôn qua tất cả nhưng mà hắn vừa ngồi xuống liền phát hiện đối diện phiến đá phía trên có một chỗ chữ không sai chính là cái kia tiểu thí hải ngồi địa phương kia phiến đá bên trên lại có một hàng chữ thấy thế đ ộ c câu nôn liền vội vàng đứng lên đi đến đối diện hướng hàng chữ này nhìn lại khi thấy rõ chữ sau đ ộ c câu nôn s ư n g sở chỉ thấy phía trên là viết như vậy tuế nguyễn tung dung trăm ngàn năm ở giữa người ta xuất từ cùng một đoá hoa có thể trung quy là khác biệt cánh hoa đ ộ c câu ngôn xem không hiểu đây là ý gì thế là hắn hai mắt nhắm lại nhớ lại ngày hôm qua hình tượng trong ấn tượng giống như cái kia tiểu t h í hải thật sự chính là một bên cùng hắn nói chuyện một năm dùng ngón tay ở trên bàn phủi đi lấy cái gì chỉ có điều hắn lúc đó cũng không hề để ý cái gì khá lắm một cái tiểu t h í hải từ đâu tới khí lực lớn như vậy hơn nữa mấu chốt tiểu t h í hải kia móng tay cứng như vậy sao hơn nữa chữ còn đẹp mắt như vậy dùng móng tay viết chú ý tới chữ đ ộ c câu n ô n cũng cảm thấy một cỗ cảm giác quen thuộc nhưng liền là nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua tuế nguyệt tung d u một r ă m ngàn năm ở giữa người ta xuất từ cùng một đoá hoa có thể trung quy không phải cùng một cánh hoa cuối cùng là có ý gì đ ộ c câu nôn muốn bất danh minh bạch hoàn toàn nghĩ không hiểu loại kia câu nói này quá kỳ quái tiểu thí hải kia vì sao lại ở chỗ này lưu lại một câu nói như vậy không biết rõ ngồi bao lâu giờ phút này đã đến giữa trưa nghĩ không hiểu đ ộ c câu nôn chỉ có thể đứng dậy rời đi mảnh này của hoàng tri điệm đợi đến ra mảnh đất hoang này đối diện liền đụng vào một cái lao giả khi thấy đ ộ c câu nôn là theo đất hoang đi lúc đi ra lao giả kia trực tiếp liền ngây ngẩn cả người tiểu huynh đệ n g ư ơ i thế nào tại mảnh này loạn táng chi địa đi lung tung cái này nhiều điểm xấu a nghe vậy độc công nôn xứng sở loạn táng chi địa có ý tứ gì độc công nôn n g h i hoặc còn có thể là có ý gì cái kia chính là chôn người chết địa phương thôi lão g i ả im lặng đối độc công nôn lật ra một cái lớp mắt theo một đời trước người giản thuật cái chỗ kia trước kia là chuyên môn chôn những cái kia bởi vì chiến tử người thi cốt t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi ba nhân tài vấn đề t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi ba nhân tài vấn đề lúc ấy đạo một cái to lớn vô cùng hố t h ư n h ư là vùi vào đi trên vòm người có thể nói là âm khí cực kỳ chi trọng tiểu h o a tử nhìn ngươi g ầ y bất lạc kỷ lao hắn cũng nhắc nhở ngươi một câu cũng đừng làm cho quỷ dị quân thân nghe vậy đ ộ c câu nôn khỏe miệng hơi hơi run dậy bó tay rồi cái gì gọi là hắn g ầ y bất lạc kỷ hắn dù sao cũng là t r i n h chiến thiên hạ đại tướng quân có được hay không xem ra mọi người vẫn là phổ biến nhìn ấn tượng đầu tiên không có loại kia to con là lỗi của hắn sao bất quá lao giả này nói nơi này là loạn táng chi địa điểm này cũng là hắn không có nghĩ tới trôn qua trên v à n người sẽ không phải hắn gặp được những này đều là giả tượng a chẳng lẽ cái này âm khí liền chọn tới có thể chi phối làm t ò a thành trì lập tức đ ộ c công nôn l ắ n đầu không có khả năng hắn vừa mới còn tại thạch đ ỉ n h nhìn thấy cái kia tiểu thí hài viết chữ điểm này là không thể nào có lỗi thế là hắn liền cười ha hả đối lão giả nói rằng đại gia ta cũng không có đi lung tung chính là tại cái kia thạch đ ỉ n h ngồi trong chốc lát nói đ ộ c công nôn nhìn xem lão giả ngón tay còn hướng vừa mới thạch đ ỉ n h nơi đó chỉ đi lão giả nghe vậy con ngươi đột nhiên co lại nhìn xem đ ộ c công nôn lộ ra vẻ sợ hãi tiểu huynh đệ thanh niên này ban ngày ngươi nhìn ta đường dọa lao hàn a lao hàn lớn tuổi kinh nghiệm không d ậ y nổi sợ hãi đến nơi đó từ đâu tới thạch đ ỉ n h vẫn luôn là một mảnh cỏ hoang không có bất kỳ vật gì a lời vừa nói ra độc câu nôn xứng sở vội vang quay đầu hướng phía vừa mới thạch đ ỉ n h nơi đó nhìn lại nhưng mà cái này xem xét độc câu nôn cả người đều không tốt tâm lập tức liền nâng lên cổ họng bên trên bởi vì giờ phút này nơi nào còn có thạch đ ỉ n h cái bóng vừa mới thạch đ ỉ n h ở vào vị trí giờ phút này đã giống tuyết chỉ còn lại còn lại một mảnh cỏ dại không còn có cái gì nữa dường như xưa nay liền không có tồn tại qua thạch đình như thế cái này cái này sao có thể độc câu nôn chừng to mắt mặt mũi tràn đầy không thể tin nói rằng hắn vừa mới chính ở chỗ này ngồi a nghe được độc câu nôn lời nói cùng phản ứng lao giả đã bị dọa đến bắt đầu run dày lên nhỏ t h i ể u huynh đệ ngươi thật chúng ta nói lao giả bước nhanh rời đi độc câu nôn sợ bị độc câu nôn nhiễm tới cái gì hắn dám trăm phần trăm xác định người trẻ tuổi này nhất định là bị quỷ dị c u ấ n thân nếu ngươi không đi kia chưa chừng hắn cũng phải chết ở chỗ này rất nhanh lao giả liền biến mất tại độc câu nôn trong tầm mắt chỉ để lại độc câu nôn một người trong gió lộn、sột. hiện tại đã bắt đầu mùa đông mặc dù còn không có tuyết đại khái là mùa đông năm nay không có lạnh như vậy à lại thêm nơi này là giang nam khu vực cơ bản không nhìn thấy bông tuyết bay xuống nhìn xem kia phiến đất hoang độc câu nôn tâm tình thật lâu không thể bình phục đây hết thể tất cả đều là hắn không thể dự đoán cái gì là thật cái gì là giả hắn đã hoàn toàn phân biệt không rõ ràng hắn thật không phân rõ độc câu nôn cảm giác có chút đau đầu lập tức lắc lắc đầu thở dài một hơi lẩm bẩm mà thôi mà thôi nên tới đều sẽ tới làm gì đi xoắn suýt đâu nghĩ tới những thứ này trong lòng của hắn lập tức sáng suốt một chút đúng vậy à nhiều chuyện như vậy muốn đi từng cái từng cái giải khai bí ẩn lời nói phải tới lúc nào huống hồ, hồ liền xem như giải khai lại có thể như thế nào đây hắn lập tức mục tiêu là muốn thực hiện đại hán vi đại phục hưng sự nghiệp mà không phải xoắn suýt tại những n à y khó bề phân biệt quái sự bên trên thế là đọc câu ngôn trên mặt lộ ra một vệ nụ cười không còn đi xoắn suýt những sự tình này trở lại phủ nhà về sau hắn lập tức liền mang theo nô niệm cùng những binh l í n h kia trở về kiến nghiệp chuyện nơi đây đã giải quyết vậy hắn tự nhiên liền không khả năng còn đợi ở chỗ này n h o một cái liền nửa tháng trôi qua trên cơ bản tất cả giang đông thân hảo nông thôn gia tộc quyền thế đều bị quét sạch mà thổ địa cũng thu sạch trở về sau đó một lần nữa phân phối x u ố n g dưới từng nhà có thể được tới nhiều ít hoàn toàn là án chiếu lấy nhân khẩu m à tính người nhà ngươi nhiều vậy thì mang ý nghĩa ăn cơm liền phải tiêu hao nhiều một chút lương thực vậy ta quan phủ liền cho nhà ngươi điểm nhiều một chút chia xuống đất điểm trung bình phối x u ố n g dưới mặc dù rất công bằng nhưng là dạng như vậy liền sẽ tạo thành có ít người nhà đông người vậy thì phiền t h i cho nên còn là dựa theo nhân khẩu tiến hành phân phối đương nhiên đất đai này, này vẫn là quan phủ còn lại thổ địa đều từ quan phủ phái người trồng c h ọ n đ ặ t được lương thực bỏ vào kho lúa dự trữ chờ đợi có nạn đói thời điểm lấy thêm ra tới cứu gấp đương nhiên hàng năm đều sẽ thay đổi bên trong lương thực bởi vì lương thực sẽ xấu luôn không khả năng vẫn luôn là đám kia lương thực về phần đến tiếp sau nhân khẩu tăng nhiều người nhà quan phủ kia sẽ đem những cái kia chính mình trồng c h ọ n thổ địa phân phối cho những n à y nhân khẩu tăng nhiều người nhà đại khái phân phối có bộ dáng như vậy đây cũng là độc câu nôn có thể nghĩ tới hợp lý nhất phương pháp phân phối về phần đến tiếp sau có cái gì tệ nạn lời nói kia lại tại cơ sở này bên trên tiến hành một chút sửa chữa là được rồi chuyện cơ bản đã đại định về sau kế tiếp liền phải điều động nhân tài độc câu n ô n muốn đến bây giờ tăng lên nhiều như vậy thổ địa nhân tài lại thiếu thốn thế là độc câu n ô n tại kiến nghiệp hoàng cung triều hội trên điện triệu tập lần này đồng trinh đi theo mà đến tất cả đám văn võ đại thần tiến hành thương thảo chư vị bây giờ đại lượng thổ diện tích đều rơi vào chúng ta đại h á n trong tay mà cái này quan phủ các nơi đều đã tê liệt không thể vận hành giang đông cũng là có rất nhiều quan viên nhưng là những quan viên này đều làm ụ c nát không làm hàng người sợ khó mà đảm nhiệm hiện tại mong muốn duy trì nhiều như vậy quan phủ vận hành Có có m tầng tầng lớp lớp. Gật gật bọn hắn tự nhiên cũng biết những địa phương kia không thể không có quan phủ thật là muốn đi đâu tìm nhiều người như vậy mới đâu như vậy liền thành một cái vấn đề lớn kết quả là chúng văn v õ bắt đầu nghị luận ở mỹ lên có ít người đề nghị theo trường a n các nơi triệu tập quan viên có ít người thì đề nghị trực tiếp tại trên triều đình triệu tập những cái kia tứ phẩm quan viên tiến hành xuống thả lịch luyện nhưng mà từ đầu đến cuối đến không ra một cái thống nhất đáp án đ ộ c câu nôn cũng không quáy dày bọn hắn lẳng lặng ở trên thủ l o nghỉ một bên ngồi nhìn xem còn thần sau một hồi lâu đ ộ c câu nôn nhìn lấy bọn hắn thảo luận không ra một kết quả thở dài một hơi nhân tài thiếu thốn đúng là làm người đau đầu chuyện nhưng mà đúng lúc này đọc câu nôn bên trái ngô niệm đứng ra đối độc câu nôn chấp tay thi lê nói đại tướng quân sao không bắt t r ư ớ c nguyên hán cảnh chương bốn trăm sáu mươi b ố chính trị hệ thống chương bốn trăm sáu mươi b ố chính trị hệ thống ân độc câu nôn xứ sở có ý tứ gì h á n có chút không chút minh bạch n ô niệm ý tứ ngay vậy n ô niệm giải thích nói đại tướng quân chúng ta có thể dựa theo trước đó khoa cử hình thức dùng tại ta hán cảnh sử dụng khoa cử chế độ dập quân đến nơi đây chỉ cần chúng ta tại n ô cử hành khoa cử sau đó triệu tập các nơi tất cả người đọc sách tiến hành khoa cử kể từ đó người kia mới vấn đề liền giải quyết huống hồ đại tướng quân Cô nhưng g cơ h t í hội này cũng là chấn an những cái kia đã không có phạm tội cũng không có làm áp gia tộc quyền thế bởi vì giang đông tri địa người đọc sách phần lớn là những cái kia gia tộc quyền thế tử lệ bởi vậy tuyển dụng bọn hắn làm quan đến quản lý giang đông tại trình độ nhất định bên trên xem như trấn an bọn hán kể từ đó những cái kia không có làm ác thân hảo nông thôn gia tộc quyền thế cũng sẽ không quá ghi hận ta quân hán cũng sẽ không ngay tại chỗ làm một chút bất lợi cho chúng ta sự tình nghe được ngô niệm lời nói độc câu ngôn gật gật đầu cảm thấy ngô niệm nói rất có đạo lý phía dưới cái khác đám văn võ đại thần cũng ngao ngao gật gật đầu cảm thấy biện pháp này phi thường tốt bởi vì chỉ có dạng này khả năng mức độ lớn nhất giải quyết vấn đề phải biết tại trường an xuyên t h u c các vùng triệu tập quan viên tới kia nhưng thật ra là vô cùng không thực tế bởi vì những địa phương kia quan viên đều là có chính mình trước con ở đem bọn hắn đ i ề u đi vậy thì mang ý nghĩa rất nhiều trên cương vị liền phải không có ai đi vận chuyển đây là ảnh hưởng xuyên thục cùng trường an phát triển cho nên nói chỉ có tại giang đông tri điệu tuyển b ạ t ra rất nhiều nhân tài khả năng bổ khuyết giang đông cái này t r ố n g chỗ tiếp lấy chỉ nghe ngô niệm tiếp tục nói lại tướng quân về phần sẽ sẽ không tạo thành giang đông tri điệu thân hảo nông thôn sĩ tộc lần nữa c ủ a thời t a m ớn chúng ta vẫn như cũ có thể dựa theo lúc trước khoa cử như thế tiến hành điều động nhân tài chỉ cần đem giang đông tri đ i ệ tuyển bạc đi lên khoa cử nhân tài toàn bộ đánh tan phân bố tại giang đông các nơi thành trì kể từ đó những cái kia tuyển bạt đi lên thân h ả o nông thôn sĩ tộc tử đ ệ cũng sẽ không cắm d ễ ở bọn hắn đại bản doanh đối với bọn hắn mà nói đi tới một nơi khác vậy thì đồng nghĩa với muốn cùng nơi đó thân h ả o nông thôn sĩ tộc lợi ích lý niệm quay l ư n g trì nô niệm nói không sai cái này an bài như vậy có thể ở mức độ rất lớn hạn chế quan viên không làm còn có cùng nó nguyên bản gia tộc cấu kết bởi vì một gã nơi khác quan viên người đi tới bản địa l n g quan chưa quen cuộc sống nơi đây khẳng định trong khoảng thời gian ngắn cùng nơi đó thân hào nông thôn sĩ tộc thông đồng không lên coi như tên này quan viên tâm tư không tuần h bởi vì hai phe đều chưa quen thuộc dưới tình huống đều sẽ không tin mặc cho đối phương những cái kia thân hảo nông thôn sĩ tộc cũng giống như vậy sẽ đánh trong lòng liền bắt đầu phòng bị lên nơi khác tới quan viên bọn hắn cũng sợ sợ bị t ậ n diệt mà mong muốn hiểu nhau g r e n luyện lời nói kia liền cần thời gian mấy năm nhưng là thời gian mấy năm thoáng qua một cái kia quan viên liền phải rời đi liền không có cơ hội lại cùng nơi đó thân hảo nông thôn sĩ tộc cấu kết bởi vì đây cũng là một cái độc câu nôn nhằm vào tầng dưới chót quan viên một cái phản hủ bại biện pháp bởi vì độc câu nôn biết rõ có đôi khi Tầng dưới chốt trọng quan viên không cùng nghiêm hơn. dưới ác, làm làm sẽ bởi vậy ì những tầng quan viên, là trực tiếp tiếp xúc dân chúng. Bọn hắn không làm cùng làm ác, là trực tiếp liền dùng tại dân chúng trên người. chốt cái trực xúc ác, trực kia dưới tiếp tiếp tiếp tại Bởi v là làm làm là độc câu nôn cùng ra cắt lượng cùng một chỗ chế định quan viên chính sách ở trong liền có như vậy một đầu phàm là tại một chỗ nhậm chức tròn ba năm người vô luận như thế nào đều đem rời nơi đó rời tới địa phương khác làm quan nói cách khác cái này một cái quan viên chỉ có thể ở một chỗ làm ba năm quan cứ như vậy liền có thể rất tốt phòng n g a quan viên mục nát kết bệ kết cánh một cái quan viên nếu như tại một chỗ làm vài chục năm thậm chí mấy chục năm quan lợi nói vậy cái này quan viên ngay tại chỗ thế lực có thể nghĩ chỉ sợ đã sớm thành một tay che trời tồn tại mà trong ba năm này cũng là quyết định cái này quan viên là lên chức vẫn là bình rời hay là giáng cấp không cần nhân tố trọng yếu tại ba năm kỳ hạn sắp đầy thời điểm đọc câu nôn cùng ra các lượng ban phát quan viên k h ả o h ạ c h liền sẽ tiến hành một phương diện từ dân chúng địa phương bỏ phiếu t ố t không tốt hoặc là đồng giả cái này ba loại bỏ phiếu lựa chọn cho nên nói quan viên địa phương là lên chức vẫn là bình rời hay là giáng cấp không cần Cùng dân chúng dân đương ị a p h d a nhiên t ế n quan hệ rất lớn. Đương n g có hệ h rất i đọc câu n ô n vì phòng ngừa nơi đó gian lận hoặc là như thế nào tăng lên một đạo biện pháp cái kia chính là tại dân chúng bỏ phiếu song sau đế đô trên triều đình còn sẽ phái ra lại bộ quan viên cũng chính là khâm sai đại thần tiến hành tham viếng cái này tham viếng vẫn là bí mật tiến hành quy định những cái kia khâm sai đại thần không thể cao điệu tiến về nơi đó phải gìn giữ điệu thấp để tránh bị người hối lộ nói cách khác quan viên địa phương mặc dù biết khâm sai sẽ đến tới bọn hắn nơi này tiến hành tham viếng nhưng là bọn hắn cũng không biết những cái k i a khâm sai đại thần đến tột u cùng sẽ từ lúc nào tới đây cái này lại hạn chế bọn hắn không nghi ngờ gì đây đều là không phù hợp những cái k i a mong muốn tham tiền tham quan lợi ích không thể loại trừ có rất nhiều người làm quan chính là vì mong muốn sinh hoạt tốt một chút có thể có nhiều ít tiền hòa mà những n à y chính sách liền hạn chế bọn hắn đối với cái này độc c ô n g n ô n thi hành đánh một gậy sau đó cho một cái táo ngọn cái k i a chính là làm quan phúc lợi còn có bồng lộc đều sẽ rất cao đây cũng là vì khích lệ những quan viên kia để bọn hắn bung tay ra to gan đi làm một ít vì bách tính tốt chuyện kể từ đó đa số người cũng sẽ không đi mạo hiểm đặt vào nguyên bản tiền lương cao đãi ngộ đi làm tham ô mục nát chuyện đương nhiên thi hành cái này chính sách kia là cần khổng lồ tài lực ủng hộ nhưng là bây giờ đại hán vừa vặn là có thực lực này hơn nữa rất nhiều khoản tiền cũng có thể hoàn hoàn chỉnh trình chuyển xuống tới nơi đó quan phủ nơi đó sau đó lại dân chúng trong tay cái này biến thành bao nhiêu tiền làm bao nhiêu chuyện hợp lý an bài cũng sẽ không lãng phí tiền cũng sẽ không quá tiêu hao tiền tài như thế đại hán hoàn toàn có thể qua vận chuyển dạng này hệ thống chính sách thời điểm trước kia những cái kia triều đình b ắ t đi xuống thuế ruộng kỳ thật rất nhiều đều bị ăn sạch điều này sẽ đưa đến một cái nho nhỏ chuyện tại trải qua t ầ n g tầng ăn liền biến thành c ầ n to lớn số lượng thuế ruộng đến đi giải quyết cái này chính là cái này thời đại phong kiến vương triều tệ nạn còn tốt hiện tại độc c ô n g nô tới vậy hắn liền đem cải biến tất cả chương bốn trăm sáu mươi lăm ngụy quân xuất động chương bốn trăm sáu mươi lăm ngụy quân xuất động nghe xong n ô niệm lời nói độc c ô n g nô nhìn về phía chúng văn võ nói nô cô nương lời ấy các n g ư nhưng có dị nghị nào không nghe nói như thế chúng văn võ ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi hai mặt nhìn nhau về sau đều kiên định ánh mắt đối với độc câu nôn chắp tay thi lễ nói chúng ta cũng không dị nghị quân sư quan ngũ coi là kế này có thể thực hiện nhất định có thể mã đáo thành công nô cô đ ư ơ n g không hổ là quan trạng như vậy t ố t đã như vậy vậy chuyện này liền như thế định ra tới độc câu nôn lúc này đánh nhịp xuống tới việc này coi như thế tiếp lấy độc câu nôn lại nói mặt khác tại giang nam khoa cử hoàn tất về sau không đủ quan viên muốn theo trường a n điều lấy việc này liền giao cho t ử ban đầu ngươi đi làm độc câu nôn nhìn về phía lưu ba đương nhiên muốn làm hai tay chuẩn bị vạn nhất tuyển bạn đi lên quan viên không đủ số sao lượng làm sao bây giờ. bây c hắn hiện ở các nơi đều cần quân đội của hắn tiến hành một cái quản lý nhất định phải nhanh chóng tuyển bạn đi lên nhân tài đương nhiên muốn là nhân tài không đủ vậy cũng là không thể nào chấp nhận bởi vì cái gọi là một tướng vô năng mệnh chết t ă n g quân đồng l ý một chỗ quan viên nếu là không có điểm xử lý chuyện năng lực lời nói vậy đối với nơi đó b á c h tính tuyệt đối là ác n g ộ n g giống như tồn tại cho nên nhất định phải tuyển bạt đi lên nhân tài chân chính như thế lại là vội vàng nửa tháng mà qua lại nói giờ phút này một bên khác trương an thành phải thừa tương phủ bên trong thừa tướng thừa tướng có trọng đại quân tỉnh mã lương vội vã chạy vào thừa tương phủ bên trong ra cắt lượng là khai phủ trị sự tỉnh thừa tương phủ cũng là hắn bình thường chỗ làm việc chỉ thấy giờ phút này g i a cát lượng đang ngồi ngay ngắn ở chính đường án trước sân khấu tay cầm bút lông ngay tại viết lấy cái gì nghe được thanh âm g i a cát lượng không nhanh không chậm bông xuống bút lông ngầm đầu chỉ thấy mã lương v ẹ mặt nóng này đi lên phía trước đồng thời sau lưng còn đi theo một người người kia thấy một lần g i a cát lượng liền biết là ô vũ thám tử ô vũ thám tử đến báo vậy khẳng định là có vấn đề lớn không phải ô vũ thám tử đồng dạng cũng sẽ không đến báo quý thường chuyện gì vội vã như thế ra cát lượng dò hỏi đâu nô không phải đã bị đại tướng quân diện quốc sao đáng giá nói chuyện chính là đông nô bị độc công nôn diệt quốc c h u y ệ n sớm tại vài ngày trước liền đã chuyển đến trường an khi biết được đông nô bị đại tướng quân độc công nôn sau khi diệt quốc đem giang đông tất cả thổ địa bỏ vào trong túi đông nô đại đế tô n q u y ề n càng là trực tiếp bị bắt làm tù binh đang mang đến trường an mà đến những cái k i a bách tính còn có triều đình quan viên nguyên một đám hưng phấn vô cùng cả nước vui mừng dòng g ã ba ngày ba đêm lưu thiền càng là cử hành cáo thiên tế tự nghi thức dùng cái này đến nói cho lưu thị tổ tông đại hán liền phải nhất thống thiên hạ lặp lại ngày xưa chi huy quang đại tướng quân độc công nôn công tre thiên hạ là đại hán thứ nhất của trụ cả nước trên dưới không một người không vì mình thân làm đại hán con dân mà kiêu ngạo bởi vì bọn hắn đã có thể trông thấy tiếp xuống đại hán hoàng triều đem đ ạ t tới trước nay chưa từng có chi phồn binh lúc đầu bọn hắn những dân chúng này sinh hoạt hiện tại liền đã rất h á ăn đủ no mặc đủ đấm hoàn toàn không cần lo lắng cơ bản sinh hoạt điều kiện x o n g việc về sau còn có thể có tiền công lấy ra cưới vợ hoặc là đi vui a vui a ngược lại liền biến thành chỉ cần n g ư y i m u ố n kia liền có thể đi làm việc đi những cái k i ê n nghề chế tạo nơi đó làm công ngay cả tiền công quan phủ đều có nghiêm ngặt đem khống không thể thấp hơn nhiều ít hơn nữa mỗi một cái nghề chế tạo đều có triều đỉnh phân tử căn bản không cần lo lắng có người ước hiếp ngươi không cho ngươi tiền công bởi vì không trả tiền công đây là p h ạ m pháp bị bắt được người đây chính là muốn c h ặ n đầu không sai chính là nghiêm trọng như vậy đây cũng là độc câu nôn cùng g i a cắt lượng một thương nghị quyết định rất nhiều chính sách hai người cơ h ộ i chính là làm được h o à n mỹ hết tất cả khả năng đi tìm lỗ thủng hai người vì thi hành những n à y chính sách trọn vẹn bố trí hơn m ư ơ i ngày có thể nghĩ đến cỡ nào chặt chẽ cẩn thận mà bây giờ mã lương nghe được g i a c á t lượng lời nói vội vàng cấp Âu vũ thám tử tránh ra một lối thưa tướng vẫn là để Âu vũ vệ cùng ngài báo cáo a g i a c á t lượng gật gật đầu chỉ thấy Âu vũ vệ trực tiếp tiến lên một bước không chút nào nói nhảm bẩm bảo nói thưa tướng căn cứ chúng ta tại ngụy quốc bên tia trôn xuống nhãn tuyến đến báo tại không sai biệt lắm ngữ trước ngụy quốc triều đình điều động đại lượng hành động quân sự phong đặng ngài là mặt trời lặn đại tướng quân lãnh binh hai mươi vạn cự thủ phản thành một vùng sau đó lại sai người tại hợp phì một vùng xây dựng công sự mỗi cái mười dặm là một chỗ quân sự cứ điểm mỗi t ỏ a quân sự cứ điểm đóng quân hơn vạn tổng cộng kéo dài trăm dặm mười vạn đại quân nghe đến đó ra cắt lượng như có điều suy nghĩ cái này hai nơi quân sự động tĩnh đều là ở vào phòng ngự tự nhiên không cần lo lắng hắn biết ô vũ vệ còn có trọng yếu nhất một chỗ hành động quân sự không nói thế là cũng không nói chuyện l ặ n g lặng chờ đợi ô vũ vệ tiếp tục bầm báo quả nhiên lập tức ô vũ vệ sắc mặt liền biến ngưng trọng lên lập tức nghiêm túc nói thừa tướng còn có một chỗ cũng là quan trọng nhất kiên ngụ quốc tân đế tào duệ hạ lệnh phong tào chân là phiêu kỵ đại tướng quân t ư mã ý là mặt trời lặn phó đô đốc hai người một chính một phó xuất lĩnh năm m ư ờ i vạn đại quân đã tới hàm cốc quan bên trong thuộc hạ suy đoán kia tào t r â n khẳng định là nếu muốn cùng ta đại hán quyết chiến nghe đến đó g i a cát lượng đã hoàn toàn nghe rõ chuyện gì xảy ra không nghĩ tới ngụy quốc hoàng đế tào duệ có thể có lớn như thế dứt khoát trực tiếp chuẩn bị đối với hắn đại hán khai chiến bất quá lập tức g i a cát lượng ngẫm lại cũng là hiện tại khai chiến cùng về sau khai chiến kỳ thật đều không có quá nhiều một cái khác nhau bởi vì ngươi ngụy quốc quốc lực tại tăng trưởng giống nhau đại hán đế quốc quốc lực cũng tại tăng trưởng hơn nữa thu lấy giang đông tri địa về sau nếu là hiện tại không khai chiến kia tương lai đại hán sẽ càng thêm vô địch khắp thiên hạ n g u y quốc mong muốn ngăn cản mấy đường đại quân đồng thời tiến công căn bản không có khả năng cho nên hiện tại n g u y quốc mở ra chiến chính sách kỳ thật vừa vặn là chính xác nhất cũng là có thể nhất có hy vọng l i ề u một phát huống hồ độc câu nôn còn không tại trường an cái này mang ý nghĩa ngụy quân chủ lực không cần trực tiếp đối mặt độc câu nôn cái này quân sự biến thái nghĩ tới những thứ này ra cắt lượng khỏe miệng không khỏi có chút dâng lên liền xem như như thế lại có thể thế nào chớ nói hiện tại đã cầm xuống giang đông tri địa Coi như h k ô lúc này mã lương không khỏi mở miệng hỏi thừa tướng ngài chuẩn bị như thế nào đối kháng năm mươi vạn ngụy quân bây giờ đại tướng quân tại giang đông tri điệu căn cứ chuyển về tin tức đại tướng quân p ha ha. kỳ thật tại vừa nghe được ô vũ thám tử lời nói lúc ra cắt lượng trong lòng liền có kế sách quý thương a cái này không phải là không một cái cơ hội nhân cơ hội này cùng ỵ quốc khai chiến thu hồi cố đô cố đô ra cắt lượng đương nhiên chỉ không phải trường an mà là lạc dương ngày xưa đông hán cố đô tại lạc dương chi tiết cuối cùng mã lương minh bạch không biết thừa tướng người tính nhường ai lãnh binh xuất chiến là thiện bàn luận tướng quân vẫn là cái khác đại tướng mã lương có thể nghĩ tới chính là ngô giữ dù sao nhưng ô Dữ là t í c h h ợ i ờ còn đang bên mà nghe được mã lương lời nói ra cắt lượng lại là lất đầu hai người bọn họ mặc dù năng lực chắc tuyệt nhưng là đối đầu tư mã ý cái này cáo già ra hỏa còn là chưa đủ một chút i a c á t lượng biết nô giữ muốn là chống lại tư mã ý lời nói kia tỷ lệ lớn không phải là tư mã ý đối thủ giống tư mã ý loại thiên hạ này kỳ tài thật không phải là dễ dàng đối phó như vậy dù sao ai có thể giống độc câu nôn như thế biến thái như vậy bắt chiến bắt thắng dường như liền biết tất cả địch nhân ý nghĩ đồng dạng nếu là độc câu nôn biết ra các lượng ý nghĩ hắn chỉ có thể nói hắn ở đời sau thời điểm cũng sớm đ ã đ ố i các loại chiến tranh phải đối mặt tình huống tiến hành vô số lần thôi diễn không có cách nào hắn liền nữa thích nghiên cứu quân sự hơn nữa còn là cổ đại quân sự mà tam quốc cái này sáng trói thời đại độc câu nôn càng đem mỗi một nhân vật lợi hại đều cho nghiên cứu một lần chờ xuyên việt đến nơi đây về sau hắn lại căn cứ tình báo đến xác định người này tính cách có phải hay không cùng hắn nghiên cứu an khớp nhau nếu như không phải vậy thì một lần nữa nghiên cứu dù sao lão tổ tông sẽ không gặp người biết người biết ta mới có thể bách chiến b á c h thắng hắn dựa vào là chính là cái này nếu như ta đối ngươi rõ như lòng bàn tay k i a đối phó khẳng định dễ dàng nhiều khi sở dĩ sẽ đánh bại cầm chính là không hiểu rõ địch nhân làm ngươi đầy đủ hiểu rõ địch nhân sau k i a cũng sẽ không bại lại thêm đọc câu ngôn nhiều ít dựa vào hậu thế một chút thủ đoạn lúc này mới thắng được làm như vậy giòn mà ngô dữ trước đó liền đã đối đầu qua tư mạng ý bởi vì ngô dữ cũng xưa nay không biết tư mạng ý người này tăng thêm tư mạng ý người này cực kỳ sẽ giấu rốt ý nghĩ trong lòng biến hóa đa đoan vô cùng không tốt suy nghĩ cho nên lần thứ nhất đối đầu tư mạng ý sau ngô dữ mới có thể bị thiệt lớn cũng may cuối cùng bổ cứu về rồi kia thừa tướng dự định phái a i đi. mã lương nghi hoặc không hiểu ra cắt lượng lần nữa cười ha ha đợi đến quá lâu sáng cũng là thời điểm nên ra ngoài hoạt động một chút nghe nói như thế mã lương đầu tiên là xư sở lập tức lập tức kịp phản ứng thưa tướng ngài là muốn đích thân xuất trinh nghe vậy g i a c á t lượng gật gật đầu sáng cũng nghĩ lại gặp một lần kia tư mã ý nói g i a c á t lượng nhẹ lay động vũ phiến bộ dáng cùng động câu nôn rất giống mã lương là cảm thấy như vậy nhìn xem g i a c á t lượng động tác mã lương ở trong lòng không khỏi thầm nghĩ chính hắn có phải hay không cũng nên đi mua một thanh vũ phiến sau đó cũng giống thừa tướng cùng đại tướng quân như thế hắn nhớ kỹ nô giữ giống như cũng là như thế có phải hay không mỗi một cái bày mưu n g h ị kế quyết thắng ở ngoài ngàn dặm người đều là như vậy phối trí lập tức h ắ n âm thầm lất đầu không khỏi ở trong lòng thầm mắng mình một tiếng thật là nghĩ nhiều thừa tướng cùng đại tướng quân chẳng lẽ coi như không cần cây quặn cũng sẽ không đánh trận không biết trị lý quốc ra sao hiển nhiên không phải coi như không có cây quặn thừa vẫn là thừa tướng đại tướng quân đâu cũng vẫn là đại tướng quân bất quá ngô dữ hắn cũng không biết có còn hay không là ngô dữ ngay tại hắn n g â y người lúc gia cát lượng đã một lần nữa lấy ra một t r ư ơ n g khiết bạch vô hà t r a n giấy g lập tức gia cát lượng bắt đầu chậm dại đập bút tiên đế lập nghiệp chưa nửa không sai nửa đường chết nay phương nam giang nam đã định binh giáp đã chọn thân bản bà áo vải cung canh tại nam dương tạm thời an toàn tính mệnh tại luận thế không cầu nghe đ ạ t đến chư hầu tiên đế không lấy thần h è n hạ lấy chức trách lớn tại thần cũ nay làm rời xa lâm biểu rơi nước mắt không biết lời nói theo thời gian trôi qua gia cát lượng đã viết xong chăn đầy một trang giấy toàn bộ đều là thể chữ lệ tiểu chữ mã lương xích lại gần xem xét lúc này bị chấn động tới thiên cổ kỳ v ă n a quả thực chính là thiên cổ kỳ v ă n a thiên văn chương này biểu đạt gia cát lượng mong muốn nhất thống thiên hạ mong muốn tận trung b á quốc mong muốn còn tại cố đô tất cả quyết tâm hơn nữa mơ hồ còn có loại cảm giác bi tráng thừa tướng mã lương nhất thời ngại lời không biết nên cái gì cái gì tốt nếu là giờ phút này độc công nôn tại nơi này khẳng định sẽ kinh ngạc thốt lên bởi vì đây chính là xuất sư biểu đoan chừng đánh chết độc công nôn cũng sẽ không nghĩ tới tại loại này ưu thế thật lớn hạ bản này thiên cổ thứ nhất văn chương xuất sư biểu còn có thể được xuất bản đương nhiên bản này xuất sư biểu khẳng định cùng nguyên bản ngày đó không giống bởi vì sự kiện đều cải biến tự nhiên mà vậy bên trong văn chương cũng là không giống bất quá lấy ra cắt lượng tài văn chương tự nhiên cũng sẽ không so với ban đầu ngày đó t r a n lệnh đi nơi nào đối với mã lương lời nói g i a c á t lượng cũng không nói gì thêm chỉ là cười cười hắn chú trọng không phải văn t r ư ơ n g đến cỡ nào tú lệ hắn chú trọng là nội dung là hắn quyết tâm muốn nhất thống thiên hạ thái độ kế tiếp chỉ cần đem cái này tấu trương trình cho lưu thiền liền có thể sáng sớm hôm sau hôm nay lại là t ạ o chiều thời gian g i a c á t lượng vào chiều lưu thiền bưng ngồi ở vị trí đầu lo n g h vị trí bên trên có việc khởi bẩm vô sự bãi chiều thái giám k h e t h á giọng nói hô chương bốn trăm sáu mươi bảy định trung nguyên còn cố đô chương bốn trăm sáu mươi bảy định trung nguyên còn cố đô bị độc câu nôn mang đi rất nhiều đại thần giờ phút này trên triều đình tương đối mà nói ít đi rất nhiều người thần có vốn muốn tấu lúc này lưu thiền phía bên phải bên cạnh ngồi ra cát lượng đứng dậy đối với lưu thiền c h ắ p tay thi l ấ nói vậy hạ thần có việc khởi bẩm tướng phụ mời nói nhìn thấy là ra cát lượng lưu thiền lập tức cung kính đưa tay mời nói ngay vậy ra cát lượng chậm rãi q u a n người sau đó nhìn quần thần ung dung nói tự động chắc hỏa loạn triều cường đến nay thiên hạ b ă n loạn quần hùng cùng nổi lên tiên đế chính là lưu thị h u y mạch thấy bách tính bởi vì chiến đoạn khổ không thể tả dân chúng lầm than trong lòng không đành lòng t sau, chuyển chuyển sau đó lấy tây xuyên định ứng lương trọng mới thành lập đã sụp đổ đại hán đế quốc không sai tiên đế tại nửa đường chết đây là thiên hạ chi bất hạnh lê dân chi bất hạnh nay thiên hạ hơn phân nửa đã rơi vào ta đại hán tri thủ đông lô đã diệt chỉ còn lại trung nguyên thảo ngụy chưa tiêu diệt toàn bộ ngày xưa cao tổ hoàng đế theo xuyên gia thủ cùng hạng vũ tranh bá thiên hạ cuối cùng thành lập bốn trăm n ă m đại hán hoàng triều nay chúng ta làm bắt t r ư ớ c cao tổ hoàng đế tự đồng quan mà ra một lần hành động tiêu diệt tào ngụy vấn định thiên hạ đối với mấy cái này q u ầ n thần sau khi nói xong gia cát lượng kia đã bắt đầu hiện hiện giả yếu thân thể chậm rãi xoay người nhìn về phía lưu thiền phóng viên thần tình nghiêm túc đối lưu thiền chắp tay chờ lệnh nói vậy hạ thần mời binh ba mươi vạn gia đồng quan d i ệ t tào ngụy định trung nguyên còn cố đô trận chiến này tất thắng không thắng thì chị thần chi tội gia cát lượng giờ phút này cả người khí thế toàn thân đều tràn đầy toàn thân vượt trên ở đây là tất cả mọi người thấy cảnh này tất cả triều thần trong lòng đều vì đó đọc dung toàn thân khí huyết tại cuộn cuộn t h ậ t không thể lập tức ném trên chiến trường cùng địch nhân chém g i ế t phong tiêu tiêu h ề dịch thủy hàn t r ắ n g sĩ vừa đi này không trở lại bọn hắn giờ phút này chính là như vậy tâm tình mong muốn vì quốc gia kính dân chính mình nhất tính mạng quý giá dùng cái này đến tên giữ lại sử sách ngay cả ngồi trên long ủy lưu thiền cũng là ngay xong ra cắt lượng lời nói hốc mắt đã sớm hưng luận hắn thậm chí thật hận mình trước kia tại sao phải như vậy ham chơi mà không tiến bộ đi học cho giỏi tướng phụ lưu thiền trong lúc nhất thời nghe lời sau một hồi lâu lưu thiền mới bình phục một chút tâm tình đối g i a c ắ t lượng nói rằng tướng phụ chấm thật hổ thẹn b ậ y hạ không được tự coi nhẹ mình g i a c ắ t lượng nghe vậy vội vàng lên tiếng nhắc nhở xem như một g ã đ ế vương không thể như thế mềm yếu đây cũng là hắn một mực tại dạy bảo lưu thiền lúc sử dụng một câu đ ế vương chính là cô gia quả nhân phán đoán một việc nhiều khi thật là không thể bằng vào một cái nhân tình cảm giác đi làm quyết đoán tiếp lấy ra cát lượng chậm rãi theo trong cửa tay n o xuất ra hôm qua viết kia phong tàu trường sau đó cung kính c h í n h lên thấy thế lưu thiền thái giám bên cạnh lập tức đi đến ra cắt lượng trước mặt đem tàu trương cho cầm tới sau đó trở lại lưu thiền bên người đem tàu trương đưa cho lưu thiền đáng ra nói chuyện chính là hiện tại lưu thiền đã không sủng hạnh thái giám trải qua hoàng hạo một chuyện lưu thiền hoàn toàn đối thái giám đã mất đi tín nhiệm hắn đã sống thể không tín nhiệm nữa bất kỳ một cái nào thái giám cũng không còn sủng hạnh bất kỳ một cái nào thái giám thậm chí có đôi khi nhìn xem thái giám liền đến khí bởi vì một tên thái giám kém chút nhường hắn đã mất đi cái kia đối với hắ lại một mực qua nhiều năm như vậy đợi hắn như thân nhi t ử đồng dạng tướng phụ cô c h a tiếp lấy lưu tiền h đưa tay tiếp nhận tấu trương về sau liền chậm rãi mở ra bắt đầu nhìn lại chỉ là lần đầu tiên hắn liền bị nhà mình ra cắt tướng phụ cho khiếp sợ đến trong lòng không khỏi phát ra cùng mã lương như thế tiếng lòng kỳ văn a này văn có thể làm thiên cổ thứ nhất văn xuất sư tỏ một chút ba chữ nổi lên trong lòng khi thấy sau cùng thời điểm lưu tiền h hốc mắt lại bắt đầu hồng nhuận phía dưới triều thần nhìn thấy lưu tiền lại hồng nhuận hốc mắt nao nhao không rõ ràng cho lắm bọn hắn không biết rõ ra cắt lượng đến tột cùng biết cái gì lại để cho bệ hạ của bọn hắn độc dung lại nói có một người kia là nhất quá là rõ ràng trên mặt người này chính là mã lương một thiên xuất sư biểu đủ để đóng tiên h cổ cùng đại tướng quân độc câu nôn đại t á c so sánh không chút nào rơi xuống hạ phong không biết rõ trôi qua bao lâu lưu thiền trong lòng vẫn là không cách nào bình tĩnh nhưng là hắn biết nên làm ra phản ứng không thể để cho nhà mình tướng phụ trở đến quá lâu thế là hắn ánh mắt kiên định nhìn xem triều thần tiếp lấy đối bên người thái giám hạ lệnh truyền chỉ đem chấm trong tay xuất sư biểu in ấn bên trên hàng ngàn hàng và phần sau đó truyền khắp trong quân tất cả tướng sĩ còn có toàn bộ thiên hạ lê dân mách tính chấm muốn để bọn hắn đều nhìn thấy thiên văn chương này chấm muốn để bọn hắn đều nhìn thấy tướng phụ kia vĩ ngạn thân thể mặt khác tại trương an nhật báo bên trên đ ê m này xuất sư biểu liên tục đăng một tháng lời vừa nói ra tất cả chiều thần hít sâu một hơi phải biết tại trương an nhật báo bên trong liên tục đăng một tháng đây chính là chỉ có đại tướng quân độc công nôn khả năng có đãi ngộ a trước đó vài ngày thời điểm đại tướng quân độc công nôn một lần hành động diện đông nô tin tức truyền về lúc ấy lưu thiền cũng là như thế hạ chỉ nhường trương an nhật báo đang tin tức này trong vòng một tháng nhường p h ổ thiên phía dưới tất cả lê dân mách tính đều tới cùng chúc mừng hiện tại gia cát lượng vừa mới lấy ra một t r ư ơ n g tấu trương thế mà cũng có uy lực lớn như vậy cùng vinh hạnh đặc biệt quả thực thật bất khả tư nghị giờ phút này tất cả triều thần đều bức thiết muốn nhìn một chút lưu thiền trong tay kia phần tấu trương không sai k ế tiếp lưu thiền một phen để bọn hắn muốn phải lập tức trông thấy tấm kia tấu trương ý nghĩ cho trong nháy mắt tiêu diện chỉ thấy lưu thiền đối thái dám nói rằng cầm lấy đi in ấn chờ in ấn xong sau lại cầm về cho chớm muốn g á n tại châm tầm cung dùng cái này văn ngày sau ngày nhắc nhở chấm nhường chấm mỗi giờ mỗi k h ắ c đều nhận tướng phụ dạy bảo được lưu thiền hiện tại liền muốn lấy đi vậy bọn hắn cũng không được xem x o n g việc về sau còn muốn cầm trở về bọn hắn cũng chỉ có thể chờ chờ in ấn sau khi ra ngoài coi lại mà giờ k h ắ c này ra cắt lượng nghe lưu thiền sau cùng mấy câu trong lòng của hắn vui mừng không thôi chắc hẳn dương minh cùng tiên đế biết bệ hạ có như thế cải biến hẳn là sẽ rất là cao hơn à. hắn tại trong lòng nghĩ như vậy lưu thiền tại thời khắp này thật là trưởng thành k ô n g ít đương nhiên cũng không phải là nói chỉ là một thiên xuất s ư biểu liền có thể nhường lưu tiền có như thế lớn khoảng cách lập tức liền thành quen thuộc nhiều như vậy đương nhiên là tích lũy tháng ngày chỗ trồng chất đi ra đọc câu n ô n dạy bảo tăng thêm hắn ra c á t lượng dạy bảo đã trôn xuống cơ sở suất sư biểu càng nhiều là cuối cùng một đạo l ự c đầy chương 468, khai chiến sắp đến chương 468, khai chiến sắp đến cho nên nói lưu thiền cải biến cũng không phải là một sớm một chiều tiếp lấy chỉ thấy lưu thiền lần nữa nhìn về phía ra c á t lượng tướng phụ trần phong ngài là bắc phạt đại đô đốc tổng lĩnh ba mươi vạn đại quân tự đồng quan mà ra đánh bại ngụy quân nhất thống thiên hạ nói lưu thiền trực tiếp đứng vậy đối với gia cát lượng chắp tay chân thành nói tướng phụ b á c phạt đại nghiệp liền xin được ngài nhìn thấy một màn này gia cát lượng cũng động dung muốn nói không có cảm động kia là giả hắn tự nằm cư nhà tranh bắt đầu liền vẫn muốn một vị tốt chúa công có thể tín nhiệm chủ công của hắn tự đi theo lưu bị lên hắn cũng cảm giác chính mình đã tìm đúng chúa công bởi vì lưu bị thật rất tín nhiệm hắn lâm trung trước đó còn mệnh hắn là hủy thác đại thần giao phó hắn trí cao vô thượng quyền lực mà bây giờ lưu bị nhi tử cũng chính là lưu thiền đồng dạng l ạ như thế tín nhiệm hắn cho nên hắn thật không hối hận p ụ tá lưu thiền dạng này một cái chân thành chiêu hiền đại sĩ、si、đ ế vương rất là khó được mặc dù lưu thiền không nên thân nhưng là chính là muốn phụ tá vị này bất thành khí đ ế vương thành công vấn định thiên hạ thành lập vạn thế chi công nghiệp thần ra c á t lượng linh mệnh định không phụ bệ hạ nhờ ra c á t lượng đối với lưu thiền chắp tay t ú i đầu nói bác phạt chuyện liền xem như, như thế định ra tới tiếp lấy lưu thiền lại án chiếu lấy ra c á t lượng ý tứ phong tại đồng quan c h ấ n thủ ngô giữ là bác phạt phó đô đốc điền dụ cũng chính là điền khánh chi cái kê song súng chiến thần là bác phạt thứ nhất tiên phong đại tướng sau đó lại bổ nhiệm nhiều tên quan viên toàn quân xuất trình đến tận đây tất cả công việc đều đã định ra ba mươi vạn đại quân chỉnh quân là cần thời gian nhất định tại hạ hướng về sau ra các lượng liền đem tất cả công việc đều an bài sòng x u ô i nhường đại quân mau trong chỉnh quân hoàn tất tùy thời chuẩn bị xuất t r i n h bên này như thế tiến hành lại nói một bên khác giờ phút này hàm q u ố c quan bên trong tào chân cùng tư mã ý xuất lĩnh năm mươi vạn đại quân sớm tại trước mấy ngày liền đã đến nơi này tới giờ phút này hàm q u ố c quan phủ nhà bên trong tào chân ngồi chủ vị phía trên mắt thấy hai bên tất cả cái khác theo quân nhân viên hàm cốc quan hướng tây mấy chục dặm chính là đấm quan hàm cốc quan thành phòng cùng địa thế kỳ thật vẫn rất tốt mặc dù so ra kém thiên hạ đệ nhất quan đồng quan nhưng là cũng là một tòa dễ thủ khó công kiên cố thành quan kỳ thật hai người bọn hắn trên lệch còn kém tại đồng quan là không đường có thể tha mà hàm cốc quan còn có một đầu đường nhỏ có thể đi vòng qua kể từ đó đương nhiên liền so ra kém đồng quan bởi vì hàm cốc quan có thể đi vòng qua vậy thì mang ý nghĩa mong muốn thành công giữ vững nhất định phải chia binh sau đó góp cạnh tương hỗ chi thế dùng cái này đến kiềm chế quân địch nếu không một khi bị quân sau vậy đối với hàm cốc quan mà nói tuy ệ thật đối là t a n g p đầu ồ n tại. chính ư vị, là y có thể có gì tốt vì chờ đợi cái này mười vạn đại quân binh lực càng nhiều chiến thắng nắm chắc liền càng cao cái này mười vạn đại quân chính là tạo duệ hạ lệnh khẩn cấp triệu tập trung nguyên mang người miệng nhiều như vậy mong muốn triệu tập một chút có vũ lực cơ sở tướng sĩ quá đơn giản những cái kia đã từng bị đánh tan đội ngũ rất nhiều kỳ thật đều về tới quê quán sau đó hiện tại lại bị một lần nữa điều động tới mười vạn đại quân đánh trận có vũ lực cơ sở đã coi như là cực hạ đương nhiên đến tiếp sau còn có rất nhiều binh lực chỉ có điều đều là tân binh đạn tử những này còn không thể lập tức vùi đầu vào bên trong chiến trường để bọn hắn gia nhập tại t à o chân xem ra một chút tác dụng đều không có không có đánh trận vậy thì mang ý nghĩa không có tương ứng chuẩn bị tâm lý một khi trên chiến trường về sau nhìn thấy lít nha lít nhít quân địch kia tâm lý phòng tuyến khẳng định sẽ sụp đổ đến lúc đó tan tác mà chạy k i a ảnh hưởng đến chính là toàn bộ tam quân tất cả các tướng sĩ cho nên tướng tào chân yêu cầu nhường hứa chữ cái này đỉnh cấp lao tướng tại hứa x ư ơ n g thành huấn luyện dùng cái này đến vì thế cấp bậc khai chiến truyền vận liên tục không ngừng binh lực duy trì nghe được tào chân lời nói hai bên văn võ đều rơi vào trầm tư lập tức liền có một gã tướng lĩnh lên tiếng nói rằng đại tướng quân lần này chúng ta đóng quân tại hàm cơ quan ưu thế kỳ thật sẽ không quá lớn bởi vì hàm cơ quan không giống đồng quan như vậy tiến có thể công lui có thể thủ cho nên tại hạ đề nghị nên bàn bạc kỹ hơn không nên qua loa xuất binh đợi đến chúng ta hoàn toàn chế định tốt lần này cầm nên như thế nào đánh mới có thể ra binh nghe được cái kia tướng lĩnh lời nói tào chân cảm thấy có đạo lý kỳ thật hắn lúc đầu chiến lược mục đích chính là muốn từng bước một đến liều q u ố c lực kỳ thật thuộc quân làm ạ n h hơn bọn họ nhưng là ở niên đại này đánh trận chính là đánh nhân khẩu trong bọn họ nguyên địa mang nhân khẩu đông đảo liều tiêu hao lời nói không nhất định liền sẽ so thủ quốc kém bao nhiêu mà liệu mạng kinh tế lời nói đồng ý ở thời đại này mọi người chỉ cần có thể có miếng cơm no ăn vậy thì hài lòng đáng nhắc tới chính là mặc dù hồng thự cùng khoai tây dẫn bảo đã cải thiện ngụy quốc dân chúng sinh hoạt trình độ nhưng là cũng chính là như vậy mấy năm mà thôi bách tính vẫn là cái kia tư tưởng chỉ cần có thể ăn cơm no là được cho nên nói liều kinh tế lời nói bọn hắn chỉ phải bảo đảm trong nước dân chúng có thể có miệng hồng thự ăn là được rồi cái khác đều không cần quản cũng không cần lo lắng kêu ca sôi trào sinh ra nội loạn nhiều nhất chính là trong nước nam nữ thiếu cân đối bởi vì chiến tranh đều là muốn chết rất nhiều nam nhân mà điều này còn chưa đủ lấy nhuồn bình dân bởi vậy tạm phản bởi vì loại chuyện này còn được không đạt bởi ì n dân danh giới cuối cùng. Thân làm ngụy quốc tầng cao nhất nhân vật. Tào chân bọn hắn quá rõ ràng dân chúng danh cùng h cao giới giới cuối cuối quốc quá vật. Tào làm rõ n ơ nào. Chỉ có một cái, một vì ậ y t h đã ồ ăn. ăn, như không có ăn, dân chúng, mới có thể hoàn toàn bất đắc dĩ đi ra tạo phản. Coi có có đắc tạo mới đi Bởi thể dĩ bất đ ra vì đã đói điên rồi cho nên nói bọn hắn hiện tại không có có nỗi lo về sau đây cũng là tào chân sở dĩ dám đón l ấ y trận chiến này nguyên nhân bởi vì hắn có thể từ đó nhìn thấy một k i a có thể hy vọng thắng lợi dù chỉ là một chút xíu đó cũng là có đã có kia liền có khả năng sẽ thắng ngược lại coi như không đánh bọn hắn ngụy quốc cũng sớm muộn muốn vong mà khai chiến còn có một k i a phần thắng giống nhau tào duệ cũng là nhìn thấy điểm này mới nghĩa vô phản cố duy trì tào chân tây trinh tư mã ý cũng là như thế ba người bọn họ đều là đỉnh cấp người thông minh nhìn vấn đề tự nhiên muốn so cái khác triều thần muốn lý trí nhiều tiếp lấy tào chân nhìn về phía tư mã ý hắn biết ở đây kỳ thật chân chính có thể đối trận chiến tranh này làm ra chiến lược tính đề nghị cũng chỉ có tư mã ý một người những người khác thống xoái năng lực đều không được xuất lĩnh đơn độc một chi quân đội vẫn được để bọn hắn đi chỉ huy thật sự chính là không có đi chương bốn trăm sáu mươi chín phá cục kế sách chương bốn trăm sáu mươi chín phá cục kế sách cho nên nói hắn chỉ có thể tìm kiếm tư mạng ý đề nghị mà tạo duệ sở dĩ nhường tư mạng ý đi vào bên cạnh hắn làm phó đô đốc mà không phải đơn độc phái đi địa phương khác trấn thủ cũng chính bởi vì vậy phải biết giống tư mạng ý loại này đỉnh cấp nhân tài nếu là cho đối phương mười vạn đại quân hoặc là hai mười vạn đại quân vậy đối phương không nói có thể nhất định thủ được nhưng là tối thiểu nhất có thể kéo thời gian mấy năm lớn như thế mới không cần tại địa phương khác mà là phái đưa cho hắn làm phụ tá ý nghĩa vị có thể nghĩ bởi vì tào duệ biết rõ biết rõ tào chân chính hắn đều biết chỉ dựa vào lấy mình liền xem như không đối mặt bên trên thuộc quốc đệ nhất nhân độc công ôn đối mặt bên trên cái kia giống nhau quyền nghiêng thuộc quốc triều chính thừa tướng ra cát lượng cũng là không có quá nhiều một cái phần thắng cho nên nói đem tư m ã ý cùng một chỗ phái tới là tào duệ làm ra chính xác quyết sách thứ nơi này cũng có thể thấy được tào duệ mặc dù một mực biểu hiện được rất l ờ i biếng đối chuyện gì cũng không để tâm d á n g vẻ nhưng là tình huống thật là tào duệ biết tất cả mọi chuyện trong lòng cùng sáng như gương đơn chị cần điểm này nếu như tại thái bình thịnh thế kia tào duệ tuyệt đối là một cái có triển vọng hoàng đế mà giờ k h ắ c này tào chân đối với tư mã ý cũng không có cái gì thành kiến liền coi như bọn họ tào thị thân tộc cùng tư mã ý cái này ngoại thần lại như thế nào không hợp nhau hắn cũng biết giờ phút này làm đoàn kết lại cộng đồng đối kháng thủ quân chỉ có đem thủ quân đánh bại kia mới có đến tiếp sau một dãy chuyện hơn nữa chỉ cần thủ quân bại vậy hắn tào chân quyền lực cùng hy vọng đem đặt tới mức trước đó chưa từng có đến lúc đó chỉ cần hắn tào chân tại kia tư mã ý liền xem như lợi hại hơn nữa cũng đào thoát không ra hắn tào chân lòng bàn tay làm theo đến ngoan ngoan biến thành hắn tào thị thân tộc dưới chân con kiến m u ố n lúc nào thời điểm d ố m chết vậy thì cái gì thời điểm d ố m chết mà tư mã ý cũng là biết rõ ở thời điểm này còn có tào thị thân tộc làm cái gì nội đấu kia làm ộ t chút chỗ tốt đều không có lập tức vẫn là phải lấy đánh bại t h ủ quân là thứ nhất thế là tại tào chân nhìn về phía mình thời điểm tư mã ý liền lập tức minh bạch đối phương ý tứ dứt khoát cũng không đợi đối phương mở miệng hỏi miễn cho lãng phí thời gian hắn trực tiếp liền mở miệng nói ra đại tướng quân ý theo hạ quan góc nhìn chỉ là tư mã ý lời này còn chưa có bắt đầu nói tiếp đúng lúc này đ ồ n g nhiên một đạo cấp báo âm thanh truyền đến báo rất nhanh theo tiếng truyền báo mà đến là một gã lính liên lạc chỉ thấy lính liên lạc vội vã chạy tới chờ đến tào chân trước mặt sau lập tức liền hướng phía tào chân quỳ xuống bẩm báo đại tướng quân căn cứ quân ta phái đi ra tìm hiểu t h ủ quốc thám tử đến báo gần đây t h ủ quốc trường an phương diện không ngừng có đại quân điều động dấu hiệu có ý riêng giống là chuẩn bị xuất quân xuất trinh nghe nói như thế ở đây tất cả văn võ đều là xưng sở thụ quốc đây là muốn làm gì chẳng lẽ là muốn tăng binh đồng quan sao dựa theo đạo lý mà nói coi như muốn tăng binh đồng quan cũng không ở chỗ nhất thời a bọn hắn lúc này mới vừa tới hàm cốc quan không có mấy ngày t h ủ quốc động tác lại nhanh như vậy cái này có chút khác thường về phần tại sao bọn hắn sẽ cảm thấy khác thường kia dĩ nhiên chính là lúc đầu đồng quan liền có hai mươi vạn thủ quân đóng giữ lấy bọn hắn trong lúc nhất thời liền xem như lợi hại hơn nữa cũng đừng hỏng phá này tòa kiên cố thành trì thậm chí vĩnh viễn đều khó có khả năng phá tòa thành trì này kỳ thật bọn hắn lúc đầu cũng không muốn nói nhanh chóng phá đồng quan một số thời khắc cũng không phải là nói cần trực tiếp lợi dụng vũ lực đến phá thành a o trước đó tại còn không có xuất trình thời điểm tào chân còn có tư mã ý cùng tào duệ liền đã thương lượng xong vì sao lại lựa chọn cái này đồng quan phải biết đồng quan ngươi mong muốn vũ lực đi phá lời nói cơ h ộ i liền là chuyện không thể nào hai mươi vạn đại quân đóng giữ cái kia chính là một đạo không thể phá vỡ q u a n hải tuyền đồng quan đó là bởi vì tào chân đi cầu một vị đỉnh cấp hữu sĩ cũng là tào ngụy tam triều nguyên lão chỉ có điều người kia một mực chính là lựa chọn bo bo giữ mình không chịu qua nhiều tham dự nam đó võ đế thời kỳ cũng là ngầm cho phép người kia làm như thế h u ố hồ mong muốn đối người kia độc thủ thật là không có dễ dàng như vậy ngươi nếu là muốn động thủ với hắn kia không chừng ngày nào người liền đã không thấy cho nên nói không ai sẽ nghĩ đi đối với đối phương động thủ huống hồ đối phương đều đã về ngụy lại không có cái gì gia tâm chỉ là hơi hơi độc một chút m à tào chân tại còn chưa hướng t à o duệ chờ lệnh xuất trình thời điểm liền đi người kia phủ đệ c ầ u được một đầu có thể phá cục kế sách chỉ nhớ rõ lúc ấy đối phương là nói như vậy chỗ yếu nhất thường thường chính là kiên cố nhất địa phương mà kiên cố nhất địa phương cũng không nhất định liền không có cái gì sơ hở đồng quan mặc dù hiểm tuấn nhưng là cũng chưa chắc không phải một tia sinh cơ chi địa tự liêu đông nội hải có hai cái hội tụ m à thành giang h ạ một mực kéo dài đến đông châu thiên thủy một vùng ma đông quan hiểm trở vừa vặn đi lấy thủy chi chỉ có kia một con sâu trong thành nước ngầm càng là tính cả trong sông sông ngầm điểm này người kia là khảo sát qua kể từ đó vậy chỉ cần chờ đợi xuân về hoa nợ lúc không ngừng hướng trong sông đầu nhập thi thể đợi cho ngày mùa hẹ trói trăng lúc sông kia bên trong thi thể tất nhiên trồng chất hư thối bốc mùi dạng này ôn dịch liền sinh ra mặt khác lại dùng xe bắn đá đem thi thể ném đến đồng quan trong thành tiếp thủ quân trong quân tất nhiên muốn xuất hiện đại quy mô ô n dịch cho đến lúc đó đồng quan không phải liền là tự sụp đổ sao tào chân lúc ấy nghe xong người kia nói những lời này thời điểm cảm nhận được q u ọ n g lông công sợ hãi độc thật sự là quá độc khó trách sẽ được người xưng là độc sĩ hắn lúc ấy minh bạch vì cái gì võ đế thời kỳ nhiều khi võ đế đều không áp dụng người kia đề nghị loại chuyện này quả thực chính là táng tận thiên lương d i ệ t tuyệt nhân gian tồn tại thật làm đây tuyệt đối là b ị thế nhân phỉ n h tồn tại lúc ấy hắn còn nhớ rõ người kia nói bọn hắn ngụy quân dùng nước không cần lo lắng bởi vì kia n h á n h sông chính là thuận tây mà đi một đường không có vào tới ung châu khu vực thế là hắn lúc ấy liền quyết định dùng không có cách nào thời kỳ phi thường dùng thủ đoạn phi thường tại loại này sắp vong quốc thời điểm chỉ c ó dùng loại thủ đoạn này h ắ n t à o chân không sợ bị thế nhân phỉ nổ thậm chí thành vì thiên hạ trung địch chỉ cần thiên hạ này hay là hắn tảo ra như vậy là đủ rồi tất cả tội danh đều để cho hắn t à o chân đến gõng huống hồ đúng vẫn là t h ủ quân không nhất định liền thật sẽ khiến người, người oán trách phản ứng dây chuyển không chừng hắn còn sẽ trở thành người người tán dương anh hùng bởi vì xét xử đều là người thắng viết diện một thành mà được thiên hạ đại định hắn thấy vẫn là đáng giá muốn nói ra cái này mưu kế người là ai vậy trừ đọc sĩ giả hủ còn có thể là ai đâu không sai chính là hắn tào chân là bỏ ra rất lớn khí lực mới cầu tới một đầu phá cục kế sách chương bốn trăm bảy mươi một lần nữa chế định chiến lược chương bốn trăm bảy mươi một lần nữa chế định chiến lược đương nhiên tư mã ý cũng là công nhận bởi vì ngoại trừ cái này liền không có cái khác phá cục phương pháp tiếp lấy tào chân lần nữa nhìn về phía tư ma ý sau đó trọng đạt ngươi thấy thế nào việc này tào chân có chút xem không hiểu t h ủ quân thao tác chỉ có thể hỏi t h ă m tư ma ý nghe nói như thế vừa mới vốn là muốn nói hạ tác chiến bố trí chi tư ma ý lập tức liền bắt đầu rơi vào trầm tư hắn hiện tại kỳ thật cũng không xác định t h ủ quân đến tột cùng là muốn tăng binh đồng quan vẫn là phải xuất quân xuất trinh nếu như là tăng binh đồng quan lời nói cái kia còn tốt không cần đi cải biến chiến lược phương thức trực tiếp chính là chiến lược kéo dài mỗi ngày cùng thụ quân đánh nhau chết thi thể kia liền trực tiếp ném vào trong sông ngược lại nước sông rộng như vậy thục quân trong lúc nhất thời cũng không phát hiện được dù sao bọn hắn có thể đem tảng đá cột vào thi thể trên thân sau đó tại ban đêm len lén đưa lên nhưng nếu là khác một loại khả năng kia liền trực tiếp đem chiến lược của bọn hắn cho làm dối loạn thục quân nếu là ra đồng quan cùng bọn hắn đối chiến kia kế hoạch này tạm thời liền thi hành không được đến cải biến chiến thuật đổi một loại phương thức đến đ ọ xước đến lúc đó vậy thì là chân trình đấu là loại kia song phương đều có mấy chục vạn đại quân đại quy mô chiến tranh cũng không phải là phá thành chi chiến nhìn thấy tư m ạ n ý đang trầm tư tào chân cũng không có quái dày đối phương mà là l ặ n g lặng chờ đợi sau một hồi lâu tư mã ý bất đắc dĩ thở dài một hơi sau đó nhìn về phía tào chân chắp tay nói đại tướng quân hạ quan cho rằng bây giờ mặc kệ t h ủ quân mục đích là cái gì đều không nên hành động thiếu suy nghĩ lập tức chúng ta đi đầu thiết lập tốt hai loại tác chiến bố trí loại thứ nhất cái kia chính là nếu như t h ủ quân chỉ là tăng binh đồng quan lợi nói kia cứ dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành liền có thể đáng ra nói chuyện chính là kỳ thật rất nhiều trong quân tướng lĩnh nhưng thật ra là không biết rõ tư mã ý cùng tào chân kế hoạch bởi vì loại chuyện này không tốt lắm sớm lộ ra chỉ có thể ở sai bảo thân tín hạ l é n lén chậm rãi tiến hành hết thể hết thể đều kết thúc về sau khả năng công bố đến lúc đó cũng chính là một lần hành động cầm xuống đồng quan thời điểm cho nên bây giờ nghe tư mạng ý lời nói rất nhiều tướng lĩnh quan văn đều là vẻ mặt mộng bức trạng thái hoàn toàn không biết rõ tư mạng ý đang nói cái gì nhưng là bọn hắn cũng không dám hỏi đã tư mạng ý có thể nói ra lời này khẳng định là cùng tạo chân thương lượng xong mà lại không có để bọn hắn sống biết kia không cần nói nhất định là giữ bí mật kế hoạch cho nên bọn hắn tuyệt đối là sẽ không đi hỏi tiếp lấy chỉ nghe tư m ạ n tiếp tục nói nếu là loại thứ hai cũng chính là t h ủ quân không phải vẹn vẹn tăng binh tại đồng quan ngược lại là nhân cơ hội này nếu muốn cùng ta đại quân trực tiếp tiến hành đối kháng chính diện tiêu diệt cô ta tiến tới nhất thống thiên hạ vậy bọn ta đem phải làm cho tốt đối mặt ra c á t thất phu nói đến ra c á t lượng t ư ma ý hai mắt nhắm lại ánh mắt bên trong lơ đãng toát ra một v ẹ t vẽ kiên rẻ không có cách nào hắn cùng ra c á t lượng kỳ thật liền gặp qua một lần nhưng vừa vặn là cái này một mặt ra c á t lượng gương mặt kia nhường hắn đợi này đều đem gắt gao ghi ở trong lòng lúc trước hắn cùng trương liêu hứa chử xuất binh t h ợ dung thật là cuối cùng đâu kết quả thế nào bọn hắn trực tiếp chúng g i a c á t lượng liên hoàn kế mặc dù lúc ấy hắn hoàn toàn là thuộc về còn không hiểu rõ g i a c á t lượng người này mới có thể bị bại thảm như vậy thật là sự thật chính là sự thật cái kia chính là g i a c á t lượng mang binh đánh giặc thống xoáy tam quân năng lực tuyệt đối tại độc câu ngôn so sánh đều không thua bao nhiêu cái chủng loại kia khủng bố như thế một người kế tiếp lại muốn đối mặt hắn làm sao không k i ế n kỵ hắn liền nghĩ tới năm đó trương liêu chiến tử lúc thảm trạng một đại danh tướng a đây chính là tự đồng trác thời kỳ cũng đã là đương thời đại tướng khi chết là như vậy bất đắc dĩ vẫn là vì cứu hắn tư mạng ý mà chết cái khác văn võ quan viên nghe được tư mạng ý lời nói cũng là không có quá nhiều một cái cảm giác thật là tào t r â n lại là nhữ mảy thật sâu g i a c á t lượng chính là t h u quốc quyền n g h i ê n g triều chính thừa tướng loại t ô n tại này tào t r â n làm sao lại không có đi hiệu quả có thể nói g i a c á t lượng người này mang đến cho hắn một cảm giác là rất thần bí trên cơ bản đều là tại xử lý nội chính thật là hắn rõ ràng biết lúc trước g i a c á t lượng người này tại năm đó võ đế thời kỳ võ đế xuôi nam thời điểm Gia Gia Cát lượng, vừa ra sơn liền trực tiếp xử suất hai đạo kìm mưu điểm hai thanh lửa đốt rủi hắn tạo quân mấy vạn nhân mã còn có ban đầu ở nam quận hố chu du sự kiện kia hắn cũng có chút hiểu biết qua nói cách khác ra cắt lượng người này là tuyệt đối nắm giữ đỉnh cấp tài năng quân sự một người như vậy muốn mặt đối mặt tào chân cũng không khỏi lo lắng lập tức hắn c a o mày hướng tư mã ý hỏi trọng đạt ngươi cảm thấy nếu như chúng ta đối đầu ra cắt lượng lời nói có mấy thành phần thắng hắn muốn nghe xem tư mã ý, ý nghĩ hắn cảm thấy tư mã ý đoán chứng đoán tám chín phần m ư ơ i tia ra cắt lượng có rất lớn xác suất muốn ra thông quan l ã n h binh đến cùng hắn tào chân chống lại hoặc là nói là chính là chạy theo diệt đi bọn hắn chủ lực ý nghĩ nghe được tào chân lời nói tư m ã n ý cười ha ha không dối gạt đại tướng quân thua mặt rất lớn nhưng là chưa chắc không thể thử một lần vừa mới bắt đầu nghe được tư m ã n ý phía trước một câu tào chân lập tức liền thất vọng nhưng mà nghe được tư m ã n ý đằng sau câu nói kia lại là trong nháy mắt lại dấy lên hy vọng đến đã tư m ạ ý nói như thế vậy khẳng định chính là có đem đối ứng phương pháp giải quyết nghĩ đến cái này thế là hắn liền đối với tư m ạ ý nói trọng đạt có ý nghĩ gì ngươi không ngại nói thẳng khi tất yếu không phải t i ế c bất cứ giá nào chỉ cần có thể d i ệ n ra c á t lượng đại quân lời nói kia tất cả tùy cơ ứng biến hắn cảm thấy chỉ có không từ thủ đoạn mới có thể đi đánh bại t h ủ quốc nhân vật số hai chỉ cần có thể được vậy thì chuyện gì cũng dễ nói hắn nói như vậy cũng còn muốn cho tư mã ý yên tâm to gan suy nghĩ kế sách chỉ có hay không trói buộc kia khả năng càng thêm dễ dàng xuất hiện kìm mưu nghe được tào t r â n lời nói tư mã ý gật gật đầu kỳ thật coi như tào chân vừa mới không lời nói ra hắn cũng biết nghĩa vô phản cố đem kế hoạch toàn bộ nói ra thế là hắn cũng không còn thừa cũng còn chỉ. Chỉ sau đó tư mạng y đối với đám người chậm rãi nói rằng đây cũng là hàm cơ quan cũng chính là chúng ta hiện tại vị trí địa phương mà mong muốn công phá hàm cơ quan ngoại trừ chính diện công thành thì có một con đường khác có thể đi từ nơi đó có thể trực tiếp đường vòng đến ta hàm cơ quan phía sau nếu là ở hậu phương bị vây kín sau đó phong tỏa hàm cơ quan ngăn chặn quân ta lương thảo vấn đề vậy thì mang ý nghĩa quân ta thất bại vậy chương bốn trăm bảy mươi mốt hổ thẹn chương bốn trăm bảy mươi mốt hổ thẹn cho nên trọng đạt ý của ngươi là muốn tử thủ ở đầu kia đường nhỏ sao tào chân hỏi hắn cảm thấy cũng là chỉ có giữ vững đầu kia đường nhỏ mới có thể cùng thuộc quân đ ố i kháng không phải bị bọc đánh kia thật là một con đường chết v ề phần cái khác văn vo cũng cho là như vậy nhưng mà khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới là tư mã ý lắc đầu cũng không phải thấy tư mã ý phủ định tào chân xứng sở trọng đạt ngươi đây là tào chân có chút một bức tư mã ý nghe vậy hồi đáp đại tướng quân ngài suy nghĩ một chút chúng ta có thể muốn lấy được kia ra c á t lượng lại làm sao n g h ĩ không ra đâu cho nên hạ quan cho rằng ra c á t lượng nhất định sẽ đối đầu này đường nhỏ đầu nhập đại lượng binh lực dùng cái này đến mở ra hàm cốc quan thế cục như thế giới tình huống quân ta mong muốn giữ vững đầu kia đường nhỏ lời nói liền phải đầu nhập càng nhiều một cái binh lực bởi vì nơi đó không có bình t r ư ớ n g hoàn toàn chính là vùng đất bằng phẳng chi điện hơn nữa thuộc quân sức chiến đấu muốn so quân ta cường hãn liều mạng quá không đáng làm cho nên hạ quan cho rằng không cần thiết đi ngăn cản ra các lượng đại quân đi đường nhỏ bởi vì dạng này quá hù phí tương phản chúng ta còn muốn một đường không trở ngại thả thủ quân đi qua ân tào chân chờ cả đám đều trận tròn mắt cái này là vì sao tào chân vô cùng không hiểu hỏi trong ta cái này nếu là thả thủ quân đi qua đây chẳng phải là tương đương v ớ i nhường thủ quân bạch bạch vây quanh ta hàm có quan hắn cảm thấy tư mã ý chính là tại tự mâu thuẫn một phương diện lại sợ ra cắt lượng xuất quân đến đây một phương diện khác còn muốn cho thủ quân một đường đèn xanh nhưng mà tư mã ý lại là cười giải thích nói đại tướng quân chúng ta cho thủ quân thông suốt cũng không phải muốn thả mặc cho thủ quân đến hàm cốc quan hạ hạ quan có ý tứ là đã ngăn cản không nổi t h ủ quân đi đầu kia đường nhỏ kia sao không thả bọn họ tiền đến một mình xâm nhập sau đó tại thừa cơ nuốt mất kia có t h ủ quân đâu lời vừa nói ra tào chân mừng t ỉ n hiểu h ra thì ra tư ma ý nói nhiều như vậy nhưng thật ra là vì muốn đi ngược lại con đường cũ nghe giống như quả thật không tệ nếu có thể nuốt mất đến đây đi đường nhỏ t h ủ quân đây tuyệt đối là có thể phấn chấn sĩ khí mạnh mẽ đà kích ra các lượng suất lính đại quân kể từ đó đối với tây chinh lại tăng thêm một kia hy vọng t u t kia liền cái này như thế xử lý tào chân lập tức liền đem chuyện cho đánh nhịp xuống tới thân làm tam quân chủ xoái tào chân lời nói là tuyệt đối q u y ề n uy nói một không hai hắn nói làm thế nào cái kia chính là làm thế nào tư ma ý cũng rất may mắn tào chân không phải cái khác tào thị thân tộc ngu xuẩn như vậy tối thiểu được hay không còn có thể rõ ràng p h ả n đoán cũng sẽ không công báo tư thủ kể từ đó kế tiếp hắn rất nhiều ý nghĩ đều đem có thể thông qua đồng thời thực hành x u ố n g dưới mà lúc này tào chân chú ý tới một vấn đề phục kích là muốn phục kích không tệ thật là mong muốn nuốt mất cường đại t h ủ quân kia nói nghe thì dễ ở nơi đó phục kích liền trở thành một nan đề thế là hắn liền đem vấn đề hướng phía tư mã ý hỏi lên tư mã ý nghe nói như thế cười ha ha không dối gạt đại tướng quân hạ quan liền biết một nơi đặc biệt thích hợp mai phục chỉ cần ở nơi đó mai phục mười vạn tinh binh kia mặc cho thụ quân nhiều người hơn nữa đến cũng chỉ có bị bắn giết phần dứt lời tư mã ý liền hướng lấy địa đồ bên trên hoa sơn một chỉ chư vị mời nhìn nơi này là hoa sơn mà hoa sơn d ư ớ i chân cũng chính là chỗ này địa thế mười phần phức tạp tựa như một mảnh kéo dài sơn q u ố c đồng dạng mà ở trong đó lại là vây quanh hàm cốc quan duy nhất phải qua đường chỉ muốn ở chỗ này mai phục chuyện kia liền có thể định vậy mặt khác ta cảm thấy có lẽ không thể để cho ra cắt lượng một đường thông suốt đến tại nhập đường nhỏ trước xuất quân ngăn cản t h ụ quân một phen để tránh bị ra cắt lượng cho nhìn ra máy khỏe đây là tư m ã ý đột nhiên nghĩ đến hắn cảm thấy ra cắt lượng lao thất phu kia khẳng định là biết địa thế của nơi này kể từ đó không chừng ra cắt lượng sẽ có phòng bị càng nghĩ tư m ã ý đã cảm thấy càng có loại khả năng này bởi vì hắn đối ra cắt lượng ấn tượng thật sự là quá sâu một cái s á o lộ tiếp lấy một cái s á o lộ lúc ấy hắn còn ngốc ngốc chui vào bên trong quả thực chính là xỉ nhục ca nghe được tư ma ý giải thích t h o chân vui mừng hắn không nghĩ tới thượng tiên liền bàn cho hắn như thế một cái tuyệt hảo địa điểm phục kích tuất kia cứ dựa theo trọng đạt nói đi làm lập tức triệu tập mười vạn tinh binh mai phục tại hoa sơn dưới chân tào chân lại một lần nữa đánh nhịp xuống tới cứ như vậy ngụy quân bắt đầu bí mật tiến hành điều động quân sự lại nói ra cắt l ư ợ n g bên kia tại trải qua hai ngày chuẩn bị sau đại quân cần có lương thảo điều hành còn có tại nhà chế tạo vũ khí chuẩn bị những vũ khí kia khôi giáp đã hoàn toàn đầy đủ mà nhân viên bên trên cũng đã trình hợp hoàn tất ba mươi vạn đại quân trùng trùng điệp điệp kéo dài hơn mười dặm căn bản thấy không rõ lắm đến tột cùng có bao nhiêu người một màn này cùng lúc trước độc khâu ngôn xuất t r i n h đông nô thời điểm sao mà tương tự giờ phút này cửa thành lưu thiền xuất lĩnh cái khác còn tại kinh đô quan viên đưa tiễn tại ra cắt lượng tướng phụ ngài chuyến đi này cần phải chú ý thân thể a không thể quá mức mạnh mọc lưu thiền cầm ra cắt lượng tay không thôi nói rằng trâm thường xuyên nghe nói tướng phụ mỗi lần đều xử lý công văn tới sau nửa đêm dạng này thân thể như thế nào chịu nổi a nghe nói như thế ra cắt l ư ợ n mỉm cười đa t ạ bệ hạ quan hệ sáng không ngại lần xuất trình này chờ chiến sự vừa kết thúc kia thần sẽ để cho bệ hạ ngồi ở kia lạc dương trên l o nghỉ hay là tại ngụy đô trên tường thành quan sát tốt đẹp thiên hạ t ố ấ t chấm liền đợi đến tướng phụ đến lúc đó tại tướng phụ g i a tay t cùng xem thiên hạ bệ hạ liền đưa đến cái này a thần phải xuất trinh nói ra c á t lượng liền bay người lên xe ngựa rất nhanh tại ra c á t lượng mệnh lệnh dưới đại quân xuất phát giờ phút này cuối cùng rồi sẽ bị ghi chép tại sử sách công nguyên hai trăm hai mươi năm đông ra c á t lượng xuất lĩnh ba mươi vạn trường an quân tự trương an mà già tiến quân hàm cấp quan đem cùng tào ngụy đại quân khai triển tự quan độ chi chiến hậu khổng lồ nhất một lần chiến tranh song phương đầu nhập binh lực thậm chí đạt đến kinh người hơn một trăm năm mươi vạn lưu thiền nhìn xem ra các lượng đi xa xe ngựa đứng tại chỗ thật lâu không động đậy hốc mắt từng đỏ vậy hạ n g à i đây là thế nào lúc này một bên thái giám không hiểu hỏi nghe nói như thế lưu thiền trà s á t một chút ánh mắt hồi đáp tướng phụ đem cả đời đều dâng hiến cho đại hán tướng phụ cùng quân cha bọn hắn đều quá cực khổ chấm hộ thẹn hãy nay a hán cũng không phải thất đốc chỉ là tương đối vụng về một chút mà thôi trong lòng của hắn vô cùng minh mạch giống bất luận là ra các lượng vẫn là độc công ô n thân là thân ầ n tận tận trung. Thiên đến nay, như không một người Trưng nện, chết 472, nện chết thân là thần tử, tụy tựa một thai. chết cổ d y ruột. ư g nện tử dây Thân ruột. thần t là trong tay nắm giữ vô thượng quyền lực thậm chí có thể làm ra so hoàng đế còn phải hữu dụng mệnh lệnh người loại này vô luận là ở đâu hướng cái nào đại cũng sẽ không có kết quả tốt lại hoặc là nói bất luận phát sinh ở ai trên thân người kia đều lại bởi vì quyền lực mà nhẹ nhàng thật là độc câu nôn không có ra cắt lượng cũng không có hán đại hán lập tức liền xuất hiện hai vị dạng này thiên cổ kỳ nhân lưu thiền nội tâm là cảm khái và phần hắn thậm chí cảm thấy đến cha của mình quả thực quá may mắn bộ dáng gì đại khí vận có thể đồng thời gặp phải hai vị này hơn nữa còn đều mời xuống núi phụ tá lưu thiền cũng biết chính hắn đây là dính hắn cha mình hết nếu như cha của hắn không phải lưu bị kia hai vị này chỗ nào sẽ còn phụ tá với hắn mà hắn nhiều nhất chính là một cái địa chủ nhà nhi từ ngốc chỗ nào còn sẽ có bây giờ quang huy tồn tại tại tự mình hiểu lấy về điểm này rất nhiều người vẫn là so ra kém hắn lưu thiền nghe được lưu thiền lời nói một bên thái giám gật gật đầu rất tán thành cũng không phải là mỗi tên thái giám đều là hoàn hảo cũng có thái giám tạm giữ khuôn phép tận trung cương vị người có trí riêng mỗi người đều là khác biệt trương an khoảng cách đồng quan mấy chục dặm mặc dù không tính quá xa nhưng là ba mươi vạn đại quân cũng là muốn đi lại hai ngày không có cách nào binh lực càng nhiều hành quân tốc độ liền càng chậm đây là không cách nào cải biến lại nói một bên khác độc công ôn khoái mã từng nhóm xuống nông thôn còn có các nơi phủ quận mấy ngày cũng là không sai biệt lắm nhưng là muốn tổ chức tối thiểu còn phải chừng một tháng bởi vì mặc dù giang đông không có đại hán quốc thổ lớn nhưng là đây cũng là một cái đại công trình muốn, muốn tiến hành c ũ n đại tướng c quân chẳng lẽ là lại có quân tình khẩn cấp nô niệm nhìn xem người mang tin tức đem thư tín đưa tới hướng đ ộ c câu nôn hỏi ngay vậy đọc câu nôn lắc đầu mở ra nhìn xem liền biết tiếp lấy cầm trong tay thư tín đọc câu nôn đem thứ nhất phong cho mở ra sau đó tại thư tín quét mắt một hồi rất nhanh hắn liền đem thư tín cho bông xuống nôn i ệ m t h ấ y thế áp sát tới nhìn sau đó cái này một gần trước bị cái gây chân cho trực tiếp đẩy ta một chút a bất ngờ không đề phòng nôn i ệ m k h ô n g chế không nổi thân thể hướng thẳng đến độc câu nôn nào tới độc câu nôn cũng bị một màn bất thình lình làm cho giật mình liền hội vươn tay mong muốn đỡ lấy đối phương nhưng mà đã không còn kịp rồi rất nhanh một đạo ấm áp t i ế n quét sạch độc câu nôn toàn thân tại cái này mùa đông ra rét hai người ôm lẫn nhau sửa ấm thật sẽ rất tấm tâm chỉ thấy nô niệm giờ phút này đã tại độc câu nôn trong ngực đương nhiên không phải hai người cố ý như thế thật sự là không thể làm gì nô niệm khuôn mặt đỏ đến cùng quả táo dường như tại độc câu nôn trong ngực lập tức nàng lấy r ú g khí ngẩng đầu nhìn về phía độc câu nôn cái này xem xét nàng càng thêm đỏ mặt bởi vì độc câu nôn cũng tại nhìn xuống nàng lớn đại tướng quân thật xin lỗi ta không phải cố ý vừa mới cái kia không biết rõ thứ gì đẩy ta ta một chút nô niệm tại độc câu nôn trong n ự c hoảng hoảng chương chương giải thích nghe nói như thế độc câu nôn không khỏi cảm thấy có chút một người nô cô đ ư ơ n g ngươi khẩn trương như vậy làm gì không phải liền là ngã một phát sao độc câu nôn ngữ khí có chút t r ê o chọc ý vị cái này khiến nô niệm sắc mặt càng thêm hưởng luận độc câu nôn thấy thế trong lúc nhất thời không khỏi thấy có chút l y dại nô niệm tựa như một cái rất thành thục để cho người ta rất muốn cắn một ngụm hoa quả như thế xác thực giống nô niệm cái tuổi này xem như hậu thế lúc nữ hải tử tốt nhất tuổi tác nô niệm nhìn thấy độc câu nôn tại nhìn chằm chằm vào nàng nhìn nàng không khỏi nhắm hai mắt lại thấy cảnh này độc câu nôn chỗ nào vẫn không rõ đối phương ý tứ thế là lập tức liền sẽ tới ngay i tại n hắn nô sẽ sau, tới về sau, nô niệm c ũ rất rõ trôi biết phối hợp. Không q u bao lâu. Nô niệm từng hồng mặt sắc rúc Ngươi vậy nô niệm lập tức trả lời theo lần đầu tiên thời điểm lời vừa nói ra độc câu nôn lâm vào trước kia trong hồi ức hắn nhớ kỹ lần thứ nhất hắn nhìn thấy nô niệm thời điểm khi đó nô niệm vẫn là một cái duyên dáng yêu kiểu tiểu cô nương đâu nhưng là khi đó nô niệm thật rất mảy may gặp phải kẻ xấu vừa vặn bị hắn độc câu nôn bắt gặp vốn đang không muốn đi cứu đối phương vừa vặn lại bị kia tặc nhân khiêu khích vậy hắn độc câu nôn cái này bảo tính tình chỗ nào nhịn được lập tức liền xông giết tới kỳ thật độc câu nôn không có nói thật hơn nữa cũng không phải là bởi vì tính tình của hắn hắn kỳ thật chính là vì đạt được ngô giữ cái này kỳ tài về phần nô niệm là thuộc về thuận tay cứu được bất quá nói đi thì nói lại hắn lúc ấy cùng nô niệm không quen không biết cũng không có lý do gì vì cứu nàng mà gây phiền thoái cùng hiện tại hoàn toàn là không giống tình huống vì không thương tổn tới đối phương tâm độc câu nôn chỉ có thể nói láo nói là nhìn không được cuối cùng tại lương tâm cùng phiền t o á i ở giữa lựa chọn lương tâm nô niệm nghe được độc câu nôn giải thích vui vẻ đến không được đại tướng quân theo một phút này ngài ôm ta thời điểm niệm nhi liền thể đ ờ i này muốn gả cho ngài nô niệm trên mặt rào rạt hạnh phúc chi sắc giờ phút này nàng rốt c ụ c thực hiện nguyện vọng kia nghe nói như thế độc câu nôn sờ lên đối phương đầu ân tốt chờ trở, trở lại trường a n về sau ta liền hướng nhị lão cầu thân nghe nói như thế nô niệm đem đầu trôn ở độc câu nôn trong ngực không biết rõ lại trôi qua bao lâu hai người lúc này mới chỉnh lý tốt y phục thách ra một lần nữa trở lại án trước sân khấu hai người lại giống sự tình gì đều chưa từng xảy ra như thế lúc này ngô niệm nhớ lại vừa mới thư tín sau đó liền hỏi đại tướng quân vừa mới lá thư này kiện v i ế t cái gì nha ngay vậy độc câu nôn dịu dàng cười giải thích nói cũng không có cái gì ghê gớm chính là tào ngụy vùng vây dây chết mà thôi nói độc câu nôn đem thư kiện đưa cho ngô niệm nhìn mà chính hắn thì là cầm lấy khắc một phong thư kiện bắt đầu chậm rãi mở ra nhìn lại đại tướng quân tạo ngụy tại hợp p ì một vùng xây dựng công sự phòng ngự cái này hữu dụng không ngay vậy độc câu nôn buông xuống phong thư thứ hai kiện n g m đầu nhìn về phía ngô niệm nói dùng cũng là không có cái gì đại dụng bất quá có thể kéo dài chúng ta tiến quân thời gian mười tòa hàng rào mười vạn đại quân nếu như chúng ta muốn tiến quân xuyên qua hợp phì lời nói tối thiểu đến một năm nửa năm ta đoán chừng đây là tư mã ý hoặc là tào chân kế sách kể từ đó tư mã ý hoặc là tào chân mục đích cũng chính là đã đến bọn hắn xây dựng công sự mục đích thực sự cũng không phải là vì đem chúng ta cự đối với ngụy ngoại cảnh mà là vì bọn hắn chuẩn bị ở sau a nói lộc câu luôn dùng ngón tay gõ một chút án trên đài phong thư thứ hai kiện thay thế lô niệm giật mình hỏi tiếp đại tướng quân cái này phong thư thứ hai chính là tào n g chuẩn bị ở sau sao nghe vậy, đ ộ c câu nôn gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu. t í n h nhưng là cũng không thể hoàn toàn tính ân có ý tứ gì. Nô niệm bị đ ộ c câu nôn khiến cho có chút một bước lập tức cũng không đợi đ ộ c câu nôn trả lời trực tiếp cầm lấy án trên đài phong thư thứ hai kiện bắt đầu nhìn lại. một lát sau liền xem hết nàng n g n g đầu lên nhìn xem đ ộ c câu nôn ánh mắt lộ ra một vệ trấn kinh chi sắc đại tướng quân cái này tào ngụy lại thiết lập một lớp bình p h ò n g mong muốn ngăn cản quân ta tiến quân thời gian a nghe nói như thế đọc câu nôn ở trong lòng không khỏi âm thầm đối ngô niệm kai tán quả nhiên là nữ nhân thông minh xem xét liền biết tàu g ụ y tại phản thành một vùng bố trí hai mươi mấy vạn đại quân vẫn như cũng là một chỗ hấp dẫn lấy hắn đại hán đế quốc chủ lực tồn tại không sai phong thư này liền là tới từ tương dương lục tốn chuyển đến nói cách khác lục tốn c h ỗ báo sự t ì n h vậy cũng chỉ có thể là tương dương một vùng sự t ì n h thư tin phía trên là nói như vậy nói là tàu dệ u hạ chỉ phong nguyên phản thành thái thú đặng ngại là mặt trời lặn đại tướng quân lãnh binh hai mươi vạn chấn giữ tại phản thành một vùng tiếp lấy chỉ nghe ngô niệm tiếp tục hỏi đại tướng quân cái này mặc dù cũng là tàu hụy một lớp bình phong thật là tàu dệ thật cho rằng cái kêu kêu cái gì đặng n g ả i ra hỏa là hắn phu quân đối thủ sao phu quân kêu đặng n g ả i một mực chưa từng nghe nói qua bây giờ lãnh binh hai mươi vạn cái này há không đang là cơ hội của chúng ta nô niệm kỳ thật căn bản cũng không nhận biết đặng n g ả i cũng không biết đối phương đến tội cùng là làm loại nào một cái cho nên lập tức liền nổi lên khinh địch ngữ khí nghe nói như thế độc câu nôn liền vội vàng cắt đứt đối phương n g h i ệ m nhi người đánh giá thấp người này độc câu nôn hai mắt nhắm lại chậm rãi nói rằng đặng ngại độc câu nôn tự nhiên là biết đến hiểu qua tam quốc người đều biết đặng ngại chính là ngụy quốc hậu kỳ đỉnh cấp quân sự nhân tài có thể nói nếu không có đặng n g ả i ở đây kia tại nguyên lịch sử ngụy quốc mong muốn nhanh như vậy liền diệt vong t h ủ quốc thật đúng là làm không được chính là vừa v ậ n đặng n g ả i tập kích bất ngờ đánh tới thành đô thành xu dưới cuối cùng mới đưa t h ủ quốc chính quyền hoàn toàn diệt vong hơn nữa tại nhiều năm đối kháng bên trong cùng gia các chuyển nhân cũng chính là khương duy thúc hán sau cùng đại tướng quân cùng khương duy đấu không biết rõ bao lâu vẫn luôn là thắng bại chưa phân thậm chí nói có thể có đặng ngại còn có trung hội mới kềm chế khương duy lâu như vậy khương duy thật là vũ hậu đệ tử a đầy trong đầu bính pháp đều là như thế nào đối kháng ngụy quân bây giờ đặng n g ả i thế mà tại tào duệ thời đại đã bộc lộ tài năng tay cầm binh quyền có một cái đặng n g ả i vậy thì tương đương với tào duệ lại thêm một cái như là tư mạng y nhân vật thủ cương thổ mà châu nói cái này còn là bởi vì ủng quân hai mươi vạn đối với dạng này người mà nói là có thể như cá g ặ p nước bởi vì cái gọi là kìm mưu chiến thắng đặng n g ả i người này thật sự là quá am hiểu sử dụng kìm mưu cũng rất g i á c ư c không phải cũng sẽ không dùng ra như vậy mạo hiểm phá t h u kế sách nô niệm nghe được đọc câu nôn lời nói nhướng mày hắn còn là lần đầu tiên nghe được đại tướng quân độc công nôn nói đến địch quân tướng lĩnh sẽ dùng quá coi thường cái từ này hắn hiểu được đại tướng quân trong miệng cái kia lặng ngại nhất định không đơn giản không phải tại đại tướng quân trong miệng không có đánh giá cao như vậy phải biết tiến đánh giang đông giang đông những cái được gọi là đỉnh tiêm nhân tài cái nào có thể vào được đại tướng quân mắt nghĩ tới những thứ này thế là ngô niệm liền hỏi đại tướng quân vậy ngài kế tiếp dự định muốn làm sao còn có tà ngụy còn có một cái chuẩn bị ở sau là cái gì nghe được ngô niệm lời nói độc c ô n nôn hai mắt nhắm lại nghe hàn phong gào thét sau một hồi lâu độc c ô n nôn mới hồi đáp đã như vậy bên kia thành toàn tào duệ tiểu tử kia độc câu nôn trong nháy mắt này liền có quyết định ngài là muốn theo tương dương tiến quân nô niệm nghe được độc câu nôn ý tứ bất quá vẫn là muốn xác định một chút dù sao cũng là chuyện lớn như vậy nghe vậy độc câu nôn gật gật đầu đã kia tào duệ an bài như thế không phải liền là bức bách ta hồi sư tương dương sao như thế há có thể không bằng h ắ n nguyện hợp vì đánh độc câu nôn là sẽ không đánh bởi vì không có quá nhiều một cái ý nghĩa bị kéo ở lâu như vậy lời nói về p h n chuẩn bị ở sau ta muốn hẳn là tư mã ý tên kia đi đồng con a đ ộ c câu n ô n một câu nói toạc ra huyền cơ kỳ thật cũng bình thường tư mã ý đã không tại hợp phì mà phàn thành một vùng lại giao cho mới ra đời tuổi trẻ đặng ngại kể từ đó k i a tào chân cùng tư mã ý hai cái này đỉnh cấp thông soái đều chưa từng xuất hiện cái k i a còn có thể đi nơi nào ngoại trừ đồng quan liền không có những địa phương khác bất quá nhường đ ộ c câu n ô n k ỳ quái là tư mã ý là từ đâu tới tự tin đi tiến đánh đồng quan đồng quan chính là thiên hạ đệ nhất quan nhất là dễ thủ khó công muốn muốn công phá cái chỗ kia kia là cần đầu nhập đại lượng binh lực đầu nhập đại lượng nhân mạng đi lấp hơn nữa thủ t h à n h t ư g nghĩ động câu ngôn t h h càng cảm thấy kỳ quái hắn biết đã tư mã ý xuất binh nơi đó đây tuyệt đối là có sơ hở bị tư mã ý cho thấy được có như vậy một chút hy vọng đôi mới có thể ra quân bất quá cụ thể là cái gì động câu ngôn cũng nghĩ không ra được không nghĩ ra được động câu ngôn cảm thấy cũng không cần thiết suy nghĩ trường an có ra cắt lựa tại mà đồng quan khoảng cách trường an bất quá là mấy chục dằm mã thôi muốn trợ giúp lời nói một ngày hai ngày liền có thể không có gì có thể lo lắng huống hồ tư mã ý là g i a cắt lượng đối thủ sao tại nguyên lịch sử g i a cắt lượng lấy yếu đẻ ép mạnh ngụy đánh loại tình huống này sẽ không thật coi là g i a cắt lượng chỉ có thể nội chính mà sẽ không quân sự à nguyên trong lịch sử k i ê t à o ngụy bị g i a cắt lượng thật là ép tới không t h ở nổi nếu không phải lương thảo vấn đề không chừng g i a cắt lượng thật chính là thống nhất thiên hạ mỗi lần đánh tới thời điểm t h n chốt đều là bởi vì lương thảo không thể không rút quân nhưng là hiện tại không giống như vậy không chỉ có không cần lo lắng lương thảo vấn đề hơn nữa hiện tại là tàu n g u y yếu hán đại hán mạnh chính là thuận gió thế cục kể từ đó đánh ngược gió cục tư ma ý đánh thắng được ra cắt lượng nói đùa cái gì tư ma ý xác thực lợi hại nhưng có phải thế không không người có thể địch ngày xưa tại thượng dung tri địa chính là điển hình ví dụ chương bốn trăm bảy mươi ba tiến quân tương dương chương bốn trăm bảy mươi ba tiến quân tương dương mà hắn sở dĩ muốn theo tương dương tiến quân một mặt là tiến đánh hợp phì ngày mai quá nhiều một cái ý nghĩa một phương diện khác thì là so với hợp phì phản thành một vùng tốt hơn đánh hữu hồ hắn cũng nghĩ gặp một lần cái tiên ngụy quốc hậu kỳ thiên tài quân sự đ ặ ngại n g nhìn xem tên kia có phải thật vậy hay không giống trong lịch sử nói lợi hại như vậy bất quá bây giờ giang đông khoa cử công việc còn chưa xuống thực độc câu nôn có chút khó khăn đến tột cùng làm muốn hiện tại tiến quân p h ả n thành vẫn là chờ khoa cử qua đi khó xử phía dưới hắn liền nhữ mày nhưng mà đúng lúc này n ô niệm mở miệng đại tướng quân ngài có phải hay không lo lắng khoa cử vấn đề độc câu nôn nghe nói như thế gật gật đầu khoa cử nhất định phải có người toa trấn nghe vậy lô niệm như có điều suy nghĩ lập tức liền nói đại tướng quân n g à i sao không phương đem khoa cử giao cho niệm nhi đi làm còn có thể thêm cái trước quan đại tướng quân kể từ đó đại tướng quân ngài không liền có thể nắm giữ thời cơ xuất binh sao nghe nói như thế đ ậ c câu nôn nhãn tỉnh sáng lên đúng vậy a muốn nói người khác khả năng hắn không quá yên tâm bởi vì lựa chọn nhân tài còn muốn chấm b à i thi tử mà những người khác văn trị bản lĩnh đều muốn yếu một ít bởi vì hắn lần này đều là đi ra đánh trận mang ra trên cơ bản đều là quân sự nhân tài cho nên nói đang tuyển chọn văn trị nhân tài p h ư diện sợ là không có quá nhiều một cái ý nghĩ nhưng là ngô niệm vậy thì không giống như vậy phải biết ngô niệm thật là văn khoa quan trạng nguyên đang tuyển chọn văn trị quan viên tuyệt đối là có thể đảm nhiệm nghĩ tới những thứ này độc câu nôn lúc này liền quyết định nhường ngô niệm lưu thủ tại kiến nghiệp n i ệ m nhi khổ cực như thế ngươi độc câu nôn sờ lên đầu của đối phương nghe vậy ngô niệm cười lắc đầu đại tướng quân không khổ cực khả năng giúp đỡ đại tướng quân chia sẻ một ít chuyện ta rất vui vẻ nghe nói như thế độc câu nôn đứng người lên ôm lấy đối phương cái này mùa đông giá rét mặc dù nói có lò lửa tại phủ nha bên trong bất quá hai người ôm nhau cho lẫn nhau trong lòng tăng thêm ấm áp là lò lửa không cách nào thay thế lại nói sáng sớm hôm sau độc câu nôn liền xuất phát hắn xuất l í n h hai mười vạn đại quân lên đường tiến về tương dương mặt khác mười vạn đại quân độc câu nôn trực tiếp đem chính mình đại tướng quân lệnh bài giao cho ngô niệm cùng q u a n vũ nhường hai người bọn họ cộng đồng chấp trưởng cái này mười vạn đại quân hắn đại tướng quân lệnh bài có thể là có trí cao vô thượng về lực có vật kia bất luận là ở nơi nào chỉ cần là đại hán cảnh nội kia tất cả quân đội, đều phải ưu tiên ngay hắn nói cách khác ngoại trừ hoàng đế vậy chỉ cần đại tướng quân lệnh bài vừa ra những người còn lại mong muốn đồng thời triệu tập đại quân đều không được nhất định phải nhường cầm trong tay đại tướng quân lệnh bài người đi đầu điều động sở dĩ nói giao cho hai người là bởi vì vật kia quan hệ trọng đại không thể mất ném đi lời nói bị không có hảo tâm người đạt được nhưng là muốn sai lầm mà độc câu môn chạy tới tương dương đồng thời g i a c á t lượng bên này xuất l í n h ba mươi vạn đại quân đã tới đồng quan giờ phút này đồng quan phủ nhà bên trong g i a c á t lượng ngồi ở vị trí đầu vị trí cầm trong tay vũ phiến nhẹ nhàng huy động thiện bàn luận mấy ngày nay ngụy quân có cái gì động tĩnh ra cắt lượng nhìn về phía bên trái ngồi ngô g ữ hỏi ngay ô tại lúc cái này lời mới vừa ra miệng liền có người mở miệng nghiêm túc nói thiện bàn luận lời ấy sai rồi kiếm ngụy quân không có động tĩnh kia mới là thật động tĩnh lớn căn cứ mạ tướng phán đoán thư mã ý tuyệt đối đang nổi lên lại âm mưu nghe nói như thế tất cả mọi người theo tiếng kêu nhìn lại quả nhiên ấ đang nghe điện dụ lời nói nô giữ gật gật đầu tán đồng nói khánh chi ngươi nói không sai ta từng tại thượng dung tri địa cùng kia tư mạng ý giao thủ qua tư mạng ý tên kia dụng binh kỳ lạ biến hóa đa đoan nếu không phải thừa tướng đổi tới cùng kém chút liền thua thiệt lớn nô giữ cảm khái tình huống lúc đó là đến cỡ nào nguy cấp bình thường nô giữ đều là không làm sao nói chuyện chỉ có đang thảo luận quân sự thời điểm mới có thể tương đối nói nhiều mà còn chưa đi theo độc câu ngôn lúc hắn cùng những bằng hữu kia của h à n nhóm ngồi cùng một chỗ uống rượu nói chuyện t h i ế m cũng đều là trò chuyện phương diện quân sự chuyện gia cát lượng nghe được nô giữ lời nói lắc nhẹ vũ phí nói thiện b à n luận k i ê m tốn trận c h i ế n kia nếu là không có người quyết định thật nhanh theo trường an xuất quân xuyên qua hàn trung đoạt lại thượng dung chỉ sợ thượng dung trí địa cũng không phải là thuộc về chúng ta lúc ấy loại tình huống kia độc c â ngôn tại nam chúng trí địa mà hắn ra cát lượng cũng còn không có theo t h u trung đổi tới thật là nô giữ bằng vào sức của mình ngăn cơn sóng giữ nếu là không có nô giữ lời nói kêu hoàng trung hoàng quyền hai vị này lương đóng chi thần sợ là cũng đã từ trận trận chiến kia thật sự là quá khốc liệt nô giữ như thế công tích là tất cả mọi người công nhận không phải cũng không sẽ được phong làm định viết đ ộ i trưởng quản lý đại hán trọng yếu nhất thành quan tay cầm hai mươi vạn hùng binh điểm này là rất nhiều khai quốc công thần đều bằng được không được thừa tướng quá khen rồi nô giữ cười đối ra c ắ t lượng chắp tay một cái lời nói về chính đề ra c ắ t lượng nhìn về phía điền d ụ nói khánh chi ngươi lời nói không tệ tư m ạ ý cùng tào chân đều chính là là đương thời đình cấp thông x o á i hố hồ sớm tại sáng vừa lấy được hai người này xuất lĩnh năm mười vạn đại quân đi vào hàm cơ quan liền đã biết nó mục đích không đơn giản sáng đ o á n chừng khẳng định là chúng ta hoặc là đồng quan thành có sơ hở gì làm cho đối phương cho bắt được không phải tư mã ý cùng tào chân bọn hắn sẽ không ra binh vậy phần có sơ hở gì tạm dừng không nói bây giờ chúng ta đương chủ động xuất kích sáng xuất quân đến đây chính là vì một lần hành động tiêu d i ệ t ngụy quân chủ lực cùng dương minh giáp công ngụy quốc thu phục trung nguyên định đỉnh thiên hạ nghe nói như thế điền dụ lập tức đứng dậy đối với gia cát lượng chắp tay thi lê nói thừa tướng dụ nguyện làm tiên phong lại là d i ệ t quốc chi chiến trước đó đại tướng quân độc k h n g nôn xuất quân đông t r ì n h đông nô thời điểm hắn điển dụ không có cách nào đến trở tại đồng quan c h ấ n thủ bỏ lỡ một lần tham dự d i ệ t quốc chi chiến lần này ngụy quốc phân lượng càng nặng hắn nhất định phải làm tiên phong không thể lại mất đi cơ hội lần này nghe nói như thế gia cát lượng cười cười khánh chi lần này đối ngụy quốc phát động d i ệ t quốc chi chiến ngươi thuộc về làm tiên phong cũng hiện tại ngoại trừ điển dụ cái khác ai cũng không có cách nào đảm nhiệm tiên phong chức vị này bởi vì đa số mạnh tướng đều bị đọc câu ngôn mang đi ts các vị các bạn đọc chương trước là bốn ngàn chữ vị tác giả bản nhân bổ hai ngàn chữ bởi vì không kịp đổi mới nói với các n g ư ờ i một chút chương này là tiếp nhận chương trước phía sau hai ngàn chữ còn có cảm tạ các vị cho tới nay duy trì ta biết có thể nhìn đến đây thật là có người chỉ nhìn không nói cái gì nhận được hậu á i so thông chương bốn trăm bảy mươi b ố thương nghị tiến quân chương bốn trăm bảy mươi b ố thương nghị tiến quân như là ngụy diên triệu vần trương bao loại hình manh tướng đều bị triệu tập đi mà điên dụ kỳ thật so mấy vị này đều tốt hơn bởi vì điên dụ là văn võ song toàn cái c h ủ loại kia Bất tài thế tuổi trẻ, thể vượt luận là quân là quân năng vẫn nghệ, trẻ, không、so、mà cái ai sự so võ khác hệ có ra đương i n Dụ. đ nhiên đ ộ c câu ngôn ngoại trừ đ ộ c câu ngôn mặc dù tuổi trẻ nhưng là bối phận lại là đời trước cùng lưu bị bọn người một cái bối phận địa vị đây chính là lập nghiệp sơ kỳ đi theo chỗ tốt điện dụ thì là về sau gia nhập tự nhiên là không giống như vậy về phần trưng bao thừa kế nghiệp cha trưng bao chi dũng m á n h không giới phụ thân hắn trương phi đáng tiếc mưu lược phương diện kém một chút nghe được ra cắt lượng lời nói điện dụ vui mừng cái này tiên phong thuộc về hắn mặt tướng linh mệnh định không phụ thừa tướng nhờ điên dụ đối với g i a cát lượng chắp tay thi l ệ sau ngồi xuống lại tiếp xuống chính là muốn thảo luận như thế nào đối tào ngụy dụ binh g i a cát lượng nhìn về phía ngô dự nói thiện bàn luận ngươi thiện kìm mưu ngươi cảm thấy quân ta nên như thế nào tiến quân kỳ thật một số thời khắc không phải g i a cát lượng không sử dụng kìm mưu tỷ như nguyên lịch sử g i a cát lượng không có tiếp thu m g diên tử ngọ cốc tập kích bất ngờ kế hoạch không phải g i a cát lượng không muốn tiếp thu mà là không thể da cát lượng sở dĩ tại nguyên lịch sử làm gì chắc đó đó là bởi vì ngay lúc đó thuộc quốc thua không nổi không sai chính là thua không nổi da cát lượng muốn đánh nhưng là thua không nổi một khi thua một trận tổn thất nặng n ề cầm tiêu thủ quốc liền xong đời cơ bản liền có thể tuyên bố mất nước tại loại này thời đại bối cảnh hạ r a cắt l ư ợ n g ổn chất ổn đà chính sách mới là chính xác chỉ tiếp đến tiếp sau lương thảo vấn đề thật sự là quá nghiêm trọng kỳ sơn thụ đạo lại như vậy hiểm trở vận lương thật sự là bất lực mười không còn một liền là lúc ấy trạng thái nói cách khác mười thạch lương thảo từ nơi đó v ậ n đưa tới có thể tồn một thạch chính là đã tính rất không tệ nhưng là hiện tại không giống như vậy kỳ sơn thụ đạo mặc dù không có dùng nhưng là từ ngọ cốc tới trường an đã sớm dùng si mang dây sát tu trúc một cái vận lương thông đạo cái này vận lương thông đạo cực kỳ thuận tiện bởi vì có cái kia dây sắt lướt đi cũng chính là theo chỗ cao đem lương thực thạch treo ở dây sắt bên trên sau đó nhường theo dưới núi tuột xuống cái này giảm bớt thật nhiều nhân lực vận chuyển đây chính là công nghiệp phát đạt chỗ tốt dây sắt cùng dòng dọc cái này không khó tạo cho nên độc công nôn tại thời gian rất sớm liền đã lấy ra hơn nữa còn đại lượng sản xuất ứng dụng tại rất nhiều nơi nô giữ nghe được ra cắt lượng lời nói đầu tiên là trầm tư một chút sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn về phía ra cắt lượng hồi đáp thừa tướng kỳ thật tại ngài còn chưa xuất quân đến đây thời điểm hạ quan liền đã nghĩ n g tới cái vấn đề này lấy tư mã ý rào h o ặ c gian trá hạ quan coi là có thể đường vòng đi qua tới hàm cốc quan phía sau giáp công tư mã ý tào chân bọn hắn ân g i a c á t lượng hơi nghi hoặc một chút đi vòng qua hàm cốc quan không sai chính là đi vòng qua nô giữ đối g i a c á t lượng gật gật đầu thưa tướng ở ngoài thành m ộ ư ơ i dặm chỗ có một đầu phân nhánh đường nhỏ mà đại lộ thì là trực tiếp thông hướng hàm cốc quan đầu kia đường nhỏ chính là có thể vòng qua hàm cốc quan thẳng đến địa phương hậu quân nghe nói như thế ra cắt lượng gật gật đầu ân không tệ hắn khẳng định n ô giữ ý nghĩ nhưng mà n ô giữ bỗng nhiên giọng nói vừa chuyển những mày tiếp tục nói thừa tướng bất quá có một vấn đề cái kia chính là đã chúng ta biết đầu kia đường nhỏ kia tào ngụy bên kia tự nhiên cũng là không có lý do gì không biết rõ cho nên hạ quan tâm tâm kia tư mã ý hẳn là sẽ phải trọng binh chấn giữ cho nên nơi đó khả năng không phải tốt như vậy qua trừ cái đó ra còn có một đầu đường thủy bất quá lúc này lại là đi không được nghe được n ô giữ lời nói tất cả mọi người là gật gật đầu n ô giữ phân tích rất khá ra cắt lượm nhìn xem n ô giữ nói thiện bàn luận ngươi nói không sai tư mạng ý khẳng định lại phái binh c h ẩ n lấn dữ hàm cốc quan thì tương đương với có hai cái cửa thành một cái liền ngươi nói đầu kia đường nhỏ một cái khác chính là nối thẳng hàm cốc quan dưới thành nô d ữ nghe nói như thế gật gật đầu ra cắt lượng hình dung đến cũng là rất hình tượng bất quá lập tức hắn lại làm ộ t cười hỏi thừa tướng ngài chẳng lẽ liền không hỏi xem hạ quan vì cái gì đường thủy đi không được sao nô d ữ cái này vừa nói cái khác văn võ quan lúc này mới chú ý tới vừa mới n ô g ữ vừa mới nói đường thủy thế là nhao nhao lộ ra nghĩ hoặc đúng vậy a vì cái gì đường thủy không thể đi bọn hắn hiện tại cũng có chiến thuyền mặc dù không lớn nhưng là qua nhiều năm như thế cũng sớm đã tạo rất nhiều mà ra cắt lượng lúc này lại là cười ha ha chư vị bây giờ mùa đã bắt đầu mùa đông nước sông này đều đã kết băng làm sao có thể chạy chiến thuyền đ ư bọn hắn bên này cùng độc câu nôn bên kia không giống bên này hoàn toàn chính là thuộc về bắc phương thời tiết tự nhiên càng thêm rất lạnh mà độc câu nôn bên kia là dựa vào gần phương nam cho nên nước sông sẽ không kết băng cứ việc thời tiết cũng là rất lạnh nhưng là không có tới kết băng trình độ lúc này bỗng nhiên có một gã vạn p h trưởng cũng chính là phó tướng không khỏi mở miệng hỏi kia đã kết băng chẳng phải là tốt hơn trực tiếp chiến thuyền cũng không cần mở n h ư n g các tướng sĩ trực tiếp mặc vào phòng hoặc giày sau đó xuyên băng mạ qua nhưng mà hán lập tức liền bị đ i ể n dụ phản bác người lời ấy sai rồi người theo thừa tướng tự trường an mà đến khả năng không biết rõ bây giờ bất quá là đầu mùa đông t i ê nước n sông kết băng bất quá mười mấy ly dày bây giờ độ dày làm sao có thể hơn người trải qua đ i ể n dụ kiểu nói này đám người giật mình đúng vậy à sông trên nước mặc dù kết băng bất quá mỏng như vậy người trong nước khẳng định không được tại khí trời lạnh như vậy một khi băng phá rơi vào trong nước lời nói đây tuyệt đối là một con đường chết phong hàn ở thời đại này có thể là thật sẽ chết người lấy bệnh không phải nói vừa đây cũng là vì cái gì cổ nhân tại mùa hè vẫn như cũng là tay áo dài trường sa nguyên n g nhân bọn hắn là phi thường sợ hãi lây nhiễm do rét lập tức chỉ nghe điện dụ tiếp tục nói huống hồ coi như mặt sông khiết dày băng không có ba thước trở lên làm theo qua không được thừa tướng mang tới ba m ư ờ i vạn đại quân lại thêm nguyên bản chú đóng ở thành này các tướng sĩ cộng lại tổng cộng năm mươi vạn đại quân cái này năm mươi vạn đại quân một khi hành quân lên mặt đất kia đều đem xảy ra chấn động như thế chớ đừng nói chi là mặt băng một khi tại hành quân quá trình bên trong mặt băng vỡ ra làm theo sẽ xảy ra nghiêm trọng sự cố n g h e xong điện dụ lời nói những người khác giờ mới hiểu được vì cái gì đường thủy đi không thông mà ra các lượng kỳ thật sớm đã biết người làm x o á i muốn thường xuyên nắm giữ thiên thời địa lợi nhân hòa ba phương diện cũng chính là thời tiết vấn đề còn có vị trí địa lý cùng đối chiến địch nhân cùng chính mình kể vai chiến đấu quân đội bạn đây đều là trên chiến trường quyết phân thăng thua mấu chốt một chút lúc này khả năng liền có người muốn nói thượng phương cốc chương bốn trăm bảy mươi lăm năm ngàn ngụy quân chương bốn trăm bảy mươi lăm n g à ngàn ngụy quân Khi、thật thượng vương cốc trận mưa kia thật rất kỳ quái kỳ sơn dòng g ã chín tháng chưa từng trời mưa ngày đó thời tiết sáng sủa mặt trời t r ó i t r a n g trên không thật là chính là trời mưa ngươi có thể nói ra cắt lượng không có đi chú ý thiên thời sao trời cũng muốn mưa vì đó làm sao bởi vì cái gọi là người tính không bằng trời tính một người năng lực thật là có hạn cho nên hiện tại liền chỉ còn lại một đầu nhỏ đường có thể đi hoặc là liền đi đường nhỏ hoặc là liền đi đại lộ trực tiếp cùng tàu ngụy đại quân c ứ n g rắn kỳ thật cùng tàu ngụy c ư n g rắn bọn hắn cũng sẽ không sợ chính là như vậy một tới tổn thất có chút nghiêm trọng mà đi đường nhỏ lời nói kia đồng dạng cũng là như thế cũng sẽ đối mặt bên trên tư mã ý hoặc là tào chân an bài trọng binh thưa tướng việc này vẫn là bởi ngài đến quyết đ o á n a đến tột cùng là muốn đi đường nhỏ vẫn là đi đại lộ lại hoặc là nói hai đường cùng một chỗ tiến quân nghe nói như thế những người khác cũng là nhao nhao phụ họa mà ra cắt lượng ngồi ở vị trí đầu vị trí nhắm lại hai mắt vũ phiến nhẹ lay động không có lập tức nói chuyện đám người cũng không tiếp tục lên tiếng quay dày bọn hắn biết thừa tướng đây là tại trầm tư cứ như vậy qua không biết rõ bao lâu ra cắt lượng bỗng nhiên hai mắt chậm rãi mở ra trong tay vũ phiến dừng lại tiếp lấy liếc nhìn một vòng đám người cuối cùng ánh mắt rơi vào đ i ể n dụ trên thân sau đó đôi đ i ể n dụ nói khánh chi nghe lệnh nghe nói như vậy đ i ể n dụ lập mã nghiêm túc đứng dậy đối với g i a cát lượng chắp tay thi lê nói có mặt tướng hắn biết g i a cát lượng đây là trong lòng đã có quyết đoán chuẩn bị muốn đọc thủ quả nhiên một giây sau chỉ nghe g i a cát lượng chậm rãi nói rằng lấy người lấy năm ngàn thiết kỵ tham dò một chút đường nhỏ nhớ kỹ không thể liều lĩnh nhìn thấy ngụy quân muốn là đối phương số lượng nhiều liền lập tức rút về đến mặt tướng lĩnh mệnh điện dụ nghe xong ra cát lượng lời nói lúc này liền lĩnh không sai sau đó xoay người rời đi chuẩn bị xuất l í n h năm thiết k ỵ chiếu vào ra cát lượng nói đi làm chờ điện dụ sau khi rời đi ra cát lượng lại hướng những người khác sau đó hạ lệnh truyền lệnh toàn quân ra khỏi thành hướng hàm cốc quan tới gần lời vừa nói ra tất cả mọi người lá sướng sở thừa tướng đây là quyết định muốn đi đại lộ thừa tướng chúng ta là trực tiếp hướng hàm cốc quan thuốc đầy sao không tệ ra cát lượng gật gật đầu cái này đ á m người có chút không hiểu thật muốn cứng rắn sao đánh trận cứng rắn là sau cùng bất đắc dĩ nếu như có thể sử dụng ư u kế giảm bất tổn thất vẫn là phải dụng k ế mưu nhìn thấy những người này nghi ngờ biểu lộ ra cắt lượng không để ý đến bọn hắn mà là trực tiếp phất phất vũ phiến ra hiệu chúng người xuống dưới lĩnh các doanh gia khỏi thành thúc đẩy mặc dù nghi hoặc nhưng là đám người cũng không nói gì thêm thừa tướng nói một k h ô n g hai như là đại tướng quân từng loại không có người sẽ đi phủ định thừa tướng cứ như vậy qua nửa ngày sau điện dụ bên này tay hắn nắm xong súng cưới chiến ma đi ở trước nhất sau lưng tất cả đều là toàn thân khôi giáp võ trang đầy đủ thiết kỷ đại quân lúc này một bên phó tướng đối điện dụ nói rằng tướng quân chúng ta đã tiến vào đường nhỏ hẳn là cũng có gần nửa canh giờ tư mã ý bọn hắn có phải hay không là không có phát hiện đầu này đường nhỏ a bọn hắn vừa đi đến hai bên đều là rừng cây bụi gai không có chút nào khói người cái này đường nhỏ tương đối mà nói tương đối hẹp chỉ có thể đồng thời dung nạp năm hàng binh sĩ thông qua con đường như vậy h ư ớ n g nhìn s ắ c thực không phải dễ dàng như vậy bị phát hiện dáng vẻ đ i ề n dụ nghe được phó tướng lời nói không khỏi thầm nghĩ chẳng lẽ lại tư mã ý lao thất phu kia mới đến thật không có phát hiện nghĩ đến cái này đ i ề n dụ lập tức lắc đầu tư mã ý tới, tới đây đã có rất nhiều ngày sẽ không nói không đi dò xét thành trí quanh mình tình huống nếu là tư mạng ý không có dọ xét tia tư mạng ý cũng cũng không phải là tư mạng ý tia tư mạng ý đến tột cùng đang làm cái gì quỷ không nghĩ ra điển dụ lại là cảm thấy càng bình tĩnh vậy thì đại biểu cho khả năng có càng lớn bao tố bởi vì cái gọi là bao tố đều tại trong bình tĩnh thì đến mà thôi mà thôi điển dụ lắc đầu đối phó tướng nói rằng chuyên lệnh xuống toàn quân tướng sĩ không cho phép phớt lờ không phải làm quân quá nhanh để tránh gặp được ngụy quân mai phủ bọn hắn theo tiến vào đường nhỏ thiết kỵ liền bắt đầu chậm rãi hành quân đây là điển dụ phòng n g a quân địch đống nhiên từ tiền phương giết tới kể từ đó c h í n h mã lao vụt quá nhanh lời nói khả năng hai phe sẽ trực tiếp chém giết cho nên vẫn là chậm chạp hành quân tốt gặp phải cái gì đột phá tình t trạng lời nói còn có thể lập tức quay đầu lui về lập tức đ i ề n dụ lại đối một tên khác tướng lĩnh nói người phái thêm ra trinh sát đem tìm hiểu p h ạ m vi tăng lên đến mười dặm đường trước sau tình huống hắn đều muốn trước tiên nắm giữ bọn hắn hiện tại là thuộc về một mình xâm nhập nếu là ngụy quân đ ỗ n g nhiên xuất hiện lời nói k i ê u các tướng sĩ có thể sẽ hoàng hồn nhưng mà ngay tại hắn cái này vừa mới nói xong còn không đợi phó tướng lĩnh truyền xuống b ỗ n nhiên phía trước nơi sa đi một đạo khoái kỵ hướng phía nơi này lao v ù n v ụ t tới đ i ề n dụ xem xét đúng là mình nhà hầu hạ mà trinh sát cũng nhìn thấy bọn hắn cái này xem xét không sao cái này trinh sát lập tức cùng đưa tám trăm dặm cấp báo như thế tốc độ nhanh hơn mà tới được thanh â m có thể nghe được khoảng cách sau liền nghe k i a trinh sát hô to báo cấp báo rất nhanh k i a trinh sát đã đến trước mặt nhìn thấy đ i ề n dụ vội vàng thi lễ một cái sau liền bẩm báo nói khởi bẩm tướng quân phía trước bảy tám dặm chỗ phát hiện mỹ quân thuộc ngàn mỹ quân lời vừa nói ra điện dụ con ngươi có rụt lại phát hiện mỹ quân thế mà phát hiện mỹ quân tư mã uy thật bố trí binh mã còn tốt hắn không có liều lĩnh nhanh chóng tiến lên cái này nếu là phong đi khẳng định không kịp chờ trinh sát qua lại bờ báo liền đã gặp phải n g u y quân sau đó liền chém giết nghĩ đi nghĩ lại điền dụ đ ố n g nhiên nhớ lại chính mình giống như rơi mất một vấn đề cái kia chính là cao quân thế mà chỉ có hơn năm ngàn không sai chính là hơn năm ngàn hắn vừa mới còn không có hoàn toàn kịp phản ứng n à y sẽ mới chú ý tới vấn đề này khá lắm cái này tư mã uy đến tột cùng muốn làm gì phải chỉ là năm ngàn ngừa cũng muốn thủ ở nơi này có thể sao hoàn toàn không thể nào vậy dạng này chuyện liền quỳ dị thế là không xác định điền dụ hỏi lần nữa ngươi có thể từng thật thấy rõ ràng ngụy quân thật chỉ có hơn năm ngàn người sao nghe nói như vậy thời điểm lần nữa cho điền dụ một lời khẳng định tướng quân ta phía trước ngoại trừ hơn năm ngàn ngụy quân thật không có những người khác thuộc hạ vừa mới bắt đầu cũng là không có quá chắc chắn thế là thuộc hạ liền tới gần ngụy quân mảnh đếm lại quan sát hồi lâu k i a u năm ngàn ngụy quân phía sau trinh sát cơ này đã nói xong điền dụ nghe xong nhữ mảy thật chỉ có hơn năm ngàn ngụy quân hắn gái này có đôi chút bị tào ngụy động tác làm mơ hồ nếu là đợi chút nữa gặp nhau tất nhiên chém giết hầu như không còn có thể là thật có thể tiến lên sao hiển nhiên không thể không còn thăm dò rõ ràng tình huống điện dụ nào dám xuất quân sông tới g i ế t chương 476, xem không h i ể u thế cục chương 476, xem không h i ể u thế cục à đúng rồi tướng quân còn có một cái vậy thì kia năm ngàn ngụy quân đã triển khai phòng thủ t r ậ n thế tháp trại mưa tên lâu đều đã rèn đúc lên rồi thuộc hạ đo a n t r ư ở n g kia ngụy quân liền đến phòng n g a chúng ta ân nghe nói như vậy điện dụ xứng sở chẳng lẽ thật chính là đơn giản như vậy nghĩ tới nghĩ lui điền dụ cũng nghĩ không ra bên trong có cái gì d ự ờ n g n h a i bên khóm đùi gai sinh không thể giấu người mà ngụy quân xây dựng công sự bên trong thật chỉ là năm người hắn xuất lĩnh chính là thiết kỵ liền đối phương kia năm ngàn ngụy quân còn chưa đủ hắn chặt cái này năm ngàn thiết kỵ thật là tinh nhuệ trong tinh nhuệ húng hồ liền xem như ngụy quân sau lưng còn có đại quân vậy cũng ngăn không được bọn hắn bọn hắn là muốn đi liền có thể đi tại gót sắt bắn vào hạ ai có thể ngăn cản nghĩ tới những thứ này điền dụ lúc này liền quyết định đối chi kia ngụy quân tiến hành quân sự đ ạ kích bởi vì dạng này có hai chỗ tốt thứ nhất chính là có thể d i ệ t chi này ngụy quân dùng cái này đến suy yếu ngụy quân thực lực cái này thứ hai đi dĩ nhiên chính là có thể thăm dò ra ngụy quân đến tột cùng đang làm cái gì cho siết điện dụ tự nhiên vẫn là không bỏ xuống được lòng nghi ngờ chiến trường chính là như vậy thời điểm cũng không thể phớt lờ nếu không kia là gặp nhiều thua thiệt mà có thể tại bảo đảm không bị phục kích dưới tình huống đương nhiên có thể đi thăm dò một phen nói làm liền làm lập tức hắn liền đối phó tướng ra lệnh truyền lệnh toàn quân tốc độ cao nhất toàn quân nghe ta chỉ huy chúng sát ngụy quân trợ doanh có quân địch trợ giúp thì lùi vô địch quân trợ giúp thì giết giết sạch đám kia ngụy quân phó tướng nghe nói như thế lập tức lĩnh mệnh mà đi đem đ i ề n dụ mệnh lệnh cho truyền đạt xuống dưới rất nhanh năm ngàn thiết kỵ liên bắt đầu tại cái này hẹp nhỏ nhỏ trên đường phi nước đại lấy t ố t ở chỗ này đường xá cũng đã bằng thẳng cho nên đại quân trải qua vẫn là rất dễ dàng mà đ i ề n dụ cầm trong tay s o n g s ú n g tại phía trước nhất xuất lĩnh lấy sau lưng các tướng sĩ đ i ề n dụ một thân màu đen nhánh khôi giáp để cho người ta nhìn nhìn mà phát khiếp cũng không biết có phải hay không là tại đồng quan cùng n ô g i ở lâu đều thích mặc đến một thân h cứ như vậy lại qua nửa giờ điện dụ rốt cục thấy được ngụy quân hắn không chút do dự lập tức d ơ lên s o n g xuống hướng phía ngụy quân doanh triều một chỉ lập tức quá to các tướng sĩ cho ta xông lên a một tên cũng không để lại sách nghe được hắn các binh sĩ trong miệng đều hô hào d ế ta dết d ế ta dết, dết, dết a. mà ngụy quân bên này chạm gác nhìn thấy t h ủ quân vậy mà trực tiếp đánh tới bị giật mình kêu lên khá lắm t h ủ quân cứ như vậy tới đây là bọn hắn hoàn toàn không có dự liệu được đại tướng quân cùng phó đô đốc giao thay bọn họ ở chỗ này xây dựng c ô n g sự còn cùng bọn hắn nói không cần phái g a trinh sát tới bốn phía tìm hiểu bởi vì thụ quân sẽ không tới loại này đối phương mà bây giờ là chuyện gì xảy ra rất nhanh điện dụ liền trùng sắt tiến vào doanh trại ô một đạo hiệu sừng tiếng vang lên chính là ngụy quân tháp c h ạ m canh gác thổi lên mục đích đúng là vì có thể thông chi tới tất cả ngụy quân dùng cái này đến ứng đối quân địch tập kích bất ngờ nhưng mà bọn hắn đã không còn kịp rồi bởi vì điện dụ bọn hắn đã giết tới chỉ thấy điện dụ cầm trong tay s o n g súng xuyên thẳng qua tại ngụy quân trận trong doanh trại mỗi xuyên qua liền có mấy tên lính chết bởi thường của án h ạ cứ như vậy không biết rõ kéo dài bao lâu chém giết kết thúc nhìn xem toàn bộ ngã xuống ngụy quân điền d ụ cảm giác đến giống như nơi nào có một tia kỳ quái bởi vì những n à y ngụy quân giống như đều không có dự liệu được bọn hắn đến như thế theo lý thuyết ban ngày ngụy quân cái còi không có khả năng không có nói trước phát hiện bọn hắn sau đó làm ra ư ứng chiến hoặc là mệnh lệnh rút lui những binh lính này giống như chính là lưu tại nơi này để bọn hắn giết như thế thật là ai sẽ đem nhiều binh lính như thế để ở chỗ này để cho người ta giết ta cái này hiển nhiên lại cực kỳ không hợp lý trải qua lâu như vậy chém giết hiện tại đã đến buổi tối ném lửa cháy đem ánh sáng nhìn phía trước đường nhỏ điện dụ vẫn là quyết định không cần tiếp tục liều lĩnh bởi vì thừa tướng cũng đã nói không thể liều lĩnh thế là hắn hạ lệnh nhường đại quân chỉnh đốn một đêm sáng sớm hôm sau phó tướng chạy đến hắn trong c ô n t r ư ớ n g thương quân ta chờ hiện tại là tiến vẫn là lui a các minh đệ khẩu phần lương thực đã không nhiều lắm bởi vì lúc đầu kỳ thật coi như ra cắt lượng để bọn hắn đi ra dò xét một phen cho nên trong quân không có mang bao nhiêu lương thực chỉ dẫn theo một ngày khẩu phần lương thực nghe được vấn đề này điện dụ biết chỉ có thể trở về lúc đầu hắn liền không có tính toán tiếp tục dò xét cha được hiện tại hồi sư vừa vặn kết quả là hắn đến cũng vội vàng đi đây vội vàng năm n g h n thiết kỵ chạy như đ i ê n vẫn là rất nhanh mà một bên khác gia cát lượng đã binh lâm hàm cốc quan hạn g a y tại quan hạ ba dằm điện ngoại xây dựng cơ sở tạm thời hiển nhiên là phải bày ra một bộ cường công ý nghĩ quân trận trước gia cát lượng ngồi tứ luân xa chậm rãi bị người đẩy ra đây là gia cát lượng không biết đi đường sao hiển nhiên không phải kỳ thật gia cát lượng ngồi đối diện tứ luân xa tình hữu độc trung mà thôi lại thêm gia cát lượng một mực cũng khá là yêu thích chơi tâm lý chiến hắn ngồi tứ luân xa có thể khiến người ta nhìn không ra lai lịch của hắn có thể khiến người ta nhìn thấy hắn bộ kia ung dung bộ dáng trên tường thành nguyên bản tư mã ý cùng tào chân đi bên phó tướng lên mạng thôi à n h h to, ta thừa nhà tướng n ó mời tư mã ý cùng tào chân kia là cảm thấy tương đối kỳ quái hôm qua bọn hắn rõ ràng tại thám tử do xét hạng đã phát hiện ra c á t lượng phái ra năm n g h n thiết kỵ tiến về đầu kia đường nhỏ mà ra c á t lượng mục đích là d o xét hắn cũng biết mà kỳ quái điểm chính là đã ra c á t lượng d o xét đầu kia đường nhỏ kia vì sao sẽ còn xuất lĩnh đại quân đi thẳng tới hàm c ố c quan hạ đâu không phải là chờ d o xét kết quả đi ra lại làm quyết sách vẫn là nói nguyên bản ra c á t lượng liền chuẩn bị đòn đánh đại tướng quân xem ra kế sách của chúng ta không lừa được ra các lượng kia ra các lượng trực tiếp cùng chúng ta đến cứng rắn tư mã y đối với tào chân nói rằng nguyên bản bọn hắn là dự định ở đằng k i a đầu đường nhỏ trên đường cất đặt năm n g h n nhân mã sau đó dùng cái này lửa gạt qua ra c ắ t lượng nhưng là bây giờ hiển nhiên là không thể thực hiện được ra c ắ t lượng đại quân ép căn bản không hề dự định chạy đi nơi đâu bọn hắn cất đặt năm n g h n nhân mã chính là đưa cho thủ quân giết đều là hôm qua mới đến tới một đám tân binh đa tử t không có quá nhiều một cái sức chiến đấu đúng vậy a trọng đạt xem ra ra c ắ t lượng cái này là chuẩn bị đánh đánh lâu dài bất quá mục đích của chúng ta cũng đã tới t kỳ thật tư mã y đây là một cái dương hưu làm như vậy bất luận ra các l ư ợ n ứng đối ra sao kỳ thật đối với bọn hắn mà nói đều là kiếm Thứ nhất, nếu như ra c á t lượng phái quân đi đầu kia đường nhỏ mong muốn hai mặt giáp công bọn hắn chương 477, t ứ luân xa chương 477, t ứ luân xa kia liền sẽ đụng phải bọn hắn mai phục thứ hai ra c á t lượng giống bây giờ như thế không đi phái quân đi đầu kia đường nhỏ kia ra c á t lượng liền phải ở chỗ này cùng bọn hắn hao tổn giống nhau bọn hắn liền có thể vẫn là thi hành giả hủ bộ kia kế hoạch kể từ đó chỉ cần giữ vững hàm c ấ p quan vậy thì tương đương với giữ vững nguồn nước hàm c ấ p quan bên ngoài tới đồng quan nguồn nước đều đem bị ô nhiễm đến lúc đó không có nguồn nước sạch ra các lượng đại quân thua không nghi ngờ Trọng đạn. vậy bây giờ phải chăng có thể đem hoa sơn mai phục mười vạn đại quân triệu tập trở về ngươi nhìn kia t h ủ quân trọng g i á p binh một khi công thành lời nói chúng ta chắc chắn tổn thất nặng nề kỳ thật đối mặt bên trên t h ủ quân thủ thành ưu thế đã không có lớn như vậy bởi vì cung tiễn dạy không nổi bao lớn tác dụng chỉ có thể dùng đá lăn đến công kích hoặc là chính là chém giết không phải đối thủ quân trọng g i á p binh không tạo được tổn thương gì đây chính là s á t thép chỗ tốt cùng nghề chế tạo phát đạt chỗ tốt chỉ có t h u quốc khả năng chế tạo ra loại vật này đến cứng rắn đương nhiên kỳ thật bọn hắn cũng là có trọng giáp binh chỉ có điều bọn hắn đều là nhuận giáp mà nhuận giáp độ cứng liền không đủ tại thuộc quân dòng lũ sắt thép hạ loại này nhuận giáp căn bản không có quá nhiều một cái tác dụng chặt một hai cái liền bị chặn ra nghĩ tới những thứ này tư m ã ý gật gật đầu triệu tập trở về cũng tốt bây giờ ra cắt lượng tại chúng ta dưới mí mắt cũng làm không là cái gì động tác hắn cảm thấy hiện tại đã muốn đánh trường kỳ chiến tranh vậy thì phải cần đại lượng binh sĩ càng nhiều càng tốt chủ đánh chính là một cái tiêu hao chiến l i ề u ai binh sĩ nhiều l i ề u ai có thể chịu đựng được áp lực như thế đến quyết phân thắng thua ngược lại nếu như ra cắt lượng nơi này dám triệu tập nhân m ã đi bọn hắn lại phái ra binh đi mai phục chính là tốt đã như vậy vậy thì đem kia mười vạn đại quân triệu tập trở về tào chân nói như vậy tiếp lấy lập tức đem chính mình hộ phủ giao cho bên cạnh một gã thân tín loại này điều động quân sự đương nhiên giao cho thân tín hắn mới có thể yên tâm thân tín nghe vậy lập tức lĩnh mệnh rời đi lập tức tư m ạ ý cùng tào chân đi đến bên tường thành bên trên hướng phía dưới nhìn lại mà lúc này g i a c á t lượng đều chuẩn bị xuống khiến công thành lúc này nhìn thấy tư m ạ ý cùng tào chân đi ra hắn mới kềm chế lập tức công thành ý nghĩ gia c á t thất phu ngươi tìm chúng ta làm gì tào chân đối với dưới thành gia c á t lượng hét lớn một tiếng hy vọng có thể hụ sợ ra cắt lượng nhưng mà ra cắt lượng để cao âm lượng đối tào chân khinh thường nói tào đại tướng quân bản tướng xin ngươi cùng trọng đạt ra g ặ n một lần sau đó lại ha ha cười nói lâu như thế mới ra ngoài là không dám ra tới gặp bản tướng vẫn là nói ngươi hai người như phụ nhân kia đồng dạng không dám gặp người cũng biết thẹn thùng không yên tâm bản tướng không cưới nam tử hai vị không cần thẹn thùng lời vừa nói ra ở đây tất cả thụ quân có thể nghe được đều phốc phốc một tiếng và cười còn có những cái kia không có nghe được tại người truyền nhân sau đều nhịn cười không được mặc dù nói quân nhân không được cười phải gìn giữ nghiêm túc nhìn như vậy lên mới có l ự c uy hiếp đây là đậu câu ô n yêu cầu trên chiến trường còn có nơi công cộng h ạ không thể cười phải có uy nghiêm nhưng là hiện tại bọn hắn thật nhịn không được ai có thể nghĩ tới ngày bình thường ăn nói có ý tứ thừa tướng còn có như thế sẽ đ ố i người một màn kỳ thật bọn hắn cũng không biết bởi vì khẩu chiến nhóm nho không có lúc trước độc câu ngôn vì không cho ra cắt lượng đặt mình vào nguy hiểm cho nên mới không để cho ra cắt lượng qua giang đông khẩu chiến nhóm nho như thế cũng là m người ta coi là ra cắt lượng chính là một cái cuồng công việc bình thường rất ít nói chuyện cái chủng loại kia chỉ vùi đầu gian khổ làm ra nếu là độc câu ngôn tại nơi này khẳng định sẽ cho ra cắt lượng một cái to lớn tán tán dương đối phương cái miệng đó không hổ là có thể đem vương lãng sống sờ sờ mắng chết miệng cái miệng này không thể bảo là là không độc ca thật sẽ hạ độc chết người cái chủng loại kia thử nghĩ một hồi vương lãng lao đầu kia thân thể ban đầu liền không ra thế nào dọn sau đó còn ra như vậy bị ra cắt lượng một măng phía dưới hơn nữa còn là có lý có cứ mắng như thế bất tử cũng khó khăn cho tới thời khắc này trên tường thành tư mã ý cùng tào chân đều trận tròn mắt khá lắm hai người bọn hắn không phải liền là muộn đi ra một hồi sao về phần như thế măng sao hố hổ hiện tại là đối địch trạng thái liền coi không ra gặp ngươi ra cắt lượng cũng rất hợp lý、à? tào chân sắc mặt khí sắc xanh xám bất quá trung quy vẫn là có lòng dạng người không có ngay tại chỗ phát tác giống bát phụ như thế mà tư mạng ý lại là không khỏi cười ha ha đại tướng quân cái này ra c á t lượng thế mà đem hai chúng ta nói thành nữ nhân cái này ra c á t lượng thật đúng là thật độc nhìn thấy tư mạng ý còn tại cười tào chân bó tay rồi người hắn nha đều bị người mắng đều bị người khác vũ nhục còn có thể cười được thật sự là đủ không muốn mặt mà lúc này trên tường thành cái khác ngụy quân cũng là có chút nhịn không được nguyên một đám ni cười bọn hắn là thật muốn cười a nhưng là lại không dám cười đi ra sợ bật cười bị tào chân cho một đao làm thịt không thấy được tào chân tấm kia hắc đến cực hạn sắc mặt sao thật là kìm nén cũng rất thống khổ a không khỏi bọn hắn nguyên một đám ở trong lòng hận chết ra c á t lượng lại nói lên như thế nhường người nhịn không được muốn cười đến thật sự là quá ghê tởm ra c á t lượng n g ư ơ i thiếu múa mép k h a môi chân nước chân dao chém giết ta ngụy quân cũng không sợ hãi ngươi thủ quân chờ ta xuống dưới tất nhiên bắt sống với ngươi dứt lời tào chân liền chuẩn bị muốn xuống dưới thấy thế tư mã ý cũng không có ngăn cản kỳ thật hiện tại thủ thành cũng không có quá nhiều một cái tất yếu xuống dưới chém giết cùng trực tiếp thủ thành không sai bịt lắm rất nhanh tào chân liền dẫn theo nhân mã ra khỏi thành mà tư mạ ý liền đứng tại trên tường thành lẳng lặng nhìn phía dưới rất nhanh tào chân đã đến cách ra cắt lượng cách đó không xa dừng lại ra cắt thất phu người là gan cũng là đủ lớn ngồi tứ luân xa đến bây giờ còn không đi chẳng lẽ liền không sợ thật bị ta bắt x u ố n g không tào chân hướng phía ra cắt lượng quá to hắn có chút kỳ quái vì cái gì ra cắt lượng đều tàn tật ngồi tứ l â n xa còn không đi nhưng mà một giây sau hắn liền trận mắt bởi vì hắn trông thấy g i a cắt lượng thế mà trực tiếp theo tứ luân xa bên trên đứng lên sau đó đi đến một con ngựa bên trên trực tiếp bỏ lên khá lắm tào chân thật trận tròn mắt ngươi ngươi không phải tàn tật sao tào chân đối với g i a cắt lượng hô, hô to một tiếng g i a cắt lượng nghe vậy im lặng đến cực điểm đối tào chân lật ra một cái l i ế c mắt nói bản tướng lúc nào thời điểm nói qua chính mình tàn tật vậy ngươi vì sao muốn làm tứ luân xa tào chân cảm giác thông minh của mình nhận lấy vũ nhục h ư ơ n g bốn trăm bảy mươi tám căng thẳng chương bốn trăm bảy mươi tám căng thẳng thế là tào chân sắc mặt lạnh lẽo ngón tay ra cắt lượng đối với bọn lính phía sau giận d ữ h ế t toàn quân chúng sát t h ủ quân trận doanh cho ta không tiếp bất cứ giá nào bắt sống ra c ắ t lượng vừa mới vốn là bởi vì bị ra c ắ t lượng mắng là nữ nhân liền đã rất tức giận khá lắm bây giờ nhìn lấy ra c ắ t lượng cặp mắt kia nhìn xem hắn tựa như là nhìn đồ đần như thế vậy làm sao có thể không giận lúc đầu cũng là muốn chúng sát vậy không bằng liền đến đến có khí thế một chút quả nhiên nghe được hắn những cái k i a n g ụ y quân các tướng sĩ đều hướng phía t h ủ quân sông tới giết mà ra các lượng bên này hắn cưỡi ngựa kỳ thật cũng không phải là muốn chết mà là thối lui đến quân trận về sau sau đó trong tay vũ phiến hướng phía tàu quân phương hướng vung lên trong n g a y mắt t h ủ quân nhận được mệnh lệnh t h i ê n quân hướng phía tàu ngụy đại quân giết đi qua giết a giết giết giết trong lúc nhất thời làm trên chiến trường tràn ngập tiếng la giết vang rất nhanh hai phe tướng sĩ liền đến lẫn nhau phạm vi công kích sau đó bắt đầu chém giết mà ra c á t lượng liền cơi ư chiến mã lặng lặng tại chúng quân chi bên trong nhìn lấy hai phe nhân mã ở nơi đó chém giết t à o chân cũng giống như vậy mặc dù hắn vừa rồi kêu rất hung nhưng là hắn sẽ không ngu đến mức xem như một gã chủ xoái còn tự thân ra trận giết địch đây cũng không phải nói chủ xoáy tự thân lên trận giết địch lại không được mà là phong hiểm hệ số quá lớn bởi vì một khi đi lên chém giết về sau vậy khẳng định sẽ trở thành mục tiêu công kích ai không muốn đi giết một gã chủ xoáy sau đó uy chấn tiên hạ a tựa như hoàng trung cùng quan vũ những người kia như thế cho nên nói một phương diện sẽ trở thành mục tiêu công kích không có thể bảo chứng an toàn của mình một phương diện khác một khi hắn làm chủ xoáy bị chặt kia thật không tiện song đời làm nhánh quân đội đều đã có thể tuyên cao chiến bại không có chủ xoáy quân đội tựa như là năm bẻ bảy mạng không ngưng tụ lên nổi chỉ sẽ trở thành quân địch bia sống bị vô tình tàn sát cho nên đây là t ả o chân cùng g i a cát lượng đều không có tự thân lên trận nguyên nhân đương nhiên cũng có ngoại lệ như là quan vũ bọn hắn những ngày đương thời nhất lưu v õ tướng thống xoái tăng quân vì gia tăng sĩ khí vì bồi dưỡng các tướng sĩ vô địch tâm đây chính là tự thân lên trận c h ỗ t ố t còn có độc công nôn nhiều khi đều là gặp chiến liền chính mình tự thân lên thử nghĩ một hồi những cái kia các tướng sĩ nhìn thấy bọn hắn chủ soái uy phong lẫm lẫm cầm trong tay trường t ư ờ n g dẫn theo bọn hắn cùng một chỗ giết địch quân đội như vậy sĩ khí làm sao có thể không cao đâu đánh trận làm sao có thể không được đâu cứ như vậy song phương các tướng sĩ một mực tại chém giết thỉnh thoảng có tướng sĩ phát ra tiếng tê thảm âm thanh không có cách nào chiến trường chính là như thế tàn khốc có rất nhiều người đã nga xuống bọn hắn đem sinh mệnh vĩnh viễn lưu tại hàm cốc quan d ư ớ i thành mãi mãi cũng không về nhà được không biết do qua bao lâu lúc này mặt trời bắt đầu chậm dài xuống núi mà trận này chém giết hiển nhiên là thủ quân càng chiếm ưu thế ngụy quân binh sĩ liên tục không ngừng theo trong thành trì đi ra trợ giút đại hán binh lính của đế quốc nhóm mong muốn tấn công vào đi cũng là không thể nào thậm chí liền ngụy quân phòng i ế n cũng không thể đột phá không có cách nào dù sao cũng là chính diện chém giết hơn nữa tào chân cũng không phải bình thường người có tào chân đứng ở nơi đó mong muốn đánh tan t à o quân trong thời gian ngắn là không thể nào nếu như một mực là loại này chính diện tư giết tiêu trận chiến này thậm chí cũng không biết muốn đánh tới ngày tháng năm nào hơn nữa trước đó tào chân nổi giận về nội giận nhưng là tại chuyện quyết sách bên trên cũng không phải tùy tâm tình quyết định vốn chính là muốn chém giết một đợt tham dò một chút t h u quân sức chiến đấu nội giận chỉ là nhân tiện rất nhanh sắc trời dần dần liền hắc g a cắt lượng thấy thế, thế. lập tức mệnh lệnh bên cạnh phó tướng bây giờ thu binh mà tào chân nhìn thấy g i a cát lượng bây giờ thu binh thế là cũng hạ lệnh bây giờ thu binh sau đó rút về tới thành nội g i a cát lượng xuất lĩnh đại quân trở lại ba dặm bên ngoài doanh trại bên trong doanh trại bên trong g i a cát lượng ngồi ở vị trí đầu vị trí phía dưới đứng đấy nô d ữ còn có mã lương cùng một đám văn võ thưa tướng từ trước mắt đến xem những n à y ngụy quân sức chiến đấu so trước đó cường hắn nhiều nô d ữ đối với ra cát lượng chắp tay nói rằng không sai một trận bọn hắn cảm giác ngụy quân so năm đó cường hắn nhiều mặc dù vẫn như c ũ không phải thủ hạ bọn hắn các tướng si đối thủ nhưng là tương đối mà nói ngụy quân nhiều một chút năng lực phản kháng gia cát lượng nghe nói như thế gật gật đầu điểm này hắn cũng chú ý tới kỳ thật cái này rất bình thường đã nhiều năm như vậy ngụy quân một mực không có đánh trận một mực tại huấn luyện t à o phi lúc tại vị đại lượng huấn luyện binh sĩ trọn vẹn huấn luyện trăm vạn đại quân đêm ngày huấn luyện ngoại trừ tại n a m quận còn có trương c ấ p xuất lĩnh hai m ư ờ i vạn đại quân lúc khác cũng không có động qua tay cho nên chúng ta đối mặt đều là ngụy quốc huấn luyện nhiều năm tinh n u y ệ n đây cũng là ngụy quốc lực lựa chỗ gia cát lượng hướng phía đám người giải thích nói gia cát lượng nói đến không sai bị lắm thưa ậ t tướng học sinh cảm thấy chúng ta như thế đánh đi xuống sợ rằng sẽ hao tổn trong nước kinh tế lúc này mã lương cũng đứng ra nói rằng nếu như chiến tranh tiếp tục kéo dài kia không nghi ngờ gì là sẽ rất hao tổn đại hán tiền tài doanh thu lúc đầu cùng ngụy quốc cùng nô quốc khai chiến liền đã để bọn hán quốc hố móc ra rất nhiều không có cách nào phát động loại này cỡ lớn diện quốc chiến tranh cần thiết hao phí thuế ruộng số lượng kia là vô cùng to lớn thậm chí mà nói mỗi một phần mỗi một giây đều là tại đất tiền cũng chính là những năm gần đây tại gia cát lượng cùng độc c ô n g nôn quản lý hạ mới có thể chống đỡ nổi bất quá mã lương nói đến không có sai gia cát lượng tự nhiên cũng là biết điểm này nếu như một khi chiến tranh kéo dài thêm mấy năm lời nói kia đại hán đế quốc, quốc lực tuyệt đối là muốn trở lại lúc trước vừa cầm xuống u n g lương thời kỳ nói cách khác đến lúc đó bách tính sinh hoạt trình độ cũng muốn rút lui cho đến lúc đó mặc dù không đến mức đói bụng nhưng là này sẽ khốn khổ một chút ra cắt lượng hai mắt nhắm lại không nói gì thêm nhưng là rất nhiều chuyện cũng là không có biện pháp kỳ thật đây là tiếp theo nếu như vẹn vẹn chỉ là mấy năm kia thì cũng thôi đi nhưng là đem tư mã ý bọn người đánh bại lời nói cần thời gian mấy năm vậy tương lai thu phục toàn bộ trung nguyên khu vực lại phải thời gian mấy năm đến lúc đó có thể cũng không phải là cái gì kinh tế rút lui tình huống đây chính là sẽ xảy ra vấn đề lớn hiện tại nô g quốc bị diệt những cái kia cùng nô g quốc thương nhân ở giữa lợi ích liên hệ đều gây mất tạm thời không thể theo những nhân thủ kia bên trong kiếm được tiền Trưng tướng thừa mà hủy quốc bên này cũng là chiến tranh vừa mở tàu duệ liền hạ lệnh không cho phép thương nhân cùng bọn h ắ n thủ quốc thông thương mặc dù vụ trộm vẫn là phải có len lén tiến hành nhưng là thể lượng trung quy là không có lớn như vậy cũng may đại hán cảnh nội liền có thể kinh tế tuần hoàn hơn nữa chỉ cần thiên hạ nhất thống còn có giang đông ổn định lên khi đó những cái k i a thương nhân liền có thể một lần nữa buôn bán tiến hành kinh tế kích thích nhưng mà ra cát lượng bọn hắn làm sao biết giang đông toàn cảnh có hơn phân nửa thương nhân đều bị độc c ô n g nôn cho thu thập hết rồi bất quá cũng không quan trọng bởi vì có bỏ mới có đến đến lúc đó những cái k i a giang đông bách tính thường ngày vật dụng còn có sinh hoạt các mặt đều đem nắm giữ trong tay triều đình nghề chế tạo những cái k i a một khi tại giang đông xây thành triều đình kia nhận được thuế ruộng sẽ càng nhiều càng thêm không cách nào tưởng tượng thiên văn sổ tự thử nghĩ một hồi toàn giang đông thương nghiệp triều đình đều có tham dự đây là khái niệm gì khá lắm triều đình căn bản sẽ không thiếu tiền tiêu cứ việc triều đình cầm là một phần nhỏ đa số vẫn là sẽ cho thương nhân nhường đám thương nhân càng thêm có động lực đi kinh thương nhưng là cái này một phần nhỏ cũng đã là thiên văn sổ tự độc câu nôn chính là muốn nhường triều đình bất luận tới khi nào đều có thể có tiền tới lui ứng đối một chút tình huống chỉ có triều đình có tiền kia mới có cơ hội chuyển đến thiên thu vạn đại mới có thể để cho ta hoa hạ dân tộc sừng sững ở trên đỉnh thế giới bất quá ra cắt lượng sẽ để cho chiến tranh kéo bảy tám năm sao hiển nhiên không có khả năng hắn lúc đầu tại xuất trinh trước đó liền ở trong lòng định ra trong vòng năm năm nhất thống thiên hạ năm năm đã là rất nhanh nói thật liền xem như độc công muốn đến cũng phải cần lâu như vậy không có cách nào trung nguyên mang người miệng đông đảo đánh tiêu hao chiến đều cần đánh thật lâu t à o ngụy bên kia cũng không phải là không có nhân tài t à o duệ cũng không phải cái gì ngu ngốc hoàng đế h u ố n hồ nhân khẩu dày đặc tập vậy thì mang ý nghĩa thành trì đông đảo những cái kia thành trì đều cần từng tòa đi công lấy xuống chư vị không cần muốn quá nhiều về trước đi nghỉ ngơi thật tốt ta ngày mai tai chiến sáng tự có quyết đoán ra cắt lượng vũ phiến vung lên đối với mọi người nói nghe nói như thế đám người đành phải lui xuống bọn hắn cũng biết chiến tranh không phải chuyện một sớm một chiều thừa tướng trong lòng có quyết đoán vậy là tốt rồi bọn hắn cũng không cần quản quá nhiều g i a c á t lượng sẽ an bài bọn hắn nên đi làm chuyện gì mà đám người đi về sau g i a c á t lượng hai mắt nhắm lại trong miệng n h ỉ nó nói kế tiếp liền nhìn c á n h chi lại nói một bên khác điền dụ vừa tiến vào tới tương dương thành bên trong hắn liền trận tròn mắt bởi vì cái này thời điểm có một gã lưu thủ phó tướng đi tới trước mặt hắn bẩm bảo nói điền tướng quân thừa tướng đã xuất lĩnh đại quân binh lâm hàm cốc quan dưới thành thừa tướng đi tiến đánh hàm cốc quan điền dụ có chút một bức khó trách hắn nhìn thấy trong thành lực lượng thủ vệ đều yếu một chút thừa tướng đi trước sao không mang ta lên cái này tiên phong điền dụ trong miệng n h ỉ non hắn là rất muốn giết địch dạng này cũng có thể tinh luyện hắn võ đạo hơn nữa hắn còn muốn cùng ra cắt lượng bẩm báo hắn tiêu diệt tào ngụy năm ngàn nhân mã đâu bất quá bây giờ ra cắt lượng đi hàm có quan trong thời gian ngắn cũng báo cáo không được nữa thế là hắn liền đối với thủ thành tướng linh nói tại đường nhỏ ta gặp một chi ngụy quân đem nó tiêu diệt đoạt lại rất nhiều chiến lợi phẩm ngươi đem những cái kia chiến lợi phẩm cho quy nạp tới phủ khố bên trong a nói điện dụ còn đối phó tướng ra hiệu một chút sau lưng các tướng sĩ kéo những vật kia nghe vậy phó tướng lúc này lĩnh mệnh nhưng là không có rời đi mà là nhìn chung quanh một chút thấy không người tới gần hắn liền hướng điện dụ bên kia tới gần một chút điện dụ thấy thế xứng sở Cao mày hỏi người muốn làm gì nghe thấy lời ấy phó tướng thất vọng lặng lẽ m e o m e o nói điện tướng quân không được làm người khác chú ý khó đảm bảo trong quân không có quân địch m à t h á m nói phó tướng lại đưa tay luồn vào đi trong tay á o lục lọi chỉ thấy hắn xuất ra ba cái cẩm nang đi ra cẩm nang vẫn là ba loại nhan sắc theo thứ tự là đỏ vàng l a m ba loại sau đó nhanh chóng nhét vào điển dụ trong tay tiếp lấy nhẹ giọng khoái ngự nói đ i ể n tướng quân đây là thừa tướng để cho ta giao cho ngươi nói là chỉ cần đ i ể n tướng quân xuất lĩnh năm ngàn thiết kỷ lông tóc không tổn h a o gì k i a liền mở ra cái thứ nhất cẩm nang theo thứ tự là đỏ vàng l a m dựa theo trình tự sau đó chiếu vào phía trên đi làm nếu như là tổn thất nặng nề chật vật trở về tia liền mở ra cái thứ hai cẩm nang cũng chiếu vào phía trên đi làm bất quá hiện tại xem ra điền tướng quân là gặp loại thứ ba cũng là nhất loại sau tình huống thừa tướng nói chỉ cần điện tướng quân mang về chiến lợi phẩm kia liền mở ra cuối cùng cái tiêu màu làm cầm nang nghe đến đó điện dụ đã hoàn toàn trấn kinh thừa tướng thật sự là liệu sự như thần a kỳ thật cũng không thể nói là liệu sự như thần chính là tính toán bất luận cái nào nhu sĩ đều là tính toán sau đó dùng phương pháp bài trừ t h ư ợ n như cờ vây như thế chỉ có điều ra cắt lượng có thể nhìn thấy tương đối nhiều không nhiều m à thôi cờ vây ngươi có thể nhìn càng nhiều bước vậy thì đại biểu cho trình độ của ngươi liền càng cao đồng lý chiến trường cũng giống như nhau đạo lý đời người khắp nơi là chiến trường là bàn cờ mà điên r ụ không nghĩ tới ra cắt lượng đem mấy loại sẽ xảy ra tình huống đều cho nghĩ đến trên thực tế hắn đi dò xét đường nhỏ bây giờ nghĩ tưởng tượng s ắ c thực sẽ chỉ là cái này mấy loại tình huống mấu chốt nhất là ra cắt lượng còn đem biện pháp giải quyết cũng cùng nhau muốn đi ra sau đó chứa ở trong cầm nang chờ lấy hắn đến mở ra cầm nang người loại này thật sự là quá kinh khủng hắn tới giờ phút này mới rốt cuộc minh bạch vì cái gì thừa tướng công tích rõ ràng không có đại tướng quân độc công lớn nhưng là chính là có thể cùng đại tướng quân bình khởi bình tọa cộng đồng trưởng quản đại h á n đế quốc tất cả quân chính đại sự hiện tại xem ra đáp án vô cùng sống động cái kia chính là thừa tướng cùng đại tướng quân là cùng một loại người hai người đều là đương thời mưu lực cùng tài hoa cấp cao nhất nhân vật trước đó đại tướng quân là người hắn bội phục nhất hơn nữa hắn cũng chỉ bội phục đại tướng quân còn có kính nể cùng hắn cộng sự định viễn hầu nô d ữ thật là hiện tại muốn gia tăng một cái g i a c á t lượng hơn nữa tại đ i ề n dụ trong lòng đối g i a c á t lượng bội phục so nô g ữ còn cao hơn có loại này tồn tại vẫn là hai cái đại hắn làm sao có thể không h ư n g thị như nếu là g i a c á t lượng công tích không có đại tướng quân lớn điện dụ cảm giác còn là bởi vì thừa tướng g i a c á t lượng quá bận bịu chính vụ quân công loại vật này đều để đại tướng quân độc công nôn ôm vào một thân nếu như thừa tướng g i a c á t lượng đi đánh trận lời nói cũng nhất định không thể so với đại tướng quân kém bao nhiêu đương nhiên nói trở lại hắn kính nể nhất người vẫn là đại tướng quân độc công nôn lập tức hắn cất k ỹ cầm nang đối phó tướng gật gật đầu ngươi nói ta đều biết ngươi đi đem những cái kia chiến lợi phẩm an bài một chút ta chương bốn trăm tám mươi trước trận cãi nhau chương bốn trăm tám mươi trước trận cãi nhau lần này phó tướng lĩnh mệnh mà đi không tiếp tục đợi ở chỗ này lập tức quay người rời đi ă n bài mà điên dụ thì là một người đi tới một chỗ ngóc ngách phó tướng nói đến không có sai ai có thể bảo chứng trong quân có hay không ngụy quân mật thám cho nên vẫn là cẩn thận một chút không cần bại lộ kế hoạch tiếp lấy hắn chậm rãi xuất ra cái kêu màu làm tinh nang sau đó đem phía trên dây thừng cho giải khai chỉ thấy bên trong hách lại chính là một tờ giấy trắng điên dụ đem nó đem ra sau đó mở ra xem cái này xem xét hắn lúc này liền meo lại hai mắt chỉ thấy phía trên là viết như vậy khánh chi thân duyệt người sau khi vào thành tại trong thành đợi chút ba ngày ngươi đã có thể nhìn thấy cái này c ầ m nang nội dung bên trong tia tự nhiên mà vậy chính là ngụy quân chỉ để lại chút ít binh lính ngăn cản với ngươi sau đó bị ngươi tiêu d i ệ t sáng lường trước tia tư mạng ý bất quá là sử dụng ra nghi binh kế sách mà thôi chân chính muốn ngăn cản với ngươi đại quân khẳng định mai phục tại đằng sau mà kia chút ít nhân mã chính là vì mê hoặc quân ta để cho ta quân nghĩ lầm đường nhỏ không có đại lượng phục binh bất quá sáng cũng không xác định đến tột cùng có hay không phục binh nhưng là để cho an toàn chỉ có thể như thế chỉ cần sau ba ngày coi như tào ngụy có sắp xếp phục binh ở nơi đó cũng khẳng định đã rút lui mà ngươi chờ đợi ba ngày sau nhớ lấy không thể mang một binh một tốt để tránh bị trong thành ngụy quốc mật thám phát giác lại loi một mình tiến về thành tây ba dặm bên ngoài nơi đó có sáng xuất l í n h tất cả đại quân ra khỏi thành tiến về hàm cốc qua lúc bí mật lưu lại bà vạn nhân mã ngươi người đi lập tức chỉ huy động kia nhánh quân đội nhớ lấy nhớ lấy không thể mang một binh một tốt sáng sách xem hết cái này nội dung bên trong điện dụ đối với ra cát lượng an bài vô cùng bội phục hắn cũng là tinh thông binh pháp đọc qua rất nhiều bình thư cũng coi là có một chút thành cựu nhưng là muốn ra cát lượng dạng này mọi chuyện mảnh đến ă n bài hắn tự hỏi thật không làm được không có cách nào nghĩ quá nhiều đầu vận chuyển không được dễ dàng đau đầu về phần không mang theo một b ì n h một tốt đó cũng là vô cùng có cần phải chiến tranh không phải cho đùa m u ố n lúc nào cũng bảo trì độ cao cảnh giác không thể xuất hiện một tia sai lầm nếu không có khả năng chính là sẽ bại thật thê thảm cái chủng loại kia thậm chí tính mệnh đều khó giữ được tiếp lấy đ i ề n dụ lại lấy ra cái khác hai cái cẩm nang nhìn lại không có cách nào nhìn ra các lượng sử dụng như kế quả thực quá sung sướng so bất kỳ cố sự đều tốt hơn nhìn kích thích hơn nữa còn có thể từ trung học tập một chút đồng i thời hắn cũng lần nữa cảm nhận được ra cát lượng kinh khủng tinh thông tính toán tới loại tình trạng này thật có thể nói là, là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả là đúng nghĩa chắp tay tính toán tường tận chuyện thiên hạ cũng t h như an bài tại thành tây ba dặm bên ngoài ba vạn nhân mã hắn cũng cảm giác ra cát lượng dường như mãi mãi cũng biết bức kế tiếp cờ làm như thế nào đi lạc tử về sau sẽ chuyện gì phát sinh thừa dịp mấy chục vạn đại quân đi ra thành đem ba vạn đại quân bí mật phái đi ra cái này hoàn toàn thì sẽ không khiến người d ò tham có mấy chục vạn đại quân làm nhiệm hộ ai có thể chú ý tới thiếu đi ba vạn người coi như biết bọn hắn cũng không dám hỏi nhiều thừa tướng đã chưa hề nói bọn hắn chỗ nào có thể hỏi nhiều ngược lại dựa theo mệnh lệnh đi chấp hành quân sự là được rồi loại này chiến lược tính an bài bọn hắn những ngày phó tướng còn có thiên phu t r ư ở n g ý, là không có tư cách biết đến cứ như vậy điền dụ tại ra cắt lượng an bài xuống ở trong thành liền trú ba ngày đương nhiên đây là nói sau lại nói một bên khác ra cắt lượng đại doanh tại trải qua một đêm chỉnh đốn sau tào t r â n cũng không có phái quân tới tập kích quấy dối chút ít binh mã không dám tới đại lượng binh mã tới tương đương đến không đại lượng nhân mã lời nói vừa đến đã có thể phát hiện chút ít lời nói tới khả năng này liền trở về không được cho nên tào t r â n cũng không phải ngốc loại này muốn tổn binh hao tướng chuyện hắn mới sẽ không đi làm đâu sáng sớm hôm sau gia cát lượng như thường lệ bày ra quân trận mà đối diện cửa thành ngụy quân bên trong không còn là tào t r â n một người tư ma ý cũng cơi chiến mã lẳng lặng ở nơi đó nhìn xem t h u c quân bên này lập tức chầm rãi tránh ra một lối gia cát lượng ngồi tứ luân yỉ chậm rãi bị thân tín đẩy lên quân trận trước t ứ luân xa lại là tứ luân xa tào chân sắc mặt có chút âm trầm mà tư mã ý thì là khỏe miệng hơi hơi run dày cái này ra cắt lượng thật sự chính là đối tứ luân xa t ỉ n h hữu độc chung hơn nữa chờ đợi tứ luân xa sau khi dừng lại ra cắt lượng liền nhìn về phía đối phương ngụy quân quân trận lúc này tào chân cùng tư mã ý cũng chậm rãi cơ i chiến mã từ trong quân đội mà ra đi tới quân trước tư mã ý cũng giống như vậy đi đến phía trước nhất ra cắt lượng vũ phiến nhẹ nhàng vung lên tại cái này mùa đông ra rét lộ ra cực kỳ hấp dẫn ánh mắt ra cắt lượng nhìn xem tào chân cùng tư ma ý sau đó cười nói tào tướng quân trọng đạt trải qua hôm qua một trận chiến ngươi hai người nhưng biết đại quân ta lợi hại không nếu là biết vậy thì mau chóng đầu hàng tại ta đại hán để tránh chịu đựng đao binh nỗi khổ hôm nay thiên hạ cửu châu ta đại hán đã chiếm cư u n g lương nhị châu nam trung c h i địa xuyên thục c h i địa cùng giang đ ô n g toàn cảnh các ngươi chỉ còn lại trung nguyên khu vực như thế dựa vào nơi hiểm yếu chống lại há không biết làm trái thiên lý ư hai người các ngươi đều là hạ thần bây giờ lại là theo tạc phản địch làm như thế không sợ tương lai vào cựu tuyền về sau gặp các ngươi tổ tông trách phạt sao hai người các ngươi nếu là chịu xuất đại quân đầu hàng ta đại hán sáng cam đoan ngươi hai người vinh hoa phú quý thậm chí tử tôn hậu thế đều có thể đạt được bảo hộ thiên hạ cuối cùng rồi sẽ nhất thống các ngươi hiện tại c h ố n g cự đã không có ý nghĩa ta m u ố n hai vị đều là người thông minh hẳn là đều biết đạo lý đơn giản như vậy a nghe được g i a cắt lượng lời này tao chân nhũ mày mà tư mã ý lại là cười ha ha sau đó lớn tiếng đối ra cắt lượng hô ra cắt thất phu chớ nên ở chỗ này miệng lưỡi dèo quẹo ta ngụy quốc tiến đế văn đế bệ hạ chính là thuận theo thiên mệnh cũng là trong miệng ngươi nói tới đại hán t h i ê n tử nhường ngôi tại văn đế bệ hạ tào phi cũng chính là ngụy văn đế mà tào tháo chính là ngụy võ đế dựa theo pháp lý gia cắt thất phu các ngươi mới là xoán l ị c h hạ người cũng người t r ư ớ chủ c không để ý thiên hạ đại loạn không để ý lê dân b á c h tính ngang nhiên tại triều đình đối kháng c ư ớ p đoạt xuyên thục chi địa thật có thể nói là là tiểu nhân cũng tư mã ý trực tiếp liền về đôi đi qua không yếu thế chút nào cãi nhau ai không biết nha hãn tư mã ý cũng không phải sẽ không cãi nhau người đã ra cắt lượng bằng lòng nhao nhau vậy thì nhao một nhao dù sao nhao thắng cũng là có là tào h khí, ể gia tăng sĩ m nếu là nhau, nhau thua, đó cũng là chân Trưng Tào t r ôn dịch kế hoạch. Chương 481, ôn dịch kế hoạch. Trân nghe được tư mã ý mắng ra c á t lượng mắng như thế có trình độ sắc mặt khó coi cũng hiện lên một vệt ý cười người hắn nha ra c á t lượng không phải rất biết mắng người sao tào m ẫ bên người thân biết mắng người tư mã ý cũng không kém ngươi tào chân nghĩ như vậy nhưng mà một giây sau ra c á t lượng lại mở miệng thương dâu lao tặc đầu bạc thất phu trọng đạn sáng không biết rõ ngươi là có mặt mũi nào nói ra những lời này đến ứng dụng thiên hạ đều là hãn thổ Người thế hệ cho ị u đại h nên mới sẽ dùng như thế lời nói lạnh như băng đối tư mã ý nói chuyện đây cũng không phải ra c á t lượng không tỉnh táo hắn không thể dễ dàng như thế tức giận mà là hắn cảm thấy bất kể là ai chỉ cần nói ra vừa mới tư mã ý kia lời nói vậy cũng là đãi ngộ này mà tư mã ý nghe được ra cắt lượng nói những lời này lại là không có cái gì sắc mặt khó coi mà là cười nói khổng minh đúng sai khúc chiết người ta lưu cho hậu nhân nói đi người ta ở chỗ này tranh luận cũng không có tác dụng gì vẫn là chân ướt chân giáo chém g i ế ta t dứt lời tư mã ý nhấc vung tay lên sau lưng ngụy quân tướng sĩ bên trong sách màu chuẩn bị theo tư mã ý đại thủ vừa rơi xuống ngụy quân các tướng sĩ lập tức phát ra tiếng la z giết, z giết theo tiếng la z rơi xuống ngụy quân tướng sĩ bắt đầu công kích lên hướng phía t h u quân phóng đi nguyên một đám khí thế mười phần bọn hắn đều là ngụy quân bên trong lực lượng tinh n g u ệ n h ư n g mà g i a c á t lượng t h ấ y thế lộ ra một vệ khinh thường sắp mặt lập tức chỉ thấy g i a c á t lượng vũ phiến nhẹ nhàng hướng về phía trước vung lên thuộc quân tướng sĩ lập tức hiểu ý cũng hô lên cả ngày tiếng i ế t g i ế t g i ế t g i ế t đồng thời hướng phía ngụy quân nên đón tiếp lấy lại là một ngày chém g i ế t trận này chém g i ế t một mực duy trì liên tục tới ban đêm song phương mới bây giờ thu binh nhưng mà giờ phút này còn chưa rời đi chiến trường ra cắt lượng nhìn xem ngụy quân động tác lại là cảm thấy có chút kỳ quái bởi vì ngụy quân thế mà đem chiến tử thi thể toàn bộ nhắc trở lại thành nội đi nếu như chỉ l à như vậy còn chưa tính bình thường đi đem nhà mình binh sĩ cho n h ấ c trở về an táng bọn hắn cũng sẽ làm như vậy thật là hắn rõ ràng trông thấy cách cửa thành gần nhất địa phương có cái này mười mấy bộ hắn bên này tướng sĩ thi thể bị nụy quân cho n h ấ c trở lại trong thành đi một bộ hai c ố còn có thể giải thích nói là sắc trời có đen một chút không thấy rõ ràng thật là mười mấy bộ hố hổ ra cắt lượng cách hơn trăm mét đều có thể thấy rõ ràng hắn t h u c quân đặc l ư u khôi giáp liền xem như mắt thường không nhìn thấy kia vận chuyển thời điểm lại làm sao lại không có phát g á c khôi giáp không giống chứ cướp mặt khôi giáp cũng không thực tế những cái kia khôi giáp đều đã bị nhìn hỏng mặc dù nói bọn hắn sắt thép cứng rắn nhưng là lại cứng rắn cũng không nhịn được mấy chục mấy trăm đao chém vào khẳng định sẽ xấu nếu là không sẽ xấu kia thật là chính là vô địch cung tiễn sở dĩ bắn không xuyên hoàn toàn là bởi vì l ự c đạo không đủ lại thêm không có một mực bắn bất quá kỳ quái về kỳ quái ra cắt lượng cũng không nói gì thêm chỉ là đem cái này điểm đáng ngờ ghi xuống hôm nay hắn tướng sĩ thương vong tổng cộng hơn hai ngàn trong đó có năm thành là thủ thương nói cách khác chết một ngàn binh mã mà ngụy quân đoán trừng muốn bao nhiêu gấp hai ba lần dán g vẻ g i a cát lượng đoán trừng hẳn là tại năm đến sáu tả hữu số lượng theo lại một ngày trôi qua ngày thứ hai sau g i a cát lượng ngây ngẩn cả người bởi vì bọn hắn đã trải qua chém giết lại là tới ban đêm mà hắn lại nhìn thấy ngụy quân vận chuyển hắn thuộc quân tướng sĩ thi thể hắn có thể sẽ không cho là ngụy quân đây là hảo tâm muốn đem binh lính của hắn chuyển về đi an táng ngụy quốc có hảo tâm như vậy lời nói có lẽ liền sẽ không phát sinh nhiều như vậy thảm thiết đồ thành cho nên hắn cảm thấy trong này nhất định là có âm mưu như. nhưng là ra cát lượng có chút nhớ nhung không đến ngụy quân đến tột cùng muốn làm gì cứ như vậy mãi cho đến ngày thứ ba thời điểm ngụy quân vẫn như c ũ là như thế vận chuyển hắn đại hán binh sĩ thi thể không nghĩ ra phía dưới g i a cát lượng đành phải triệu tập chúng văn võ tại trong đại t r ư ớ n g nghị sự chư vị gần đây ngụy quân thường xuyên vận chuyển quân ta thi thể sáng cho rằng trong đó tất nhiên có âm lưu chỗ không biết chư vị già sao ý nghĩ nói g i a cát lượng đem hắn mấy ngày nay quan sát được tình huống còn có phân tích kết quả cho tất cả mọi người nói một lần nghe được ra cát lượng lời nói nô g ữ mã lương bọn người cũng tàu mày lên ngụy quân vận chuyển quân ta thi thể đã không phải là vì khôi giáp c ũ như nhưng g k phải mà nô giữ cái này càng nghĩ thì càng cảm thấy có loại khả năng này hắn giờ phút này sắc mặt đại biến mà ra cát lượng đã chú ý tới nô giữ dị dạng cùng nghe được nô giữ nhỉ non lời nói ra cát lượng nhữ mày lên hỏi thiện bàn luận ngươi có thể là nghĩ đến cái gì nghe được i a cát lượng lời nói nô giữ theo trong thất thần bị kéo lại sau đó vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem ra c á t lượng chắp tay hồi đáp thừa tướng nếu như hạ quan đoán không sai lời nói tiêu tư mã ý cùng tào chân sở dĩ muốn để người vận chuyển thi thể là có một cái cực kỳ ác độc kế hoạch ân kế hoạch gì ra cắt lượng n h ư mày lập tức truy vấn ô n dịch kế hoạch nô giữ t r ầ m rãi nôn bốn chữ theo bốn chữ này vừa rơi xuống tất cả mọi người ngây ngẩn cả người ra cắt lượng cũng là ô n dịch dùng thi thể chế tạo ô n dịch không phải muốn mùa hạ mới có thể sao không có nhiệt độ ổn dịch sinh ra không ra cắt lượng là dẫn đầu kịp phản ứng ngụy quân là muốn dùng thi thể chế tạo ôn dịch nhưng mà hắn cảm thấy hiện tại không thể có thể bởi vì hiện tại là mùa đông nhưng mà hắn lời nói vẫn không nói gì lại kịp phản ứng sau đó hai mắt lanh lợi nhìn xem nô dữ g à n t ừ n g chữ một ngươi là muốn nói ngụy quân sẽ một mực trồng chất thi thể nhập trong sông thẳng đến mùa h ạ đến không sai nô dữ đồng dạng là nghiêm túc gật đầu đạt được nô dữ khẳng định trả lời gia cát lượng hiện tại nghĩ như vậy cũng cảm thấy chuyện này là có nhiều khả năng không phải ngụy quân vận chuyển thi thể làm gì còn có cái tia chính là ngụy quân đã giam cứng đối cứng chẳng lẽ đây chính là đối phương bắt lấy một tia hy vọng sao gia cát lượng cảm giác mình đã biết vì cái gì ngụy quân sẽ như thế đại quy mô phát phát động chiến tranh cái này là muốn lấy ổ dịch đến một lần hành động phân thắng thua bởi vì đứng tại t à u ngụy góc độ đến xem bọn hắn đại h á n q u á cường đại chỉ có cái này một loại phương pháp có thể có một t u y ế n đánh thắng cơ hội gia cát lượng lông mày vặn thành bánh quay trèo chương 482, ô r dịch kế hoạch 2. a i chương 482, ô r dịch kế hoạch h nếu như tào chân cùng tư mã ý, ý nghĩ thật lạ như ngô g i nói tới như thế tia tư mã ý cùng tào chân cái này cũng quá điên tuồng như thế á c độc kế hoạch thật là tán g tận t i ê n lương lợi dụng thi thể đến chế tạo ôn dịch ôn dịch vậy một khi dính lên hẳn phải chết không nghi ngờ ra cát lượng không dám tưởng tượng nếu như trong quân xảy ra ôn dịch lời nói kia ủy quân một trận thật là có có thể sẽ đánh thắng về phần ngô dữ hắn sở dĩ có thể nghĩ đến cái này kia hoàn toàn chính là hắn đã sớm nghĩ tới cái vấn đề này năm đó hắn kia cái h ả o hữu đặt câu hỏi hắn có một tòa thành không gì phá nổi mà trong thành chỉ có một đầu mùa nước nên như thế nào phá thành từ khi ngô d ữ tới đồng quan trấn thủ sau ngạc nhiên phát hiện thì ra năm đó hắn kia cái hảo hữu nói tới thành trì cư lại chính là đồng quan tòa thành trì này hắn năm đó đã cảm thấy hảo hữu sẽ không chống d ô n g tạo ra đi ra một tòa thành trì khẳng định là có nguyên hình không nghĩ tới còn thật sự có vẫn là thiên hạ đệ nhất hiểm trở thành quan đồng quan tiếp lấy chỉ thấy ra c á t lượng như mày nói chư vị mặc kệ tư mã ý cùng tạo chân vận chuyển thi thể mục đích có phải hay không cái này cô ta đều hẳn là đề phòng nhưng mà ngô g ữ nghe nói như thế lại là t r o mày thật là thưa tướng kế này khó lòng phong bị gần như khó giải a kỳ thật ngô giữ nói không sai nước là sinh mệnh tri nguyên các tướng sĩ đánh trận không có khả năng không uống nước một trận chém g i ế t xuống tới cơ hồ mỗi một cái các tướng sĩ đều là miệng đắng lười khô mồ hôi đầm đ ị a dưới loại tình huống này nếu là không có nguồn nước có thể uống lời nói đây tuyệt đối là q u â n tâm tăng giã thua không nghi ngờ thật là uống nơi này nước lại sợ nhiễm lên ôn dịch đây là cực kỳ khó phòng còn có một chút chính là liền xem như không uống nơi này nước kia cũng không phải nói liền nhất định sẽ không nhiễm lên ôn dịch theo không khí lưu động nếu như một khi tới mùa hè trải qua lâu như vậy tư giết sông kia bên trong thi thể nhất định trồng chất như núi đến lúc đó thi thể hư thối bốc mùi bị thứ gì ăn mà những vật kia lại vừa vặn bị binh sĩ ăn vậy cũng giống nhau sẽ nhiễm lên ôn dịch khó giải g i a c á t lượng hai mắt nhắm lại để lộ ra một vẻ sắc khí thấy cảnh này tất cả mọi người là vẻ mặt kinh ngạc bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy thừa tướng lộ ra vẻ mặt như thế trước kia xưa nay liền chưa từng nhìn thấy kết hợp với bọn hắn phỏng đoán ôn dịch bọn hắn biết g i a c á t lượng đây là sự thực phẫn nộ nếu như nói nhất tướng công thành vạn cốt khô lời nói kiêm hưu sĩ giận g ữ tính toán người trong thiên h ạ g ra cắt lượng đây là muốn làm thật quả nhiên chỉ thấy một giây sau gia cát lượng liền nhìn về phía mã lương nói c h u y ề n lệnh cung t i ễ n thủ đều chuẩn bị kỹ càng cung tiễn mặt khác để cho người ta sao chép một vạn phần trang giấy trang giấy nội dung phía trên liền viết tư mã ý tào chân vì chế tạo ấn d ị c h cho nên cùng ta thủ quân khai chiến kéo dài thời gian chiến tranh sau đó đem hai tướng sĩ thi thể ném vào trong sông sao chép hoàn tất về sau lập tức nhường cung t i ễ n thủ nhóm đem trang giấy toàn bộ bắn vào đi hàm cốc quan bên trong lời vừa nói ra trong lòng mọi người gọi thẳng rượu a gia cát lượng chính là muốn phát động dư luận chiến làm cho tất cả mọi người đều biết tư mã ý cùng tào chân sắc mặt làm như vậy chỗ tốt có hai cái thứ nhất kia chính là có thể để cho mình nhả các tướng sĩ để cao sĩ khí thử nghĩ một hồi nếu như bọn hắn dưới tay các tướng sĩ biết tư mã ý cùng tào chân ý nghĩ sau thật là đến cỡ nào hận tư mã ý cùng tào chân kể từ đó khẳng định sẽ trên chiến trường càng thêm ra sức đi giết địch tranh thủ sớm ngày phá hàm cơ quan kể từ đó chỉ cần bắt được tư mã ý cùng tào chân kia liền có thể đem hai người nghiện xương thành cho đây là chỗ tốt một về phần cái chỗ tốt thứ hai cũng chính là ra cắt lượng tại sao phải đem tin tức toàn bộ đều bắn vào trong thành bởi vì hắn biết loại chuyện này tư m ã ý cùng tào chân khẳng định là l é n đạt đi mà lại là cố ý không cho dưới tay những binh lính kia biết phải biết ai hắn nha bằng lòng bị xem như sinh x ô i ôn dịch thi thể còn bị ném vào trong sông hẳn không có người sẽ nguyện ý làm ra loại hy sinh này a kể từ đó ngụy quân quân tâm a còn có sĩ khí khẳng định sẽ đê mê lên thậm chí tư m ã ý cùng tào chân hai người chủ xoái huy nghiêm đều đem thật to bị hao tổn như vậy kia sức chiến đấu khẳng định cũng là giảm bớt đi nhiều vậy bọn hắn tại xuân về hoa nợ trước công phá hàm cốc quan hy vọng lại càng lớn thừa tướng diệu kế a nô giữ không khỏi tán thắn nói nghe vậy g i a c á t lượng cũng không có lộ ra cao hứng sắc mặt vẫn như cũ cao mày không có cách nào biết loại chuyện này làm sao có thể cao hứng lên thật bạo phát ô dịch tiêu toàn bộ đồng quan một vùng đều sẽ thành nhân gian luyện ngục g i a c á t lượng rất may mắn bây giờ có thể phát hiện tư mã ý ý đồ nếu như chờ trờ xuân về hoa nợ thời điểm cái t i ê u chính là thật không còn kịp rồi mà bây giờ còn có bổ cứu cơ hội nghe được mệnh lệnh mã lương lúc này lĩnh mệnh mà đi lại là sáng sớm hôm sau mã lương chiếu vào da cắt lượng nói trong đêm nhường từng cái ngàn biết chữ tướng sĩ mỗi người sao chép m ư ơ i phần tổng cộng vạn phận. đồng thời g i a c á t lượng hướng dưới tay các tướng sĩ tiết lộ tư mã ý cùng tào chân âm lưu quy kế quả nhiên như hắn suy nghĩ các tướng sĩ q u ầ n tình xúc động phẫn nộ t h ề phá tào quân t h ề phá tào quân chư vị các tướng sĩ vì phía sau chúng ta người nhà mỹ hào tương lai g i ế t cho ta g i a c á t lượng vũ phiến v u n g khẽ đề cao âm lượng lớn tiếng đối các tướng sĩ nói g i ế t g i ế t g i ế t đinh hai nhức g ó tiếng la g i ế t vang lên lập tức ra các lượng lần nữa xuất lĩnh đại quân binh lâm hàm quốc quan h ạ cùng tiến thủ chuẩn bị thừa dịp tào quân còn chưa hề đi ra cùng tiến thủ đã tại trước trận phía trước nhất trận địa sẵn sàng đón quân địch nô d ữ c ơ i chiến mã tại phía trước nhất đối với cung tiễn thủ hô theo nô d ữ tay vừa rơi xuống trong n y mắt vô số mưa tên bắn ra hướng phía trong thành mà đi tám mươi bước khoảng cách cung tiễn hoàn toàn có thể bắn vào trong thành mà giờ khắc này vừa định chuẩn bị ra khỏi thành ứng chiến tư mã ý cùng tào chân nhìn thấy vô số mưa tên hướng lấy bọn hắn nhanh chóng bắn người mà đến lập tức liền trận tròn mắt nhanh bảo hộ đại tướng quân không biết là ai hô một tiếng sau đó chỉ thấy rất nhiều tên lính đều hướng phía tào chân dựa sắp vào ngụy quân khôi giáp cũng không phải vô kiên bất tội cái này một đợt mưa tên tối thiểu phải chết vài trăm người Còn tốt tại thân tín hộ vệ dưới tào chân cùng tư mạng y đều không có có thụ thương mẹ nó t h ủ quân cái này đang làm cái gì quỷ tào chân giận mắng một tiếng làm sửa lại một chút chính mình vừa mới bởi vì bối rối tạo thành quần áo không chính thể nhưng mà hắn lời này vừa ra không biết là ai hô một câu trên tên có tin mỗi mũi tên bên trên đều có lời vừa nói ra những cái kia tại bên cạnh thi thể hoặc là tại mũi tên bên cạnh binh sĩ lúc này liền rút ra mũi tên bắt đầu mở ra trang giấy nhìn lại nhưng mà cái này xem xét rất nhiều biết chữ tướng sĩ đều trận tròn mắt lập tức những cái kia thấy rõ người nao h n h a o đem ánh mắt nhìn về phía tư mã ý cùng tào chân chương 483, t uy bức lợi dụng chương 483, t uy bức lợi d ụ tào chân cùng tư mã ý nghe được có thư tín có chút một bức làm đa số người đều nhìn về bọn hắn thời điểm bọn hắn càng thêm một bức cái gì tin trên thư viết cái gì tào chân đối với bên cạnh gần nhất một gã bách phu trưởng hỏi tên này bách phu trưởng trong tay đang cầm thư tín nghe vậy bách phu trưởng sắc mặt phức tạp không nói gì thêm mà là đi đến tào chân trước mặt sau đó đem thư tín đưa cho tào chân tư mã ý ở một bên n ữ m à trong lòng của hắn mơ hồ có một loại dự cảm bất tưởng quả nhiên một giây sau chỉ thấy tào chân tiếp trang giấy liếc nhìn một cái về sau sắc mặt đ ạ i biến cái này cái này sao có thể ra cắt lượng làm sao lại biết kế hoạch của chúng ta tào chân vẻ mặt không thể tin nhìn xem thư tín hai tay hơi có chút run giấy đại tướng quân thế nào tư mã ý cao mày không hiểu hỏi ngay vậy tào chân hai mắt thất thần đem thư tín hướng phía tư mã ý đưa tới tư mã ý mang theo nghi hoặc đem trang giấy m i n g ấ y sau đó liếc nhìn nội dung phía trên nhưng mà hắn cái này xem xét cũng trực tiếp bị, bị khiếp sợ ra c á t lượng thế mà biết kế hoạch của chúng ta tư m a ý một tiếng này lại thêm tào chân vừa mới biểu hiện nhờ giờ phút này bên cạnh những cái kia còn tâm còn lo nghĩ ngụy quân các tướng sĩ hoàn toàn tin tưởng t h ủ quân nói nội dung đều là thật đây cũng chính là mang ý nghĩa bọn hắn những n à y các tướng sĩ từ đầu đến cuối chính là có cũng được mà không có cũng không sao chết t r ư ợ liều rơi một hai t h ủ quân cái kia chính là kiếm mà chết về sau lại có thể làm ôn dịch đầu mườn đây quả thực là người tận dụng a lý là như thế lý nhưng là giờ phút này quanh mình không có một cái nào binh sĩ trong lòng là dễ chịu bọn hắn bị mạnh điều động mà đến ai lại là thật tâm muốn vì ngụy quốc bán mạng chứ mà lúc này tư m ã uy cùng tào chân cũng chú ý tới các tướng sĩ kia ánh mắt khát t h ư ờ n g nhìn thấy loại tình huống này hai người đều là trong lòng trận lệnh bọn hắn hiện tại mới phản ứng được những n à y thư tín bị những n à y các tướng sĩ biết sẽ là hậu quả gì nhưng là hết thệ đều đã không còn kịp rồi không có cách nào đại tướng quân hôm nay không thích hợp già khỏi thành nên chiến tư m ã uy đối với tào chân nói rằng ngay vậy tào chân bất đắc di gật đầu hiện tại xác thực đã không thích hợp nên chiến nhất định phải nghĩ ra tới một cái biện pháp đến trấn an quân tâm mới được bằng không mà nói q u â n tâm bất ổn ra ngoài chém giết lời nói vạn nhất bên người các tướng sĩ ném đi vũ khí đầu hàng tại thủ quốc lời nói kia tình cảnh của bọn hắn coi như nguy hiểm thế là tào t r â n gọi tới cách đó không x a một gã phó tướng nói người truyền lệnh xuống nhường các linh đệ bảo vệ tốt thành trì không cần nên chiến thủ thành liền có thể nghe nói như thế phó tướng lập tức lĩnh mệnh rời đi hắn nào dám nói một chữ không cái này nếu là hiện ở loại tình huống này phản bác tào t r â n mệnh lệnh tuyệt đối chạy không khỏi một chữ chết vẫn là tranh thủ thời gian rời đi trước mới là trọng đạt hồi phủ nghị sự nghe vậy tư mã ý gật, gật đầu đi theo tàu chân h đi. Đi ư vậy phần tường thành bên kia tạm thời không cần để ý tới có mấy tên tâm phúc đại tướng tại huống hồ tin tức còn không có chuyện hiện ra thục quân hôm nay khẳng định là không phá được thành trì thừa dịp v ă nghe võ quan viên quan còn n k h ô có đến t ờ i điểm. Tư ý không khỏi mở miệng hỏi, đại biết ngươi đã đã mạng mở làm. Tư tương tính thế như như không quân, chuyện không nào ý xảy là ra, rõ a vậy tào chân một tay nắm tay sau đó trùng điểm nện ở trên thớt tiếp lấy vẻ mặt tức giận nói ghê tởm t h ủ quân làm sao lại biết chuyện này bây giờ chỉ có thể hướng thiên phu trưởng trở lên văn võ quan viên thẳng thắn tào chân sau đó hai mắt nhắm lại vừa tiếp tục nói chỉ cần ổn định bọn hắn vậy thì không có vấn đề gì tào chân cảm thấy chỉ cần làm xong những cái kia thiên phu trưởng vậy thì sẽ không xuất hiện vấn đề lớn kể từ đó kế hoạch làm theo có thể thi hành trong quân đội chính là như vậy những cái kia tầng dưới chốt các tướng sĩ chỉ sẽ khá tín nhiệm bọn họ người lãnh đạo trực tiếp bởi vì bọn hắn quan hệ bình thường đều thật là tốt về phần như thế nào giải quyết tào chân coi là không có cái gì là lợi ích không giải quyết được chỉ cần những ngày thiên phú trưởng có thể chấn an được thủ hạ của mình hoặc là lừa gạt một chút thủ hạ của mình vậy thì không thành vấn đề nghĩ tới đây thế là tào chân liền đem hắn mong muốn lấy lợi ích nhường những tướng lãnh kia quan viên đổi giọng che giấu thực truyện truyền đạt đi xuống chuyện cùng tư mã ý nói một lần tư mã ý nghe được tào chân biện pháp giải quyết rất không tệ hiện tại duy nhất phải làm cũng chỉ có thể là như thế nhường hắn đến giải quyết không sai biệt lắm phương thức xử lý cũng cùng tào chân không sai biệt lắm theo đường này cũng có thể thấy được tào chân cũng không phải là một người đơn giản không hổ là t h ô n g soái rất nhanh văn võ quan viên liền đến nhưng mà giờ phút này tin tức đã sớm truyền đến những n à y văn võ quan viên trong lỗ thai chỉ thấy một gã tướng lĩnh vừa tới nơi này về sau đối tào chân đi xong lễ liền trực tiếp hỏi đại tướng quân bên ngoài bây giờ điền truyền ôn dịch kế hoạch không biết rõ có thể là thật không nghe nói như thế tào chân cao mày gật đầu nói không tệ đúng là thở tào chân trực tiếp liền thừa nhận cái này một chính miệng thừa nhận lập tức nhường c h ú n g văn võ đều s ô i trào bắt đầu châu đầu ghé hai nghị luận ở mỹ hoàn toàn không để ý tào chân cùng tư mạng ý đại tướng quân phó đô đốc các ngươi tại sao có thể làm như vậy những cái kia các v i n h đệ đều vì ta đại ngụy xuất sinh nhập tử không thể an táng bọn hắn thi thể cũng đã là rất bất đắc dĩ sự tình thật là vì cái gì còn muốn đem bọn hắn cố ý đưa đi cho t h ủ quân giết sau đó tới chế tạo cái kia đáng sợ ố n dịch như trước vẫn là cái kia vừa mới chất vấn tướng lĩnh nghe nói như thế tào chân bắt đầu biểu diễn chỉ thấy tào chân trực tiếp sắc mặt biến yêu thương lên sau đó trầm giai nói chư vị đồng liêu các ngươi cảm thấy là bản tướng quân bằng lòng cái này đi làm bằng lòng hy sinh ta đại ngụy tốt các huynh đệ sao đây là chúng ta đại ngụy bây giờ hy vọng duy nhất chỉ cần có thể đánh bại t h ủ quốc cái kia thiên hạ cuối cùng để cho ta đại ngụy nhất thống mà đến lúc đó chư vị đều là đại công thần thật là nếu như chúng ta không đi làm như vậy kia đại ngụy chắc chắn v o n g quốc nói t à ả o chân bỗng nhiên sắc mặt nhất chuyển biến cực kỳ nghiêm túc lên chư vị các ngươi cũng đừng quên các ngươi có thể h n g có được hôm nay địa vị còn không phải bệ hạ sở bàn tặng nếu như ngụy quốc vong v ậ y các ngươi đem lại biến thành người bình thường thậm chí nói bởi vậy bị mất mạng lời vừa nói ra tất cả văn võ quan viên cũng cao mày lên bọn hắn tự nhiên biết đạo lý là đạo lý này không phải bọn hắn chỗ nào sẽ còn đi theo xuất trình chương 484, động tâm chương 484, động t â m nhưng là loại này chế tạo dịch thật sự là quá mẫn diện nhân tính xem như một dân tại tư tưởng phong kiến ảnh hưởng dưới bọn hắn sẽ cho rằng việc này làm kia là sau khi chết và không được mộ tổ cho nên bọn hắn vẫn là không thể bằng lòng đại tướng quân tha thứ chúng ta không thể đi theo đại tướng quân tiếp tục chinh chiến chúng võ tướng đều là nghiêm túc đối với tào chân c h ắ p tay thi lễ nói nghe nói như thế tào chân sắc mặt lạnh lẽo lập tức nhân tiện nói các ngươi như thế hành động theo cảm tính chẳng lẽ liền không vì người nhà của các ngươi cân nhắc sao n g ắ m lại vợ con của các ngươi các ngươi bằng lòng trở lại cuộc sống của người bình thường sau đó bị nơi đó ác bá ức hiếp sao các ngươi n g ắ m lại cuộc sống trước kia tào chân đây chính là thuộc về b y hiếp những n à y võ t ư ớ n g nhóm đều không phải là sĩ tộc tập đoàn tử đệ mà là những cái kia nhà cùng khổ bách tính bồi dưỡng ra được không có cách nào cơ bản đều là như thế những cái kia sĩ tộc tử、đệ. nguyên một đám giàu đến chảy mỡ chỗ nào bằng lòng đi ra sông pha chiến đấu trải qua sinh mệnh tùy thời đều có thể vứt bỏ sinh hoạt về phần những cái kia q u a n văn đa số cái kia chính là sĩ tộc tập đoàn nhưng là giờ phút này những cái kia q u a n văn không có tỏ thái độ về phần tại sao không có tỏ thái độ tào chân trong lòng đương nhiên biết rõ những người này đại biểu lợi ích là phía sau bọn họ đại gia tộc bọn hắn sẽ không dễ dàng đi tỏ thái độ huống hồ phía sau bọn họ những gia tộc kia lợi ích nhưng thật ra là cùng triều đình cùng một nhịp thờ đại ngụy một khi diệt vong những gia tộc kia cũng, cũng không phải là trên triều đình cao quan trong nháy mắt liền sẽ rơi xuống thật nhiều cái cấp bậc trở thành giàu có có sức ảnh hưởng nhưng là không có quyền lực gia tộc đây là không phù hợp bọn hắn lợi ích của gia tộc không có quyền lực chỉ có sức ảnh hưởng kia tùy thời đều là có khả năng sẽ diệt tộc ngay cả những cái kia mới phát quyền quý cũng không sánh nổi chỉ có tại trên triều đình có con lớn đó mới là phù hợp ích lợi của bọn hắn dứt khoát tào chân cũng liền không để ý tới những cái kia q u a n văn trực tiếp đem mục tiêu nhắm ngay những n à y võ tướng những n à y võ tướng mới là giải quyết sự kiện lần này nhân vật mấu chốt bởi vì cũng không phải quan văn lãnh binh mấy tên binh l í n h kia chỉ tin mặc cho những này như thế nghèo khổ xuất thân võ tướng quả nhiên tại tàu chân cái này một uy hiếp hạng tất cả võ tướng lông mày đều n h u lại bọn hắn thật sự là quá rõ ràng tàu chân lời nói ý vị như thế nào tự hoàn linh nhị đ ế y lên đại hán thiên hạ cũng đã bắt đầu mục nát loạt chính bọn hắn bậc cha chú bắt đầu đã là khổ không thể tả có đôi khi mấy ngày khả năng ăn một bữa cơm vẫn là không thể ăn no cái chủng loại kia càng nhiều thời điểm chỉ là uống nước đỡ đói mỗi một mùa đông đều là bọn hắn gian nan nhất thời điểm giá hàng dâng lên bọn hắn làm một tháng công việc đều không đủ người một nhà mấy ngày cơm no có thể nghĩ sinh hoạt đến tột cùng là đến cỡ nào không khổ tới đồng c h ắ c h ọ a loạn thiên hạ thời điểm sinh hoạt càng thêm đau khổ coi con là thức ăn tình huống tại thôn bọn họ bên trong là thường xuyên có phát sinh trang diện kia thật sự là nhìn thấy mà giật mình chính là như thế gian khổ hoàn cảnh hạ bọn hắn vẫn còn tồn tại về sau bị mạnh trinh tiến vào trong quân trong quân đội bánh bao không nhân cũng là có thể ăn được nhưng bọn hắn là tầng dưới c h ố t binh sĩ vẫn như c ũ không thể ăn no bụng hơn nữa còn không có quân lương có thể cầm đều là ép gọi có thể ăn cơm cũng đã là rất tốt bọn hắn có thể đi đến bây giờ bước này tình trạng thật là rất không dễ dàng bọn hắn võ nghệ xem như siêu quần thật là võ nghệ siêu của người giống nhau có rất nhiều nhưng là bọn hắn càng thêm may mắn có thể sống đến bây giờ võ nghệ siêu quẩn không có lên làm tướng lĩnh người đều đã chiến tử trên chiến trường về phần giống bọn hắn nghèo như vậy khổ xuất thân người mong muốn bỏ lên những vị trí này người càng là thiên t i ê n vạn nhiều vô số kể thật là đâu hoặc là chiến tử hoặc là bị thương về nhà trở thành một tên phế nhân còn không làm được sống chỉ có thể dựa vào ăn xin mà sống cho nên nói bọn hắn có thể tới vị trí này là thật gặp may mắn mà không phải bọn hắn tự thân lớn bao nhiêu năng lực bởi vì cái gọi là thời lai vận chuyển một khi phi thiên hóa thành long bọn hắn sợ sợ hãi lại trở lại trước kia cái chủng loại kia không phải người qua sinh hoạt giờ phút này trên mặt bọn họ hiện ra vẻ do dự hiển nhiên là đã bị tào chân lời nói hoàn toàn giao động lương tâm nếu như đọc câu ngôn ở chỗ này nhìn thấy loại tình huống này lời nói khẳng định sẽ c n g khái đây không phải bọn hắn những người này sai mà là thời đại này bi a i bọn hắn coi như đi vi phạm lương tâm cũng không có bất kỳ người nào có tư cách đi chỉ trích bọn hắn bởi vì bọn hắn đều là nghèo khổ xuất thân nhìn thấy nét mặt của bọn hắn biến hóa tào chân khỏe miệng có chút dâng lên tiếp lấy lộ ra một vệ nụ cười hiền hòa nói chư vị liền hỏi các ngươi một câu ta tào chân bình thường đối đối đãi các ngươi như thế nào nghe nói như thế võ tướng nhóm không có lời gì nói kỳ thật tào chân đối bọn hắn xem là khá so trước kia bọn hắn đi theo những chủ tướng kia đều tốt hơn nhìn thấy bọn hắn không nói lời nào tào chân trong lòng liền có đáp án thế là rèn sát khi còn n n g nói chư vị các ngươi yên tâm chỉ muốn các ngươi chịu đi theo ta tào chân chỉ cần lần này có thể đánh bại t h ủ quốc vậy tương lai liền có thể nhất thống thiên hạ các ngươi thử nghĩ một hồi nhất thống thiên hạ công lao đến tột cùng lớn đến mức nào đến lúc đó các ngươi phong vạn hộ hầu cũng không đủ lời vừa nói ra c thu hơn nữa thứ đây bước vào quý tộc h à n g ngũ thử tôn đời đời k i ế p k i ế p đều không c ầ n buồn mà bọn hắn chỉ cần có thể hoàn thành khi hậu thế gia tộc bọn họ ra phà bên trong sẽ còn viết bọn hắn bình chuyện phát sinh dấu vết chân chính trong lịch sử lưu lại đồng đ ậ m một khoản không thể không nói tào chân lời nói làm bọn hắn động tâm rồi tào chân nhìn đến đây biết hỏa hầu không sai bị lắm thế là liền khôi phục sắc mặt bình tĩnh đối với chỗ có người nói chư vị các ngươi nguyện ý theo ta tạo chân làm vậy thì lưu lại nếu như không nguyện ý vậy ta cũng không bắt buộc các ngươi đều tùy thời có thể rời đi bản tướng quân cũng sẽ quan tâm cấp cho một đồng lộc thắng cho các ngươi những người này b ồ n g lộc kỳ thật cũng không nhiều chỉ đủ bình thường áo cơm không lo lại thêm tham ô một chút kỳ thật cơ bản không có cái gì tiền tiết kiệm đây cũng là tạo chân sở dĩ sẽ nói bọn hắn rời đi liền lại biến thành người bình thường bọn hắn những người này toàn ra đều dựa vào bọn họ nuôi không có ngoại định mức thu nhập kỳ thật cũng không có công việc cho người nhà của bọn hắn làm chương bốn trăm tám mươi lăm tiên sơn chương bốn trăm tám mươi lăm tiên sơn tại ngụy quốc có thể tìm tới công việc đều là thanh niên trai tráng nam tử mà thanh niên trai tráng nam tử đồng dạng đều là bị mạnh c h i ê u mộ lớn tuổi trừ phi là biết chữ cũng chính là đọc qua sách mới có thể tìm được phòng thu chi hoặc là quản gia gì gì đó công việc cái khác nghĩ cũng đừng nghĩ bởi vì giàu có trong gia tộc đều là có nô lệ mà không giàu thứ căn bản cũng sẽ không mời người chính là như thế cái tình huống đại tướng quân chúng ta chúng võ tướng muốn nói lại thôi có chút cảm động bọn hắn không nghĩ tới tào chân đối bọn hắn tốt như vậy còn nhiều cho phát một tháng đồng lộc thật là coi như thêm ra một tháng đồng lộc lại có thể như thế nào đây trải qua vừa mới tào chân miêu tả bọn hắn thật đánh trong lòng liền sợ hãi trở lại trước kia loại cuộc sống đó bởi vì bọn hắn không chỉ đại biểu chính là mình phía sau bọn hắn càng là có phụ mẫu cùng vợ con nếu như bọn hắn mất đi chức vị không có đồng lộc kia thật là đã kích quá lớn nghĩ như vậy tất cả võ tướng đều là bắt đầu lẫn nhau nhìn lại cuối cùng tất cả võ tướng đều mắt lộ ra kiên định nhìn về phía tào chân đại tướng quân chúng ta đều bằng lòng tiếp tục đuổi theo đại tướng quân tả hữ chúng võ tướng tỏ thái độ không có cách nào bọn hắn sợ nghèo bọn hắn không phải t h á n h nhân làm không được vì người khác mà hy sinh chính mình cái này không trách bọn họ mỗi người đều có lựa chọn quyền lực chỉ cần không sợ người chính là bởi vì chuyện này hoàn toàn chính là tào chân cùng tư mạng ý làm thật không liên quan chuyện của bọn hắn về phần các binh sĩ sinh tử kỳ thật liền xem như không tiến hành kế hoạch này cũng là muốn chết rất nhiều người đánh trận liền sẽ có máu chảy hy sinh chuyện không có cách nào nghe được chúng tướng lời nói tào chân trên mặt hiện ra một vệ nụ cười tất các người đều là tốt chỉ cần quân ta có thể đánh bại thú quốc nhất thống thiên hạ vậy tương lai, một bên huynh tư n h mạng c có ư i bất ý nhìn xem tào chân cái này một loạt biểu diễn thao tác đánh trong lòng cho tào t r â n điểm một cái tán tào t h â n là sẽ đùa bỡn lòng người người phát thêm một cái bổng lộc bên tư mã ý liền không cảm thấy tào chân có hảo tâm như vậy bất quá là cầm chắc lấy về sau h é m thai chi ngôn mà thôi tiếp lấy chỉ thấy tào chân đối với trung tướng nói đã như vậy vậy bản tướng quân liền cho các ngươi hạ đạt một cái nhiệm vụ đem chuyện này ảnh hưởng cho áp xuống tới tào chân ánh mắt nhắm lại t r u n g tướng nghe vậy tự nhiên biết tào chân ý tứ thế là nhao n h a u lĩnh mệnh rời đi chuyện này thế nào áp xuống tới đâu kỳ thật chính là khiến cái này tiên phu trưởng cùng phó tướng cho thủ hạ tuyên truyền giả giải không có chế tạo ôn dịch chuyện này chỉ cần những n à y thiên phu trưởng uy bức lợi d ụ một phen tia đồng dạng là có hiệu quả đợi á n đến các tướng lĩnh rời đi về sau tào chân khôi phục bình thường biểu lộ tiếp lấy đối tư mạ ý nói trọng đạn bây giờ chỉ có thể phái ngươi ta chi thần tín tiến hành chuyện này còn phải tại ban đêm bên trong lặng lẽ tiến hành tào chân nói dĩ nhiên chính là chế tạo ôn dịch chuyện muốn hắn từ bỏ chế tạo ôn dịch kia không cái ó k này n g ba vạn nhân mã chính là da cắt lượng lưu cho hắn hắn đến xuất linh thời điểm không có mang một m i n h một tốt vụ trộm chạy đến chạy thời điểm còn dặn dò thân tín nếu có người tới tìm hắn vậy thì nói cho đối phương biết chính mình luyện vo bế quan không thấy bất luận kẻ nào cho người ta chế tạo ra một loại hắn còn tại đồng quan giả tượng trên thực tế hắn sớm đã đi tới trước đó tiêu d i ệ t ngụy quân địa phương vì tận lực không làm cho động tĩnh hắn không cho phép đem sĩ nhóm nhóm lửa nấu cơm cũng không cho phép xây dựng cơ sở tạm thời khắc liền lân cận tìm nước đói bụng liền gặm quân lương bính vây lại liền ngay tại chỗ mà ngủ n g ngược lại là không cho phép làm ra đại quân tiến quân cảnh tượng mọi thứ đều giản l ư ợ n g tới trước đó tiêu d i ệ t ngụy quân địa phương sau điền dụ liền để các tướng sĩ nghỉ ngơi một hồi không bao lâu liền nhường đại quân tiếp tục xuất phát nhắc tới đầu đường nhỏ điền dụ thật chưa từng tới nếu không có chương lộ tuyến đánh dấu địa đồ hắn thậm chí cũng không biết làm như thế nào đi không có cách nào hắn từ nhỏ đã là tại ở gần nam trung chi đ ị a biên thủy sinh hoạt lớn lên từ nhỏ đã trời sinh thần lực hắn cũng tại lần lượt đánh giết man tộc bên trong luyện thành một thân bản lĩnh lại thêm có rảnh liền nghiên tập binh pháp lúc này mới có thể có được hôm nay thành cựu bất quá mặc dù có địa đồ nhưng là kỳ thật địa đồ chính là từng đầu tuyến lộ đồ mà thôi trên con đường này có cái gì trên bản đồ là không có đánh dấu chỉ có gọn gàng từng đầu tuyến không biết rõ đi được bao lâu xa xa điện dụ đã nhìn thấy tới một tòa núi cao tia núi cao mây mù l ự lở cực kỳ giống là một tòa tiên sơn như thế cảnh tượng rất là mỹ bất quá điện dụ lại là những mày hắn thấy thế nào đều cảm thấy cái này núi cao không giống đơn giản như vậy bất quá chỗ nào không đơn giản hắn cũng nói không nên lời nhưng mà theo thời gian trôi qua đại quân càng đến gần tiên sơn hắn thì càng có một loại dự cảm bất t ư ở n g coi như cách ngọn tiên sơn kia chỉ có trăm bước khoảng cách về sau điện dụ lập tức đưa tay ra hiệu đại quân đình chỉ tiến lên không có cách nào không đình chỉ không được bởi vì hắn phát hiện một cái vấn đề lớn không hướng trên núi nhìn lại mà hướng giữa sườn núi nhìn lại liền sẽ phát hiện một cái cực kỳ nguy hiểm tín hiệu không sai chính là nguy hiểm tín hiệu tiêu bán sơn yêu ở giữa một mực thẳng đứng đến phía dưới đường nhỏ cực kỳ hiểm trở mà bán sơn yêu thì là đối lập bình yên hơn nữa liếp nhìn lại càng đi về trước mặt đi ngọn núi kia ở giữa đường nhỏ liền sẽ càng ngày càng chật hẹp thượng như là một cái cái phếu như thế hắn hiện tại ở vào vị trí còn rất rộng là một mực hướng bên trong kéo dài mới biến hẹp nếu như nếu không nhìn kỹ vậy căn bản là không có khả năng trước tiên phát hiện khẳng định là hãm sâu trong đó khả năng phát hiện mà điên dụ sở dĩ có thể phát hiện vẫn là bị ngọn tiên sơn này phong cảnh hấp dẫn hắn lên trên nhìn thưởng thức phong cảnh đồng thời mới phát hiện bán sơn yêu nơi đó lúc này ra cắt lượng lưu lại phó tướng cưỡi ngựa tới điền dụ bên cạnh vừa hỏi hắn rất hiếu kỳ điền dụ thế nào bỗng nhiên dừng lại ngay vậy điền dụ ngón tay hướng về phía trước ngọn núi một chỉ đối với phó tướng nói rằng ngươi nhìn nơi đó bán sơn yêu ở giữa kỳ lạ như vậy ngọn núi nếu là ngụy quân đại lượng mai phục tại nơi đó lại lợi dụng trên sườn núi đá lăn tập kích chúng ta chúng ta tuy là người mặc trọng giáp cũng khó thoát tổn thất nặng nề nói đ i ề n dụ lại chỉ hướng đường phía trước còn có ngươi nhìn con đường này một mực kéo dài đến bên trong càng lúc càng hẹp đại quân nếu là tiến bảo tiêu nhất định khó mà đào thoát như thế địa thế phía dưới khó khó khó nghe nói như thế phó tướng theo đ i ề n dụ ngón tay nhìn kỹ lại cái này xem xét không sao hắn lập tức liền bị bị khiếp sợ t phó tướng hít một hơi lanh khí khá lắm cái này nếu là thật không có chút nào phòng bị quá khứ sau đó thật gặp tàu ngụy đại quân kia toàn quân bị diệt là trốn không thoát hoa sơn rơi chân lại có như thế địa thế phó tướng không thể tưởng tượng nổi Nghị non nói hoa sơn núi này là hoa sơn điện dụ nghe được phó tướng Nghị non truy vấn chính là tướng quân cái này hoa sơn nam lâm vũ quan tây lâm lam điền huyện t ứ xưa liền có tiên sơn tiếng khen quân ta c h ấ n thủ đồng quan một vùng đồng quan dựa vào núi ở cạnh sông mà kiến tạo thuộc về cờ lò xẹt bệ tạ bởi vậy cái này hoa sơn vẫn luôn tại ngụy quân khống chế phía dưới tướng quân không biết rõ cũng rất bình thường mặt tướng vốn là lư thị thành người vùng này vốn là ngụy quân khống chế địa phương hơn nữa trước đó đại hán chiến lược cắt bài không có tại đồng quan vùng này đại tướng quân độc câu ngôn cùng thừa tướng ra cắt lượng hạ lệnh giữ nghiêm đồng quan liền có thể lại thêm vừa cầm xuống đồng quan vậy sẽ định viễn đợi ngô giữ liền đã từng phái ra rất nhiều thám tử ra đi tìm hiểu có thể khi đó cơ hội không có thám tử có thể trở về bởi vì khi đó chiến sự nổi lên bốn phía trong lúc đó ngụy quân vì nắm giữ quyền chủ động cực kỳ coi trọng khống chế vùng này tại sơn g i a ở giữa an bài rất nhiều du binh những cái kia du binh tới vô ảnh đi vô tung hơn nữa không có đối đồng quan bên ngoài tác chiến an bài tự nhiên mà vậy định v i ế n đ ợ i liền từ bỏ vùng này dò xét đây cũng là không muốn đem sĩ nhóm vùng mạng đại quy mô xuất động lại không cần thiết tiểu quy mô chỉ có thể bị phục kích phải biết đại quy mô xuất động kia là phải bỏ tiền vì điều tra một cái địa hình hơn nữa còn không định đánh trận địa phương đương nhiên không đáng chuyện đại khái chính là như vậy hiện tại nếu biết loại tình huống này vậy thì không thể không cẩn thận thế là đ i ề n dụ nhìn về phía một bên một đội binh sĩ nói các người tiến lên theo ngọn núi phía trên giò xét một phen ngay vậy k i a đội binh sĩ lập tức lĩnh mệnh mà đi cứ như vậy tại đ i ề n dụ cùng ba quân tướng sĩ nhìn soi mói cái k i a một đội binh sĩ xuất ra dây thừng leo núi bắt đầu vòng qua đường nhỏ theo ngọn núi đi lên leo lên võ trang đầy đủ đại quân đương nhiên là có những này leo lên công cụ nhưng mà ngay tại leo lên quá trình bên trong ngoài ý muốn đã xảy ra không sai chính là ngoài ý muốn chỉ thấy nguyên một đám đã đá lăn hướng phía những cái kia leo lên các tướng sĩ đập tới lập tức có mấy tên bị đập t r ú n g tướng sĩ phát ra tiếng kêu thảm âm thanh thậm chí có chút còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm âm thanh liền bị nện chết thấy cảnh này đ i ề n dụ giật mình khá lắm phía trên này thế mà thật sự có phục binh nguy hiểm thật ta còn tốt không có quá khứ không phải tuy là hắn trời sinh thần lực tại đ ố i mặt nặng như vậy l ă n dưới đá vậy cũng phải bị nện thành bánh thịt bất quá chỉ là đáng thương chi kia dò xét tiểu đội chỉ thấy còn có hay không bị nện tới binh sĩ đã leo lên giữa sườn núi nhưng mà điện dụ trông thấy sườn núi ở giữa đã có thể trông thấy một đoàn ngụy quân theo mắt tính ra nhìn ước chừng khoảng hơn một ngàn người rất nhanh những cái kia leo lên giữa sườn núi binh sĩ tại bị ngụy quân vây công phía dưới chết thảm nhìn đến đây đ i ề n dụ nổi giận chừng một ngàn người cũng dám mai phục hắn ba vạn tinh nhuệ còn ở ngay trước mặt hắn giết binh lính của hắn đ i ề n dụ đều nghe thấy leo lên sườn núi binh sĩ liền mấy cái như vậy bị nhiều như vậy ngụy quân vây công tuyệt vọng âm thanh thử nghĩ một hồi ngươi bên này liền mấy người đối diện hàng trăm hàng ngàn người cầm đại khảm đao đối ngươi điên cùng chém vào tại khôi giáp bị chặt ra thời điểm là loại cái gì trải nghiệm hoàn toàn chính là tuyệt vọng không có chút nào còn sống tuyệt vọng mặc dù nói đánh trận là tránh không được hy sinh kẻ làm tướng cũng không thể nhân tử nhưng là đ i ề n dụ vẫn như cũng phẫn nộ thế là lập tức hạ lệnh nhường đại quân toàn bộ bên trên toàn quân xuất kích giết sạch bọn hắn đ i ề n dụ s o n g xuống hướng phía giữa sườn núi phía trên một chỉ t r ừ n g một ngàn người mặc dù chiếm c ư ưu thế địa thế nhưng là căn bản đối với hắn ba vạn đại quân không tạo được một chút xí uy hiếp bởi vì một ngàn người nhân lực là có hạn một cái lan thạch cần mười mấy người lính đến đây như tình huống như vậy hạ ba vạn đại quân cùng tiến lên t i ê một ngàn người căn bản là ngăn không được hơn nữa bọn hắn không phải từ đường nhỏ bên trong leo núi mà là vòng qua một bên leo núi tương đối mà nói không có như vậy dốc đứng theo một tiểu đội người đều có thể đi lên sườn núi nhiều người như vậy cũng có thể thấy được từ nơi đó leo lên đi cũng không khó chỉ cần có một đội thành công leo lên đi tia đá lăn liền không có cách nào tiếp tục thôi động bởi vì leo lên đi binh sĩ cũng không phải ăn chay chỗ nào sẽ còn trơ mắt nhìn ngươi đẩy đá lăn xuống dưới n ệ n nhà mình huynh đệ cho nên nói k i a một nàng người tuyệt đối ngăn không được bọn hắn mà sự thật cũng đúng là như thế chỉ thấy ba vạn đại quân sông giết tới chỉ chốc lát liền có rất nhiều binh sĩ xông đi lên sau đó bắt đầu cùng phía trên ngụy quân chém giết rút lui mau bỏ đi giờ phút này ngụy quân bên trong một gã tướng lĩnh đối với bên người binh sĩ hô lớn loại tình huống này liền không cần thiết lưu lại chém giết bọn hắn chỉ có chừng một người ngăn cản cọc lông hôm trước m ộ ư ơ i vạn đại quân đều bị rút đi chỉ lưu bọn hắn lại hơn một người không sai liền vẫn là lưu lại hơn một nhân mã đây là tư mã ý yêu cầu mục đích chính là vì lấy phòng ngừa v ắ t nhất đánh có chuẩn bị cầm mặc dù rút đi nhưng là tư mã ý cùng tào chân cũng là biết một mực trấn thủ đồng quan điện dụ xuất l í n h lấy năm n g h n thiết kỵ không có cùng gia cát lượng tụ hợp cái này đại biểu cho điền dụ là rất có thể tiếp tục đi đường nhỏ vì phòng ngựa mới lưu lại một n g h n nhân mã nếu như chỉ là năm n g h n thiết kỵ lời nói tiêm một n g h n người cũng như vậy đủ rồi bởi vì thiết kỵ đều là cơi ư chiến mã phi nước đại loại địa thế này hoàn toàn không phát huy ra được ưu thế thậm chí tại loại này trên núi tác chiến cũng không bằng bộ quân sức chiến đấu c ứ n g hãn chương bốn trăm tám mươi bảy không xong việc lớn không tốt chương bốn trăm tám mươi bảy không xong việc lớn không tốt theo nghị quân tướng lĩnh hô to rút lui những cái kia ngụy quân binh sĩ lập tức cùng t h ủ quân kéo dài khoảng cách sau đó hướng phía ngọn núi k h á c một bên triệt hồi điền dụ thấy thế lập tức mệnh lệnh còn không có leo lên giữa sườn núi đám binh sĩ thu rút về từ hắn xuất lĩnh hướng thẳng đến đường nhỏ bên trong đ u ổ i theo bởi vì ngụy quân rút lui chính là hướng phía bên kia triệt hồi ra đường nhỏ ngọn núi cũng không có ngụy quân chỉ có thể là đi theo ra ngọn núi này thể bởi vì giữa sườn núi t h ủ quân nhóm cũng đang hướng phía ngụy quân bọn hắn truy sát chạy chậm trực tiếp liền bị chặt thành mấy cánh vì cho vừa mới những cái kia dò xét tiểu đội huynh đệ báo thủ những này thụ quân có thể nói là tích đủ hết lực đạo. mà đ i ề n dụ sở di môi truy kia hoàn toàn chính là sợ bị đám này ngụy quân trốn thoát phải biết vạn nhất bị bọn g i a hỏa này chạy vậy sẽ đi hàm cốc quan mật báo kia thừa tướng tập kích bất ngờ giáp công hàm cốc quan n h ư u kế liền thất bại nghĩ đến cái này thế là đ i ề n dụ cầm trong tay s o n g súng thúc ngựa tăng thêm tốc độ hướng phía đường nhỏ cuối cùng phóng đi không sai biệt lắm qua mấy phút dáng vẻ hắn rốt c ụ c thấy được cuối cùng nhưng mà đồng thời cũng nhìn thấy mấy trăm tên ngụy quân giờ khác này ở một mấy trăm con chiến mã trước chuẩn bị bên trên chiến mã mà chạy thấy thế điện dụ hét lớn một tiếng quân phản loạn chạy đâu ta chính là đại hán chân bắc tướng quân còn không mau mau xuống ngựa tiếp nhận đầu hàng điện dụ quân t r ư ớ c chính là trấn bắc tướng quân trấn bắc tướng quân thuộc về chính quy đại tướng từ nơi này cũng có thể thấy được độc câu nôn đối điện dụ coi trọng trình độ đương nhiên ngụy quân chắc chắn sẽ không đần độn đầu hàng chỉ thấy ngụy quân nhóm trực tiếp lên ngựa sau đó thúc ngựa hướng phía hàm cốc quan phương hướng lao vụt mà đi mà điên dụ cũng không cảm thấy ngụy quân sẽ đầu hàng h é t lớn chẳng qua là dọa một chút bọn hắn nhìn thấy ngụy quân chạy trốn điện dụ lúc này liền tăng thêm tốc độ hướng phía đối phương đuổi theo một bên truy đồng thời còn đối với cùng theo tới phó tướng nói ngươi đi thống xoáy bộ quân ta xuất kỵ quân t r ư ớ c đuổi theo ngươi xuất bộ quân đuổi theo nghe nói như vậy phó tướng lúc này liền linh mệnh dừng lại chiến mã mà l i ề n dụ tiếp tục đổi lấy không có cách nào bộ quân truy kích tốc độ quá chậm hơn nữa là tuyệt đối không thể nhường bọn này ngụy quân chạy mất liền xem như muốn chạy rơi vậy cũng phải là ngụy quân chân trước tiến vào hàm cơ quan hán chân sau liền công thành kể từ đó liền có thể đánh tàu chân cùng tư mã ý một trở tay không kịp bây giờ đang là ban ngày điền dụ tin tưởng thừa tướng ra các lượng khẳng định là tại công thành như vậy kiên ngụy quân cũng không đoái hoài tới bọn hắn thậm chí điền dụ cảm thấy không dùng cái gì khí giới công thành vẹn vẹn dùng dây thừng liền có thể đoạt chiêm thành t ư ờ n g bởi vì bọn hắn tập kích chính là ngụy quân phía sau cũng chính là thành bắc cửa xem như phía sau mà cửa thành phía tây lại cùng quân địch giao chiến có thể nghĩ tư mã ý cùng tào t r â n chắc chắn sẽ không bố trí cái gì binh lực tại thành bắc cửa thậm chí phòng thủ ngụy quân đều hẳn là sẽ rất thư giãn đây cũng chính là lúc trước triệu vân tập kích bất ngờ trường an có thể thành công nguyên nhân quân địch đều không có phòng bị có thể nào ngăn cản được tiến công đâu cho nên tình huống hiện tại là hắn nhất định phải đoạt chiế chỉ cần cướp đoạt thành bắc tường quyền khống chế tiêu hàm cấp quan liền cơ bản định vậy cứ như vậy đ i ề n dụ ngựa không ngừng bó xuất l í n h lấy mấy ngàn kỵ quân ở phía sau đuổi theo đương nhiên trong lúc đó cũng có rơi đội quân địch bị bọn hắn tại chỗ chém giết đã trốn không thoát cái tiêu chính là tiếp nhận tử vong thẩm phán lại nói giờ phút này hàm c ấ p quan tây m ô n trước ra cắt lượng lần nữa mệnh lệnh đại quân tiến công mà tào chân cũng là tự mình t o a c h ấ n chủ xoái mệnh lệnh tướng sĩ cùng t h ụ quân chém giết liên tục không ngừng bị quân phóng tới t h ụ quân mà t h ụ quân liền không thế nào cần bổ sung binh lực trên cơ bản vẫn là lấy một ba đây chính là sắt thép trọng giáp chỗ tốt. tại trải qua tảo chân ngày hôm qua một hệ liệt thao tác hạng gia cát lượng kế sách đã bị tan giã mà gia cát lượng cũng hiển nhiên là tại song phương binh sĩ trong chém g i ế t đã nhìn ra gia cát lượng to mày hắn không biết rõ đ i ề n dụ bên kia đến tột cùng là tình huống như thế nào bất quá bất luận là loại tình huống nào hắn đều phải tăng lớn cường độ đi công thành tiêu hao hết ngụy quân binh lực n h ư ngụy quân binh lực không chiếm được bổ sung vậy phần tại sao vậy rất đơn giản nếu như đ i ề n dụ không thể đi đường nhỏ dưới tình huống t i ế ngụy quân quân lực liền bị phân tán nếu như có thể đi đường nhỏ lời nói vậy hắn liền càng thêm muốn tăng lớn cường độ tiến công Bởi vì, t í ngay h thời toán i n c tại h ể đường da cát lượng nghĩ như vậy thời điểm đ ỗ n g nhiên một gã thị vệ vội vã chạy tới sau đó phụ tới lô thai của hắn bên cạnh nói khẽ thừa tướng đồng quan bên kia chuyển đến tin tức nói là đ i ề n tướng quân lựa chọn màu l a m cầm nang ngay vậy da cát lượng nguyên bản không có cái gì sắp mặt lập tức khỏe miệng có chút dâng lên hai mắt sáng lên tiếp lấy hắn vây lui báo tin thị vệ sau đó đôi bên cạnh ngô g ữ nói thiện bàn luận truyền lệnh xuống nghe được ra cắt lượng lời nói nô giữ gật gật đầu lập tức đối ra cắt lượng chắp tay thi lễ sau liền thúc ngựa đi vào trước trận bắt đầu truyền đạt ra các lượng mệnh lệnh lại tới huyền thiết quân trước hạ lệnh để bọn hắn cùng một chỗ tham dự công thành có huyền thiết quân sư gia nhập trong nháy mắt ngụy quân chống cự liền càng thêm khó khăn huyền thiết quân là ra các lượng xây dựng mỗi tên lính đều là cầm trong tay sắc bén nhất sắt thép vào kiếm sau đó lại tìm kiếm được chuyên môn chém giết kiếm pháp toàn bộ luyện tập luyện hơn hai năm những n à y huyền thiết quân đơn nhất lấy ra đều là cực kỳ tốt cao thủ có thể coi như hộ vệ loại cao thủ kia qua không biết rõ bao lâu tào chân nhìn xem chiến trường tình huống n h ữ n mày hắn phát hiện t h ủ quân một chi toàn thân đen nhánh quân đội gia nhập về sau quân đội của hắn tình cảnh biến cực kỳ gian nan những cái kia toàn thân đen nhánh binh sĩ mỗi một cái đều cực kỳ anh dũng từng cái nhìn bản lĩnh đều rất tốt nhiều khi g i ế t đến binh lính của hắn không có sức chống cự nhìn thấy loại tình huống này hắn đành phải lại hạ lệnh nhường sau lưng càng nhiều người ngựa xông đi lên trợ lực cứ như vậy không biết rõ lại chém g i ế t bao lâu mặt trời cũng tại bắt đầu chậm rãi rơi xuống sơn mặc dù còn không có trời tối nhưng là tiếp qua một canh giờ cũng chính là c h ừ n hai giờ liền phải trời tối tao cho biết hôm nay chém dết cũng nhanh phải kết thúc nhưng mà ngay lúc này đông nhiên hắn nghe được một thanh â m tướng quân tướng quân không xong việc lớn không tốt t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi tám đáng sợ khả năng t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi tám đáng sợ khả năng nghe được thanh â m này tào chân s ữ n g sở lập tức tranh thủ thời gian tìm thanh â m hướng phía sau nhìn lại cái này xem xét chỉ thấy một gã đầy bụi đất binh sĩ theo cửa thành bên kia chạy tới một bên chạy còn một bên hô bộ dáng cực kỳ chật vật nhìn thấy một màn này tào chân trong lòng đống nhiên hiện ra tới một loại dự cảm xấu khá lắm đây là có chuyện gì người binh sĩ này là theo thành nội đi ra trong thành sẽ không xảy ra chuyện đi tư mã ý thấy cảnh này cũng là những mày đến rất nhanh binh sĩ kia đã đến tào chân trước mặt còn không đợi tào chân tra hỏi binh sĩ kia trực tiếp liền mở miệng vội la lên đại tướng quân không xong t h ủ quân theo bắc môn đánh vào tới hiện tại bắc môn đã thất thủ binh sĩ nói lời này cơ hội chính là mang theo tiếng khóc nước nở nói nước mắt rầm rầm lưu rất là thê thảm h i ệ n nhiên là cùng t h ủ quân chém rít qua nghe nói như thế tào chân hai con mắt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chừng lớn hai mắt cái này cái này sao có thể tư mã ý nghe được tên lính kia lời nói biểu lộ cũng không thể so với tào chân tốt hơn chỗ nào thủ quân là từ đâu xuất hiện có bao nhiêu người bọn hắn là thế nào công phá thành bắc cửa tư mã ý vội vàng truy vấn nghe nói như thế tên lính kia vẫn như cũng là mang theo tiếng khóc nức nở hồi đáp hai vị tướng quân nguyên bản quân ta là vì vừa trở về quân đội bạn mở cửa thành ra thật là ai có thể nghĩ tới kia thủ quân thế mà theo sát phía sau quân ta vội vàng đóng cửa thành thật là còn chưa kịp bố phòng kia thủ quân liền đã dùng đang dây thừng đã leo lên cửa thành sau đó quân ta liền đã chém giết thật là t h u quân sức chiến đấu thật sự là cường hãn quân ta không địch lại. tường thành quyền k h ô n g chế liền bị thuộc quân cho c ấ p đ o ạ n thuộc hạ liều chết diễn ra chỉ vì tới báo tin thuộc quân không sai biệt lắm có khoảng ba ngàn nhân mã n g h e đến đó tư mã ý cùng tào t r â n tâm đều lạnh bất quá lập tức tư mã ý kịp phản ứng hắn chú ý tới binh sĩ nói thuộc quân chỉ có ba ngàn nhân mã hắn lập tức đã cảm thấy còn có hy vọng thuộc quân chỉ có ba ngàn vậy thì mang ý nghĩa còn có thể xuất quân tiến đến đem tường thành quyền k h ô n g chế cho đ o ạ n thu hồi lại chỉ cần tường thành có thể cầm về vậy thì không sợ hàm c ư p quan sẽ phá thế là hắn lập tức đem ý nghĩ của mình cho tào chân nhanh chóng nói một lần trọng đạt vậy ngươi nhanh、đi. phải tất yếu đoạt thu hồi lại tào chân vội la lên hai mắt một lần nữa bắn ra một chút hy vọng chi quang tư mã ý nói không sai có thể đoạt thu hồi lại cũng sẽ không ra chuyện lớn nếu là cướp đoạt không trở lại vậy thì không có cách nào bọn hắn thua không nghi ngờ nghe được tào chân lời nói tư mã ý gật gật đầu sau đó vội vàng điểm đủ một vạn nhân mã tiến vào thành trì hướng phía thành bắc cửa mà đi nhưng mà bọn hắn lại là không có chú ý tới giờ phút này thuộc quân bên trong g a c ắ t lượng đang hai mắt nhìn chòng chọc vào bọn hắn nhìn xem tư mã ý tiến vào thành trì g a cát lượng trong nháy mắt liền minh mạch điền dụ tới không phải tư ma ý tuyệt đối sẽ không tại mở ra chém giết thời điểm về thành bởi vì đây là muốn ảnh hưởng s、si、í c h khí tư ma ý cái này mấu chốt rời đi vậy cũng chỉ có thể là xuất quân đi ngăn cản đ i ề n dụ hơn nữa vẫn rất có khả năng đ i ề n dụ đã lấy được thành bắc cửa quyền khống chế nhìn thấy loại tình huống này ra cắt lượng hai mắt nhắm lại tiếp lấy giơ tay lên ra hiệu phía sau hắn mạnh nhất một c h i binh đoàn tiến công đây là đại hán mạnh nhất một c h i quân đội dựa theo đại tướng quân độc c ô n g nôn lời giải thích là lính đặc t r n g thiên binh d a n h chính như tên của bọn hắn như thế thiên binh như là thiên binh thần tướng như vậy lợi hại cái này binh đoàn chỉ có ba ngàn người nhưng là bên trong mỗi một cái đều là đỉnh cấp cao thủ là từ độc câu nôn tổng lĩnh đới thắng giang thành thống lĩnh một chi binh đoàn độc câu nôn trước đó đông trinh thời điểm cũng không mang theo thiên binh đoàn cho nên tại g i a c á t lượng điểm binh thời điểm hắn liền đem thiên binh đoàn mang tới đương nhiên đới thắng cùng gian g thần trước đó là có đi theo độc câu nôn cùng một chỗ đông trinh bất quá cuối cùng tại trương c ấ p bộ đội sở thuộc đầu hàng thời điểm đới thắng cùng gian g thần liền xem như phân hóa chủ tướng đem trương các thủ hạ trọng yếu tướng lĩnh cho mang về trường an tiến hành một hợp lý an bài cho nên hiện tại giang thần cùng đới thắng Cũng là đi theo đương nhiên nếu có binh lính bình thường cản đường lời nói vậy bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tỉnh bất quá bọn hắn mục đích chính yếu nhất vẫn là chém đầu những cái kia đang chém giết lẫn nhau ngụy quân tướng lĩnh tướng lĩnh là một c h i quân đội chủ tâm cốt chém d ụ n g những cái kia chủ tâm cốt kia những binh lính kia chống cự sĩ khí liền sẽ đê mê kể từ đó kia liền càng dễ dàng chu diện cứ như vậy thiên binh đoàn gia nhập nhường những cái kia ngụy quân các tướng lĩnh từng cái đều trận tròn mắt bởi vì bọn hắn phát hiện binh lính bình thường căn bản là không ngăn cản được những cái kia thiên binh đoàn những cái kia thiên binh đoàn trực tiếp liền chạy lấy bọn hắn đi đã chém giết mấy tên thiên phu trưởng tướng lĩnh bách phu trưởng chết tại thiên binh doanh tướng sĩ trong tay càng là nhiều vô số kể tào chân thấy cảnh này trong lòng lo lắng không thôi hắn rất sợ tư mạng ý bên kia ngăn cản không nổi. cũng sợ bên này ngăn cản không nổi bởi vì rất nhiều binh sĩ đã biết thành bắc cửa bị công phá tin tức lại nói giờ phút này một bên khác tư mã ý mang theo một vạn đại quân hướng phía thành bắc cửa mà đi nhưng mà hắn vừa tới nửa đường liền nghĩ đến chỗ không đúng bởi vì hắn nhớ k ỹ hắn hôm trước cùng t à o t r â n rút lui kia nhánh quân đội thời điểm còn giống như lưu lại một ngàn nhân mã tại hoa sơn nơi đó nhưng là bây giờ t h ủ quân từ đâu tới ba ngàn nhân mã hắn biết lúc ấy cái kia trấn thủ đồng quan phó tướng、Điền、điện dụ chính là xuất lĩnh lấy năm ngàn tích kỷ cùng ra các lượng chế binh dựa theo đạo lý mà nói đã chỉ có năm nhân mã lời nói kia là trên cơ bản không thông qua kia hoa sơn coi như có thể thông qua tối đa cũng chính là còn lại chừng một người nhưng là bây giờ đối phương lại có ba người cái này càng nghĩ tư mã y đã cảm thấy càng là không thích hợp hơn nữa hắn còn đồng thời nghĩ đến một vấn đề cái kia chính là vừa mới tên lính k i a n ó i quân đội bạn trốn về đến sau đó t h ủ quân theo sát phía sau phải biết hắn nhưng là lưu lại chấp nhận một con chiến mã chính là vì v ạ n nhất có ngoài ý muốn hoặc là có tình huống khẩn cấp thời điểm có thể để bọn hắn cơi chiến mã nhanh chóng trở về sau đó tiến hành báo tin nhưng là bây giờ chuyện gì xảy ra thụ c quân dù sao thông qua được hoa sơn còn bị những binh lính kia đ u ổ i theo chạy cái này mang ý nghĩa kia ba ngàn thụ c quân đều là cưới chiến mã chứ bỏ kia ba ngàn binh sĩ tư mã ý còn nghĩ tới một loại đáng sợ giải thích hợp lý cái kia chính là thụ c quân không ngừng năm ngàn nhân mã mà lại là tuyệt đối không chỉ không phải không có khả năng nhẹ nhàng như vậy thông qua hoa sơn chương bốn trăm tám mươi chín mau bỏ đi chương bốn trăm tám mươi chín mau bỏ đi nghĩ tới những thứ này tư mã ý trong lòng kia là lần nữa mát lệnh a nếu là thụ quân đằng sau còn có bộ quân đội tới vậy coi như kết thúc ba ngàn thục quân cái nào còn có thể ngăn cản hay là tại thời gian ngắn nhanh chóng tiêu diệt hết bởi vì chỉ có ba ngàn trung bi là quả bất đ ị ợ h chúng nhưng nếu là nhiều một chút hơn bạn lời nói vậy thì không phải là thời gian ngắn có thể tiêu diệt hết phàm là có hơn vạn đại quân lấy thục quân sức chiến đấu sợ là g i ế t ba ngày ba đêm mới có thể đem một vạn đại quân giết hết thật là hiện tại tây môn chỗ ra cắt lượng đại quân ngay tại m á n h liệt tiến công cung t i ễ n đối thục quân lại không tạo được tổn thương gì kể từ đó tây môn áp lực có thể là rất lớn loại tình huống này cũng không phải là nói bọn hán ngụy quân tiếu khuyết binh lực Thậm chí mà ngay ó i bọn bản hắn căn n c ũ không k thiếu h có có tại, tại tư mã ý nghĩ như vậy thời điểm bỗng nhiên đường phố xa xa gấp rẽ chuyến đến từng đợt tiếng la giết giết ta giết cho ta ngay sau đó tư mã ý liền gặp được một vị cầm trong tay s o n g súng cưới chiến mã hướng nơi này phi nước đại tướng lĩnh tập trung nhìn vào tư mã ý lập tức liền nhận ra đối phương trong lòng kinh hãi cầm trong tay s o n g súng tướng lĩnh ngoại trừ s o n g súng điển khánh chi còn có thể là ai đâu mặc dù tư mã ý từ trước tới nay chưa từng gặp qua điển dụ nhưng là hắn vừa đến nơi đây địa phương thủ tướng liền đem điển dụ nô giữ đám người tư liệu chân d u n g cho bọn họ nhìn qua đây là vì hiểu rõ định nhân cho nên hắn hiện tại khả năng lần đầu tiên nhận ra điển dụ đến mà nơi xa phi nước đại lấy điển dụ lúc này cũng phát hiện tư mã ý xuất lĩnh đại quân cái này xem xét hắn mừng rỡ trong lòng đối với ngụy quân bên kia có đế quân tư liệu tự nhiên mà vậy thuộc quân bên này cũng có cho nên điền dụ cũng lần đầu tiên liền nhận ra tư mã ý về phần tại sao đại hỷ vậy còn không đơn giản lớn như thế một con cá nếu có thể ăn hết tuyệt đối là bắc phạt c ô n g đầu nghĩ tới đây thế là hắn lập tức hướng phía tư mã ý hét lớn một tiếng tư mã lao tặc chạy đâu lưu lại n g ư y i mệnh dứt lời điền dụ lập tức cầm trong tay s o n g súng hướng phía tư mã ý bên kia phóng đi tư mã ý ngay vậy lông t ơ một trận trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi khá lắm hắm có thể không có cái gì vũ lực chị a nếu như bị điện dụ tới gần bên người đây tuyệt đối là một con đường chết tình huống tư mã ý lại nhìn điện dụ sau lưng lít nha lít nhít binh sĩ trong đó còn có rất nhiều bộ binh chất đầy bên kia cả con đường nhìn đến đây tư mã ý đã xác nhận trong lòng vừa mới suy đoán cái kia chính là thuộc quân thật không ngừng ba n g à n nhìn địa bộ này khẳng định là hơn vạn đường đi đều chất đầy hơn nữa đằng sau còn tại liên tục không ngừng dũng manh tiến ra nhìn thấy địa bộ này tư mã ý trong lòng bất đắc dĩ càng khẳng định là không ngăn được vậy cũng chỉ có thể chạy trốn không có đường khác có thể đi thế là hắn lập tức đối với bên cạnh phó tướng nói người nhanh lên trước ngăn trở t h ủ quân bản đô đốc đi thông chi đại tướng quân nhớ kỹ nhất định phải ngăn trở một chút thời gian giao phó xong lời này tư m ã Y lúc này liền quay đầu n g ư ợ lại hướng phía tào chân trông coi cửa thành phía tây mà đi phó tướng thậm chí cũng còn chưa kịp phản ứng sửng sốt một chút nhìn xem tư m ã Y biến mất ở trong hai mắt hắn thấy thế phó tướng cũng đành chịu đành phải quay đầu rút ra bảo kiếm hướng về t h ủ quân một chỉ sau đó mệnh lệnh đại quân nói các tướng sĩ giết cho ta cho ta ngăn trở bọn hắn đạt được phó tướng mệnh lệnh kia sau lưng những binh lính kia lập tức hướng phía t h ụ quân đánh tới về phần đ i ề n dụ nhìn thấy tư m ã ý chạy trốn cũng không thể tránh được không có cách nào phía trước còn có nhiều như vậy ngụy quân ngăn trở đâu mong muốn đánh giết hoặc là bắt sống tư m ã ý căn bản không có khả năng không khỏi hắn cũng có chút phẫn nộ cá lớn đều chạy chỉ để lại một chút tôm kép trong lòng có nộ khí phía dưới đ i ề n dụ liền lập tức hướng phía vừa mới tư m ã ý bên cạnh cái kia phó tướng đánh tới rất nhanh hai phe nhân mã l i ề n bắt đầu chém giết nhưng mà hiển nhiên ngụy quân không phải t h u quân đối thủ bị một mực giết lấy lui lại mà vừa mới cái kia phó tướng càng là thê thảm trực tiếp gánh chịu điện dụ phóng đấm chết hắn chỉ sợ tới chết cũng không biết tư mã Y chạy hắn liền phải chết bởi vì tư mã Y bị điển dụ dẫn chó đánh mèo không biết rõ trôi qua bao lâu tư mã Y đi vào cửa thành phía tây nhìn thấy ngoài thành chủ xoáy trận trận bên trong tàu chân hắn thúc ngựa chạy như đ i ê n rất nhanh đã đến tàu chân bên người làm tàu chân nhìn thấy tư mã Y thế mà nhanh như vậy liền trở lại trong lòng của hắn không khỏi vui mừng nhưng mà một giây sau khi hắn nghe được tư mã Y lời nói lúc lại là sắc mặt đã biến đại tướng quân không xong chạy mau nếu không chạy liền không còn kịp rồi nhanh lên hạ lệnh nhường đại quân toàn bộ rút khỏi thành sau đó hướng tiến vào chiếm giữ phụ cận thành trì lời vừa nói ra tào t r â n lúc này liền truy vấn trọng đ ạ n cuối cùng là chuyện gì xảy ra ngươi không phải đi c ư ớ p đ o ạ t thành bắc tường quyền k h ô n g chế sao thế nào cái này mau trở về tới nghe nói như thế tư mã uy vẻ mặt nóng này bộ dáng sau đó cũng không cùng tào t r â n giải thích cái gì trực tiếp liền nói đại tướng quân nhanh mau bỏ đi nhường đại quân cùng một chỗ toàn bộ ra khỏi thành không phải liền phải toàn quân bị diệt hiện tại có ta vừa mới mang đến một vạn nhân mã ngăn trở cũng đủ lớn quân rút lui thời gian mặt khác ta đến đoạn hậu đại tướng quân ngươi đi trước nghe nói như thế tào chân cũng gấp trọng đ ạ t cuối cùng là chuyện gì xảy ra h à g cơ quan chính là ta ngụy quốc quân sự trọng địa huống hồ chúng ta bây giờ còn có gần năm mươi vạn đại quân sao có thể nói bỏ thành liền bỏ thành nhìn thấy tào chân không nhất định tư m ã ý quả thực im lặng đến cực điểm thế là đành phải khoái ngữ nói rằng công phá thành bắc cửa t h u quân không ngừng ba ngàn khoảng chừng hết mấy vạn đại quân nếu là nếu ngươi không đi thật liền không có thời gian để cho ta năm mươi vạn đại quân rút lui cái này năm mươi vạn đại quân một khi nếu là toàn bộ bị ra cắt lượng đại quân tiêu diệt vậy ta ngụy quốc từ giờ phút này liền có thể tuyên bố mất nước nói lời này tư mã ý k i n là càng nói càng sốt ruột cơ hội chính là dùng g á o thét ngự a khí nói ra lời vừa nói ra tào chân giờ mới hiểu được tư mã ý trầm ổ n như vậy một người vì sao lại vội vã như thế nhường hắn rút lui cái này cái này tại sao có thể như vậy tào chân có chút không dám tin tưởng t h u c quân đến tột cùng là từ đâu xuất hiện mấy vạn đại quân tiến đánh thành bắc cửa kết thúc mọi thứ đều kết thúc tào chân giờ phút này trong nội tâm liền chỉ còn lại như thế một cái ý nghĩ nhìn thấy tào chân còn không hạ lệnh rút lui tư mã ý quả thực muốn tức nổ tung chương bốn trăm chín mươi c h ắ p tay tính toán tưởng tận chuyện thiên hạ chương bốn trăm chín mươi c h ắ p tay tính toán tưởng tận chuyện thiên hạ ngươi muốn làm tội nhân tiên h cổ sao lại không rút lui ta ngụy quốc sau cùng một chi chủ lực liền bị tiêu diệt tư mã ý lần nữa gầm thét lần này gầm thét cuối cùng là đem trong thất thần tào chân cho kéo về hiện thực tào chân kịp phản ứng đúng vậy a hắn còn có năm mươi vạn đại quân đâu chỉ cần đem cái này năm mươi vạn đại quân toàn bộ đều dây an toàn trở về kia tất cả liền còn có hy vọng nghĩ tới đây thế là hắn lập tức liền đối tư mã ý nói trọng đạn vất vả ngươi ta lưu lại cho ngươi năm vạn đại quân đoạn hậu bản tướng quân xuất lính còn lại đại quân rút lui trước lui ngươi sau đó liền theo ta mà đến nhanh t r o n g có đầu rút cổ tới còn lại thành trì tuất mau bỏ đi tư mạng ý không chút nào dây dưa dài dòng đáp ứng nói cứ như vậy tào chân đem một loạt mệnh lệnh rút lui cho truyền đạt x u ố n g dưới nhanh chóng thu nạp còn tại trên tường thành đại quân để bọn hắn ra khỏi thành ngụy quân liên tục không ngừng theo trong cửa thành đi ra sau đó tại tào chân cùng thủ hạ những tướng lanh kia ngay ngắn trật tự trị huy hạ tiến hành rút lui nên nói hay không tào chân vẫn là vô cùng có tài năng quân sự chỉ huy mấy chục vạn đại quân cũng không phải một chuyện dễ dàng bởi vì nhân số thật sự là nhiều lắm thăng thêm một chút cái khác vận lương thảo nhân viên có thể nghĩ đây là có c ỡ nào gian nan mà tư ma ý thì là đi thẳng tới tiền quân trận địa sau đó tiếp nhận lệnh kỳ binh truyền đặt cờ tư ma ý tự mình tiến hành chỉ huy chỉ huy trên chiến trường cùng thuộc quân chém giết n g m y quân ra cắt lượng ở phía xa thuộc quân chủ xoái tận mắt thấy đây hết thảy đừng hỏi hắn thấy thế nào gặp họ chính là có vọng viết kính không sai chính là độc câu nôn theo trong hệ thống hối đoái đi ra vọng viết kính bây giờ còn chưa có loại kia rèn luyện kỹ thuật độc câu nôn g chỉ có thể hối đoái sau đó cho cao cấp quan chỉ huy quân sự mỗi người đưa tặng một thanh ra cắt lượng liền có cho nên hắn không phía trước quân tại trung quân liền có thể quan sát được trên chiến trường tình huống không đi tiền quân cũng là vì an toàn m u ố n không có cách nào ai bảo hắn không phải độc câu nôn g tên biến thái kia văn võ song toàn đâu cho nên cũng chỉ có thể tại trung quân mới có thể bảo chứng an toàn bao quát ngô giữ cũng là chờ tại trung quân mới an toàn hai người bọn hắn đều là quan văn h u sĩ khi hắn nhìn thấy ngụy quân rút lui tư mã u tự thân lên trận chỉ huy đại quân ra cắt lượng hai mắt lộ ra một vệ sắc khí thế là lập tức đối bên cạnh ngô dữ nói ngụy quân bại chạy trốn truyền lệnh cho thiên binh doanh tướng sĩ vọt tới ngụy quân tiền quân đi chém giết tư mạng ý nghe nói như thế ngô dữ gật gật đầu hắn cũng có vọng v i ế n kính hắn cũng nhìn thấy ngụy quân đại lượng ra khỏi thành hướng phía khác một bên chạy hồi mặc dù nhìn thấy bọn hắn rút lui nhưng là cũng không có cách nào bởi vì bên này còn có lít nha lít nhít ngụy quân cản trở không có cách nào truy sát kia liên tục không ngừng rút lui ngụy quân hơn nữa ngô dữ đến bây giờ kỳ thật đều còn không có làm rõ ràng ngụy quân thế nào đông nhiên liền bại lui. Trả lại hắn bất quá hắn cũng không hỏi ra cắt lượng New sĩ đi thích nhất cố lộng huyền hư bao quát hắn kỳ thật cũng giống như vậy cái này cũng không phải cố ý mà là rất tự nhiên cơ hồ mỗi một cái mưu sĩ đều là như thế này bởi vì bọn hắn biết từ nơi sâu xa giống như chính là có như vậy một loại sức mạnh n g ư ờ i càng là phết lối càng là cao điệu công bố kế hoạch của mình vậy thành công khả năng lại càng nhỏ bởi vì giống như kia trong minh minh lực lượng chính là nhìn ngươi không vừa mắt như thế chỉ cần ngươi g i m p h ế lối dám bành trướng kia liền chuẩn bị tốt bị đối phương thu thập a tiếp lấy hắn liền đi truyền ra lệnh qua không biết rõ bao lâu giang thần đ ố i thắng nhận được mệnh lệnh về sau liền hướng phía tư mã ý nơi đó trùng sát mà đi nhưng mà tư mã ý giống như cũng phát hiện ý đồ của bọn hắn như thế dùng quân kỳ tại trước mặt điều động đại l ư ợ n g quân đội ngăn cản nguy quân thật sự là nhiều lắm căn bản cũng không phải là trong lúc nhất thời có thể đột phá không có cách nào vũ khí lạnh đánh trận chính là như vậy mấy vạn đại quân bọn hắn song phương chém giết nhiều ngày như vậy mới tiêu hao ngụy quân mấy vạn nhân mã mà thôi đây đã là t h ủ quân thực lực cường hãn mới có thể làm đến nếu không mấy vạn đại quân chém giết liền để ngươi một tháng ngươi cũng không nhất định có thể giết vạn bình thường tự giết đương nhiên ngoại trừ dụng k á i mưu vì cái gì đều ưa thích dụng k á i mưu bởi vì mưu kế là có thể nhanh chóng quyết phân thắng thua còn có thể lấy ít thắng nhiều cứ như vậy một mực duy trì liên tục tới sắp trời tối cũng không có có thể đột phá phòng tuyến mà giờ khác này trong thành năm mười vạn đại quân đến giờ khác này cuối cùng là rút lui hoàn tất tư mạng ý thấy thế không khỏi thở dài một hơi bởi vì hắn cũng có thể rút lui hơn nữa loang thoáng hắn đều có thể nghe được trong thành tiếng chem rít vang nói cách khác điện dụ bên kia cũng đã sắp rít tới cửa thành phía tây nơi này tới lại không rút đi loại kia đ i ể n dụ theo cửa thành nơi đ ó đ ệ n h tới giáp công phía dưới hắn tư mạng ý nếu là lại nghĩ đi vậy thì đi không được hắn cũng không muốn táng thân nơi này nghĩ tới đây thế là hắn lập tức mệnh lệnh bên người bảo hộ lấy hắn phó tướng hạ lệnh nhường đại quân bên cạnh ngăn cản bên cạnh rút lui mà chính hắn thì là tại binh sĩ bảo hộ phía dưới đi đầu cưỡi ngựa mà đi nắm giữ mấy vạn đại quân phó tướng cũng không sợ thế là lập tức truyền đạt mệnh lệnh cứ như vậy sắt trời đã thời gian dần trôi qua đ e lại ngụy quân một bên hướng giáp huyện rút lui một bên ngăn cản thủ quân truy sát lại nói ra cắt lượng bên này xuất lĩnh đại quân chậm rãi đi tới hàm cốc quan cửa thành bên cạnh nhìn xem rút lui ngụy quân hắn hai mắt nhắm lại đồng thời cũng cảm thấy có chút đáng tiếc lúc này trong cửa thành lao ra một đại đội nhân mã cầm đầu chính là cầm trong tay s o n g súng đã chém giết đến máu me khắp người điện dụ điện dụ hai mắt đỏ bừng đi tới da cắt lượng trước mặt đối với da cắt lượng chắp tay thi lễ nói thừa tướng may mắn không làm được bệnh mặt tương lai da cắt lượng thấy thế lập tức tiến lên đỡ lấy điện dụ bà vai cười nói khánh chi t u t ngươi tốt lần này nếu là không có ngươi hàm cốc quan thật đúng là không biết rõ lúc nào thời điểm có thể phá trận chiến này chính là quân ta bắc phạt trận chiến đầu tiên ngươi liền lập xuống lớn như thế công chính là trận chiến này công đầu cũng chúc mừng điện tướng quân chúc mừng điện tướng quân lúc này quanh mình nô giữ mã lương b ọ n người là điện dụ lập xuống lớn như thế công đưa lên chúc mừng giờ phút này nô giữ mới xem như minh bạch vì cái gì thừa tướng giữa chưa sẽ nói tào ngụy đại quân bại cục đã địch rồi nhưng mà điện dụ tiếp xuống một phen nhường nô giữ lần thứ nhất cảm nhận được ra c á t lượng chỗ đáng sợ thừa tướng mặt tướng đây coi là cái gì đại công a đây hết thảy còn không phải thừa tướng ăn bài tiếp lấy điện dụ liền đem đầu đôi sự tình đều cho bên cạnh những người khác nói một lần đám người nghe xong nhìn về phía ra cắt lượng ánh mắt bên trong đều sâu hơn một phần kính nghệ khá lắm cái này là bực nào đa mưu túc c h í a đây chính là cơ hồ đem chỗ có khả năng chuyện sẽ xảy ra đều tính tới đi c h ắ p tay tính toán tưởng tận chuyện thiên hạ chương bốn trăm chín mươi một tiên đế lập nghiệp chưa nửa mà nửa đ ư ờ n g chết chương bốn trăm chín mươi một tiên đế lập nghiệp chưa nửa mà nửa đ ư ờ n g chết dùng những lời này đến khái quát ra cắt lượng không có gì thích hợp bằng hơn nữa giờ phút này những người khác trong lòng cũng đều là hiện hiện câu nói này nô giữ thật sâu lần nữa cảm nhận được ra cắt lượng chỗ kinh khủng c nhưng g đại tướng quân độc câu nôn vai sóng vai nhân vật, chính độc vai mà không giống. Tiếp lấy, ra cát lượng nghe nói như thế lại là lắc đầu khánh chi ngươi chạy thật nhanh một đoạn đường dài lại kinh nghiệm một ngày chém giết thật sự là không quá thích hợp truy sát vẫn lúc này nô dữ cũng đứng ra nói rằng khánh chi thừa tướng nói không sai ngươi hẳn là nghỉ ngơi một chút không thể liên tục tác chiến nghe nói như thế điện dụ đành phải thôi xác thực chạy thật nhanh một đoạn đường dài lại thêm hôm nay cả ngày trèm giết nói không mệt đó cũng là giả mà đối thắng giang thần lúc này đứng ra đối với da cắt lượng chắp tay thi lễ nói thừa tướng muốn không phải là chúng ta trước đuổi theo giết tàu ngụy đại quân a nghe vậy ra cắt l ư ợ n g vui mừng lúc này bằng lòng t ố t từ tháng giả đức lấy hai người các người linh năm ngàn tinh kỵ truy sát ngụy quân nhớ lấy truy sát điểm đến là rừng không thể một mình xâm nhập bởi vì cái gọi là lạc đà gây còn lớn hơn ngựa béo mặc dù ngụy quân bại nhưng là ngụy quân vẫn là có năm mười vạn đại quân đây là phi thường thực lực khổng lồ về phần truy sát cũng không cần quá nhiều binh lực chỉ cần năm ngàn liền có thể bởi vì nhiều vô dụng chủ đánh chính là một cái đối chạy trận ngụy quân tiến hành một cái tiêu diệt toàn bộ về phần tào mị chủ lực trong lúc nhất thời là tiêu không diệt n ổ i cái này không giống với đông nô đông nô lục tốn là độc công nôn người hơn nữa đông nô đại l ư ợ n g binh quyền đều tại lục tốn trong tay lại thêm thủy sư đô đốc cam ninh bị lục tốn âm một thành trực tiếp được đưa đi t r ư ờ n g an tạo thành đông nô căn bản cũng không có binh mã có thể điều động đương nhiên còn không nơi này còn bị trương cấp hai mươi vạn đại quân mạnh mẽ nhấn trên mặt đất ma sát tại như tình huống như vậy hạ trong vòng nửa năm vang quốc rất bình thường có khả năng đây cũng là tôn quyền vô cùng không cam lòng nguyên nhân thật vất vả trải qua đời thứ ba tạo dựng lên đế quốc liền trong thời gian ngắn như vậy không có đổi ai đến cũng không tiếp thụ được về phần trương cấp đại quân là trương cấp vì bảo trụ những cái k i a tướng l ã n h b a o cấp cũng không nguyện ý lần nữa tạo giết ngược mới đầu hàng còn có lúc ấy cũng là thuộc về tiến thối không đường dưới tình huống mới đầu hàng không phải độc câu n ô n mong muốn tiêu diệt hai m ư ờ i vạn đại quân còn thật sự chính là rất không có khả năng mà bây giờ ra cắt lượng đối mặt cũng không phải tôn quyền hoặc là trương cáp hắn đối mặt chính là tào ngụy năm sáu mươi vạn đại quân lại thêm tào chân cái này thông xoái còn có tư mã ý cái này phó thông xoái cái này trong tay hai người năm m ư ơ i vạn đại quân kia phát huy lên cũng không phải đùa giỡn hơi bất lưu thần liền sẽ có khả năng cho hai vị này ngược gió lập bàn thượng như là ôn dịch kế hoạch như thế nếu như hắn không có phát hiện hoặc là không có xuất trình lời nói nhường tư mã ý cùng tào chân thực hành lên đến lúc đó đồng quân là thật sẽ thành phá người vong cho nên nói cái này năm mươi vạn đại quân không phải nói diệt cũng có thể diệt dù sao cũng là tào mỹ nâng cả nước chi lực không có nhiều như vậy hỏa thiêu xích bích cái chủng loại kia vang danh thiên hạ chi chiến cũng không có quan độ chi chiến như thế kỳ chiến nếu như là đổi lại tào tháo còn tại hắn đến chỉ huy kia càng thêm khó giải quyết tào tháo chính là tào quân thần tượng trong lòng có tào tháo toa c h ấ n lại thêm tào tháo nhiều năm thống xoáy kinh nghiệm ngụy quân sức chiến đấu sẽ càng thêm cường đại cứ như vậy đới thắng cùng giang thần lĩnh mệnh xuất lĩnh lấy năm ngàn tình kỵ trước đuổi theo giết ngụy quân mà ra cắt lượng cùng đ i ể n dụ nô giữ b ọ n người xuất lĩnh mấy chục vạn đại quân vào thành trình đốn lại nói giờ phút này một bên khác thương dương thành bên trong p h ù nha bên trong độc câu nôn mặc một bộ chiến bảo ngồi ở vị trí đầu vị trí bên trên mà phía dưới chính là một đám văn võ đại hán trụ cột có hơn phân nửa đều ở nơi này từ nơi này liền có thể nhìn ra ra cắt lựa nhưng thật ra là tương đối khó đánh bởi vì rất nhiều nhân tài đều bị độc câu nôn mang đến nơi này lưu thủ trường an nhân tài chỉ có một phần nhỏ quân sư trường an bên kia t r u y ề n đến tin tức thừa tướng hướng bệ hạ t r ở lệnh xuất lĩnh ba mươi vạn đại quân tăng thêm đồng quan nguyên bản đóng giữ năm mươi vạn đại quân đã xuất binh b ắ t phạt ta coi là chúng ta cũng nên đối tào ngụy tiến quân cho tào ngụy s o n g tuyến tác chiến áp lực trương phi đối với độc câu nôn nói rằng độc câu nôn là hôm nay vừa tới đây mà trương phi cùng lục tốn là sớm nhất nhận được tin tức cho nên độc câu nôn vừa tới cửa thành liền cùng độc câu nôn để việc này cho nên hiện tại mới có phủ nha nghị sự một màn nghe nói như thế độc câu nôn đập cái b à n không biết rõ đang suy nghĩ gì đám người cảm thấy khả năng độc câu nôn là đang nghĩ như thế nào tiến quân không sai k ế tiếp độc câu nôn lời nói nhường đám người đầu tiên là không còn gì để nói tiếp lấy lại cảm thấy kỳ quái khổng minh chờ lệnh b ắ t phạt vậy hắn có hay không viết ra gương ta độc câu nôn hướng trương phi hỏi nghe nói như vậy trương phi có chút mắt t r ò n tròn quân sư làm sao ngươi biết khổng minh viết xuất sư biểu ta nhớ được tin tức vừa mới cũng chính là ngươi đến trước một hồi tin tức này mới chuyển đến ngươi thế nào nhanh như vậy l i biết trương phi cùng những người khác đều là vẻ mặt nghi hoặc nhìn độc câu nôn độc câu nôn nghe vậy trong n g á y mắt n g ẹ lời hắn trong lúc nhất thời q u ê n đi kém chút bại lộ ách ta cũng là vừa mới nghe nói độc câu nôn chỉ có thể như thế giải thích lập tức tranh thủ thời gian giang rộng ra đối trương phi nói kê i xuất sư biểu đâu lấy ra ta xem một chút nghe vậy trương phi thật rất im lặng bất quá vẫn là theo trong cửa tay h à o lấy ra một tờ giấy đến tờ giấy này chính là lưu tiền h mệnh lệnh thái giám sao chép xuất sư biểu trương phi tiến lên đi đến độc câu nôn trước mặt đem trang giấy đưa tới nói thật trương phi cũng cảm thấy ra c á t lượng xuất sư biểu viết hay vô cùng cho nên cũng chuẩn bị cất giấu nhưng là hiện tại độc câu ngôn muốn nhìn vậy cũng chỉ có thể đưa cho độc câu ngôn nhìn quân sư ngươi nhìn xem hết nhưng phải trả lại ta a trương phi tóc trắng thơ nói chuyện như trước vẫn là như thế độc câu ngôn khỏe miệng hơi hơi run rẩy chỉ có thể gật gật đầu sau đó liền lấy tới bắt đầu nhìn lại câu đầu tiên quả nhiên cùng trong lịch sử như thế tiên đế lập nghiệp chưa nửa mà nửa đường chết nhìn không biết rõ bao lâu độc c â ngôn mới đưa trang giấy bông xuống chương bốn trăm chín mươi hai lục kháng kế sách chương bốn trăm chín mươi hai lục kháng kế sách lập tức ở trong nội tâm không khỏi cảm khái ra c ắ t lượng chính là ra c ắ t lượng a dù cho không có có giống như trong lịch sử như vậy kinh nghiệm vẫn như cũ có thể viết ra như thế làm cho người suy nghĩ sâu xa làm cho người cảm khái xuất sư biểu đủ để lưu truyền thiên c ổ cung cấp hậu nhân kính ngưỡng tiếp lấy hắn không khỏi tại nội tâm t h ầ m nghĩ đợi đến một ngày nào đó thời cơ chín mùi thời điểm xuất ra chân chính xuất sư biểu cho ra c ắ t lượng nhìn xem khi đó không biết rõ ra cát lượng sẽ là biểu tình gì đâu bất quá muốn xuất ra đến cũng phải chờ sau này trở về chuyện chính đ ộ c câu nôn nhìn về phía chúng nhân nói có hay không đem k h ổ n g minh xuất sư biểu truyền cho toàn quân trên dưới quan sát nghe vậy tất cả mọi người là lắc đầu thấy thế đ ộ c câu nôn lúc này liền nói cái này sao có thể được truyền lệnh xuống đem thừa tướng xuất sư biểu sao chép trăm phần phân phát xuống dưới cho toàn quân nhìn không biết chữ vậy thì niệm cho bọn họ nghe nghe nói như thế đám người nhịn không được cười lên cũng chính là đ ộ c câu nôn cùng ra cắt lượng thật là từ xưa đến nay xuất hiện duy nhất một đôi quyền thần có thể chung sống hòa bình tận tâm tận lực cùng một chỗ phụ tá hoàng đế càng là thiên cổ không có tiếp lấy trở về chính đ ề đọc câu ngôn nhìn xem trương phi nói giữ đức khổng minh đã b ắ t phạt vậy bọn ta cũng là không thể lạc hậu nói vội vàng trở về đến tận đây chính là vì bắc tiến sự tình k i ê u đặng ngài hai m ư ờ i vạn đại quân c h ấ n thủ phàn thành một vùng không thể bảo là không coi trọng nơi đây nơi đây một đường có thể chạy suốt tào ngụy trước đó hang ổ hứa xương thành mặt khác hợp phi bên kia tào ngụy xây dựng công sự tổng cộng mười đạo công sự mỗi một cứ điểm đều đóng quân một vạn nhân mã t ạ ý như tào ngụy nguyện cùng phàn thành một vùng cùng tào ngụy đại quân một trận chiến nghe nói như thế trương phi lúc này thở dài một hơi nói rằng quân sư nói đến ta cùng bán ôn lúc đầu đều nhanh cầm xuống phan thành chưa từng nghĩ tào chân trước đó tới cứu viện quả thực đáng tiếc hơn nữa kia đặng n g ả i con nít em bé cũng quả thật có chút muôn đạo ta cùng bán ôn đều kém chút tại tiểu tử kia trên tay ăn t h ị t thòi nghe vậy đ ộ c câu nôn cười cười từ chối cho ý kiến cái này đặng n g ả i nói đến cũng là cùng khương duy đẹp trai như vậy mới nổi danh tự nhiên là không có đơn giản như vậy tiếp lấy chỉ nghe trương phi tiếp tục nói quân sư đã chúng ta muốn lần nữa tiến công phan thành kia lập tức liền có một vấn đề phải giải quyết、à. vấn đề gì độc câu nôn nghi hoặc không hiểu kia phản thành bên ngoài đi ngang qua đến nước sông có một đầu kia đặng ngải dẫn tới phi tự nhiên sông sông kia nước cũng không sâu bởi vì lấy lục địa làm cơ sở thật là quân sư a hiện tại như thế lạnh giữa mùa đông mặc dù kia bị dẫn tới nước chỉ tới người chỗ ngực không thể đem người chết đ u ố i cũng biết đem người chết rét còn có kia nước như thế cạn đại quân ta chiến thuyền đều hạ không được cái này kỳ thật cũng là vì cái gì trương phi sẽ bị ngăn cản trọng yếu nguyên nhân một trong nghe nói như thế độc câu nôn giật mình hiện tại mùa đông mặc dù không có như vậy rét lạnh nhưng là chỉ cần dám hạ nước vậy cũng đầy đủ đem người đông lạnh nửa chết nửa sống phong kiến thời đại người nhất e ngại rét lạnh mỗi lần thời tiết quá mức rét lạnh đối bọn hắn mà nói đều là có tính chất hủy diệt đà kích không chỉ người khó vượt đi qua những cái kia cây nông nghiệp cũng khó có thể vượt đi qua kể từ đó cái kia chính là dẫn phát cực lớn tai nạn thậm chí diễn biến thành tạo phản thay đổi triều đại cũng còn chưa thể biết được vậy nếu biết vấn đề vậy sẽ phải giải quyết vấn đề không có khả năng đợi đến xuân về hoa nợ thời điểm lại tiến quân khi đó lại tiến quân lời nói kia bông hoa đều cảm ơn nhường ra cắt lượng đại quân độc chiến tào ngụy cũng không phải nói không được nhưng là khẳng định tổn thất sẽ khá lớn phải biết tào ngụy thực lực cũng không phải rất yếu so với đông nô đó thật là mạnh hơn nhiều lắm cho nên tương đối mà nói tào ngụy không có tốt như vậy đánh lập tức độc câu nôn nhìn về phía lục tốn ba phụ tử nói bán g ô n diên nhi kháng nhi các ngươi có thể có cái gì kìm y ê u có thể giải quyết việc này nghe nói như thế lục tốn ba phụ tử lẫn nhau liếc nhau một cái cuối cùng vẫn là từ lục kháng đứng ra đối với độc câu nôn chắp tay thi lễ nói đại tướng quân hạ quan coi là lại như tình u ố n g như vậy hạ không cùng lập tức cùng đặng ngải đại quân l i ề u mạng lúc trước gia phụ c h ấ n thủ sai tang đã từng phái người khảo sát qua tương dương cùng phản thành một vùng địa hình tại phản thành bên trái ngoài mười dặm bằng sông mà lên có một tòa núi cao tia tòa núi cao dễ t h ủ khó công chính là thiên nhiên một chỗ quân sự yếu điện bất quá đương nhiên cũng có một vấn đề cái tia chính là rất dễ dàng bị quân địch vây khốn lúc đầu tại đặng ngải còn chưa chìm nước tạo sông thời điểm có hai mặt có thể xuống núi nhưng là cũng dễ dàng bị quân địch vây khốn hiện tại chỉ có một mặt lâm lục địa ba mặt đều gấp nước dưới loại tình huống này ngụy quân sẽ không chiếm lĩnh cái chỗ kia lúc ấy trương tướng quân tiến đánh phàn thành lúc hạ quan cũng phái người khảo sát qua xác thực không có ngụy quân cho nên hạ quan cảm thấy có thể chế tác bẹ gỗ hướng kia toàn núi cao vận chuyển đại lượng binh sĩ dùng cái này làm một cứ điểm ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống phàn thành đồng thời đại lượng quân lực cũng có thể cam đoan không bị ngụy quân trô vây khốn nắm giữ đại lượng nhân mã vậy cũng không cần sợ không đột phá nổi phòng tuyến nghe nói như thế độc câu nôn gật gật đầu hắn cảm thấy ngọn núi này cùng đường phố đỉnh có điểm giống bất quá lục kháng cũng không phải đảng binh trên giấy bởi vì ngọn núi này lấy nước vấn đề mảy may không cần lo lắng bởi vì căn cứ lục kháng miêu tả bọn hắn hoàn toàn có thể lấy nước đặng ngải nhân công tạo sông vậy thì mang ý nghĩa đó chính là bọn họ nguồn nước bởi vì bọn hắn chỉ có thể dùng bẹ gỗ liền mang ý nghĩa ngụy quân cũng chỉ có thể dùng bẹ gỗ tiến vào kia phía nước sông kể từ đó đặng ngải liền không có có thể chặt đứt nguồn nước năng lực t à o ngụy không có ưu thế cự lớn hạ bọn hắn đại hán binh lính của đế quốc nơi nào sẽ e ngại bọn họ cho nên lý chính là như thế lý nhưng là muốn hay không đi dựa theo lục kháng phương pháp đi thi hành kia còn cần cân nhắc một phen bởi vì đọc câu nôn còn nghĩ tới một vấn đề cái kia chính là nếu như tiến vào chiếm giữ kia toàn đuối cao vậy liền chỉ có một con đường có thể đổ bộ cũng chỉ có con đường kia có thể tiến công phản thành nếu là đặng ngải kia thanh niên tại tại trên con đường kia thiết kế hạ vô số cạm ấy cùng mai phục vậy nếu muốn đánh hạ đi chẳng phải là đến tổn thất nặng nề phải biết loại này tại quốc thổ thiết hạ bấy dập hậu thế liền thường xuyên làm cũng chính là cái gọi là chôn đ i ệ lôi làm thực lực không ngang nhau phía dưới liền cần dùng cái này để ngăn cản quân địch cái này cũng là vô cùng tốt một cái biện pháp chính là đánh thắng ngụy quân cần dỡ bỏ rơi những cạm bẫy này đương nhiên cái này không liên quan độc câu nôn chuyện của bọn hắn bọn hắn nên quan tâm sự tình là vạn nhất đặng ngại thật làm như vậy làm sao bây giờ nghĩ tới đây độc câu nôn liền đem vấn đề này nói ra nghe được vấn đề này lục kháng s ứ n g sở hắn xác thực không để ý đến vấn đề này bây giờ bị độc câu nôn nói ra hắn liền lập tức nhữ mày chương 493, vương s o n g chương 493, vương s o n g sau đó bắt đầu rơi vào t r ầ m tư giống nhau những người khác cũng tại nhữ mày suy nghĩ nên như thế nào giải quyết vấn đề này mà đ ộ c câu nôn cũng không cấy dày bọn hắn để bọn hắn c h ậ m r ã i muốn hắn liền ở một bên nhìn xem qua không biết rõ bao lâu sau đám người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đều là vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn thấy loại tình huống này đ ộ c câu nôn liền biết bọn hắn không muốn đi ra biện pháp giải quyết bất quá cái này kỳ thật cũng rất bình thường chỉ có một con đường đi con đường kia còn thiết hạ vô số cả b ấ y dưới tình huống như vậy thật sẽ rất khó giải bọn ta nếu là biết bay kia bay thẳng đi qua liền tốt lúc này trương phi bất đắc dĩ nói nghe nói như thế đám người xem thường người nơi nào sẽ bay a trương quân người nếu có thể bay chẳng phải là thành thần tiên lục diên im lặng nói rằng nghe nói như thế trương phi gương mặt giàn mua kia cười h t h t ra rất sâu nếp nhăn nhưng mà bọn hắn không biết rõ giờ phút này độc câu nôn nghe được bay cái chữ này lại là nhãn tỉnh sáng lên đ ố n g nhiên dường như là nghĩ đến cái gì đồng dạng bay còn giống như thật có thể hậu thế có một loại đồ chơi gọi là tàu lượn trên núi cao trượt xuống là không thể thích hợp hơn đặc biệt thích hợp tình huống hiện tại bất quá cũng là cần luyện tập nhưng là nghĩ đến cũng không cần bao lâu cái đồ chơi này chính là trước tiên ở một chỗ tương đối thấp địa phương tiến hành lặp đi lặp lại luyện tập cuối cùng lại đi chỗ cao trực tiếp lướt qua quân địch trên không từ đó đến địch h ậ u đối địch quân tiến hành đ ạ kích nghĩ tới đây đ ộ c câu nôn khỏe miệng có chút dâng lên tiếp lấy đ ố i chúng văn vo nói tốt bản tướng quân đã quyết định sau ba ngày liền dựa theo kháng nhi kế sách đi thi hành dứt lời đ ộ c câu nôn liền n h ư ờ n g đám người l u i ra chính hắn sai người lấy ra bút mực giấy nghiên bắt đầu ở trên giấy họa tàu lượn bộ dáng chuẩn bị để cho người ta ba ngày ba đêm liên tục chế tạo tốt nhất có thể chế tạo ra hơn và giá thứ này kỳ thật không khó tạo bọn hắn có nhiều người như vậy kỳ thật chính là đâm hình dạng đi ra đương nhiên muốn vững chắc bởi vì đây là cam đoan an toàn điều kiện tiên quyết nếu là không vững chắc mang người đi lên vạn nhất ở giữa thời điểm giải thể người kia liền trực tiếp cẳng thành thịt nát sương tan bất quá vẽ lên một hồi đ ộ c câu n ô n liền từ bỏ bởi vì hắn họa sĩ thật sự là quá kém vì không sợ tính mạng người hắn chỉ có thể ở trong hệ thống hối đ o á i một trường kỹ càng tổ đâm qua trình đồ năm đó nam trung chi chiến thời điểm liền bị người nhà danh qua họa sĩ qua nhiều năm như vậy đọc câu n ô n tự cho là cũng coi là có như vậy một chút chút tiến bộ à bất quá vẫn là vì bảo hiểm một chút hắn cũng sợ đợi chút nữa tay người phía dưới tạo ra tới một cái hình thù kỳ quái không thể bay đổ vật đến h ồ i đ ó i sau khi ra ngoài hắn trực tiếp gọi tới thân tín đem việc này giao cho hắn thân tín đi ăn bài nhân viên ngược lại có ba ngày thời gian đầy đủ một người đâm một c h u n g một vạn người cùng một chỗ đâm còn sợ một vạn giá làm không ra sao cho nên nói ba ngày thời gian đầy đủ cũng không phải quân công nghiệp cái đồ chơi này tinh khiết thủ công về phần tại sao không làm nhiệt khí cầu kỳ thật độc câu nôn cũng nghĩ qua sở di không làm kia là cho nên tàu lượn mới là lập tức lựa chọn tốt nhất lại nói giờ phút này một bên khác gia cát lượng thành công cầm xuống hàm cốc quan đới thắng giang thần truy sát ngụy quân về sau liền đem chiến tuyến phát triển tới hàm cốc quan một vùng hoàn toàn nắm giữ mảnh đất này giờ phút này hàm cốc quan phủ nha bên trong gia cát lượng ngồi ở vị trí đầu vị trí quần thần tại hai bên ngồi gia cát lượng nhìn xem thám tử tìm hiểu trở về thư tín tiếp lấy liền nói với mọi người nói chư vị bây giờ quân ta thành công cầm xuống hàm cốc quan cái này mang ý nghĩa ngụy quốc lại cũng không có cái gì tấm bình phong thiên nhiên gia cát lượng cơ hồ chính là cười nói đây là vui vẻ hàm cốc quan một cầm xuống ý nghĩa cực kỳ trọng đại phải biết hàm cốc quan là tương đối tốt、thủ. Mà địa phương khác, vậy thì không giống, những cái kia thành trì tuyến, không những kia giống, cái lộ bọn ố suốt. muốn muốn muốn n phương thông Nguy quân mong muốn phòng thủ, cái này mang ý nghĩa, Nguy nhập càng nhiều binh lực, hơn nữa còn muốn phân tán ra đến, phân biệt đóng quân. thủ, tàu biệt đầu Vậy cái lực, ra ý b hắn xem như phe tấn công liền có thể muốn đánh cái nào liền đánh cái nào mấu chốt ngụy quân còn không có cách nào không thể trước tiên biết bọn hắn muốn đánh cái nào vậy thì tiếp tục đem binh lực phân tán phân tán về sau đợi đến bọn hắn tiến đánh tòa thành trì kia sau bọn hắn còn không có cách nào trước tiên tiến hành trợ giúp bởi vì thành cùng thành ở giữa kia là rất có khoảng cách tiếp lấy ra cắt lượng tiếp tục nói chư vị tự tào chân bại lui cùng giáp huyện về sau liền phân tán binh lực nhường tư mã ý xuất lĩnh mười vạn đại quân tại giáp huyện nguyên địa đóng giữ lại để cho thủ hạ đại tướng vương s o n g l ã n h binh mười vạn tại lưu thị thành đóng giữ mà tào chân bản nhân đâu thì là tự mình tọa trấn hoàng nông quận tào chân không hổ là x o á y tài cũng ra cắt lượng tán dương một câu cái này tào chân xác thực lợi hại an bài như vậy quả thực hợp lý lại là biện pháp tốt nhất đầu tiên nhường tư mã ý cùng vương s o n g phân biệt lĩnh mười vạn tinh binh tọa trấn tại nam bắc hai tòa thành trì mà hoàng nông quận thì là kẹp ở giữa cứ như vậy bất luận là cái nào tòa thành trì nhận lấy công kích đều có thể nhanh chóng đạt được trợ giúp là góc cạnh tương hỗ chi thế chỉ cần hắn ra các lượng đánh giáp huyện t i ê u tào chân nhất định xuất đại quân trợ giúp nếu là đánh hoàng nông lời nói t i ê u tư m ã ý cùng vương xong đều có thể xuất quân trợ giúp hoàng nông đám người nghe được loại tình huống này liền bắt đầu đang tự hỏi nên ưu tiên đánh cái nào tòa thành đánh bọn hắn cảm thấy khẳng định là muốn đánh chỉ là muốn nhìn đánh cái nào tòa thành chỉ mà nói t r ư vị các ngươi có thể có ý nghĩ gì r a cát lượng nhìn xem chúng văn vo nói nghe nói như thế nô g ữ lúc này liền đứng dậy đối với g a cát lượng chắp tay thi lê nói thừa tướng mặt tướng coi là quân ta làm ưu tiên đánh chiếm lư u thị thành nghe nói như thế ra cắt lượm mỉm cười sau đó hỏi à, t h i ệ n bàn luận lời ấy có căn cứ gì vì sao m u ố n t r ư ớ c cầm xuống lư u thị thành nghe vậy nô giữ hai mắt nhắm lại sau đó nói quả hồng muốn tìm mềm b ó thưa tướng k i u tư mã ý cùng tào t r â n đều không là cái gì tốt đối phó gia hỏa tại hạ sở dĩ đề nghị đi trước lư u thị thành bởi vì thủ tướng chính là vương s o n g mặt tướng hiểu qua người này người này một tay ba pháp cực kỳ lợi hại còn giấu dếm ba cái lưu tinh chủ y có thể mở hai thạch thiết thai cung có thể nói là có vạn phu bất đ ư ờ n g trí dũng nghe nói người này chính là tào chân hướng tào duệ tiến cử còn bị tào duệ phong làm hổ vì tướng quân ban cho cẩm b ả o cùng kim khải là vì tào chân tay d ư ớ i đệ nhất đại tướng cũng